Trước 148, giao dịch. Thôn Hải Hòa, nhà kho khu. Bó đốt chiếu dọi trong khố phòng sáng lên một đoàn vị quang, kia là một vòng ảm đạm truyền tống môn ngay tại thành hình. Chu Thanh Phong đứng tại truyền tống môn trước, chờ đợi một nhóm giao dịch vật liệu đến. Tại Chu Thanh Phong trong đầu, Mỹ Ma chính phát ra cười khẽ thân ái, cảm ơn ngươi cung cấp xích tinh, chúc ngươi đêm nay có cái mộng đẹp. Cũng chờ mong ngươi lần sau đưa tới càng nhiều tốt hơn linh hồn tinh thể, ngươi muốn hết thể đều sẽ đạt được thỏa mãn. Tiếng cười chọc người, Chu Thanh Phong có chút nhắm mắt, dùng 1000 điểm khoán hối đoái xích tinh biến thành mấy tấn lương thực, cùng đại lượng nồi bát bầu buồn, vài đống khăn lụa loại hình đồ dùng hàng ngày. Hay nghề phục vụ hấp dẫn nhân khẩu suy nghĩ triển khai về sau, Chu Thanh Phong liền phát hiện mình thật to đánh giá thấp việc này dường rà tính. Không phải chỉ có ăn uống là có thể đem tiêu tiền các đại gia hầu hạ tốt. Lập nhà việc này đơn giản, chỉ cần nhân lực vật lực đầy đủ liền có thể hoàn thành. Cần phải đào tạo ra một nhóm ăn uống nghề phục vụ nhân viên đến, vẫn là rất đáng ghét. Dương đen bên trong cái gì đều thiếu, ngay tại chỗ mua sắm cùng chế tạo cũng không kịp. Chu Thanh Phong từ thế giới hiện thực chỉ có thể mang đến chút ít cấp cao kim loại công cụ cùng dược phẩm, cấp thấp độ dùng hàng ngày thật khó mà giải quyết. Hắn thử hướng mỹ ma ma đi sẽ phát ra mua sắm nhu cầu, đối phương thế mà đáp ứng. Mua sắm vật tư bao quát 5 tấn lương thực, 600 thất vài liệu, còn có thành đống phổ thông độ dùng hàng ngày. Chu Thanh Phong là nợ nhiều không lo, vô cùng cần thiết những hàng hóa này đến giải quyết khẩn cấp. "Tốt, Jubilo, Lager, Eliza, Nace, Na, một đống người tại vì các loại chuyện mới mẹ vận mã nhức đầu." Chu Thanh Phong làm khẩn cấp huấn luyện liền không đình chỉ qua, nhưng cuối cùng giải quyết vấn đề vẫn là dựa vào dùng tiền. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là chúng ta hàng hóa chi phí thấp, tài chính hấp lại nhanh. Chu Thanh Phong ở trong lòng yên lặng anủi mình, Tinh Linh Di Tích tin tức chuyển ra về sau, toàn bộ bác Địa đều hấn động. Dị giới không có nhanh gọn tin tức cùng truyền thông, nhưng việc này nóng nảy trình độ chỉ cần đi trong thôn vẫn chưa hoàn toàn xây xong tiểu quán nhìn xem liền biết. Mới vẹn vẹn một tháng, liền có hơn 200 số mạo hiểm giả từ thành Hàn Phong chạy tới, một mạch phóng tới rừng rậm đen ý đồ tham dò Tinh Linh Di Tích phát đại tải. Cho dù là bọn họ căn bản không biết Di Tích ở nơi nào, nhưng cái này cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn khắp nơi tán loạn. Mạo hiểm giả có nghèo có giàu, Ngô Liên lấy đem dao trực tiếp giết tiến trong rừng rậm đi liều mạng, bình thường rất khó sống thêm lấy ra, coi như ra cũng sẽ không có thu hồi gì. Dâu thì tìm kiếm nghĩ cách tổ đội, tận khả năng gom góp nhân thủ cùng tiếp tế, tập thể hành động. Mặc kệ là nghèo là giàu, trước mắt rừng rậm đen bên trong duy nhất có thể chiêu đãi mạo hiểm giả đặt chân cũng chỉ có Chu Thanh Phong thôn Hải hòa. Ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều phải dựa vào hắn mới có thể giải quyết, cái này cho ngay tại kiến thiết bên trong làng mang đến đại lượng lưu lượng khách, cũng mang đến to lớn ích lợi. Một bang ngoại song thượng đẳng lúa tại Sinh Lương phương Nam chỉ cần 2 cái đồng tệ, nhưng đến Bắc Địa giá cả liền phải nhân với 10. Nếu là muốn vận đến vắng vẻ rừng rậm đen, giá cả còn phải lại đẩy cao. Chu Thanh Phong mượn nhờ mỹ ma lực lượng đem lương thực chuyển tống tới, mỗi bang luống mì bột mì giá cả vẫn như cũ là 2 đồng tệ. Ác ma trời sinh có được thi pháp năng lực, mỹ ma là một vị diện thương nhân càng là am hiểu tại đây. Ngươi mã đi xe chuyển tống, hàng hóa giá bán không thay đổi, nó chỉ lấy phí chuyên trở. Lần này chuyển tống tốn hao là một cái xích tinh, bỏ ra Chu Thanh Phong 1000 điểm khoán. Nói quý không quý, nói tiện nghi cũng không rẻ. Mấu chốt là lập tức đem đồ vật chở tới đây thỏa mãn thôn hải hỏa nhu cầu. Chỉ cần chuyển tay bán ra bượm mì, cũng đủ để cho Chu Thanh Phong kiếm hơn gấp 10 lần kiếm tệ. Hắn lợi dụng mình lấy được giá rẻ lương thực chẳng những trưởng không rừng dẫm đen các nhà nhân loại điểm định cư mệnh mịt, còn cho tới đây phát tài các mạo hiểm giả cung cấp phong phú đồ ăn. Đây là Chu Thanh Phong không cách nào so sánh ưu thế. Dù là có người minh bạch Chu Thanh Phong là thế nào làm, cũng không có cách nào đến cùng hắn đoạt mối làm ăn. Dù sao chất lượng tốt hồn tinh tại kiếm cùng ma pháp thế giới quá yếu thấy, quá quý giá, như lấy hệ lý dạ góc độ đến xem, Chu Thanh Phong dùng hồn tinh đổi lương thực, tuyệt đối thua thiệt lớn. Cho sích cam vàng lục thanh làm, tím đen trắng, dù là cấp thứ 2 sích tinh cũng cực kỳ khó được. Nhưng Chu thanh Phong có thể dùng điểm khoán hối đoái, cái này khiến hắn thoáng nắm giữ chút tiện lợi. Dù sao tại thế giới hiện thực hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được điểm khoán, nhưng Chu Thanh Phong cũng không phải là không có phiền phức. Hắn không đơn giản cần lương thực, hắn còn cần mua ăn, dầu trơn, rau quả, trang giấy, ngọn đến, cần đủ loại đồ dùng hàng ngày. Những vật này trong rừng rậm đen căn bản không sản xuất, chỉ có thể dựa vào ngoại vận. Nhưng mà nguồn cung cấp cũng không phải là vô cùng vô tận. Vừa vận tương phản, dị giới lương thực sản lượng rất thấp. Bất luận cái gì thương phẩm đều là thủ công nghiệp sản xuất, hiệu suất rất kém, chất lượng cũng không ổn định. Chu Thanh Phong duy nhất một lần liền đem Vân Nam Vương Mộ Tỏa thành thị nội năng triệu tập lương cho toàn bộ mua hết. Mặc dù mỹ ma cam đoan mình tại chủ vật chất giới còn có cái khác liên hệ, có thể cho hắn tiếp tục làm ra lương thực, nhưng tổng lượng lại có cái hạn mức cao nhất. Nhiều lắm là cho ăn no 2000 người. Muốn làm phát triển liền nhất định phải có nhân khẩu, Chu Thanh Phong hy vọng đem thôn hài Hòa khai phát ra phản bộ hiện thực. Dù sao rừng rậm đen hoàn cảnh ác liệt lại tài nguyên phong phú, là cái cực kỳ tốt nguyên liệu cung ứng địa phương. Nhưng lương thực lại kẹp lại tất cả phát triển kế hoạch. Chu Thanh Phong đi ra nhà kho, ngang nhau tại bên ngoài dù bị ổ nói lương thực ở bên trong, kiểm nhập kho đi. Lão gian thương thăm dò trong kho ngắm, vui vẻ ra mặt. Hắn hết sức vui mừng nói lao ra, ngươi thật sự là quá lợi hại. Có loại thủ đoạn này làm ra lương thực, Dương Dậm Đen bên trong khẳng định không người là đối thủ của ngươi. Dương Dậm Đen quá nhỏ quá lệ, ta chỉ muốn lấy nơi này làm cơ sở không ngừng lớn mạnh, ngày sau khẳng định phải đi địa phương khác. Nhưng ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể nuôi sống 2000 người. Trong đó còn bao gồm chí ít 5600 loại lai mạo hiểm giả. Kì thật người đồng đều khẩu phần lương thực hạn ngạch xuống thấp một chút, chúng ta có thể nuôi sống 3000 người. Nuôi 3000 gây yếu phế vật a. Chu Phong một câu liền đem dự bị ổ cho chặn lại trở về 2000 liền 2000 đi, trước lời ít tiền lại nói. Hậu kỳ ta sẽ nghĩ biện pháp trồng trọn, hy vọng khoảng thời gian này đừng ra phiền phức gì. Nói đến tiền tức, dù bị Ổ liền không thể không tằng háng một cái, nhắc nhở lao gia, Dạ Sẩn tiên sinh trở về. Dạ Sẩn trước đó mang dù bị Ổ đi thành Hàn Phong, đem ác ma xương cốt đổi lấy 3500 kim tệ mua sắm thành vật tư trở về thôn Hải Hỏa. Cái trước còn giúp Chu Thanh Phong chiêu mộ nhân thủ, tuyên truyền thám hiểm gói quá lớn, thành quả rất cao. Hắn xem như thôn Hải Hỏa đáng tin minh hữu. Nha, hắn thế nào? Rất tồi tệ, nghe nói cùng hắn lão sư rừng rậm thám hiểm, không ít người. Lão sư Hàn Pháp gì các hạ cũng tiến vào chúng ta thôn, còn nói nhớ thấy ngài, thấy ta làm cái gì? Chu Thanh Phong nhớ tới Dạ Sởn đã từng đề cập Lao sư Pháp gì, ngôn tử ở giữa không có gì tốt đánh giá. Nhưng trong rừng rậm đen, một cái cấp 7 luyện kim thuật sĩ thực lực không thể khinh thường. Hắn mặc dù không sợ đối phương, lại không có khả năng bắt hai cùng sông đi lên chém chém giết giết. Tựa hồ có hơi phiền toái. Chương 149, hộ khách thể nghiệm, đến thôn Hải Hòa, thành Hàn Phong luyện kim thủ tịch Pháp gì các hạ cũng thở dài một hơi. Tôn hưởng bạn phục vụ đãi ngộ xác thực làm người vừa lòng, hắn một đầu đâm vào lão cốt đầu tiểu quán cung cấp khách phòng triệu hoán một đầu ma pháp thú cảnh giới, sau đó cắm đầu ngủ say. Chơi áo thuật người, đầu óc mặc dù tốt làm nhưng không có mấy cái thể chất tốt. Pháp dị chuyên chú vào luyện kim thuật, càng là trường kỳ tiếp xúc các loại có độc có hại vật liệu, thân thể rất yếu. Bình thường hành động, hắn nhất định phải dựa vào áo thuật cùng dược tề chèo chống. Một tháng rừng rậm đen thám hiểm để pháp dị minh bạch, hắn đối mặt địch nhân lớn nhất không phải hung ác quái vật, mà là ác liệt hoàn cảnh, tại go gầy nhấp nô, nguy cơ từ cánh rừng bên trong không lên, đối sư đến nói quá khó. Pháp Dĩ không phải là am hiểu công kích tố năng hệ cùng chú pháp hệ, cũng không phải am hiểu tránh né nguy hiểm tiên đoán hệ, cường điệu lại thụ hoàn cảnh cùng phong thích cảnh báo phòng hộ hệ thì cùng hắn đối lập. Hắn là luyện kim thuật sĩ, giỏi về sáng tạo, nói trắng ra là chính là cái nhà nghiên cứu. Dã ngoại thám hiểm đối pháp gì đến nói quả thực chính là bị tội. Mù một ngày một đêm, Pháp Dĩ từ trong ngộng tỉnh lại. Muộn rời giường một chút thời gian, hắn nghĩ rõ ràng mình trước mắt tình cảnh, cùng ứng biến phương pháp, vô sư lúc cần phải bảo trì lý trí, không thể nào là đồ đẫn cùng mã phù. Pháp Dĩ sau khi rời giường, bắt đầu hưởng thụ 20 kim tệ đổi lấy tôn hưởng bản gói quà lớn. Mặc dù tiểu quán khách phòng mới vừa vặn xây thành, các loại công trình cũng còn tô lậu, nhưng phục vụ vẫn là không lời nói. Gian phòng bên trong có đơn độc phòng vệ sinh cùng phòng 8. Chỉ cần kéo cái chuông, cùng liền sẽ có người hầu chạy đến hầu hạ. Nước nóng mọi thời tiết cung ứng, chỉ cần mở miệng liền có người dùng thùng gỗ lớn nhất lên đưa tới. Tiểu quán quản gia mãnh liệt để cử tiểu quán vừa mới xây xong nhà tắm hơi 8. Nhưng pháp gì nghe nói là một bang đại nam nhân tội hết nhét chung một chỗ, lập tức cự tuyệt loại này không phù hợp thân thụ. Hắn thể đưa ra muốn một hầu gái đến giúp mình tắm rửa. Bữa sáng có thịt muối cùng phến mạch cháo, còn có một đĩa nước muối nấu cỏ linh lang. Có thể tại rừng rậm đen ăn có món mặn có món chay, cái này thực sự để Phạm Dị vạn phần ngạc nhiên, càng làm cho hắn cảm giác 20 kim tệ tiền cũng không có phí công hoa. Dù sao trong thành Hàn Phong, các quyền quý có thể ăn vào đồ ăn cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Ăn uống no đủ, rửa mặt hoàn tất tiểu quán quản gia còn chi kỷ cho Phạm Dị đưa tới một bộ mới áo khoác. Đối với pháp bảo vỡ vụ luyện kim thủ tịch đến nói vừa vặn giữ hình thể diện, đây càng để hắn đối thôn hài Hỏa cảm thấy yêu kỳ. Một cái trong rừng rậm đen cung cấp phục vụ lãng, khoảng cách để lộ khăn che mặt bí ẩn tinh linh di tích lại gần vô cùng. Chỗ này trưởng không dạ nghĩ không phát tài cũng khó khăn. Pháp Gi có chợt vật không chịu nổi bản thân trải nghiệm, càng có thể thể nghiệm thôn hài hòa các hạng phục vụ khó được. Hắn rời phòng, đi ra tử quán, kêu lên học sinh của mình Dạ Sẩn làm tùy tùng, dự định hào hảo quan sát một chút cái này kỳ lạ làng. Dạ Sẩn cũng là vừa mới tỉnh ngủ, đồng dạng đối Chu Thanh Phong kiến tạo làng phi thường tò mò. Cái này sư đổ hai người lên đường phố, lập tức liền cảm nhận được thôn hài hòa rất nhiều không tầm thường. Tối hôm qua trời tối, lại cực độ mỏi mệt Pháp Gi một người đến quán liền đi ngủ nghỉ ngơi. Hiện tại trời đã sáng mới phát hiện, thôn này vừa đến diện tích lớn, thứ hai nhân khẩu nhiều, thứ ba tương đương bận rộn, hơn 1000 người cư. Cái này tại Bắc Điệu đã là cái tiểu trấn. Rất khó tưởng tượng rừng rậm đen bên trong lại có náo nhiệt như vậy một cái điểm định cư. Pháp Gi đứng tại kế hoạch xong làng trên đường phố, quay đầu nhìn lấy mình học sinh, giống như cười mà không phải cười nói giắt sẩn, "Ngươi thật giống như đối ta che giấu cái gì?" Giản Sơn liền vội vàng lắp đầu lao sư, "Ngài hiểu lầm, ta cũng là mới phát hiện nơi này biến hóa, trước đó cũng không phải dạng này." "Thật sao?" Pháp Gi ha ha hai tiếng, hiển nhiên không tin. Ngay tại trước mặt hắn, mười cái thôn dân chọn cái soạn, đẩy thànhếp ngay tại vùng vực con đường. Nơi này trưởng khống giả căn bản không phải tại kinh doanh một cái làng giá tâm của hắn không nhỏ à. Phổ thông thôn chấn con đường đều vũng bùn chất hẹp, mâm mô, là sinh hoạt nước bẩn cùng cả người lẫn vật bài tiết vật thiên nhiên khuynh đảo địa, đi một lần khẳng định đẩy chân bùn náo, buồn nôn cực độ. Nhưng Chu Thanh Phong quy hoạch thôn hài hòa con đường, theo bản năng liền thiết lập xong hướng hai làn xe. Mặt đường không có xi măng cứng lại, nhưng cũng nhất định phải nghiền ép rắn chắc vô vực, còn nhất định phải có danh thoát nước. Hắn cảm thấy đây chính là tiêu chuẩn thấp nhất, không thể càng kém. Nhưng cái này cần xài bao nhiêu tiền? Pháp Dĩ hừ hừ hai tiếng ta hỏi qua tiểu quán người hầu, bọn hắn đều nói trưởng khố nơi này Hugo lão vì cải biến làng tiêu hết mấy ngàn kim tệ. Cái số này ngay cả ta đều cảm thấy chân kinh. Mấy ngàn. Vít to. Hugo gia hỏa này thật là bỏ được dùng tiền A. Hắn đại khái là đem mình vơ vét đến tiền đều đầu nhập tiền đến đi. Già sờn cũng là ngốc kinh ngạc, tuổi của hắn thu nhập có thể có mấy trăm kim tệ liền rất vui vẻ. Mấy ngàn kim tệ A, phạm gì một năm thu nhập cũng chỉ có thế. Trong làng khắp nơi đều đang làm kiến thiết, sư đồ hai người đi một vòng. Đối những cái kêu bán khổ lực dân đen không có cảm giác gì, nhiều lắm là kỳ quái bọn họ làm việc hiệu suất vì cái gì cao như vậy Bất quá trong thôn vẫn là có một chỗ như vậy hấp dẫn Phạm Dĩ, chú ý hắn trở về tửu quán lúc liền phát hiện tửu quán các mạo hiểm giả đều lén lén lút lút, một đám người chạy đến nơi nào đó chưa hoàn thành phòng phía sau. Hắn cũng tò mò, liền đi theo. Lấp kín ngay tại kiến tạo bên dưới tường gỗ đứng thất hình thể giữ tận hài cốt chiến mã, chính miệng nói tiếng người đang cùng mạo hiểm giả làm giao dịch. Con ngựa này bên người đặt ở rất nhiều con giấy, cùng các mạo hiểm giả trò chuyện bài câu, chính là một phương giao tiền, lấy đi cái nào đó cuộn giấy. Pháp Dĩ nhìn rất lâu cũng không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thằng đến hài cốt chiến mã trước mặt mạo hiểm giả đều đi không, chính nó tê minh hô một cuống bên trái sau tường hai vị, mau tới đây đi. Chớ nút, ta đều trông thấy các người. Đối diện rõ ràng là cái vong linh nữ âm ma, nhưng đường đường luyện kim thủ tịch cũng không thể yếu uy phong của mình. Hắn vỗ vàng, mang theo dạ sờn đi ra ngoài, đến hải cốt chiến mã trước mặt, đưa mắt nhìn đối phương viên kia quái thú sợ não, lại nhìn trước mặt sập hàng. Muốn chút gì? Hải cốt chiến mã chủ động hỏi ta chỗ này thế nhưng là mới nhất dừng rầm đen thám hiểm bí tịch, mới vừa từ ta chủ nhân nơi đó vụng trộm sao chép được, trước mắt chưa lưu truyền ra, đều làm lợi bán. Một mai kim tệ, liền nói cho ngươi biết liên quan tới tinh linh rèn đúc trận tình bảo. Hai viên kim tệ Ngươi có thể đạt được rừng rậm đen quái vật thế lực tin vãn. Ba cái kim tệ, ta có thể cho ngươi toàn bộ ngân diệp thành di tích địa đồ. Nếu như ngươi có thể ra 10 mai kim tệ, ta liền nói cho ngươi biết cái nào đó chưa bị đào móc di tích, đồng loại tình báo ta nhiều lắm là bán đi 5 phần, tuyệt không thêm ra bán. Cá nhân ta còn phụ tặng một phần rừng rậm đen công lượng, hoặc là thêm viên ác ma triệu hoán sổ tay. Muốn liền tranh thủ thời gian a, đây chính là ta giấu diếm chủ nhân ra kiếm tiền tiêu vật. Một khi bị phát hiện, làm ăn này nhưng là không còn. Nếu như toàn bộ các ngươi đều mua xuống, ta còn có thể đánh giảm giá 20%. Muốn hạ thủ nhưng phải thừa dịp nhanh. Nhìn qua có thể nói tiếng người vong linh nửa ác ma, pháp gì cũng là sửng sốt hơn nửa ngày. Dạ Sơn lại tại trong lòng mắng xáo lộ này làm sao như thế nhìn quân mắt, khẳng định lại là Victor. Hugo đang làm trò quỷ. Luyện kim thủ tịch Trần chờ hơn nửa ngày, đưa tay liền muốn bắt cái cuộn giấy nghiệm một chút hàng. Hai cốt chiến mã trong lỗ mũi phun ra nồng đậm phụ năng lượng, khó chịu hừ lạnh nói đều cho ta quy củ điểm. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ta thế nhưng là ác ma duyệt, chọc giận ta, liền đem ngươi hết. Pháp gì tay quả nhiên dừng lại, trong lòng cân nhắc nửa ngày. Nếu là toàn thịnh trạng thái hắn, chưa hẳn liền sợ đầu này vong linh nửa ác ma. Nhưng hiện tại hắn quyển trục pháp trượng thi pháp vật liệu đều tiêu hao hầu như không còn, đối mặt như thế một đầu hung thú, thật đúng là không chiếm được chỗ tốt. Toàn bộ mua xuống bao nhiêu tiền? 50 kim tệ. Pháp dị châm trước nửa ngày, từ trong túi móc ra 50 kim tệ, tất cả cuộn giấy đều đến một phần. Hắn liền muốn biết những này cuộn giấy bên trong đến cùng đều có chút cái gì. Chương 150, NĐG. Pháp dị cùng dạn Sẩn hai sư đồ đều tâm sự nặng nghề. Lão sư mang theo bỏ ra 50 kim tệ giá cao mua được tình báo, rút vào gian phòng của mình. Học sinh tìm mượn cớ lại chuồn ra tự quán, lần nữa tìm được trốn ở lớp kín tường gỗ sau hải cốt chiến mã. Tờ ảnh. Vu sư học đồ hô một tiếng, chạy đến hài Cốt Chiến Mã trước mặt chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tại sao lại ở chỗ này lén lén bán di tích tình báo?" Hải Cốt Chiến Mã ngâm nhìn, buồn bã liễu xìu thở dài rạ sỡn các hạ a, ngươi tốt. Vừa mới cái kia chính là ngươi lão sư. Hắn thật hào phóng nha, vừa ra tay chính là 50 kim tệ nha. Đây chính là ta khai trương đến nay khách hàng lớn nhất. Hào phóng cái quỷ." Rạ sỡn ngâm một tiếng, chờ lấy hài Cốt Chiến Mã đoản dưới. "Ta hiện tại chính là đang bán tình báo a. Victor biết ngươi làm như vậy sao? Chính là hắn để ta làm như vậy. Hắn để ngươi làm" Chủ đề bị bốc trần, ngay cả hải cốt chiến mã đều cảm thấy xấu hổ. Nó tớ đang móng, Bất Đắc Dĩ nói chủ nhân xây dựng thôn hài hóa lúc, liền nói muốn làm một cái thăm dò chủ đề. Vì thế hắn bỏ ra thật lớn công phu đến dạy vò chúng ta. Thăm dò chủ đề. Dạ Sơn chưa từng nghe nói qua cái này. Tại ảnh gật gật đầu chủ nhân nói hiện tại để mạo hiểm giả xâm nhập rừng rậm đen đi tham dò tinh linh di tích, bọn hắn chín thành chín đều phải chết ở nửa đường bên trên. Nhưng nếu như để bọn hắn chết quá nhiều, không nói đả kích sĩ khí, cũng ảnh hưởng chúng ta kiếm tiền. Cho nên, chủ nhân muốn đối mạo hiểm giả tiến hành chỉ dẫn. Nhưng công khai chỉ dẫn chỉ sợ không ai nghe, cho nên tốt nhất đem chỉ dẫn đóng gói một chút, tiện thể kiếm nhiều tiền một chút. Tỷ như ta, quá gì, dữ tợn, tàn bạo, hình tượng đặc biệt, liền rất thích hợp trở thành đáng sợ mà thần bí nhiệm vụ nở bờ cờ. Cái gì? Cái gì nhiệm vụ nở bờ cở? Dạ Sơn nghe tập trung tinh thần, lại không nghe hiểu. Tất ảnh cái mũi thở dài khí thật có lỗi, ta cũng không hiểu. Nhưng ta chủ nhân chính là nói như vậy. Hắn nói trắng ra cho đồ vật người khác sẽ không tin tưởng, chỉ có lén lút được đến mới có thể chân quý. Hắn còn đánh cái ví von, tiêu cái gì? Hai cốt chiến mã suy tư một lát, Rõ ràng đối muốn nói lời nhớ không thái thanh gọi vợ không bằng tiếp, tiếp không bằng trộn, trộn không bằng trộn không được, mấu chốt là phải sâu người khẩu vị. Cho nên ta cũng chỉ có thể trốn ở nơi này trở lấy những mạo hiểm giả kia tới. Kỳ thật toàn bộ trong làng, giống ta dạng này nở tở cỡ còn có thật nhiều. Chủ nhân nói nhất định phải cho các mạo hiểm giả khô khan sinh hoạt gia tăng niệm thú, tỉ như Lượm Vu Ý lão burger, tỉ như lão gian gương rủ bị ổ, tỉ như tọa trấn tiểu quấn ạ, đều là như thế. Chúng ta tuyên bố nhiệm vụ cùng tin tức còn có xảo. Thì như có người không bỏ được dùng tiền mua tin báo. Khi hắn do dự lúc, ta liền sẽ nói chỉ cần mua nhiệm vụ tặng một bí mật lớn. Nhân loại đều là có tham tiện nghi tâm lý, thường thường vì phụ tặng tin tức mà dùng tiền. Trên thực tế, ta đối tất cả mọi người phụ tặng bí mật. Nhưng tất cả mọi người thích không tốn tiền đồ vật, thật tình không biết miễn phí mới là quý nhất. Chẳng lẽ các người đang diễn trò? Dạ sỡn nghĩ nửa ngày, chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung. Không phải diễn kịch, tất cả tình báo và tin tức đều là thật. Chỉ là chủ nhân nói nhất định phải để các mạo hiểm giả mỗi ngày đều có mới vui sướng, phát hiện mới, mới thành thiệu, nhiệm vụ mới. Lúc này mới có thể báo trì độ dính, một mực tại chúng ta nơi này tiêu phí. Tất hành giống như đã bị giày vò đủ rồi rất im lặng cho ra kết luận cùng nó nói diễn dịch, không bằng nói trò chơi. Trò chơi chơi tốt, thậm chí có ban thưởng. Tỷ như ngươi nếu là có thể tìm tới cái nào đó đặc thù vật phẩm, nói không chừng còn có thể tiểu quán thu hoạch được diễm lộ. Nơi đó khác biệt nữ chiêu đại viên đều có khác biệt nhận thiết, cũng sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Ngươi nếu để cho nàng cao hứng, nàng không ngại cùng ngươi ngủ một đêm. Từ trước mắt đến xem, đến thôn hài hòa các mạo hiểm giả đều rất dính chiêu này, rất thích không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch ban thưởng. Bọn hắn tại tự mình truyền ngôn, nói trong làng khắp nơi ẩn tàng nhân vật thần bí, cần cung mỗi một cái thôn dân đối thoại mới có thể đem nhiệm vụ hoàn thành. Có mạo hiểm giả chính sự không làm, mỗi ngày tìm người nói chuyện tiếu, nói là muốn soát hảo cảm. Hiện tại trong thôn trọn lớn phân Lao Đầu đều có người đi bắt chuyện, thế đạo này quả thực luận đấu. Hai cốt chiến mã phản nàn một đại thông, gia sờn nghe được đều muốn tinh thần rối loạn. Nhưng hắn chú ý nhất tình báo chân thực điểm này. Hắn lại nhìn tận ảnh trước mặt những cái kia của giấy, thấp giọng hỏi các người thật biết tinh linh di tích tất cả bí mật. Đúng vậy a ta hiện tại mua đều là chút tinh linh di tích ngoại vi ẩn tàng kiến trúc vị trí, tương đối an toàn, thích hợp tân dò. Bao quát ta đã nói với ngươi ma nhà giam, chỗ kia đã bị ta mua 20 lần. Hiện tại thuộc về đưa tặng nội dung. Cầm người sao có thể biết rõ ràng như vậy? Bởi vì, đây là cái bí mật, dính đến điểm mấu chốt tật ảnh liền không chịu nói. Trên thực tế, Chu Thanh Phong tin tức nơi phát ra rất rộng, tỉ như rừng rậm đen tình huống đến từ tụt cùng Lao Burger. Ác ma học đến từ tật ảnh cùng Mã Di Cế, Edyza thì có thể cung cấp không ít quý tộc tin tức. Đúng, muốn trọng điểm nói một chút Si Dịch. Chu Thanh Phong cùng Sỉ Dịch tranh đấu phát sinh linh hồn tổn vệ, hắn đem Hưu Sát chi thần đều cho ăn vào trong bụng, về sau bởi vì tiêu hóa không tốt, vì miễn cho bị no bạo chỉ có thể đem Sỉ Dịch cho phun ra. Si Dịch là ý thức thể. Trong quá trình thôn phệ có đại lượng giải đáp tin tức lưu tại Chu Thành Phong linh hồn bên trong. Đối với mấy cái này, tin tức hấp thu và giải thích để hắn thu hoạch được rất nhiều cổ quái kỳ lạ tri thức. Những kiến thức này bao hàm toàn diện, trong đó có ngân diệp thành đại lượng nội dung. Ngân diệp thành có hơn ngàn năm lịch sử, diện tích tương đối lớn. Chủ thành vị trí tại rừng rậm đen chỗ sâu, nhưng xung quanh còn có đại lượng tiểu nhân điểm định cư cùng kiến trúc có thể khai quật được đâu. Chu Thành Phong tùy tiện nói chút gì, liền đủ những mạo hiểm giả kia đào cả đời. Dạ Sởn tâm hắn nghĩ ta mẹ chết cái gì đều không có mò được, Victor kia tiểu tử lại thưa thưa phục, phục nằm lấy tiền, đáng hận a. Hắn có chịu nói chủ nhân nhà ngươi thật sự là quá xấu. Ta ảnh liền vội vàng ngẩng đầu, nhẹ giọng nói ta cũng cảm thấy hắn quá xấu, so luyện ngục ma quỷ còn xảo trá, so thâm viên ác ma còn tham lam. Ngươi cũng không biết hắn xấu là cỡ nào không giới hạn. Hắn rõ ràng đáp ứng kiếm tiền phân ta một bộ phận, quay đầu liền không thừa nhận nói qua lời này. Ta dựng vào mặt của mình cho hắn làm không công, nhưng hắn một đồng cũng không cho. Hắn cứng rắn nói ta hiện tại chính là một thanh nát xương cốt, chế giễu ta đòi tiền vô dụng, chỉ có thể mua cháng phấn. Còn nói cái gì trước cho ta tổn lấy, phải tổn thời điểm lại cho. Ta chỉ là một thất về hưu lắm mà. Tự mang lương khô cung cấp hắn thúc đẩy, phát huy điểm nhiệt lượng thừa mà thôi, làm ít tiền cùng người cực mấy cái cũng vui vẻ a trêu đùa ta như vậy trung thành cảnh cảnh bộ hạ, hắn còn có lương tri, còn có tôn nghiêm sao? Quá keo kiệt, thật quá móc. Đương nhiên, nói hắn xấu thế nhưng là ngươi, ta chỉ là biểu thị đồng ý ngươi nếu là đi ta chủ nhân nơi đó cáo trạng, ta là tuyệt đối không thừa nhận. Hai cốt chiến mã cái nhờ nhà rảnh, Dạ Sơn nghe được càng là khó chịu. Hắn chỉ vào tập ảnh trước mặt cuộn giấy nói những tin tình báo này, mỗi loại cho ta một phần. Tốt, ta cho đánh cái gai đôi, lại xóa đi cái số lẻ, thành huệ 20 kim Ta cũng phải trả tiền. Dạ Sơn đều muốn nhảy dựng lên ta giúp các người đánh bại Điệu Tinh đại quân. Hiện tại thế mà ngay cả tiền của ta đều muốn kiếm. Các người hai chủ tớ cái đều không phải đồ ta. Chương 151, nghi hoặc. Dạ Sơn mệt mỏi trở lại thư quán, cuối cùng vẫn không có mua tật ảnh trong tay tình báo. Hán nguyên lai tưởng rằng rượi vào bản thân cùng Chu Thành Phong giao tình, lấy không chút liên quan tới rừng rậm đen tin tức là rất bình thường, nhưng tật ảnh chết sống không đáp ứng. Trước đó vì lôi kéo Dạ Sơn tham dự cùng Tà Thần chiến đấu, Phong tại chiến thực hiện hứa cho không ít đến từ Dịch Thần Bí học chi thức. Những kiến thức này cho Dạ Sơn nghiên cứu thuật mang đến cực lớn trợ rút trở lại tử quán, Dạn Sơn nghĩ đến có phải là trực tiếp tìm Chu Thanh Phong lại muốn chút tri thức tin tức. Pháp Dị đem hắn hô đi qua, cũng đóng cửa phòng. "Dạn Sơn, ngươi đối Victor, Hugo hiểu bao nhiêu?" Pháp Dị thần tình nghiêm túc mà hỏi. Vũ sư học đồ có chút lo sợ không yên, hỏi ngược lại lao sư, "Chuyện gì xảy ra?" Pháp Dị âm mặt trước người nói Victor, "Hugo đánh bại tà thần, nhưng ta hoài nghi tà thần căn bản không có bị khu trục. Không đúng, chúng ta cùng sát Sachi thần chiến đấu thật thắng lợi, ám nhật tại rừng rậm đen ảnh hưởng bị bỏ." Dạn cũng bị giật mình, vội vàng tiến hành giải thích. Pháp Dĩ không có cùng Chu Thanh Phong sóng vai chiến đấu qua, không chút do dự lắp đầu hỏi Nghi nói, vậy cũng không nhất định, ám nhật tam hiểu nhất thiết hạ âm như cùng âm nhu. Nói chuyện, hắn chỉ vào trên bàn mở ra rất nhiều cuộn giấy bởi vì những tin tức này đều là thật. Bỏ ra 50 kim tệ lực, đây chính là một khoản tiền rất lớn, có thể không thật ta. Pháp Dĩ lại cho mày ta nghiên cứu ngân diệp thành mấy thập niên, nhưng ta mấy chục năm thu hoạch còn không bằng cái này 50 kim tệ mua được cuộn giấy. Nơi này tùy tiện một tấm bản đồ miêu tả đều so ta tư nhân trong sổ ghi lại còn rõ ràng. Ta vốn chỉ muốn 50 kim tệ mua được tin tức Chỉ cần có như vậy một hai đầu nội dung là thật liền rất siêu giá trị, nhưng những tin tức kia tất cả đều là thật, cái này chẳng nhưng không có để ta mừng rỡ, ngược lại sợ hãi. Ta thậm chí hy vọng tìm ra trong đó nửa điểm sai sai, vừa vận rất tốt chút nội dung căn bản không có khả năng làm bộ, nhất định phải là năm đó ở tại nơi đây tinh linh mới biết được. Nếu như có thể sớm một chút thu hoạch được những tin tức này, chúng ta lần này thăm dò sẽ không tao ngộ thảm trọng như vậy thất bại. Gia Sơn biết mình lão sư ý tứ, 50 kim tệ dù quý, nhưng cùng những này cuộn giấy mang tới tin tức ưu thế so sánh, đó chính là kiếm lợi lớn. Dù sao có thể chết ít không ít người, không đến mức làm cho mất cả chỉ lẫn trại. Pháp Dĩ tiếp tục nói: "Ta xem xong những này cuộn giấy về sau, thâm thụ rung động. Ta có loại hoài nghi, có thể cung cấp những kiến thức này người thật đổi ám nhật. Hắn có thể hay không vẫn như cũng bị ám nhật phủ thể." Đối với Lao sư Giật cả mình, Dạ Sơn rất muốn nhả rảnh. Nhưng Pháp Dĩ một câu cuối cùng lại đem hắn bị hù không nhẹ, dù sao thần linh không phải thường nhân có khả năng phán đoán, ai có thể nói khẳng định Victory Hugo nhất định chiến thắng rồi. "Nếu như là ngươi, thu hoạch được nhiều như vậy khó được tri thức cùng tin tức, sẽ đem bọn chúng công khai sao?" Pháp Dĩ hỏi. Dạ Sơn lập tức im lặng, đầu nói sẽ không. "Vậy tại sao Victory?" Hugo biết Đây là một đầu vong linh nửa ác ma để lộ ra tới, thực sự quá quỷ dị. Pháp dị lớn tuổi lục đục với nhau sự tình thấy nhiều, gặp được bất cứ chuyện gì đều hướng chỗ xấu nghĩ. Hắn chưa từng ngây thơ cho rằng trên trời sẽ rớt địa bánh. Thuần mình lao sư mạch suy nghĩ đi cân nhắc, giả sởn cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn yếu rớt nói câu ta thấy tận mắt to. Hugo liên hệ thân viên ác ma. Hắn tương đương thẳng nhiên cùng một đầu mị ma trò chuyện, hoàn toàn không có bị mị hoặc dấu hiệu. Người bình thường nghĩ không bị mị ma ảnh hưởng, tâm trí được cực đoan vững chắc. Không phải truyền kỳ cấp tồn tại, căn bản không có loại năng lượng này. Pháp dị cùng đầy người Càng cảm thấy hơn Chu Thanh Phong thông bất khả trắc, đại lượng mạo hiểm giả bị hấp dẫn đến thôn Hải Hòa này lại sẽ không là cái âm ưu. Pháp Dĩ trong lòng toát ra ý tưởng như vậy, càng là cảm thấy hãi hùng kia vía. Hắn vốn còn muốn gặp một lần Chu Thanh Phong, nhưng giờ phút này lại chỉ muốn nhanh lên rời xa nơi thị phi. Pháp Dĩ nói đi là đi, triệu tập trong đội ngũ những người khác rời đi, có thể ra cửa nhưng lại không thể không tìm trong thôn xe ngựa. Ngựa của hắn sớm nhét vào trong rừng rậm, hiện tại cũng không có ký ức tọa kỹ thuật, nếu là dựa vào đi bộ trở về thành Hàn Phong, thật là quá khổ. Trong thôn mỗi ngày ban một xe ngựa tiến về thành Hàn Phong, không đến lúc đó ở giữa sẽ không đi. Pháp Dĩ chờ lấy náo lòng, chỉ có thể giả bộ làm điểm nhiên như không có việc gì tại tiểu quán bên ngoài trở lấy. Mai mới chờ đến lúc đến xe ngựa muốn xuất phát, một nhóm từ Thành Hàn Phong tới mạo hiểm giá trước đến. Toa xe bên trên trước xuống tới một người, là Lạc Vui Vu Ý láo bờ gờ. Hắn vừa mới đi một chuyến Thành Hàn Phong, tiếp vệ mấy tên dịch bệnh chi mẫu tạ lộ nạ tín đồ. Những người này cách ăn mặc đều cực kỳ quái dị, có đầu người mang cánh khô, có người hai treo đằng đằng, còn có trên thân người trên mặt vẽ lấy không hiểu hình xăm, mạnh xem xét tất cả đều là dân tộc bộ cảp loại hình. Trên người bọn họ treo vụn vật trang sức cũng rất đáng sợ, bao quát từng khỏa thu nhỏ chu lên đầu người. Nhìn thấy những người này, Pháp Di liền có mấy phần sợ hãi, bởi vì đám này một bước ba dao, giống như quỷ bị lao ra hỏa tín ngương kịch độc cùng tật bệnh nữ thần, bọn hắn thế nhưng là nổi danh có làm. Lão Burger sau khi xuống xe lại lớn tiếng hoang ngôn hô đây chính là thôn hài Hòa, toàn bộ Bắc Điệu Tuyệt nhất làng. Victor, Hugo là cái không tệ đầu lĩnh. Hắn có thể tha thứ Thu Lưu Ta như vậy dị loại, cũng sẽ thu lưu các người. Hugo các hạ phi thường có trí tuệ, hắn đối y học hiểu rõ cực sâu. Ta đem hướng các ngươi biểu hiện ra hắn truyền thụ cho bí ẩn tri thức, đảm bảo các ngươi chưa hề hiểu qua. Còn có hắn ban cho cường hiệu dược vật càng là chưa từng nghe thấy. Cái thôn này người bởi vậy ít đi rất nhiều ông đau. Lão bở gở đảo hoa văn đem Chu Thành Phong cho khen một lần dịch bệnh chi mẫu các tín đồ bán tín bán nghi tiến bảo làng. Bởi vì tín ngưỡng cùng thường ngày hành vi, bọn hắn tại nơi khác có thụ kỳ thị cùng khu trục, có thể thu được một cái an ổn chi địa thực sự khó được. Chờ những này quỷ bị lao rời đi, toa xe lại trên giới đến một người, còn xuống lưng quổng, bộ pháp lảo đảo. Chưa cầm một trượng tay lộ tại bên ngoài, toàn thân hắn bao phủ một kiện phế phẩm áo bào đen bên trong. Nhưng chính là chi kia lộ tại bên ngoài bàn tay, khô gắt, bại, mục nát như là trồng quan mổ sắc ước. Pháp Gi chỉ nhìn cái này thân trang phục, lập tức quá sợ hãi nhảy ra mấy bước, hết sức chăm chú làm xong lập tức khai chiến chuẩn bị. Áo bào đen có chút nâng lên, bên trong là một đôi màu đỏ sầm con mắt. Khang khàn tiếng cười từ áo choàng hạ chuyển ra Pháp Gi, "Đã lâu không gặp a ngươi món kia bỏ ra một ngàn kim tệ bán tới áo thuật pháp bảo đi nơi nào?" Pháp Gi cái trán đang đổ mồ hôi, hết sức chăm chú không dám có nửa điểm phân thần, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Bởi vì đối diện ra hỏa này là Vu Diêu Chi thần và các đạo tín đồ. Mặc dù đối phương không phải cường đại Vu Diêu, lại là một đáng sợ tự linh võ sư. Hắc bảo võ sư cười lạnh một trận, đá mài ma sát thanh âm quắc nói: "Cút đi." Phật gì, ta hiện tại không hứng thú giết người tên hèn nhất này. Ta không muốn tới ở đây ngày đầu tiên liền náo ra phân tranh, nơi này kẻ thống trị chắc chắn sẽ không tao hứng. Phạm gì mồ hôi lạnh lâm ly, hắn bản cảm thấy ví to. Hugo rất khả nghi, hiện tại càng nhận định đối phương nhất định có vấn đề. Bởi vì bác địa đáng sợ ra hỏa đều chạy đến này quỷ dị làm tới. Hắn lồm nớp lo sợ leo lên xe ngựa, thúc giục xa Phu mau chóng rời đi. Không phải chơi độc dược cùng ôn dịch biến thái, chính là điều khiển linh hồn cùng tử vong luân thi đam mê, còn có cái khả năng bị tà thần ảnh hưởng âm ra, cái này đáng chết địa phương nghiêm nhiên muốn trở thành nơi tà ác nơi tụ tập. Chương 152, kỳ nhân dị sĩ. Chu Thanh Phong ngay tại tự học giản dị nghề một máy móc cùng làm bằng gỗ kiến trúc thiết kế, học mất án mất ngủ, ra đầu nổ tung. Cổng tất ảnh kêu lên chủ nhân, lão bợ gơ mang theo chút bằng hữu tới tìm ngươi. Quân Vũ y đã đứng tại cửa, nó bên người đi theo chút cao thấp mặc ống không đồng nhất quá nhân. Bọn hắn nhìn xem giống từ nguyên thủy bộ lạc ra, toàn thân trên giới treo các loại động thực vật linh bộ kiện làm trang sức. "Này, Victor, ngươi không phải vẫn nghĩ tìm mục sư a? Ta hướng ngươi giới thiệu một chút bằng hữu của ta. Bọn hắn giống như ta tiến ngưỡng dịch bệnh chí mẫu, đẳng cấp tại 2-3 cấp tạp hữu, hẳn là có thể giúp được ngươi một chút." Lão gồm chỉ chỉ đám cá nhân, cảm thấy mình đề cử tất nhiên khiến Chu Thanh Phong hài lòng. Nhưng Chu đại gia nhìn thấy những này quỷ bị lao, đầu óc đều muốn điên rồi. Dịch bệnh chi mẫu, không phải liền là kịch độc cùng tật bệnh nữ thần tạ lộ na a. Căn cứ thần bí học thần linh, Chu Thanh Phong rất rõ ràng dịch bệnh chi mẫu cũng không phải cái gì đổ tốt. Kia là cái vừa giả lại xấu còn cực kỳ tâm lý vận vẹo biến thái. Trong lòng của hắn không khỏi ai thắn vì cái lông cùng lao tử liên hệ đều là tà thần a. Ta rất hy vọng đến mấy cái thiện thần tín đồ a tỷ như thần tình yêu sủng nữ mục sư, nhiệt tình buôn phóng. Ma pháp nữ thần chúng nữ nhi, xinh đẹp tình. Ngụy Thuần sẽ lần tiến độ, xinh đẹp vô lu. Nếu không được đến cái vỏ đen ấy lịch tríệ e thủ hạ muội tử cũng được a, các nàng khi trời tối liền thích nhất ngày. Chu Thanh Phong lâm vào thường ngày nộp trẻ, những người khác còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ có tiếp nhận hay không dịch bệnh chi mẫu mục sư. Ta hành lại tại cùng ồn ào muội cuống họng chủ nhân, ngươi thật giống như thành danh, lại có người muốn tới bái phòng ngươi. Chu đại gia đình chỉ không có ý nghĩa thở dài, tức giận hỏi ngược lại ta chỗ này đã nhanh thành chợ bán thức ăn, lại là cái kia thần phái thủ hạ tới. Cửa phòng xuất hiện một cái bao phủ bảo còn xuống giả, hắn dùng khàn khàn mà khó nghe thanh cười nói thần là một mấp mẻ ở giữa bờ vực sinh tử tử linh vũ sư, ta tín ngưỡng vu yêu chi thần mẹ cả Jun, chủ ta thật đúng là ta thần. Chu Thanh Phong vỗ chán một cái, phát điên hô ông trời à, ta chẳng lẽ muốn trở thành thế lực ta ác đại bà ta. Theo tới trước tới sau trình tự, lão bở gở trước giới thiệu bằng hữu của mình chúng ta am hiểu bọn bán độc dược, thuốc giải độc cùng dược phẩm, còn tại vượn các nơi điệu thấp lư hành, chỉ vì tìm kiếm mới tận bệnh cùng lấy truyền triệu chứng, cũng tận sức tại tăng lên dịch bệnh chí mỗ hy vọng. Cố gắng của chúng ta cũng là vì thu hoạch được tôn trọng, cũng vì để phàm nhân càng nhiều hiểu rõ tật bệnh cùng độc tố chúng ta chăm sóc bệnh hoạn, mai táng người chết, hoặc làm thuê cho kẻ thống trị khỏi bị tật bệnh cùng độc dược tồn thương. Dịch bệnh chi mổ tín độ cũng không phải là không nói lý người, nhưng nếu có ai dám can đảm khu trục hoặc trừng phạt chúng ta, bất luận ra ngoài loại lý do nào, chúng ta đều sẽ ngay tại chỗ dẫn phát nghiêm trọng ổ dịch vì loại vũ nhục này tác thủ đại giới. Chu Thanh Phong mắt trắng đều muốn lật đến bầu trời, chờ lão bở gỡ thao thao bất tuyệt nói xong, hắn chỉ gõ bàn một cái, hỏi ngươi đem những người này đưa đến ta tới đây làm gì? Chúng ta có thể nghiên cứu chế tạo độc dược và thuốc giải, cũng có thể giải cùng loại trừ tật bệnh. Chúng ta chỉ cần một khối không gian nho nhỏ, nhỏ. Còn có chút ít tiền bạc ủng hộ. Lão nộm nhìn ra được Chu Thanh Phong không kiên nhẫn, nhưng vẫn là cố gắng tranh thủ. Bọn hắn có thể trị ốm đau sao? Đương nhiên có thể. Thôn Hải Hòa vẫn là cần chữa bệnh nhân viên. Chu Thanh Phong cũng là người thống khoái. Hắn vô bàn một cái, la lớn được rồi, không nói nhảm. Ta không quá ưa thích bằng hữu của người không người không quỷ bộ dáng, đối cái gì dịch bệnh chi mẫu cũng không có gì hiểu rõ. Cho nên, lão bờ gở trong lòng cảm giác nặng nghề, quỹ bị lao nhóm rất cảm thấy thất vọng, cho nên không có khả năng cho các ngươi bao nhiêu ủng hộ. Nhưng thôn Hải Hòa y quán nhân thủ thiếu nghiêm trọng, các ngươi mỗi tháng dự toán phí tổn 50 kim tệ. Không thể nhiều hơn nữa. Ý gì quán là cái quỷ gì? Đây ý là nguyện ý thu nhận chúng ta a? Quỷ bị lao nhỏ nghi ngờ ngắm nhìn lão Burger, lão Burger trước liên tục gật đầu vui mừng mà nói hào hào tốt, có thể thu lưu bằng hữu của ta liền tốt. Nhưng hắn lại lập tức lắc đầu nói y thì quán mỗi tháng 50 kim tệ thật không quá đủ. 100 kim tệ đi, ta cam đoan trong làng không có bất luận cái gì chúng độc cùng dịch bệnh phát sinh. Chu Thanh Phong lại cường ngạnh nói ta nói 50 liền 50. Xem trước một chút các ngươi bằng hữu năng lực như thế nào, nếu như các ngươi đều giống như ngươi rất kém cỏi đâu, ta chẳng phải là hoa trắng tiền. Lão gồm sau khi nghe được một câu kem chút không có tức chết Victor, ngươi dạng này giẻm pha ta quá không có lễ phép. Ta tốt xấu là bằng hữu của ngươi. Dương đậm đen bên trong người đều cho rằng ta luyện chế dược tế rất hữu hiệu. Chu Thanh Phong hắc hắc cười, không có nửa điểm thay đổi chú ý suy nghĩ, chỉ cần có thể để ta thôn dân ít sinh bệnh, để bộ hạ của ta rời xa độc hại cùng ôn dịch, để chúng ta cái này nhỏ nhỏ thế lực đi càng xa, các ngươi sẽ có được hồi báo. Ta hoan nên các vị gia nhập, cũng chờ mong các ngươi làm ra chút thành tích. Nhưng ta hi vọng các trang phục của mình sửa lại Ta biết người hy vọng thu hoạch được tôn trọng, nhưng tôn trọng không phải dựa vào hiểu lầm cùng e ngại đến thu hoạch, càng sẽ không mang đến cảm ơn cùng tín nhiệm. Chu Thanh Phong thậm chí chủ động đứng người lên, hướng một quỷ bị lao đưa tay ra. Mấy cái quỷ bị lao đều sử sốt, nhìn qua Chu Thanh Phong đưa qua tới bàn tay kinh ngạc nửa này. Một người trong đó do dự nửa ngày mới đem mình co cạn, nếp gấp bàn tay vươn ra, cười khổ tự rêu nói thật lâu không ai nguyện ý cùng ta nắm tay. Kỳ thật ta cũng có chút sợ. Chu Thanh Phong cười nói, nhưng ta có như vậy một chút lòng tin, cũng nguyện ý nỗ lực như vậy một chút tín nhiệm. Ta tin tưởng lão bợ gở sẽ không cô phụ ta điểm ấy tín nhiệm. Đương nhiên ta mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng có làm việc nguyên tắc. Lão Bở Gở Hô ta chưa từng tổn thương những cái kia nguyện ý tôn trọng ta người. Chu Thanh Phong đối với cái này một giọng nói tốt. Hắn biết rõ một điểm, lúc đầu y học nghiên cứu chính là từ không hiểu thấu vu thuật bên trong phát triển ra tới, vì thế chịu đủ hiểu lầm cùng kỳ thị. Vì một chương giải phẫu thân thể con người đồ, hiện đại y học những người mở đường thậm chí muốn đi trộm cắp thi thể. Nhưng nghiên cứu độc tố cùng dịch bệnh người, chuyển cái thân liền có thể trở thành trước mắt tốt nhất thời thuốc. Kiếm cùng ma pháp thế giới có càng sức mạnh bí ẩn khó lường, nhưng cơ bản đạo lý sẽ không thay đổi. Lão bở ở tại nơi khác bị người căm hận khu trục, thậm chí chỉ có thể trốn đến rừng rậm đen kiếp sau sống, nhưng không có nghĩa là bọn hắn nắm giữ năng lực là vô dụng. Chu Thanh Phong lại nghiêng đầu sang chỗ khác, sau một cái tới chơi chính là bao phủ tại áo bảo đen bên trong tử linh vô sư. Chư hắn con kia như xác cướp bị nát vài bao khóa cánh tay, cũng chỉ có một đôi mắt tại bên trong hắc bảo lộ ra hờ quang. Đây là cái không mời mà tới ra hỏa, không ai mời hắn. Hắn nghe nói tinh linh di tích xuất hiện, cũng nghe nói thôn hài hòa có sự, sau đó liền leo lên thành Hàn Phong mở ra xe ngựa. Ra hỏa này thậm chí dùng áo thuật ảnh hưởng tới phu xe thần trí, tiền xe đều không đưa. Vị tiên sinh này, cho thấy thân phận của người đi, thuận tiện đem tới tiền xe giao một chút, nếu không chúng ta không có cách nào trò chuyện." Chu Thanh Phong nói. Đối với Quỷ Bị Lao nhóm, hắn chỉ là không thích đối phương bề ngoài, đối với vị này Tử Linh Vu Sư, hắn liền thật chẳng ghét. "Nếu là người người đều lên xe không mua phiếu, như vậy sao được? Lái xe đều sẽ không động lực." "Tên của ta." Thâm trầm Tử Linh Vu Sư cặc cặc bật cười, "Ta sống quá lâu, dùng qua vô số danh tự. Ngươi tùy tiện gọi ta tên là gì đều có thể. Còn tiền xe a, ta giang cho, ngươi dám thu a. Dưới hắc bảo, Tử Linh Vu Sư giơ ra một cái tay khác, Đây là một con quái thú chi cánh tay, lông sù mọc đầy dày đặc thép tông, còn cực kỳ to lớn, cháng diện. Bàn tay mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một viên lấp lánh ánh sáng kỳ dị tiền. Quái thú chi cánh tay nhẹ nhàng lắp một cái, tiền bay lên rơi vào chu thành phong trước mặt. Đám người chú mục quan sát, tiền tệ này tàn tạc, đồ án mơ hồ, nhưng mặt ngoài lại bổ sung một tầng quan mang. Lão Burger nhìn thấy cái này đồng tiền, lúc này kinh thanh quắc Victor, đường động viên kia đáng chết tiền. Gia hỏa này là nhiếp người Mòn hắn dùng chiêu này đoạt đi vô số linh hồn của con người. Chương 153, nhiếp hồn người Loé sáng tiền ở trên bàn bắn ra yêu dị quang huy. Chu Thanh Phong liếc qua, chưa đưa tay trấn an cảm xúc kích động lão Burger, lại quay đầu hướng Tử Linh Vu sư hỏi nhiếp một người: "Có thể cùng ta giải thích một phen ngải cái danh hiệu này lai lịch sao?" Từ lúc có được nhận ra hoang ngôn năng lực, Chu Thanh Phong liền rất thích cùng người khác nói chuyện phiếm. Hắn có thể từ trong lời nói phán đoán lòng người khác trạng thái, tại trong lúc nói chuyện với nhau nắm giữ chủ động. Hoang ngôn kỳ thật cũng bổ sung tin tức, chỉ ít biết người khác muốn giấu giếm cái gì, nghĩ lựa dối cái gì. Khi lượng tin tức đủ lớn, hoang ngôn bị diệt trừ đủ nhiều, chân tướng cũng liền lộ ra. Tại người khác xem ra, Hiện tại Chu Thanh Phong đặc biệt thân hòa, với ai đều thích phiếm vài câu. Bởi vì hắn đang tán gẫu bên trong liền có thể dò xét, trưởng không tin tức càng nhiều, thống trị liền càng kiên cố. Từ Linh Vũ sư cặc cặc cười không ngừng, hắn ngược lại là thản nhiên bởi vì ta nhiếp thủ rất nhiều người linh hồn, cho nên người khác cho ta ấn như thế cái danh hiệu. Chắc hẳn cái danh hiệu này rất chuẩn xác. Đúng vậy a, nhưng ta chưa từng ép buộc người khác, cũng không lừa gạt. Ta thờ phụng công bằng giao dịch, hết thể hậu quả đều dạng rất rõ ràng. Chỉ là người ngu xuẩn nhóm chưa từng thừa nhận điểm này, bọn hắn chỉ thấy ta cầm đi linh hồn, nhưng xưa nay không nói ta cấp cho chỗ tốt. Lấy đi linh hồn Chu Thanh Phong đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi ngược lại ngươi tại Thâm Nguyên hoặc Địa Ngục tồn tại liên hệ. Nhiếp hồn người con mắt hồng quang bùng lên, lần này hắn không có phát ra tiếng, mà là lấy linh hồn chấn động phương thức bí ẩn hướng Chu Thanh Phong hỏi ngược một câu chẳng lẽ ngươi cũng nhận biết những cái kia tà ác đến cực điểm ra hỏa. Chu Thanh Phong cười lạnh nhìn chăm chú đối phương, thấp giọng ôn ngữ nói ta biết một cái Thâm Nguyên mị ma, nó luôn tại dụ hoặc ta cho nó đưa đi cường đại linh hồn. Ta liền nhớ ngươi có thể hay không cũng là như thế. Tử Linh Vu sư, nhưng thật giống như nhìn thấy đồng đạo, nữa khí trở nên sắc nhọn mà gấp rút, xem lẫn vui vẻ ngữ khí hỏi nghị không ra a, ngươi biết một cái mị ma Ta vẫn nghĩ triệu hoán mỹ ma nhưng thủy trung không thành công. Ta biết chính là một cái ở tại luyện ngục lão quỷ bà. So sánh mỹ ma, lão quỷ bà quá xấu. Da của bọn nó mọc đầy hạt tròn chạm nhợt nhịt, vẻ mặt dàn mua giống mất nước quýt, tóc giống như hư thối cây rong. Chậc chậc chậc, quá xấu. Chu Thanh Phong có loại cảm giác quái gì, có cộng đồng chủ đề về sau, cái này Tử Linh Vu sư đột nhiên trở nên hay nói, hai người thậm chí có thể làm bằng hữu. Hán chuyển du một câu ngươi cũng đã dạng này, còn để ý cái gì đẹp xấu a? Tử Linh Vu sư lại giận dữ hô ngươi cho rằng ta nguyện ý biến thành cái bộ dáng này sao? Năm đó ta cũng là bình thường vu sư đều là bị cái kia lão quỷ bà cho hại. Ta được xưng nhiếp một người, chính là vì thỏa mãn lao quỷ bà đối linh hồn vô độ tác thủ. Huynh đệ, ta muốn lấy người từng trải thân phận nhắc nhỏ ngươi, đối đại những cái kia tà ác đến cực điểm ra hoa, muốn thời thời khắc khắc lưu tâm nhiều. Nếu không ngươi liền sẽ biến thành ta như vậy, nghĩ hối hận đều vô dụng. Vì thu hoạch được linh hồn, những cái kia tên tà ác sẽ cho ngươi thiết hạ vô số cạm bấy, không ngừng áp bức ngươi, để ngươi khổ không thể tả. Về sau ngươi cùng Thâm viên làm giao dịch nếu là có nghi hoặc, đều có thể đến hỏi ta. Ta ở phương diện này kinh nghiệm quá phong phú. Tử Linh Vu sư có đẩy mình nước đáng? Khó được gặp được Chu Thanh Phong dạng này, đồng bệnh tương liên bằng hữu có thể thổ lộ hết, nói một hơi đồng lớn. Cái sau nhìn một chút đối phương này tấm nhận không ra người bộ dáng, cũng là gật gật đầu để cao cảnh giác. "Dễ nói, dễ nói, về sau chúng ta có thể làm cái chuyên môn nghiên cứu đầu đề, liền cứ gọi sinh vật tà ác đặc tính cùng linh hồn giao dịch quy tắc, tin tưởng khẳng định sẽ có rất lớn thu hoạch." Chu Thanh Phong thậm chí chủ động vươn tay. Từ Linh Vu sư ngược lại là hừ hừ cười không ngừng, cười thật là khó nghe. Hắn cũng liền gật đầu liên tục, biểu thị về sau có thể ở phương diện này nhiều hơn giao lưu. Chu Thanh Phong thì chỉ vào viên kia yêu dị tiền các hạ, nói tiếp: Ta rất có hứng thú. Luyện ngục là ma quỷ địa bàn, nhưng luyện ngục bên trong không chỉ có ma quỷ. Lao quỷ bà cũng là một loại cực kỳ xảo trá tai ác sinh vật, nhưng đại đa số người lại đối nó không có bao nhiêu hiểu rõ, càng đừng đề cập cùng nó làm giao dịch. Ta tại một trận thám hiểm bên trong tìm tới cái cổ lao tế đàn, nó giúp ta có liên lạc một cái đợi tại luyện ngục lao quỷ bà. Nó muốn linh hồn, ta thì phải áo thuật tri thức cùng thi pháp vật liệu, lẫn nhau thỏa mãn đối phương nhu cầu. Ngay từ đầu, giao dịch rất vui sướng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, ta tấn cấp bộ pháp càng ngày càng chậm, cần vật liệu càng ngày càng nhiều đến cuối cùng ta thậm chí không thể không đem linh hồn của mình thế chấp cho lão quỷ bà, tiến tới đem mình làm thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Nhưng tại ác lão quỷ bà sẽ không như vậy thỏa mãn, nó yêu cầu ta đi thu lấy càng nhiều linh hồn, ta không thể không suy nghĩ chút biện pháp, ta chế tạo loại này nhiếp hồn tiền. Bất luận cái gì trượng không tiền người, đều có thể mượn dùng ta chuẩn bị áo thuật cùng năng lực. Mỗi cung cấp một cái màu xám linh hồn, liền có thể sử dụng ta cùng ngày chuẩn bị toàn bộ không cấp áo thuật, màu đỏ linh hồn đối ứng cấp 1 trở xuống áo thuật, màu cam đối ứng cấp 2 trở xuống, cứ thế mà suy ra. Ta cao nhất có thể lấy cung cấp cấp 4 áo thuật, đối ứng lục sắc linh hồn nghe được cái này đối ứng quan hệ, Chu Thanh Phong chỉ lắc đầu nói dạng này, giao dịch tỷ xuất chi phí hiệu quả quá thấp. Một cây hỏa cầu ma trượng mới 5000 kim tệ đâu, có thể một hơi phun 10 phát. Chẳng lẽ hỏa cầu ma trượng có thể đổi 10 quả hoàn tinh? Một viên đều đổi không đến. Tử Linh Vu sư không nghĩ tới Chu Thanh Phong trực tiếp hét phá ở trong đó quan hệ, không khỏi có chút xấu hổ. Hán Vội Vàng nói đối với không thể thi pháp người mà nói, Chu Thanh Phong cưỡng ép đánh gãy ta không như hoa tiền mua hỏa cầu pháp trượng, tiện lại dùng tốt. Từ Linh Vu sư cũng không buồn tiếp tục nói nhấp hồn tiền còn có thể để ngươi sử dụng ta toàn bộ năng lực, giống như là trở thành một Từ Linh sư. Năng lực của ta không chỉ có riêng là thi pháp, còn bao gồm ta mấy chục năm học thức. Có người sống mấy chục năm cũng là phế vật. Chu Thanh Phong vẫn lắc đầu ngươi được xưng nhếch một người, cuối cùng khẳng định liên quan sử dụng cái này, đồng tiền người cũng bị ngươi thu lấy linh hồn. Không được, không được, ở trong đó khẳng định còn cất dấu quỷ kế, quá thua lỗ. Tử Linh Vu sư liên tục khoát tay không có quỷ kế, không có quỷ kế, đều là công bằng giao dịch. Chỉ cần ngươi sử dụng tiền sau nỗ lực tương ứng linh hồn, liền không hề có một chút vấn đề. Thời khắc mấu chốt nhiều một phần năng lực, ngược lại có thể để ngươi sống càng lâu. Nhưng Chu Thanh Phong chính là lắc đầu, lắc đầu, vẫn lắc đầu. Nói đối với không thể trực tiếp trưởng không lực lượng, ta tình nguyện không cần. Mondino các hạ, nếu như ngươi là đến chào hàng nhép một tiền, không bằng trực tiếp gia nhập đội ngũ của ta. Cái gì? Thử Linh Vu sư có chút sử sốt. Chỉ cần không làm ác, thôn của ta có thể trở thành nơi điểm dừng chân. Ngươi có thể tự do tới lui, ta không can thiệp. Nếu như ta có cần, có lẽ sẽ hướng ngươi đưa ra yêu cầu, cũng thanh toán thù lao. Mondino bỗng nhiên bật cười Hugo các hạ, ngươi thật giống như chỉ có cấp 2, mà ta thì là cấp 7 Tử Linh Vu sư. Đây là tại mời chào ta sao? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Chu Thanh Phong từ chối cho ý kiến ta đối một tử linh vô sư năng lực cảm thấy rất hứng thú, nhưng tuyệt không cơ cầu. Món Dino lâm vào trầm ngâm, ngược lại hỏi ta nghe truyền đơn, nói các ngươi cùng điệu tình đánh một trận, còn đánh bại tà thần phụ thể thế thân. Có chuyện này sao? Có hay không, mời tự hành phán đoán. Chu Thanh Phong chỉ là cười cười nha, đúng rồi. Ngươi là tử linh vô sư, sẽ chịu hoán khô lâu a. Món Dino cảm thấy tiểu tử này là tại biết rõ còn cố hỏi. Chu Thanh Phong lại mạnh mẽ vô tay, hưng phấn hô ta đối Khô Lâu thật sự là quá có hảo cảm. Chương 154, xảy ra bất ngờ, nhiếp hồn người Món Dino Bắc địa nổi danh tử linh vô sư, hắn thật không có chế tạo cái gì tội lôi chồng chất nhân gian thảm án, cũng không có dẫn phát cái gì kinh thiên động địa diệt thế thai nạn, mà là tại quá khứ trong hơn 10 năm thu hoạch rất nhiều linh hồn. Nếu như món đi nổ thu hoạch đều là chút phổ thông dân đen linh hồn, dù là hắn náo ra nhiều loạn lớn chút nữa, cũng sẽ không có trước mắt danh khí. Nhưng hắn căn bản không động vào tầng dưới chốt dân đen, mục tiêu trực chỉ năng lực không thấp mạo hiểm giả, thậm chí là thượng vị giả quân quý. Theo như đồn đại vị này, nhiếp hồn người mỗi lần xuất thủ đều dùng một viên bổ sung tiền thu mua linh hồn. Bị hắn thu mua linh hồn người đều không cách nào đảo thoát ma chưởng cuối cùng đều rơi vào thuê lương hoàn cảnh. Những lời đồn kia căn bản không đáng một bác. Chỉ cần ngắm lại nhiều năm như vậy một mực có người nguyện ý cùng ta làm giao dịch, liền biết danh dự của ta vẫn là không có vấn đề gì cả. Có rất nhiều người lấy linh hồn của mình làm thế chấp, thuê năng lực của ta đi song thành bình thường không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn phần lớn tại đạt được thắng lợi sử dụng sau này đối thủ linh hồn thanh toán, từ đó thu hoạch được thành công. Mặc dù cũng có người thất bại, nhưng cái kia cùng ta không có quan hệ a. Trên thực tế ta hộ khách rất nhiều, không ít thời điểm là cần hết trước, thậm chí là đấu giá tránh mua. Từ Linh Vũ sư giải thích quả thực không có kẽ hở nhận ra hoang nôn năng lực cũng không có phát hiện hắn đang nói láo. Chu Thanh Phong nhận hắn Viên kia nhiếp một tiền, quyết định có thời gian rảnh thử nhìn một chút. Đi Mondino đáp ứng tại thôn Hải Hòa ở một thời gian ngắn. Dù sao hiện tại nơi này tụ tập rất nhiều mạo hiểm giả, những người này đều mắt đỏ muốn phát tài, là tốt nhất khách hàng tiềm năng. Khẳng định có người đối thuê tử Linh Vũ sư năng lực cảm thấy hứng thú. Chỉ là đại đa số mạo hiểm giả linh hồn phẩm chất quá bình thường, Mondino không để vào mắt. Ngược lại là Chu Thanh Phong làm người trong đồng đạo, để hắn càng thêm chú ý, người trẻ tuổi kia đến cùng là thế nào cùng bị ma hợt tác lại mò đi nộ phòng đoán bên trong, Chu Thanh Phong kiến thiết thôn Hải Hòa, hấp dẫn đại lượng mạo hiểm giả tụ tập nơi đây hẳn là một cái âm u, vì cái gì chỉ sợ là thu hoạch linh hồn. Nhưng trong thôn sự tình lại làm cho hắn xem không hiểu, bởi vì người trẻ tuổi không giống như là làm làm một cũ. Kiến thiết thôn hài Hòa một tháng, thu nhận tứ phương hảo kiện, chiêu nạp xã hội địa lương, dựng rẫm đen bên trong nghiêm nghiêm thành nhân dân có yên vui, địa thượng thiên quốc. Các vị hảo hán vui đến quên cả trời đất, tích tình dân trào, nhau nhau vùi đầu vào đào bảo tìm chân vĩ đại sự nghiệp ở trong. Nếu như không muốn thám hiểm, còn có thể ở trong thôn tiếp nhận thuê đổi lấy thù lao. Thôn Hải Hòa hiện tại làm lớn cè, cần đại lượng vật liệu gỗ, đốn tuổi đều có thể kiếm tiền. Nhân khẩu càng nhiều, trong làng vì thế tràn đầy các lộ châu quỷ xà thần cùng đạo phị dân tộc. Từ dịch bệnh chi mẫu mục sư, đến thu hồn hút phách tự linh vu sư, cuối cùng là mèo ba chân, độc chân chuột tán luận bạo hiểm giả. Trong làng 3 ngày hai đầu đánh nhau ầm đả, chỉ an tình trạng cấp tốc chuyển biến xấu, tạo thành hại vô cùng ảnh hưởng xã hội, đã dẫn phát thôn dân nghiêm trọng không ổn định cảm xúc. Còn có tùy chỗ địa tình huống lần đầu, tận thuyết giáo căn bản vô dụng. Chu đại gia 2 ngày trước đi ra ngoài chấp pháp, thế mà gặp được công nhân khiêu khích, bạo lực chống cự tình trạng Có chút mạo hiểm giả vậy mà tại Âm Thầm Sâu Chuối, muốn trong thôn mở bang lập phái, độc lập đỉnh núi, ý đồ lật đổ Hugo các hạ anh minh thống trị. Lại dám tại lão tử dưới mí mắt náo sự, coi ta là hỏng cống đám kia sẽ chỉ đánh phá miệng hiền trách phế vật à? Chu Thanh Phong giận tím mặt, lập tức lắng lại loạn đảng, hắn để tử linh vu sư triệu hoán 100 cái khô lâu. Khô lâu là sẽ động hại cốt, tuân theo tà ác chúa tể mệnh lệnh khôi lỗi. Bọn chúng chống chân trong quang, lệnh, tự chủ Người dùng tử sinh đến nhau, dùng để Cái não mạch kiến luôn, luôn Lăng Trì An chĩnh lệch, hắn cũng lập tức nghĩ đến có hay không có thể dùng khô lâu đến trấn nhiếp, dù sao cái này không tốn tiền cũng không cần giao tiền lương. Nhưng Tử Linh Vu sư không chút do dự cho cự, triệu hắn khô lâu ngược lại không khó, có khống chế khô lâu lại rất hào tâm tổn sức. Không có ai sẽ cả ngày ăn no rồi không có việc gì chuyên chú vào đây. Và lại Vu sư tinh thần lực có hạn, cũng không có thể điều khiển 100 cái khô lâu. Đi nổ các hạ, ngươi có thể điều khiển mấy cái khô lâu?" Chu Thanh phong hỏi. "7, 8 cái đi." Tử Linh Vu sư báo cái bảo thủ số lượng, trên thực tế hắn có thể điều khiển cái. Nhưng vậy sẽ làm cho hắn hết sức chăm chú lại không cách nào tiến hành cái khác thi pháp, mới 7 8 cái. Chu Thanh Phong phát giác đối phương không nói lời nói thật, hắn cho món dino điều khiển năng lực thêm một lần, lại vẫn chưa tới bản thân của hắn một nửa đâu, lúc trước ghế Ly Dạ đưa tới hai mươi mấy cái khô lâu, hắn điều khiển một điểm không lao lực. Kia cho ta triệu hắn 10 cái khô lâu. Không có vấn đề, xin trả phí một viên xích tinh. Quá đáng đi. Kỳ thật ta càng hiếu kỳ ngài muốn nhiều như vậy khô lâu muốn làm sao an trí? An trí? Chu Thanh Phong quá khứ an trí khô lâu thật đúng là phiền phức. Hắn cũng không có cách nào mỗi ngày mang theo khô lâu tại phía sau cái chạy chỉ có thể tại hai cái thời không bị diện truyện, cần thời điểm lại lôi ra đến lúc đẩy. Các người Tử Linh Vu sư là thế nào an trí mình triệu hoán bất tử sinh vật? Tử Linh Vu sư luôn luôn bị Tử Thần kệ lệm vò chỗ chán ghét, biết tại sao không? Chu Thanh Phong lập tức điều động mình trong đầu thần bí học tri thức, tiến tới bừng tỉnh đại ngộ các ngươi đem bất tử sinh vật an trí tại Minh giới. Minh giới là tử thần kệ lệm vò địa bàn, tất cả người chết nơi quy tụ. Tử Linh Vu sư cơ bản kỹ năng chính là mở ra thông hướng Minh giới thông đạo, bọn hắn triệu hoán bất tử sinh vật thường thường bắt nguồn từ Minh giới, cũng trí tại giới. Cử chỉ này tương đương cưỡng ép quấy rầy Minh giới an bình, thần đương nhiên phi thường ghét. Bất quá ngàn vạn năm đến, minh giới người chết thực sự quá nhiều, cường đại thần lực kệ lệm vỏ cũng không còn được. Chỉ cần không phải quá mức khoái động minh giới, nó coi như nhìn không thấy. Hugo các hạ, nếu như ngươi thật cần lâu, ta có thể miễn phí vì ngươi triệu hoán một chút, triệu hoán 100 cái cũng không thành vấn đề. Nhưng ta cảm thấy lấy ngươi có lẽ cần một viên tính cả minh giới vị diện thạch. Monino từ mình dưới hắc bảo rối ra quái thú chi cánh tay, lòng bàn tay là một viên màu đen tảng đá, ngoa tạo, lại tới một viên vị diện thạch. Thứ này chẳng lẽ có thể bán buôn hay sao? Chu Thanh Phong nghi ngờ hỏi cái này tảng đá là thế nào tới. Ta luyện chế a. Ngươi có thể chế tạo loại này tăng đá. Đương nhiên, đây là chúng ta Tử Linh Vu sư cơ bản năng lực. Thiết lập tốt thời không tọa độ, mở ra minh giới thông đạo, mở một khối không bị thần linh chú ý không gian. Tốn hao đại khái một vạn 5000 kim tệ ma pháp vật liệu, liền có thể chế tắt một viên vị diện thạch. Lại liên hệ một cái vị diện. Chu Thanh Phong có chút động tâm, hỏi dựa vào khối này tăng đá, ta có thể đi minh giới? Không được. Môn đi nổ quả quyết phủ định minh giới là người chết thế giới, trừ phi ngươi là 30 cấp bản thần, nếu không đi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh giới tràn đầy phụ năng lượng Đại bộ phận chủ vật chất giới sinh vật cùng vật phẩm ở bên trong không phải tử vong chính là ngục nát, ngươi chỉ có thể đem xem như được không bất tử sinh vật cất giữ trận, có cần thời điểm đem Triệu Hoán đi ra. Cái này nghe chính là cái thu nạp bất tử sinh vật không gian. Viên này tảng đã bán bao nhiêu tiền? Một viên cam tinh. Cam tinh, cũng chính là một vạn điểm khoán. Chu Thanh Phong lập tức cảm thấy trước đó mỹ ma bán thương mại điện tử vị diện thạch quá đắt, là 10 vạn điểm khoán hoàn tinh. Hắn trong đầu hướng Mã Đi sẽ gửi đi tin tức, Phan đối phương ra giá quá cao. Mạ đi sẽ không chút do dự chế lại thông hướng Minh giới vị diện thạch đều nát đường cái, ta chí ít có 10 mấy khoán. Nhưng viên kia thần bí vị diện thạch người khác không dùng đến, chỉ có ngươi có thể sử dụng. Như thế đặc thù đồ vật, ta chỉ cần ngươi một viên hoàng tinh tính tiền nghi. Chu Thanh Phong lập tức tạm ngừng, hắn hỏi tham mị ma minh giới vị diện thạch giá cả, phát hiện món đi nấu ngược lại còn tiện nghi chút. Từ Linh Vu sư vì chào hàng, đáp ứng đưa một nhóm khô lâu cùng u linh tác phẩm. Dị giới thôn Hải Hòa không có áp lực gì, tất cả sự vụ đều tại từng bước đi hướng quý đạo. Đại lượng bắc địa mạo Hòa cung cấp dưới, di tích thăm mỗi ngày đều có tiến triển. Thế giới hiện thực tạm thời không quay vẻ, đồng kết GDP nhiệm vụ thời gian. Chu Thanh Phong kế hoạch trước tiên đem thôn hài hòa xây xong, chờ làng có thể cung cấp càng nhiều nguyên vật liệu, hết thể liền sẽ nước chảy thành sông. Dù sao trong rừng rậm tài nguyên không ít, nhưng nhân loại khai phát năng lực quá kém. Bỏ ra một vạn điểm khoán mua xuống kết nối Minh giới vị diện thạch, thu hoạch được một nhóm khô lâu cùng u linh. Điểm khoán số dư còn lại cũng chỉ còn lại có hơn 2 vạn, tiến vào nguy hiểm dây đỏ, nhưng đây còn có thể tiếp nhận. Thời gian một ngày một ngày đi qua, thế lực một chút xíu tăng lên, sinh hoạt lạ bực náo nh nhã. Mỗi người đều cảm thấy tình trạng tại càng đổi càng tốt. Đối tiền đổ tràn ngập hy vọng. Cứ như vậy qua 3 tháng, thôn Hải Hòa sắp hoàn thành toàn bộ kiến thiết. Nhưng lại không có chút nào báo động tình hình dưới, rừng rậm đen bên trong mười mấy vạn địa tình đột nhiên nóng nảy bừng lên, trực tiếp đem Chu Thanh Phong tâm huyết bao phủ. Trong làng tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Chương 155, lại chết. Ngoa tảo. Lao tử lại. Chu Thanh Phong đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, khí tức thô trọng, trong đầu vẫn là núi kêu biển cầm chém giết cùng tiêu thảm. Hắn trở lại 3 tháng trước, thời gian điểm là món đi nộ bọn người gia nhập làng một khắc này. Sau 3 tháng một ngày sáng sớm, thôn Hải Hòa bị phô thiên cái điệu điệu tinh vây quanh. Mấy mấy vạn da xanh quái bao trùm ngoài thôn toàn bộ khu vực, giống như Hồng Thủy bao phủ đại địa, đem hết thảy đều xuống hỉ. Lần trước điệu tinh tắc mãn xạ mạn mất quá tổ chức mấy ngàn điệu tinh đại quân, liền cơ hồ đem rừng rậm đen nhân loại điểm định cư nhổ tận gốc. Lần này tới điệu tinh so với lần trước nhiều gấp mấy chục lần, căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại. Khi chiến sự phát sinh, Chu Thanh Phong chỉ ở trên tường rào liếc mắt một cái, liền biết mình dù là chết một vạn lần cũng không thể nào giữ vững thôn Hải Hòa. Là điệu tinh đến báo sao? Không, không phải. Chu Thanh Phong nhớ rõ mình bị vô số địa tinh bao phủ cảnh tượng, những cái kia da xanh quái căn bản không phải muốn tới giết hắn, mà là hoảng hốt chạy trốn. Hắn cũng không phải bị giết chết, mà là bị ngàn vạn địa tinh không ngừng đưa đẩy, giẫm đạp, nghiền ép, cuối cùng thành thê nát. Điệu tinh, đại địa tinh, hùng địa tinh, không đơn thuần là những này địa tinh gia tộc. Cơ hồ toàn bộ rừng rậm đen đều tại sao động, hung ác xảo trá xải lăng nhân, ta ác quỷ dị tích dân nhân, cùng điệu tinh đồng dạng đùa ép cầu đầu nhân, thậm chí bao gồm song tốc bay qua. Những quái vật này không phải tại Tiên Công, mà là tại Đào Vong. Tôn Hải Hòa thành những quái vật này nhóm đảo vòng trên đường trướng lại, thế là bị một đợt sắt bằng. Bọn chúng đang trốn tranh cái gì? Là cái gì đem mười mấy vạn địa tinh bị hụt như thế kinh hoàng, kẻ gia quân. Chu Thanh Phong sau khi tỉnh lại trên trán tất cả đều là mồ hôi, hắn thay quần áo khác, đẩy cửa rời đi phòng ngủ, đi ra trạch viện của mình. Ngoài phòng Thôn Hải Hòa ngay tại tĩnh mịch trong đêm tối nghỉ ngơi, hơn 100 cây bó đuốc chiếu sáng mỗi một góc, thú nhân cảnh vệ tuần tra bước chân lúc nào cũng vang lên. Gió đêm siêu siêu, hướng thỉnh thoảng truyền các mạo tại uống dân lại sớm đã nằm ngủ. Chúc đêm tuần ôm dịu tựa ở dưới mái hiên. Thấy Chu Thanh Phong ra, hắn chỉ nhìn mắt, tiếp tục nghỉ ngơi. Đây là Chu Thanh Phong thật vất vả kiến thiết quê hương, hắn vì thế cực kỳ tự hào. Hắn nghĩ hết biện pháp hấp dẫn đến đại lượng bắt địa mạo hiểm giả, để bọn hắn đi thăm dò nguy hiểm rừng rậm đen, tiện thể xua đổi quái vật, mở trong rừng con đường. Những này miễn phí lao lực ăn uống ngủ nghỉ chẳng những cho thôn hài Hòa mang đến to lớn tiêu phí, còn giúp thôn hài Hòa thành lập rất nhiều đốn tuổi trận cùng quần mỏ. cây vật liệu gỗ chẳng những có thể lấy dùng để làm kiến thiết, về sau có thể kéo đến thế giới hiện thực đi bán đâu. Nhưng sau 3 tháng đây hết thảy đều đem không hề có đạo lý bị hủy diệt, là ai đem rừng rậm đen quái vật bị hụt như thế kinh hãi, ai có được cường đại như thế lực lượng? Hồng Long hạ là tỷ báo thủ, vẫn là ta thần sĩ dịch lại tại phía sau tác quái. Quái vật chiều tới quá đột đột, đầu mối gì đều không có để lại. Các loại, có manh mối. Chu Thanh Phong quay đầu nhìn về phía làng phương Bắc, quái vật chiều chính là từ cái kia phương hướng tới. Phương hướng nào có cái gì? Tinh Linh Di Tích, bị phủ bụi tại rừng rậm đen bên trong ngân giật thành. Chẳng lẽ là tòa nào tinh linh thành thị xuất hiện biến cố gì? Thôn Hải Hòa kiến thiết 3 tháng trong lúc đó, bấy ngàn người lần mạo hiểm giả đối tinh linh gì chỉ tiến hành thăm dò, thật đúng là nói không chính xác có phải là tinh linh lưu lại đáng sợ cấm chế bị xúc động. Victor, trục đêm tụt tê lên nguyên nửa đêm không ngủ được, lại đứng lên làm cái gì? Ngủ không được. Trong đầu tóc mồ hôi tại trong gió đêm thổi khô, lạnh siêu xiêu. Chu Thanh Phong khổ tư không hiểu, hỏi ngược lại tốt, rừng rậm đen bên trong có cái gì là ngay cả mười mấy vạn địa tinh đều cảm thấy sợ hãi. Địa tinh rất yếu, ai cũng có thể khi dễ. Tột nói nửa câu, mới nghĩ đến Chu hỏi chính là mười mấy vạn địa tinh sợ cái gì. Hắn lại lay động đầu muốn nói toàn bộ rừng rậm đen địa tinh sợ cái gì, ta còn thực sự nghĩ không ra bọn chúng sẽ sợ ai. Đúng a, mười mấy vạn địa tinh a. Coi như đụng phải một con rồng, rồng đều phải né tránh chỉ lên trời bên trên bay. Long tức lại thế nào lợi hại, một hơi phun chết đến ngàn địa tinh tính toán không nổi. Một con rồng lại có thể phun mấy lần? Tỷ Như Hồng Long Atlantis, nó phun lên 10 lần, mình liền phải mệt mỏi nằm xuống. Sau 3 tháng địa tinh chiều cường nếu là không thể tránh được, chẳng lẽ Chu Thanh Phong cứ thế từ bỏ thôn hải hỏa, ngâu chốn khó. Không được, cái này không phải là hết thệ làm lại từ đầu a. Chu Thanh Phong còn có thể đọc đến sớm hơn thời gian điểm lưu trữ, nhưng khoảng thời gian này tất cả đầu tư liền hoàn toàn ổn phí. Tỷ như một vạn điểm khoán mua minh giới vị diện thạch liền sẽ biến mất, tiêu xài điểm khoán cũng sẽ không lui về tới. Như thế tổn thất lớn, hắn không thể thừa nhận. Cái này chậm rãi phát triển theo không kịp bên ngoài tình huống cải biến a, ta phải nghĩ biện pháp đến rừng rậm đen bên trong đi xem một chút là cái gì đã dẫn phát trận này kinh khủng địa tinh tiêu cường, là ai ở sau lưng kích động đáng sợ như vậy tai nạn. Chu Thanh Phong không thể không sửa chữa mình làm từng bước kế hoạch, lại may mắn mình tại đã từng trong vòng 3 tháng tại ủng hộ địa mạo hiểm giả xâm rừng rậm đen tháng Những cái kia thám hiểm lấy được tin tức ngay tại trong đầu của hắn, việc không bởi vì luật mà biến mất. Ta muốn tổ chức một chi cường đại đội thám hiểm, phân phối cho bọn hắn bên trên tốt nhất trang bị, đối bọn hắn tiến hành hợp lý huấn luyện, cuối cùng giết tiến trong rừng rậm đi điều tra cái rõ ràng. 3 tháng, ta nhất định phải trong 3 tháng hoàn thành công việc này. Gần đoạn thời gian, bởi vì không có nguy cơ, Chu Thanh Phong trở nên tương đương lười nhác. Giờ phút này quan hệ sinh tử tồn vong, có minh xác gấp lực cùng mục tiêu, làm cho hắn lần nữa tỉnh lại. Sau khi trời sáng, hắn chính là mặt chấm xuống, ngôn ngữ ngắn gọn, hành động quả quyết. Trong làng thôn dân cùng người quản lý lập tức cảm nhận được nhà mình lao đại biến hóa. Bọn hắn phản phất bị quất một roi tử, nhớ lại đánh bại Tà thần thời kỳ cao áp kinh lịch. Khi đó Chu Thanh Phong chết một lần lại một lần, trở nên đẳng đẳng sắc khí, không dung bất luận cái gì chống lại. Mọi người nổi lên nhiệt tình đồng thời cũng tự mình nghị luận, không biết lại có ai phải xôi sẹo. Eliza, ta muốn dẫn đội đi một chuyến rừng rầm đen chốt sâu. Lang liền giao cho người quản lý. Tất, triệu tập thú nhân về đội, chúng ta muốn đi tìm người khô đỡ. Zulu bị ổ, chuẩn bị đầy đủ 20 người dã ngoại sinh tồn nửa tháng tiếp tế, mặt tổ chức 100 người hậu cần đội. Hành động, chúng ta muốn làm chút chuyện. Wilson, ta đem tự mình dẫn đội thăm dò tiến về tinh linh di tích con đường, người phụ trách dẫn người đi theo phía sau, cho ta đem đường mở ra." Ra lệnh một tiếng, toàn bộ thôn hài Hòa hơn 1000 người lập viên. Đây chính là tập quyền thống trị chỗ tốt, Chu Thanh Phong có thể điều động nhân lực vật lực so với quá khứ bất kỳ một cái nào điểm định cư đều nhiều, quyền lực kéo dài đến mỗi một nơi heo lãnh. Chu Thanh Phong mở ra rừng rậm đen ra sói địa đồ, y theo đã từng 3 tháng mạo hiểm giả thám hiểm tập hợp tin tức, Hán tại trên địa đồ tự mình tiêu lên mấy cái trọng yếu điểm. Nghe được muốn đi ra ngoài chém người, thú nhân hưng nhất. Trang bị Chu Thanh Phong lấy được trọng phủ trọng giáp, bọn hắn lại chỉ có thể mỗi ngày trong thôn vừa đi vừa về tổ tra, thực sự là nhàn nhảm chán. Tôi tiến đến Chu Thanh Phong trước người hỏi vị to, "Chúng ta muốn đi đâu?" Chu Thanh Phong chỉ vào trên bản đồ mới ngọn cái thứ nhất điểm chúng ta cần đi trước cái này, cầm xuống xâm nhập rừng rậm đen cái thứ nhất điểm dừng chân, "Sài Lang Sào Huệ." Chương 156, Sài Lang xào Huệ. Tại đã từng quá khứ 3 tháng, từ thôn Hải Hòa xuất phát mạo hiểm giả mang theo Chu Thanh Phong cho Tô lậu địa độ, bắt đầu thăm dò tinh linh di tích. Thăm dò quá trình bên trong đầu tiên được xác nhận địa điểm là cái Sài Lang nhân Sào Huệ, đặc biệt thích hợp làm trạm tiếp tế địa phương. Đây là từ 78 đầu giống được xài lang nhân cùng gấp 2 3 lần giống cái xài lang nhân cùng con non tạo thành xã huyết. Nó khoảng cách thôn hài Hòa vẹn vẹn 10 cây số tả hữu, xây ở một cái có nguồn nước đổi núi bên trên, dễ thủ khó công, có thể làm tốt đẹp nửa đường khu nghỉ ngơi. Tử vong luôn luôn có thể để cho Chu Thành Phong kéo căng thần kinh, hắn hạ quyết định phải hiểu rõ là cái gì kích phát rừng rậm đen quái vật chiều, lập tức liền tổ chức một cái lâm thời đội thám hiểm. Chủ lực là mười mấy tên quen thuộc rừng rậm thú nhân, ngoài ra còn có mấy tên mạo hiểm giả bộ hạ. Mang lên trang bị, kêu lên nhân thủ, đội ngũ lập tức xuất phát. Trải qua mấy ngày thăm dò, Con đường tiến vào khó đi rừng rậm đen chót sâu. Chập trùng bất bình cánh rừng bên trong tràn ngập che chắn tầm mắt mù mịt, rừng cây cùng trong bụi cỏ ẩn dấu đi nguy hiểm chí mạng. Dở ý Na đưa tay khẽ vướt một viên trong rừng đại thụ. Nàng nhắm mắt lại trầm mặc một hồi, nửa phút đồng hồ sau đối bên người Chu Thanh Phong nói rừng rậm rất tiến tĩnh, nhưng ta không xác định chúng quanh có hay không quái vật. Tuột vung bay lên, ôm trọng phụ thú nhân hiện lên mặt quạt giao thế hướng về phía trước. Bọn hắn làm đội quân nhọn, xuyên qua rừng cây, vượt cốc, dựa theo trên bản đồ đánh dấu phương hướng tiến lên. có món đỉ nô lâu, lâu đi không vui, cảm giác yếu không thích hợp dùng để điều tra. Mở ra minh giới vị diện cần tiêu hao tinh thần lực. Tình huống bình thường, hắn sẽ không tùy tiện đem bất tử sinh vật triệu hắn đi ra. Vạn mẹo trên cánh tây, một đầu hấp huyết đằng chậm rãi rủ xuống. Sợi đằng bên trên gai nhọn nổi lên, đang chờ con mồi tự chui đầu vào lưới. Nhưng lần này đến gần con ngồi lại sớm chú ý tới đầu này nguy hiểm quái vật. Đội thám hiểm bên trong thợ săn nâng lên cung tiến liền muốn xạ kích, lão bở gở nhưng từ đi tới ngăn cản nói đừng bán để cho ta tới. Hấp huyết đằng đã là vật, lại là thực vật, nó dây leo tùy đối rất nhiều tật bệnh có đặc hiệu, gặp cũng đừng bỏ lỡ. Lão Bở gở chủ động mang theo mấy tên dịch bệnh mục sư gia nhập đội thám hiểm, hắn có thể cho trong đội ngũ nhân viên cung cấp chữa bệnh, cũng thuận tiện thu thập chút hiếm thấy ma pháp vật liệu. Trên cánh cây hấp huyết đang cảm ứng được nguy hiểm, cấp tốc rút trở về. Nó không ngừng run run mình sợ đằng, truyền ra két két tiếng vang kỳ quái. Nó tại triệu hoán cộng sinh người. Lạ thấp giọng hô hô go, chú ý xung quanh. Hấp huyết đằng cộng sinh người là xài lang nhân, bọn hắn tương hỗ bảo hộ, hiệp cộng sinh. Chúng ta rất có thể tiến vào Sài Lang xảo huyết bên ngoài. Địa đồ quá mức thô lậu, khó mà xác định vị trí cùng khoảng cách. Mên ngông trong rừng rậm, Phong cũng không biết mình cụ thể ở nơi nào. Nhưng căn cứ đã từng ghi chép, xài lang nhân sắc thực dùng hấp huyết đằng làm sào huyết bên ngoài cảnh giới sinh vật, lặng lẽ chui vào tới gần thất bại. Chu Thanh Phong nâng tay lên, hơn 20 người đội ngũ dần dần co vào. Đội viên chậm rãi dừng lại, im măng cấu thành tương hô hiểm hộ đội hình. Tại tính mịch trong rừng cây, hắn không cần mở miệng, tay dựa thế liền có thể cùng những người khác câu thông. Lão bở gở tại thi pháp bắt giữ hấp huyết đằng. Cái này hiếm thấy sinh vật tại ẩn giấu lúc phi thường trí mạng, nhưng nó hành động chậm chạp, một khi bị phát hiện liền khó có thể đào thoát. Giờ phút này nó chiếm cứ tại mấy cây trên cành cây không ngừng vùng vẫy sợi đằng, thần thuật thực hiện giam cầm chi lực. Tại sợi đằng hoạt động tĩnh bên trong, từ xa mà đến gần vang lên tạp nhạp tiếng bước chân. Chu Thanh Phong hai mắt nhắm lại, trong rừng rậm lắng nghe năng lực so thị lực càng dùng tốt hơn, hắn có thể rõ ràng phán đoán tập người số lượng cũng phương vị. Có chừng năm đầu xài Lang nhân đang từ phía tây tới gần. Chu Thanh Phong nói nhỏ, hắn siêu cường tinh thần lực mang đến cự ly xa cảm giác, đây cũng là Đở Thị Dịp dạy bảo cùng bước đi ra mặt khác 3 đầu tại phía đông, nghi thừa Dịp loạn đánh lén chúng ta. Thần ấp, tuật chỉ huy thú nhân vệ đội chúng ta nhân mỗi ngày cùng xài Lang trong đánh nhau, vặn để bọn chúng thử chúng ta mới dịu lợi hại. Quân thuộc rừng cây người đều biết, đầu sói thân người xài lang nhân khó đối phó. Bọn chúng tao lớn, cường tráng, hung tàn hơn, càng xảo trá, so ngang nhau số lượng điệu tinh khó chơi nhiều. Nhưng đi theo Chu Thanh Phong thú nhân vệ đội thành một nửa hình trong trận, chậm rãi tiến lên, tại trong đội ngũ hình thành một cái dễ thấy đội xuất bộ. Bọn hắn không còn là quá khứ nghèo kết hụ lậu bộ dáng, trong tay dịu cùng trên người giáp trụ đều cực kỳ tinh lương, cái này mang đến đầy đủ tự tin. Siêu, trong xương mù dày đặt phóng tới một viên xương mũi tên. Cái này phản phát một cái tín hiệu, theo sát lấy mười mấy cây xương mũi tên liên tiếp không ngừng dày đặc bắn ra. Một đợt ngay sau đó một đợt, không ngừng nghỉ chút nào, trước da thú nhân vệ đội trực diện dày đặc mưa tên, bọn hắn thoáng rụt đầu trốn ở phía sau cây, lẫn nhau hiệp hộ. Rùn rùn rùn chúng tên tiếng vang lên, tối tối, mặt đất, cùng Chu Thanh Phong giơ lên khiên tròn đều gặp xung kích. Có xung kích còn đặc biệt mạnh mẽ, va chạm tấm tuẫn một khắc này phát ra bịch trầm đục. La Sài Lang nhân ngắn tiêu thương. Đây là Sài Lang nhân đối phó nhân loại tuẫn trận thường dùng biện pháp. Bọn chúng sẽ tới trước một đợt mưa tên, lại ném nặng nề ngắn thương. Coi như không phá được nhân loại tâm tuẫn, lại có thể để cầm tuẫn nhân loại chiến sĩ phi thường phi sức, phòng ngự lộ ra khe hở. Tân Đạt Trù Thanh Phong kêu lên, Bỉ Sương ngủ nổi lên, tinh linh pho tượng ra hiện tại hắn bên người. Mạnh mẽ phản khúc cùng lập tức mở ra, mấy chi kích xạ mũi tên siêu siêu không có vào trong sương ngủ dày đặc, đáp lại Sải Lang Nhân bắn không đắm. Trong rừng rậm truyền ra gào thét kêu thảm, kia là bị thương Sải Lang Nhân tại bộ phát tức giận. Những người người kia xốc sinh lao ra ngoài. Trong rừng cây vang lên tiếng tối đức gãy âm thanh, hai đầu Sải Lang Nhân giơ sương đồng vào ra. Tốt đầu một cái nên đón, vững mạnh đũa lực bổ, ta mới quái vật giết, lẫn nhau phối hợp kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hai đầu xài Lang Nhân sóng vai vọt tới trước, mấy bước sau liền chia hai bên trái phải. Một đầu ném ngắn tiêu thương, một đầu xương đồng đổi tầm tuấn. Hai tiếng trầm đục đồng thời phát sinh. Ngắn tiêu thương chúng tụt trước ngực, gỗ sắt chế tạo đầu thương đồng dạng cực kỳ cứng cỏi, lại bị tụt trên thân hai kiện trọng giáp ngăn cả tới. Phụ trách ném xài Lang Nhân lần đầu nhìn thấy loại này thú nhân đối thủ, một kích không mặc sau liền nhìn xem gạo két trọng phủ bổ vào đồng bạn Mộc Tuấn bên trên. Xài Lang Nhân một Tuấn so với nhân loại dùng nặng gấp 2 3 lần, cực kỳ dày đặc. Nhưng thép phủ phách lên đi liền đem bị hư hao hai nửa, Tầm sau Sài Lang Nhân hừ một tiếng, xấu xí đầu sói liền bị gọt đi hơn phân nữa. Hai tên thú nhân ở hậu phương nghiêm hộ Túc Cánh, Sài Lang nhân ném gỗ chắc tiêu thường, bọn hắn liền ném thép hợp kim mạng gọng phi bữa. Nho nhỏ dịu chỉ có thú nhân lớn cỡ bàn tay, treo ở bên hông tùy thân mang theo, so ngắn tiêu thường nhẹ nhàng hơn nhiều. Sắc bén lưới bữa đánh lấy xoáy chúng Sài Lang nhân ngực, tại thú nhân cự lực hạ mở ra mang nồng hậu dày đặc lông tóc cứng cỏi ra, bổ tiến phủ tạm. Cái này đồng dạng là một kích chí mạng, chúng bị lạnh lại khí thế lao tới trước. Nó cúi đầu mắt nhìn bữa, lập tức liền bị hiệp đồng nhân đội cho chém thành thịt. Chỉ một đợt đối sông, đột kích Sài Lang nhân liền bị trọng thương. Còn có ba đầu Xài Lang Nhân cung thủ trốn ở trong rừng bắn không ngắm, lại không nghĩ rằng đồng bạn xung kích không thể đưa đến hiệu quả gì. Lão bờ Gờ đã hoàn thành đối hấp huyết đằng bắt được, tiện tay cho nả một cái giá tính chi lực. Nã lập tức hóa thân cự hùng, giống như một đầu xe tăng đụng gãy trong rừng tây tối, mang theo bành bịch tiếng bước chân, hướng Xài Lang Nhân cung thủ đánh tới. Chương 157: Tao Ngộ Xài Lang Nhân là phi thường đáng sợ quái vật. So sánh số lượng khổng lồ lại chiến lực nhỏ yếu địa tinh, bọn chúng số lượng càng ít lại càng nguy hiểm. Bọn chúng một khi thành đàn hành động, ngay cả cự ma đều muốn đi vòng qua. Thành niên Xài Lang Nhân cường tráng ngô, Thân cao phổ biến vượt qua 2 mét, lực lượng tương đại. Bọn chúng có màu xanh nâu làn da, màu vàng sẫm lông tơ, thích đi săn loại người sinh vật làm thức ăn, là điển hình dạng hành động vật ăn thịt. Những loài rừng cây thợ săn đối con ngồi tiếng kêu thảm thiết có đặc thú đam mê. Rơi vào tay chúng nhân loại đều rất thê thảm, đang bị nuốt về trước tất nhiên gặp tàn khốc cắn xé, lập đi lặp lại tra tấn sau mới có thể tắt thở. So sánh số lượng càng nhiều liền dối bởi địa tinh, xài lang nhân càng có tính kỷ luật. Bọn chúng vì nhét đầy cái bao tử, sẽ ra các loại xảo trá biện pháp. Tại số lượng đông đảo lúc, bọn chúng không chút do dự phát động công. Chu Thanh Phong không phải lần thứ nhất cùng Sài Lang Nhân liên hệ, nhưng lần này là thống khoẻ nhất một lần. Sài Lang Nhân cung thủ còn tại liệu Mạng bắn tên, nhưng bọn chúng thấp kém xương mũi tên căn bản là không có cách đối hóa thành cự hùng nạ tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mũi tên đâm vào da gấu bên trên, cũng liền ra điểm huyết, mang đến một chút đau đớn. Nội giận nữ giở ỉ vung lên trọng quyền liền nện nằm xuống một đầu Sài Lang Nhân, theo sát lây bắt lấy hai cái khác đụng vào nhau. Xương cốt tại đánh trúng phát ra cặc cặc vận động, phản ma sát. Thế địch đã áp chế, đội thám hiểm cấp Phong đầu thoát ra ngoài, qua mấy cảnh lá bụi tây. Hai đầu ý đồ ẩn nấp tiềm hành Sài Lang Nhân đỉnh lấy lá dụng Ngụy Trang Giả hiện tại hắn trước mặt. Quái vật xảo trá con mắt cấp tốc chuyển thành hung ác, cơ gậy liền nện. Vũ khí khoé động khí lưu từ Chu Thanh Phong ra mặt trước xát qua, hắn căn bản không cùng xài Lang Nhân đối kháng chính diện, ngược lại là tật ảnh từ phía sau hắn phá tan chặt tây, mang theo không thể ngăn cản khí thế phát động và chạm. Một đầu xài Lang Nhân chỉ chú ý Chu Thanh Phong, bị tật ảnh đụng vội vặn, bị đổ xuống. Bên kia Sài Lang Nhân cơ gậy đập ảnh lại bị bao trùm ở trên đầu kim loại tầng chặn lại. Theo sát lấy trong rừng phóng tới một chi mũi tên. Chuẩn xác chúng con thứ 2 Sài Lang Nhân ít hầu, tinh linh ma tượng thân ảnh tại trong bụi cây nhanh chóng phóng hiện. Chúng nhất hầu tiến Sài Lang Nhân vẫn như cũ bất tử, ngoan cường sinh mệnh lực khu động nó nhanh chóng triệt thoái phía sau. Nhưng lại tại nó xoay người một sát na, vừa mới tránh đi Chu Thanh Phong đối diện đánh tới, một kiếm mở ra to lớn chân gần bắt thịt, khiến cho trùng điệp ngã sắp xuống. Huyết tinh tràn ngập, chiến đấu chỉ kéo dài 2 3 phút. Sài Lang Nhân tợ san gặp được bị Chu Thanh Phong vũ trang lên đội hiểm, lập tức liền bị ngược. Bọn chúng chỉ có thể trạng cùng đối hoàn cảnh quen thuộc, nhưng vô luận trang bị vẫn là tổ chức, đều kém xa Trong rừng cây vang lên sắp chết gào thét cùng chật vật chạy trốn âm thanh. Lão bờ gờ, có người thụ thương. Chu Thanh Phong trở lại trong đội ngũ kêu lên, đối một ngã xuống tợ săn nói đừng lo lắng, người không chết được. Xài lang nhân sáu chết một tổn thương, còn lại thấy tình thế không ổn liền chạy đi. Đội thám hiểm bên trong có nhân loại tợ săn bị loạn xạ xương mũi tên chúng, vết thương chạy ra màu đen, đã trúng độc sắp cân sốc. Một dịch bệnh mục sư đi tới, đơn giản nhìn một chút thương binh vết thương, thi thần thuật tiến hành trị liệu Dịch bệnh chi mẫu tín đồ am hiệu nhất dùng độc giải độc chậm lại độc phát có thể thành trừ phổ thông độc tố lại đến một cái trị liệu vết thương nhẹ liền có thể để người bị thương một lần nữa đứng lên trong đội ngũ dù là chỉ có một hai cái cấp thấp mục sư cũng có thể để cao thật lớn sĩ khí cùng sức chiến đấu mấy cố xài lang nhân thi thể không có gì ra mắt nhưng quái vật này trừ trừã tính bản năng bên ngoài không còn gì khác bọn chúng rất nghèo trang bị so thú nhân còn kém chỉ có thể sử dụng vài ngày nhưng vũ khí duy nhất thụ thương xài Lang nhân trong tai nạn quái vật này sinh mệnh lực mạnhsương gây mất tận mấy cái còn không chịu thua haồ các loại Chu Thanh Phong chịu được mùi thối, để lão bợ gở đi lên cho thi triển bị hoặc loại người sinh vật. Chỉ cần là dáng dấp giống người quái vật đều sẽ bị cái này cấp 2 thần thuật ảnh hưởng. Ý chí lực kiểm định không thông qua, được thuật giả liền sẽ đem người thi pháp coi là thân mật nhất bằng hữu, cũng đối cái sau mệnh lệnh vô điều kiện chấp hành. Lão bợ gở hiểu chút Xài Lang ngữ, hắn thuật lại Chu Thanh Phong mệnh lệnh, yêu cầu bị mật hoặc Xài Lang nhân dẫn đường đi tìm xảo huyết. Đội thám hiểm hơn 20 người theo sát phía sau, lặng lẽ yên lặng chuẩn bị lần nữa tiến Đội ngũ nhất định phải tại trời tối trước có cái điểm dừng chân, nếu không đợi ở quái thú phụ cận cũng quá nguy hiểm. Nó nói chúng ta đã giết chết trong xảo huyết gần nửa trưởng thành giống được, nhưng chúng nó trong xảo huyết còn có hơn 10 trưởng thành xài lang nhân, hơn 20 cái con non, hơn 30 nô lệ, cùng một đầu thực nhân ma. Con non cùng nô lệ không đáng giá nhất tới, hơn 10 trưởng thành xài lang nhân cũng không đáng sợ, nhưng xài lang trong xảo huyết có một đầu thực nhân ma. Đây chính là Chu Thành Phong không biết. Hắn tại đã từng trong vòng 3 tháng không được đến cái này báo cáo. Thực nhân ma so xài lang nhân còn đáng sợ hơn, là to lớn, xấu xí, tham lam, kẻ săn mồi. Bọn chúng cái đầu tại khoảng 3m, thể trọng có thể đạt tới nửa tấn, còn tích gan thì thối. Loại quái vật này lười biếng mà táo bạo luôn Luân sống nhờ tại cái nào đó càng hơi yếu một chút hơn cái khác bảy quái vật thể nội sương vương sương bá, vũ khí thường thường là một cây cự một đồng. Bọn chúng số lượng không nhiều, ngẫu nhiên độc lai độc vãng, nhưng mỗi một đầu đều là mối hòa lớn. Chỉ nói tới sức mạnh, hóa thành cự hùng nạ đều không phải là đối thủ của thực nhân ma. Loại quái vật này đối kháng độc tố năng lực còn đặc biệt mạnh, Si Dịch đã từng chế rêu lão bợ gỡ điều phối tê liệt dược tề hiệu quả chiến lệnh, liền nói đồ chơi kia chỉ có thể cho thực nhân ma khi súc nước. Chu Thanh Phong đưa tay nhìn đồng hồ, khoảng cách trời tối chỉ còn 2 đến 3 giờ thời gian. Đao Đầu Sài Lang Nhân khẳng định sẽ đem đội thám hiểm tiến đến tình trạng chuyển trở về, đánh lén đã không có khả năng. Đối phương khẳng định cố thủ không ra, chờ trời tối sau lại đến. Hỏi một chút nó, khoảng cách Sào Huệt vẫn còn rất xa. Chu Thanh Phong nhìn về phía bị mị hoặc xài Lang Nhân tù binh. Lão bở gỡ viên phiên hỏi vài tiếng, thuật lại nói đi qua trước mặt triền núi liền đến. Sài Lang Sào Huệt xây dựng tại trên sờ núi, từ đống đá vụn xây, rất khó cường công. Chu Thanh Phong nhìn qua đã từng mạo hiểm giả báo cáo, Sài Lang Sào thật ra là cái lộ thiên doanh địa, đống đá vụn trong ngoài 3 đạo cao 2, 3 mét tường. Trong doanh địa không có bất kỳ cái gì phòng vệ công trình. Nhưng đội thám hiểm liền hơn 20 người, cường công khẳng định là không được. Phát cuồng thực nhân ma có thể vùng vệ cự một đồng từ xào huyết lao ra, thứ này ra cực kỳ cứng cỏi, không phải ma pháp vũ khí căn bản khó mà phá vỡ. Nó lại có thể bằng vào không gì sánh được lực lượng đem đội thám hiểm đánh nào loạn. Nếu như xảo huyết sải lang nhân thông minh một chút lại đi theo phản xung kích, Chu Thanh Phong liền muốn đi loạn. "Nạ, chuẩn bị cặm mấy đi." "Lão Burger, ta cần ma hóa vũ khí." Tất ảnh rỡ xuống báo khóa, "Ngươi chỉ sợ được cùng ta cùng một chỗ vào lên." "Tuất, dẫn đội chuẩn bị đem thực nhân ma ra." Đám người nghe lệnh, riêng phần mình chuẩn bị Hai cốt chiến mã trở đi bao lớn bao nhỏ tiến lên, miệng bên trong phàn nàn nói ta là một tốt chiến mã, là không sợ tọa kỵ, là xung kích cường địch tên nhỏ, vì cái gì? Chu Thanh Phong một câu chắn đi qua bởi vì ngươi là Vong Linh, tương đối thích hợp làm khổ lực. Nói xong hắn còn điều động tinh thần lực mở ra minh giới thông đạo, đối tật ảnh quát đi vào đem những cái kia khô lâu cùng U Linh theo đi ra. Tật ảnh phụ tại năng lực mạnh, trở đi đầy đủ toàn bộ đội thám hiểm dùng mấy ngày hậu cần vật tư. Nó xuống bao lớn bao nhỏ về sau, chậm rãi đi vào mở ra minh giới thông đạo. Cùng Thâm viên thông đạo khác biệt, minh giới thông đạo giống như một cái như nước gợn mặt kính. Âm hiểm nặng nề căn bản nhìn không thấu một đầu khắc tình trạng. Nếu muốn triệu hoán được không bất tử sinh vật, Chu Thanh Phong liền nhất định phải đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó tiến hành kết nối. Tinh thần lực tiến vào minh giới lại nhận phụ năng lượng cực lớn trở ngại cùng tiêu hao. Nhưng có tận ảnh tại, sự tình liền đơn giản nhiều. Đầu này vong linh nửa ác ma chẳng những sẽ không được phụ năng lượng tổ thường, ngược lại có thể thu được tăng thêm. Xuyên qua minh giới thông đạo tận ảnh tiến vào một cái hầm u, hoàn cảnh. Tứ xám tràn trên trăm khô liền người trong đó. Nơi này thật là dễ chịu. Thành thẳng thật sâu khẽ hớp, phù năng lượng xương mù xám liền rót vào thể nội. Nó trong hốc mắt xích hồng hỏa diễm trở nên càng thêm sáng tỏ, tinh thần lực cũng đi theo tăng lên. Nó hướng Khô Lâu cùng U Linh Tiêu lên đi thôi, chủ nhân cần phá hôi. Đến lượt các người ra sân. Chương 158, thực Nhân Ma. Mấy cái tối tâm mở mị du linh dẫn đầu, 10 cái nắm lấy nát thuần đao rỉ Khô Lâu đi theo, một chi phá hôi bộ đội chậm rãi vượt qua trên núi, hướng cách đó không xa Sải Lang xảo huyết khởi sướng từ đá sau ra, nghe răng trận mắt hướng ra ngoài gào thét, dùng cái này liền có thể tăng thánh thế. Một đầu đặc biệt cao lớn thực nhân ma khiêng cự mục đồng, đẩy ra xem náo nhiệt xải lang nhân con non, nhanh chân đi vào xào huyết cửa vào. Thú nhân dáng rất xấu, tốt xấu còn được gọi là người. Thực nhân ma xấu liền thật là ma, nó trừ thể trạng chẳng kiện, lớn nhất đặc thủ chính là mọc ra răng nanh to lớn đầu lâu. Đầu lâu bên trên ngũ quan không có chút nào quy tắc có thể nói, lớn nhỏ không đều, giống như bị tạo vật chủ ác ý trên thành một đống. Chô to lỗ mũi, bạo đồng hai mắt, hẹp dài cằm, phê phẩm lỗ tai, cộng thêm toàn thân phát ra khí tức hôi thối. thực nhân ma tuyệt đối có thể tại quái vật xấu xí trên bảng xếp hạng vào trước 100, cân nhắc đến dị giới quái vật chủng loại phong phú. Cái bài danh này đã là cực xấu đại danh tử. Nhìn thấy có ngoại địch bức kích, thực nhân ma phát ra to lớn gầm rú, thanh âm tại khắp nơi truyền bá. Nó táo bạo tính tình không thể chịu đựng bất luận cái gì khiêu khích, nhất là khi địch đến vậy mà là nhất quắn nhỏ yếu thú nhân cùng nhân loại, đây càng để nó tức giận. Cự mục đồng tại đá vụn trên tường đập loạn hướng, thực nhân ma tại xảo huyết tiện tay chào một cái, liền bức mấy hai ba cái sải lang nhân ra ngoài nên chiến. Bị xua đổi xài lang nhân cũng phát ra gầm rú, lại không chịu tùy tiện khởi sướng công, vừa mới thất bại cho chúng nó lưu lại quá sâu ấn tượng. Nhóm này địch đến kho đối phó. Dẫn đường u linh tiến đến Sài Lang xảo huyễn bên ngoài, Tả Hữu tản ra hướng hai cánh giỏ sét. Loại này bất tử sinh vật không có gì đặc biệt thực lực, cũng chỉ có thể hù dọa một chút kẻ yếu. Bọn chúng cũng liền làm điểm điều tra làm việc. Điều kiện u linh chính là tự ảnh, cùng là vong linh nó ở phương diện này so Chu Thanh Phong còn linh hoạt, có thể báo cáo càng nhiều tin tức cũng chỉ có một con đường thông hướng cái quái vật này xảo huyễn, dốc núi những phương hướng khác đều là luẩn thạch, rất khó leo đi lên. Nắm lấy nát tuấn khô lâu lung la lung lay đến dưới núi, Lang bắt đầu đá. Nhẹ nhàng khô lâu một khi bị đập chúng sẽ rất khó lại đứng lên. Tuột mang theo thú nhân ra hiện tại dưới sườn núi, Quái quái hô hô cao giọng chửi rủa. Sai lang nhân cùng thú nhân ở trong rừng rậm giống như tự địch, ai xem ai đều không vừa mắt, cũng đều hiểu chút đối phương ngôn nữ. Song phương đều biết nên như thế nào khởi sướng kiêu khích. Tại tuột phía sau, nạ dẫn người mượn nhờ thú nhân nhiệm hộ, tại dốc núi thông đạo sau trong rừng rậm bày ra mấy cái cạm bẫy. Chu Thanh Phong cởi tận ảnh thì tại cạm bẫy sau trở lệnh, lên tượng, chỉ một ngón tay trên sườn núi thực ma. Bán đầu của nó. Trên sườn núi hạ đại khái vượt qua 50 mét. Trang diện có chút loạn, thương đạo bị 10 cái pháo hôi khô lâu chặn lại. Có khô lâu đã bị nện ngược lại, co quắp không dậy nổi, hình thành chướng ngại. Tinh linh ma tượng mở ra phản công cung, hứa kéo cung dây cung, chuẩn bị phóng thích mỗi ngày một lần linh năng tiễn. Sáng tỏ hư hóa mũi tên khoác lên cường cung bên trên, theo dây cung phóng thích, cánh cung đàn hồi, vèo một cái bay đi. Linh năng tiễn không có thực thể, tiến nhanh đặc biệt nhanh, lại đi không bị bên ngoài khí lưu đám hoàn cảnh ảnh hưởng, trên cơ bản là chỉ đâu đánh đó. Sao huyễn thực nhân ma ngay tại bắt nhân, chuẩn bị làm một đợt đột bên ngoài hàn quang dây lập tránh, không đợi nó làm ra phản ứng. To lớn sợ nào đã chúng chiêu, ba một cái, thực nhân ma gương mặt bị bắn trúng. Linh năng tiến uy lực có thể hoàn toàn phân tích. Nó bộ mặt lông tóc nổ tung, da thịt bay loạn, máu chảy đầy mặt, vết thương sâu đủ thấy xương. Nếu là người bình thường, một kích này có thể nổ nát vùng đầu. Lấy thực nhân ma thể trạng lại chỉ là vết thương da thịt, nhưng kịch liệt đau nhức khó nhịn. Cái này xấu xí si quái vật lúc này bị phát, nắm lên cự một bổng liền gấp không thể chờ muốn trả thù, ngao ngao kêu nhảy ra xảo huyết thuận dọc lao xuống. Mấy chục mét sườn dốc để hình thể to lớn thực nhân ma ra tốc xuống. Nó bước chân nặng nề giẫm mặt đất thùng thùng rung động, trong tay cự mục đồng bị múa vụ vụ sẽ gió. To lớn hình thể trong mắt mọi người cấp tốc mở rộng, vì thế không thể ngăn cản. Ngắt ở dốc núi trên lối đi 10 cái khô lâu thật giống như buồn cười đồ chơi, bị cự mục động vung mạnh như trong chóng đập chia 5 x 7. Ngã xuống khô lâu tức thì bị thực nhân ma một cước giẫm nát, trực tiếp xong đời. Sao huyết sai lang nhân nguyên bản sợ hãi rụt rè không dám lung tung phát động công kích, nhưng hiện tại thực nhân ma vọt xuống dưới. Bọn chúng lập tức cảm thấy thời cơ chín mùi, cũng hô hô một chút đi theo ra. Dốc núi trên lối đi tiếng rít nổi lên bốn phía, đuổi mù bao trùm. Bọn quái vật rất có thẳng tiến không lùi tư thế. Dưới sườn núi chao phúng tuột chỉ tới kịp theo lên thú nhân Vĩnh Bất Vino, quay đầu liền mang theo đồng bạn chạy trốn, tiến vào trong rừng rậm. Xem xét đối thủ đưa lưng về phía mình, thực nhân ma cùng Sải Lang nhân càng là bộ phát thức giống to. 50m dốc núi chạy xuống cũng chính là một hơi công phu, theo sát lấy bọn chúng liền nhìn chằm chằm tốt đám thú nhân bóng lưng vọt vào rừng rậm. Cao lớn thực nhân ma một cước giẫm nhập, mục nát lá dụng bên trong liền bắn lên một cái cự đại bắt thú Cái này bắt thú kẹp là to lớn như thế, cơ hồ chính là chuyên môn cho thực nhân ma tố. Sắc thực nói là Chu Thanh Phong tổ chức đội thám hiệm tiến vào rừng rầm về sau, chuyên môn vì khả năng tao nộ quái vật to lớn làm theo yêu cầu. Nam đầu xa duy tu nhà máy sư phó tiếp vào phần này đơn đặt hàng lúc, tự mình đều tại tin đồn Chu Thanh Phong đây là dự định đi sang gấu. Trên thực tế gấu đều không có lớn như vậy bản chân, cũng chịu không được đặc chế bắt thú kẹp to lớn lực cắn. Phổ thông bắt thú kẹp lợi dụng chính là chất lượng tốt thép phiến lực đàn hồi, để hai cái nghiến răng kẹp phiến cắn bảo. Nhưng rừng rầm đen Lò xo so là từ vứt bỏ cỗ xe bên trên tháo ra giảm sóc lò xo, so, có thể tiếp nhận nặng mấy tấn áp lực, cũng tự nhiên có thể sinh ra ngang nhau cường độ cắn bảo. Một cái người căn bản không có cách nào mở ra loại này siêu cường bắt thú kẹp, nhất định phải ở nhờ đòn bảy rưỡi vào năm sáu người hợp lực mới có thể cái mở. Chu Thanh Phong đã từng cầm núi bò thử qua loại này bắt thú kẹp vi lực, lực cắn trực tiếp đem chân châu cho cắt thành hai nửa, ngay cả xương đuổi đầu đều có thể mở ra. Hắn phí đi nhiều lần mới đưa ba bộ bắt thú kẹp linh kiện vận đến dị giới, hôm nay là lần đầu sử dụng, lập tức tiến công. Thực nhân ma một cước giẫm trúng siêu cấp bắt thú kẹp, nghiến răng kẹp khiến tại sức xoắn lò xo so tác dụng dưới cấp tốc kích khiến ba một cái, lực lượng khổng lồ tác dụng tại quái vật này trên bàn chân. Đầu kia lông sủ quái vật bắt chân co chu thành phong eo thô, bị kẹp lấy sau lập tức để thực nhân ma phát ra tiếng kêu thảm. Nó cơ hồ là nguyên địa nhảy lên, một cái chân bên trên nhấc, nhảy lên thật cao lại nặng nặng đè xuống. Rừng rậm lá mục bị nện chầm đụng, xoạt chấn động. Khi thực nhân ma bỏ lên nhấc chân, mới phát hiện mình bị cái cự đại cái kẹp cho kẹp lấy bắt chân. kẹp khiến cắn chặt da thịt của nó, sâu gần có tụỷ. Nó lúc này đem cự mục động vứt xuống, tức giận giống to. Đưa tay liền muốn đem bắt thú kẹp đẩy ra. Bang vào gần như thường nhân gấp 20 lần cự lực, thực nhân ma bình thường trong rừng rậm đen mạnh mẽ đâm tới, căn bản không có gặp được cái gì đối thủ. Nhưng nó vậy mà cầm cái này bắt thú kẹp không có biện pháp. Nghiến răng kẹp khiến không nhúc nhích tí nào. Thực nhân ma vừa đau vừa giận, phát ra cuồng bạo gầm thét. Dứt nửa ngày kéo bất động, nó lại nhặt lên cự mục đồng, khập hết muốn tìm đối thủ phát tiết. Trong rừng rậm tật ảnh ngay tại gia Phong cởi lưng, cầm trong tay phá kiếm, lượng ngăn cây cối, tiến thực nhân ma trước mặt. Hai cốt chiến ma thấp, động Chu Thanh Phong vung vậy cương kiếm, sắc bén kiếm mang lôi ra dài nửa thước. Nhân mã hợp nhất, chiến tranh trả đạp. Đụng. Chương 159, Già Man. Thực nhân ma đáng sợ ở chỗ Già Man. Loại quái vật này vì sinh tồn có thể ăn hết tất cả có thể bắt được, trộm được, cướp được hết thể sinh vật. Vì đạt thành cái này một mục tiêu, bọn chúng không sợ bất cứ uy hiếp gì, thống khổ, cha tấn. Dựa vào viễn siêu thường nhân lực lượng cùng cực kỳ cường tráng thân thể, bọn chúng có thể dùng Già Man đến giải quyết bất cứ phiền phức gì. Khi phát hiện mình bắt chuẩn bị bắt thú kẹp một mực kẹp lấy, Xài Lang xảo thực nhân ma triệt để nổi giận. Nó tức giận chính là phá hư không để ý nhân quả đánh lệnh. Trong tay cự mục động đem bốn phía quét ngang, tới gần nó hết thể đều trở thành mục tiêu. Chu Thanh Phong đụng đầu chính là như thế cái cuồng bạo ra hỏa. Khép hợp kim mạn gẳng trọng kiếm vụ ma thuộc tính bên trong liền có một đầu, đối tại ác mục tiêu tạo thành tăng cường tổn thương. Sắc bén kiếm mang bổ chúng không hề nghi ngờ là cái cực đoan tên tà ác, kiếm mang chẳng những cắt thị tận xương, còn trực tiếp tổn thương linh hồn. Thực nhân ma cự mục động múa như gió xe, giống vòng cửa. Nó dã man bạo mạnh chúng xông lên Chu Phong. Cái sau trong vòng 3 giây không nhìn phổ thông tổ thường, nhưng lực lượng cường đại vẫn là truyền đến Chu Phong trên thân. Song phương đều ngay lập tức chúng đối thủ. Chu Thanh Phong tại đánh chúng bị đánh bay lên, ngay cả Tật Ảnh đều không thể tiếp nhận cái này lực lượng mạnh mẽ. Một người một ngựa bị ép té rồi. Đây là chiến tranh trà đạp dùng nhiều lần như vậy đến nay lần đầu bị địch nhân cưỡng ép đánh gãy. Chu Thanh Phong bị đánh thoát ly lưng ngựa, đâm vào phụ cận trên cánh tây, bất lực rơi xuống. Tật Ảnh thì vọt vào đến tiếp sau xài Lang Nhân đội ngũ, đỉnh đầu góc nhọn đâm xuyên cái nào đó không may xài Lang Nhân hàm dưới, trực tiếp giết chết đối phương. Cùng bạo Thục Nhân Ma thì phát ra tiếng thảm thiết đau đớn, nó ngực trái đến phải có một đầu cực kỳ rõ ràng vết thương, đây là phá cho nó lại khắc sâu ân khí. Phụ ma kiếm mang chẳng những để nó thân thể trọng thương, trên linh hồn cũng phản phất bị cắt thành hai nửa. Mạch liệt đau nhức vô pháp ngăn chặn, càng thêm kích phát thực nhân ma hung tính. Nó căn bản không để ý bắt chân bị kẹp, mở ngực mổ bụng thảm trạng, tao lấy cự mục đổng liền đi tìm bị đập bay Chu Thanh Phong, gào thét gọi bậy bên trong cắm đầu bồn bực náo hết sức hung mạnh. Trong rừng rậm giờ khắc này có thể nói là đất dung núi chuyển, cây đổ nhanh sập. Cự mục đổng đập ào ào, cơ không gì không phá. Phong cũng không ngờ tới thực nhân ma khởi rất đến đúng là bực này hung tàn, thật giống như đánh không chết, được thương nặng như vậy cũng không quan trọng. Trận tranh trà đặc biệt cưỡng ép gián đoạn, nhưng bá thể trạng thái tốt xấu bảo trụ Chu Thanh Phong không bị tổn thương. Hắn bị đập bay rơi xuống sau cấp tốc bỏ lên, mất mạng thoát ly thực nhân ma phạm vi công kích. Trong rừng cây, mấy lần fibrousiusiusius né mà đến, chuẩn xác chúng thực nhân ma phía sau lưng. Tuột mang theo thủ hạ đến rút, giơ lên bị Lâm Thời phụ ma trọng phụ, hung tận xông lên bổ chúng thực nhân ma phía sau lưng. Cao 2 mét thú nhân ở nhân loại trước mặt khôi ngô hùng tráng, nhưng tại 3 mét thực nhân ma trước mặt thật giống như tiểu hài tử. Tuột cao hơn nâng cán búa mới có thể lấy địch nhân phía sau lưng, ra sức chém vào cũng bẹn bẹn vào thịt ba phần. Cường Tráng Thực Nhân Ma chính chế tạo như gió bao dày đặc công kích, giờ khác này nó không nhìn đâu đớn, căn bản không để ý phía sau lưng Tô Thường, tốt ở trong mắt nó cùng con trùng. Nó còn nhìn tròng trọc ngay tại rời xa Chu Thanh Phong, bởi vì chính là cái này nhân loại cho nó tổn thương lớn nhất, thống khổ mạnh nhất. "Tốt, đi giết này chút xài lang nhân." Chu Thanh Phong thật vất vả chạy xa một chút, quát bảo ngưng lại thú nhân đầu lĩnh chịu chết hành vi. Thực nhân ma chỉ cần quay đầu quét một vậy, cái này ngốc hàm hàm gia hỏa liền phải sợ náo loạn, cho dù tốt ý thuật cũng không cứu về được. Thực nhân ma một chân bị kẹp, hành động bất tiện lại chết cắn Chu không hả. Nó đuổi cái sau chạy loạn khắp nơi, vung mạnh đổng tử đập nã mảng lớn rừng rậm. Chu Thanh Phong còn trông cậy vào kéo dài thời gian chờ đầu này đại quái trọng thương từ đánh chết, nhưng chuyển vài vòng lại phát hiện giá hỏa này tại tự lành. Thật mẹ hắn biến thái quái vật, khó trách là trong rừng rậm một phương bá chủ, lấy cái danh tự liền gọi thực nhân ma. Chiến đấu lúc bắt đầu dịch bệnh hệ nhân viên liền tránh thật xa. Khi phát hiện tình hình chiến đấu kịch liệt mà cháy bỏng, bọn hắn cũng không thể không tiến lên gia nhập. Lão bở gở móc ra thánh huy hướng thực nhân ma hô to, dẫn đạo mấy đệ giai sư cùng một chỗ cầu Đã kích ác, một đạo quang chống rống rơi vào thực nhân ma đầu, đồng dạng là trực tiếp công kích linh hồn. Con quái vật này cảm nhận được đau đớn mới thay đổi đầu, tìm kiếm mục tiêu mới. Trong rừng rậm cỏ dại bỗng nhiên sinh trưởng tốt, nhỏ bé yếu ớt nhánh cỏ tương hố bệnh cấu thành to dài cỏ roi, cuốn ở thực nhân ma trên đùi. Hóa thân cự hùng nạ từ một gốc cây bên trên đột nhiên rơi xuống, nâng quyền trọng kích thực nhân ma đầu, bạo kích sau lập tức nhảy ra. Chu Thanh Phong thiếu đạo đức nhất, hắn đem mặt khác bố trí hai cái siêu cấp bắt thú kẹp tìm cho ra. Thừa dịp đồng đội tập kích quái rối thực ma, chú ý, hắn nắm lấy cái bắt thú kẹp từ phía sau một cây đại thụ thoát ra, lên, mãnh trụ. Siêu cường sức xoắn lò xo so lần nữa tiến công, nghiến răng tép khiến mãnh lực khép lại, gắt gao kẹp lấy thực nhân ma cái góc. Ruệ răng xâm nhập gương mặt, không ngừng chảy máu. Cái này đại quái giống như mang lên trên một cái kỳ quái màu đầu, liều mạng dùng sức cũng hái không hạ. Luân Thiên bị trêu đùa thực nhân ma trở nên cực kỳ táo bạo, nó ngay cả cự một đồng đều mất đi, thô to bàn tay liều mạng tún kéo trên đầu bắt thu kẹp. Có thể bắt thu kẹp dùng chính là sắt thép, cực kỳ kiên cố cứng cỏi. Nó càng kéo càng là thống khổ, nghiến răng vào thịt càng sâu. Khi thực nhân ma càng phát ra nóng này, nó nguy hiểm ngược lại giảm xuống. Chu Thanh Phong đem cái cuối cùng bắt thú kẹp dùng tới cẹp lấy thực nhân ma một cái chân khác. Cái này dã man quái vật quay người lại, đuổi theo, bổ nào đưa tay, xé rách, gầm cắn, tất cả chiêu số toàn bộ dùng tới, nhưng vẫn là không có thể bắt ở cái này dụng tâm hiểm ác nhân loại. Khi trên thân nhiều ba cái bắt thú kẹp, đầu này thực nhân ma tận thế rốt cuộc đã đến. Nó không cách nào di chuyển nhanh chóng, va chạm cũng càng phát ra bất lực, chạy không có tốc độ, cũng chỉ còn lại có không dứt giống to. Chu Thanh Phong né tránh tại 7, 8m bên ngoài, quả thực là nhìn thấy thực nhân ma trước hết nhất loạt vào chém vào ngực bụng thương vậy mà hoàn toàn lại. Hắn thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ nếu để cho phổ thông mạo hiểm giả đến Không biết muốn chết bao nhiêu người mới có khả năng lật ra hòa này. Ở cự ly gần, tinh linh ma tượng kéo ra dây cùng, một tiếng bắn vào thực nhân ma hốc mắt. Màu xanh sơn huyết dịch bạo tương bắn tung tóe, chỉ dẫn phát một trận gà vét. Thế là một cái khác tiến đem hai con mắt đều bắn ngủ, xuyên qua nhập não. Giống như này thảm trạng, đầu này thực nhân ma còn có thể nằm sắp dạ chết, ý đồ tuyệt địa phản kích, đập nát mấy cô cầm trong tay dao rỉ muốn tới phân thây khô lâu. Chu Thanh Phong rất có kiên nhẫn tiếp tục phái khô lâu đi phân thơi, thẳng đến đem thực nhân ma xấu xí đầu chặt đi xuống cho đến. Đợi đến chiến sự ngừng, máu me khắp người tột tới, thực nhân ma trên thi thể nhổ một ngụm. Hắn hướng Chu Thanh Phong trả lời chúng ta chỉ chém chết một bộ phận xài lang nhân, cái khác chạy từ tán. Sao huyết con non cùng nô lệ không có chạy thoát? Thực nhân ma dã man đem toàn bộ đội thám hiểm thành viên đều rung động. Quá khứ bọn hắn chỉ nghe nói qua loại quái vật này, bây giờ mới biết gặp qua quái vật này đại khái đều chết hết, có thể xử lý nó thực sự là vật khí. Sao huyết xài lang nhân hung tàn mà sảo trá, xem xét tình thế không đúng liền chạy. Chu Thanh Phong toàn thân là cành khô bùn nhão, hướng về phía thực nhân ma thi thể máng dựng lên đống lửa, đem con quái vật này hỏa táng. Đây chính là phụ cận lợi hại nhất gia hỏa. Chúng ta hiện tại có thể thở phào. Đi, đi trong xào huyện nhìn xem có chút cái gì. Chương 160, Xảo huyện chi bí. Vào đêm trước, đội thám hiểm chiếm lĩnh xải lang xảo huyện. Cái này từ đống đá vụn tích dạng dị xảo huyện kỳ thật cái lộ thiên doanh địa, nội bộ so chuột heo còn tối, chất đầy phân và nước tiểu, đồ bỏ đi, đồ ăn cặn bã cùng ngộ hại người hài cốt. Sở dĩ chiếm lĩnh nơi này là bởi vì tại thôn Hải Hòa thành lập về sau, đại lượng mạo hiểm giả tại đã từng tìm kiếm bên trong phát hiện cái này doanh địa đầy đủ rộng rãi, lại có nguồn nước, phi thường thích nửa đường đặt chân. Nhưng lưu truyền tới tình huống thiếu thốn đại lượng cụ thể chi tiết, hoặc là sớm nhất chiếm lĩnh người cố ý giấu giếm. Cho tới bây giờ không ai báo cáo nói nơi này có một đầu thực nhân ma. Chu Thanh Phong đứng tại Sài Lang xảo huyệt đá vụn tường vây bên trong, nhìn ra xa súng quanh rừng rậm. Vì để tránh cho máu tanh mùi vị dẫn tới càng nhiều quái vật, chiến đấu bên trong thi thể nhất định phải nhanh xử lý. Xảo huyệt bên ngoài chất lên mấy cái cự đại đống lửa tận hành chỉ huy khô lâu hoàn thành cái này phí sức làm việc. Xài Lang nhân chạy trốn lúc từ bỏ con non, Chu Thanh Phong không chút do dự hạ lệnh đem toàn bộ giết chết. Xảo huyệt nô lệ cũng là không có chút giá trị điệu tinh cùng cầu đầu nhân, đồng dạng bị xử tử. Tất cả thi thể tính cả thực nhân ma cùng một chỗ bị ném tiến đống lửa trại. Được làm vua thua làm giặc. Rừng rậm đen pháp tác sinh tồn chính là tàn khốc như vậy. Trong rừng rầm có thể nghe được trận trận sói tru, kia là Đào Tẩu Sài Lang Nhân đang nuốt ở trong bóng tối phát ra phẫn nộ mà bi thương tiếng hô. Bọn chúng bị tàn sát, bị khu trục, đã mất đi quý giá điểm định cư. Mạnh được yếu thua, kẻ săn mồi thành con mồi. Trong không khí tràn ngập đốt cháy khét lẹt, Chu Thanh Phong chỉ có thể chém núi. Lũ khô lâu làm lao động tay chân, xử lý xong thi thể sau còn muốn thanh lý xàu huyết đồ bỏ đi, nếu không đội thám hiểm căn bản không có cách nào ở lại. Sau đó, đội thám hiểm tiếp tục khu trục chúng quanh rừng rậm vật, dù bị ổ đến tôn dân giữa khu rừng tu kiến đơn giản đạo đường. Cái này vốn là thôn hài Hòa Mạo hiểm giả Hoa hơn một tháng mới hoàn thành làm việc, hiện tại đại khái cần một ple. Tham dò khu rừng rậm rạp là tốn thời gian phí sức làm việc, Chu Thành Phong lại gấp cũng phải làm từng bước tới. Tuy tiện dùng sức mạnh sẽ chỉ chết mau. Lúc bóng đêm giăng lâm, đống lửa đông đốt, phụ trách lục soát lão bở gợn cao rộng hô ví to, ngươi tốt nhất đến một chút. Sau huyệt bị đá vụn tường vây cản thành từng cái ngăn cách, càng trong chiều ngăn cách càng rối. Bên trong cùng diện tích lớn nhất ngăn cách là thực nhân ma chủ sở, lá phong ngủ phòng bếp nhà vệ sinh bãi tập hợp thể. Bên trong mặt đất lót một tầng, mảnh xem xét tất cả đều là hài cốt. Đội thám hiểm bên trong có đào móc dùng dịu cùng cái xẻng, khô lâu nhờ vào đó thanh lý mặt đất, đem lại lượng bổ sung thịt tối cùng dầu cao hải cốt chuyên chở ra ngoài tiêu hủy. Chu Thanh Phong che mũi tiến đến, lão bở gở chính mang theo dịch bệnh mục sư vây quanh cái thô lậu hòm gỗ đào quanh. Dịch bệnh chúng mỗi ngày lây hoài thi thể độc dược, bọn hắn phần lớn có viêm mũi, đối mùi thối không mẫn cảm. Chu Thanh Phong đệ bọn hắn tại sao huyết thanh lý, nhưng Sải Lang nhân nghẹo đỉnh đường vàng, không có gì vật có làm Duy nhất đáng giá chú ý chính là thực nhân ma gỗ. Cái dương sớm đã bị mở ra, bên lại thấu xương Lão Burger nắm lên một cây xương cốt liền vui vẻ nói là cái gì chim quý thú lạ, ba câu nói không rời hắn nghiên cứu thi thể người cũ. Ở trong mắt Chu Thanh Phong bọn chúng đều không đáng một đồng. Gọi ta tới làm gì? Chu Thanh Phong cũng nhìn xem cái dương, nhưng nửa ngày không có phát hiện thứ đặc biệt gì. Lão Burger chỉ vào cái dương bên cạnh bị thanh lý ra mấy kiện đồ vật, nói đây đều là tinh linh chế tạo, ra hiện tại thực nhân ma trong dương thật có chút kỳ quái. Ngân Diệp thành di tích liền trong rừng rậm đen, thực nhân ma tìm tới chút tinh linh đồ vật rất dễ lý giải a. Phong nói. Lão Burger lại lắc đầu không, thực nhân ma mới sẽ không thích tinh linh tác phẩm nghệ thuật. Bọn chúng không có cái kia thưởng thức năng lực, loại này dã man quái vật chỉ hiểu được ăn sống sống ai. hoặc là những này tinh linh pho tượng vốn là ở đây. Chu Thanh Phong nói xong cũng như mày, Lao bở gỡ cũng dừng lại lục xem động tác, như có điều suy nghĩ. to. nạ cũng đi tới, trong tay nắm lấy một khối đá vụn có lẽ ngươi nên nhìn xem cấu thành cái này xảo hệt tường vây. Sai lăng xảo hệt tường vây kỳ thật chính là đống loạn tạch xây. Năm rộng tháng dài, bức tường đều mọc đầy có rỉ rêu cùng có dại, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Nạ cũng là trong lúc vô tình đá trúng dưới chân tảng đá, lại phát hiện trên tảng đá có hoa văn. Đó căn bản không phải tảng đá. Đây là cục gạch. Chu Thanh Phong tiện tay gỡ ra lấp kín bức tường bên trên cỏ dại, bắt khối tảng đá ra nơi này nguyên bản không phải xài Lang xảo huyết, rất có thể là cái nào đó tinh linh kiến trúc phế tích. Tinh linh tại rừng rậm đen sinh hoạt rất nhiều năm, khẳng định rõ ràng hơn nơi này địa phương nào càng thích hợp ở lại. Bọn hắn tu kiến kiến trúc trải rộng các nơi, tìm tới mấy cái như vậy di tích một điểm không kỳ quái. Giờ phút này ban đêm đã giáng lâm, bốn phía một vùng tám tối. Đội thám hiểm đã không cách nào thấy rõ toàn bộ Sài Lang bố cục. Nhưng từ cục đến xem, nơi này xác thực không phải Sài Lang nhân loại này thấp bộ tộc có trí tuệ có thể tạo dựng cổ dạng xốc lên, cấu thành sào huyệt tường vây gạch vữa bị xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề. Có chút mặt tường còn bị một lần nữa ghép lại, đây cũng không phải là tiện tay liền có thể giải quyết. Càng tuyệt không hơn là xài Lang Nhân hoặc là địa tinh nô lệ sẽ làm sự tình. Rất hiển nhiên, xài Lang Nhân là kẻ đến sau, Tu Hu chiếm tổ đoạt cái địa phương này. Như vậy trước đó là ai tu chỉnh nơi đây? Thinh Linh. Thinh Linh tại 50 năm trước rút lùi khỏi nơi này. Chu Thanh Phong ý thức được mình tựa hồ đụng phải một cái bí mật, một cái lần đầu chiếm lĩnh nơi đây mạo hiểm giả tận lực dấu giếm bí mật. Không ai báo cáo nơi đây có thực nhân ma. Không ai báo cáo nơi đây, nhưng thật ra là tinh linh di tích, không ai báo cáo cái này di tích bị chỉnh lý qua. Hiện tại lần đầu chiếm lĩnh Sài Lang xảo huyệt chính là Chu Thanh Phong, hắn liền rất dễ dàng phát hiện chỗ này di tích dị thường. Thuận bị ẩn tàng tin tức đi suy nghĩ, bí mật này mấu chốt ở chỗ thực nhân ma. Coi như báo cáo xài Lang xảo huyệt có thực nhân ma, Chu Thanh Phong cũng sẽ không thái quá kinh ngạc. Nhưng vì cái gì không ai báo cáo? Thực nhân ma là lãnh địa ý thức cực mạnh quái vật, nó tại một chỗ xưng vương xương bá liền sẽ không tùy tiện Phong đụng phải nó đã từng chiếm lĩnh nơi mạo hiểm không có đạo lý không tình cờ gặp nó. Đầu kia thực nhân mà thi thể còn tại đi. Chu Thanh Phong vưởng nghiêng đầu. Tột từ bên ngoài đi tới, ngây người nói à, ta vừa mới đem nó ném vào đống lửa bên trong đốt. Chu Thanh Phong lại hướng lão Burger vây tay một cái, các người mục sư giống như có một chiêu gọi là người chết cho chuyện. Lão Burger lúc đầu kia là cấp 3 thần thuật, ta mới cấp 4 vụ ý, ý, còn không có cái năng lực kia thu hồi được. Nàng ngược lại là đứng ra nói với to, người muốn hỏi cái gì? Ta có thể hướng trong rừng rậm cây cối hỏi thăm. Bất quá rừng rậm biết đến tin tức thường thường rất mơ hồ, trả lời chỉ có đôi câu vài lời. Chu Thanh Phong trầm tư một lát, ta muốn biết là ai sửa sang lại cái này tinh linh di tích, người này lại tại nơi nào. Nã gật gật đầu, tại trong đêm tối đi vào sào huyệt bên ngoài rủ rượp, tìm tới một viên tuổi tác cổ xưa nhất đại thụ. Tay nàng đỡ thô to thân cây, nhẹ nhàng thì thẩm phát ra hỏi thăm, một lát sau liền cao mày trở về nói cổ thụ nói trình lý cái này di tích chính là đầu này thực nhân ma. Không có khả năng, thực nhân ma làm sao sẽ làm loại sự tình này? Cái này cùng Chu Thanh Phong đám người dự đoán hoàn toàn không giống. Nã lại tiếp tục nói cổ thụ nói sớm nhất đợi tại cái này di tích phế tích chính là bị chúng ta giết chết thực nhân ma. Còn nói nàng tại hàng đêm thuốc hút thít bên trong thủ hộ tòa này phê tích, Xài Lang nhân là bị nó trộm tới nô bộc. Cái gì? Thực nhân ma sẽ thu hút? Chu Thanh Phong bọn người nhìn quanh cái này, lại bẩn lại loạn vừa thuối Sài Lang xảo huyễn, cùng đặc biệt giơ giấy bẩn thịu chinh lệch thực nhân ma trụ sở, ở tại nơi này cái địa phương quỷ quái quái vật lại còn có chút văn thanh khí tức. Đây là cái gì chủng loại thực nhân ma? Chương 161, bị phong cấm tinh linh. Thực nhân ma loại quái vật đáng sợ này, ngay cả Chu Thanh Phong đều cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Quái vật học bên trong miêu tả, xuống thực nhân ma đầu liền có thể đệ triệt đệ mất mạng. Nhưng Chu Thanh Phong lại đối với cái này không yên lòng, còn muốn đốt thành cho mới tinh xong. Xài Lang xảo huyệt bên ngoài đống lửa đốt chính vượng, gác ở cấp trên thực nhân ma thi thể đều bị nổ chín. Chu Thanh Phong đứng tại đống lửa bên ngoài lông mày không chuyện, càng phát ra cảm thấy con quái vật này rất đặc biệt. Từ thực nhân ma chỗ ở đến xem, ra hỏa này ở tại sài Lang xảo huyệt rất lâu. Có thể hỏi lượt đội thám hiểm bên trong tất cả thường ở rừng rậm đen người, cũng không biết có như thế một đầu đại quái. Nói cách khác đầu này thực nhân ma là cái tử trạch, chưa từng ra ngoài. Cái này không hợp với lẽ thường. Phong càng nghĩ, móc ra đi nô viên nhất hồn tiền. Hắn dùng 100 điểm khán hối đoái cho Tinh, đầu nhập tiền bên trong. Tiền bên trong lập tức thành lập vô hình đường cong, đem hắn cùng ở Sa thôn hài hòa Tử Linh Vu sư liên hệ tới. Nhấp hồn người thanh âm khàn khàn vượt qua khoảng cách hạn chế chuyển vào Chu Thành Phong nào Hải Tôn Quý Hugo các hạ, có cần gì không? Ta cần phải mượn ngươi năng lực. Muốn thi pháp sao? Không, ta cần áo thuật thị giác. Ta đã thu được ngươi đưa tới hồn tinh, xin tứ tự nhiên đi. Tử Linh Vu sư thanh âm biến mất, thay vào đó là hắn nắm giữ cơ bản năng lực, áo thuật thị giác, mắt bên trong nhìn thấy không còn là cụ thể sự vật nhan sắc cùng ngoại hình, cải thành quan sát ma lực phản ứng. Đây là vũ sư cơ bản năng lực. Ánh mắt chuyển biến, Chu Thanh Phong trong mắt tình trạng lập tức có chỗ khác biệt. Trên đi thực nhân ma thi thể hẳn không có bất luận cái gì mà lực phản ứng, nhưng áo thuật thị rất hạ, trái tim của nó vị trí lại phát ra dị quang, giống như băng phong. Dập tắt đống lửa, đem cố kia thực nhân ma thi thể móc ra ngoài. Chu Thanh Phong hạ lệnh, mấy cái thú nhân chiến sĩ liền lên trước. Thường hực đống lửa phát ra nhiệt độ cao, thường nhân khó mà tới gần, cần nhờ mấy cây gậy gỗ mới đem cái kia to lớn thi thể lấy ra. Thực nhân ma thi thể bị đốt cháy đen, da thịt nát giữa còn phát ra nhiệt độ cao. Chu rút ra búa nhỏ chém vào, phá vỡ lòng Tháo bỏ xuống sương sườn, cướp ép đem quái vật trái tim cho móc ra, trên thực tế đây không phải là trái tim, mà là một viên màu đen trân châu. Lão Bở gỡ kinh ngạc hô đầu này thực nhân ma trái tim làm sao biến thành dạng này? Thần bí học, kiểm tra. Đáp án là: Đây là sinh tử chuyển hóa, rất cao minh áo thuận. Chu Thanh Phong giờ phút này đại khái hiểu đã từng mạo hiểm giả vì cái gì không có báo cáo đầu này thực nhân ma. Bọn hắn khẳng định cũng là phát giác một loại nào đó dị trạng, cuối cùng phát hiện khối này đen trân châu. Đối với cái này xem ra liền thần bí đồ vật, tự nhiên là che giấu tất cả tin tức cho thỏa đáng. Lão đi màu đen, màu đen chân châu lộ ra cực kỳ xinh đẹp, tại trong ngọn lửa chiếu lấp lánh. Khi Chu Thanh Phong nhìn chăm chú nó, nó phản phất cũng tại nhìn chăm chú Chu Thanh Phong. Khi tinh thần lực rót vào trong đó, đèn chân châu tầng ngoài lại còn sinh ra mâu thuẫn. Trở Chu Thanh Phong tăng lên cường độ tinh thần lực, có cái thanh âm yếu ớt chuyển vào Chu Thanh Phong não hải mời rời đi, không nên quá dày, để ta vĩnh viễn như thế đi. Cái này thực nhân ma quả nhiên có vấn đề, trong đó lại còn trốn tránh cái linh hồn. Chu vừa sợ lại kỳ, hắn đáp lại nói ta gọi Victor. Hugo là người bình thường. Người là ai? Có thể đánh bại thực nhân ma làm sao có thể là người bình thường. Bất quá, không quan trọng. Thanh nham biếu đốt nghe như cái nữ tử, cực kỳ yếu đuối, phản phất gió nhẹ bên trong ánh nến, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Về phân ta, một cái đáng thương tinh linh mà thôi. Tinh linh, ngươi vì sao lại tiến hành sinh tử chuyển hóa, chốt ở một đầu thực nhân ma thể nội? Chu Thanh Phong lại hỏi. Đợi tại thực nhân ma thể nội cũng không phải là lựa chọn của ta. Thanh nham biếu đốt đáp, nhưng ta tự nguyện bị phong ấn, chỉ vì chuột ta không thể tha thứ tội. Cùng chán ghét thực nhân ma cùng một chỗ chính là trừng phạt. Rời đi đi, nhân loại, để ta một mình liên tục. Đen chân châu bên trong thanh âm trầm dã ý lặng, tựa hồ muốn như vậy tự bế. Chờ một chút. Chu Thanh Phong tăng cường tinh thần lực chuyển vận, giống như quát hỏi nói ngươi có biết hay không đầu này thực nhân ma thôn vệ bao nhiêu sinh linh, làm xuống bao nhiêu chuyện xấu. Ngươi trốn ở trong cơ thể nó là có ý gì? Ta nói, đây là đối ta trừng phạt. Ta chỉ có thể tại trong đêm không chế đầu này thực nhân ma. Nó ban ngày làm cái gì, ta không biết. Toàn này phát ra hôi thối phế tích chính là ta nhà giam, xấu xí xài lang nhân chính là ngủ tốt, ta là chuột tội thủ phạm. Ngươi đây coi là cái gì chuột tội? Ngươi cái này hoàn toàn là đang trốn tránh Muốn trục tội nên có cái chuộc tội dáng vẻ, tỉ như làm điểm lưu ích sự tình. Ta cái gì cũng không muốn làm, ta làm hết thể đều là sai. Đã ngươi là tinh linh, hẳn là có thể giúp bên trên ta một chút bận điệu. Chu Thanh Phong nói. "Thật xin lỗi, ta chỉ là cái đáng thương tinh linh. Ta đã bị phong cấm 50 năm, không giúp được ngươi cái gì." "Phong cấm 50 năm?" Chu Thanh Phong hơi suy tư, tiếp tục nói nhân loại cùng ác ma chiến tranh đã kết thúc. Bị phong cấm tinh linh trả lời ta biết. Nhân Diệp Thành bị chìm vào dưới mặt đất, ta cũng biết. Nhưng Nhân Diệp Thành di chỉ bị vô số quái vật chiếm lĩnh, trong đó bao quát đại lượng địa tinh. A Tinh linh tự ngạo thật không phải tùy tiện nói một chút, cái này lén tản trong gió tinh linh tàn hồn nghe được gia viên của mình bị điệu tinh chiếm lĩnh, cũng không nhịn được toát ra mấy phần hỏa khí. Những cái kêu bẩn thỉu điệu tinh làm sao có thể chiếm lĩnh ngân dự thành? Ta không có nói láo, Chu Thanh Phong cũng không phải thái điều, rất rõ ràng phải làm thế nào đả động tinh linh loại sinh vật này. Hắn tiếp tục nói hiện trong rừng rậm đen sinh hoạt mười mấy vạn điệu tinh, khắp nơi đều là loại này ô uế bẩn thỉu tiểu quái vật tại chạy loạn. Mười mấy vạn điệu tinh. yếu để cao mấy phần âm lượng, nhưng một lúc sau nàng lại trở nên bất đắc dĩ rất xin lỗi, ta nghĩ ta không làm được cái gì. Ta chỉ là một cái đáng thương tinh linh, ta không còn tự thiết. Nói cho ta một chút ngươi vì sao lại bị vây ở một đầu thực nhân ma bên trong? Ta, ta tại cùng ác ma tác chiến bên trong bị bắt. Ta không còn bị tộc nhân tiếp nhận, ngay cả tộc ta sinh mệnh nữ thần đều không muốn thương hại ta. Ta lựa chọn từ bỏ cùng một chỗ, cùng thực nhân ma làm bạn chính là đối ta trừng phạt. Hôm nay thật hân hạnh gặp ngươi, càng cảm ơn ngươi theo giúp ta nói chuyện. Nhưng mời rời đi đi, ta chỉ là cái đáng thương tinh linh, với cái thế giới này cũng không có gì lưu luyến, chậm rãi tiêu tán liền tốt. Thật muốn không có gì lưu luyến, nên sạch sẽ chết đi, ngay cả linh hồn cũng không còn lại. Bị Phong Cấm Tinh Linh chính là một bộ không phối hợp bộ dáng, nhưng Chu Thanh Phong lại không bỏ qua. Hắn trầm giọng nói ta không biết ngươi có cái gì không thể tha thứ tội, cũng không quan tâm. Nhưng ta hiện tại muốn đi trước hóa thành gì tích phế tích ngân giư thành, ngươi đúng lúc là cái dẫn đường. Ngươi cũng không phải là không hề có tác dụng, ta cần ngươi. Coi như đây là đối ngươi trừng phạt tốt. Nếu không, nếu không ta liền đem ngươi cùng bái để thế nhân kính ngưỡng. Tinh Linh Tàn Hồn trầm mặc, qua nửa ngày mới mở miệng lần nữa ta không thích như ngươi loại này khó xử người thái độ, ta đều nói ta nghĩ chậm rãi tiêu tán, nhưng ngươi vẫn là phải ép Nhưng nếu như ngươi xác thực cần ta trợ giúp, ta cũng sẽ không từ tuyệt. Ta coi như mình là cái nô lệ, ngươi là chủ nhân. Bất quá ta đã phi thường suy yếu, cái gì cũng không làm được. Dù sao ta chỉ là một cái đáng thương tinh linh, ngươi xem đó mà làm thôi. Nay chỗ nào là đáng thương tinh linh, rõ ràng là cực độ ngạo kiểu tinh linh. Chương 162, Xilia. Ai có thể nghĩ tới một đầu thực nhân ma thể nội cất giấu cái tinh linh tàn hồn. Cái này tinh linh bị cực cao minh áo thuật sinh tử chuyển hóa phong ấn tại một viên màu đen trân châu bên trong, còn cực độ ngạo kiểu. Không phải ai đều có chu thanh phong như vậy viễn siêu thượng nhân tinh thần lực. Có dấu tinh linh tàn hồn hạt thủy tinh rơi vào tay người khác, chỉ sợ cũng chính là bị đem bán lấy tiền. Nhưng hắn tử vừa mới bắt đầu liền cảm thấy xài lang xảo hệt rất kỳ quái, mới có thể ý nghĩ thiết pháp đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân bên trong. Đã tinh linh tàn hồn bị phát hiện, liền phải làm tốt vì xã hội kiến thiết làm cống hiến chuẩn bị tư tưởng, ngay cả khô lâu đều bị Chu đại gia ép ra dầu, huống chi một cái tinh linh. Có chút dữ môi, Chu Thanh Phong đem cô kia tinh linh cung thủ ma tượng lấy ra, người có thể điều khiển cái đồ chơi này sao? Cung thủ ma tượng. Đen chân châu khởi, vòng quanh nho nhỏ ma tượng chuyển vài vòng cái này, ma tượng còn giống như bị thần linh chúc qua. Ngươi muốn cho ta đi vào. Đây là ta tại ngân diệp thành rèn đúc chặt lấy được, dùng rất tốt. Nhưng ta hy vọng nó càng dùng tốt hơn. Tốt a, ta, ta xác thực có thể giúp ngươi điều khiển Tôn này Ma Tượng. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, ta phụ thể Tôn này Ma Tượng về sau, Ma Tượng liền không cách nào lại sử dụng linh năng mũi tên. Uy lực của nó chẳng nhưng sẽ không mạnh lên, ngược lại sẽ yếu bớt. Chỗ tốt là ta có thể điều khiển Ma Tượng một mực đi theo ngươi, không có thời gian hạn chế. Ngươi còn hy vọng ta phụ thuộc Tôn này Ma Tượng sao? Như thế phiền phức. Linh năng tiến dụng rất tốt, thời khắc chốt có thể làm đòn sát thủ. Nhưng thứ này một ngày chỉ có thể dùng một khắc đồng hồ, hạn chế quá lớn. Cái này nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Chu Thanh Phong cảm thấy đau đầu, hắn lại từ trong ba lô lấy ra tại sắt lô thôn trong động mỏ lấy được viên kia bạch thủy tinh, nếu như tăng thêm thứ này đâu. Thuần trắng chi tâm. Đây chính là đồ tốt, ngươi từ nơi nào lấy được? Đen chân châu lại bay tới bạch thủy tinh bên trên xoay quanh cái này, thủy tinh có thể dùng đến kết nối cao dài ma vòng. Nếu như phối hợp nó, ta mỗi ngày có thể bắn mấy chi linh năng tiễn, xem vi lực mà định ra. Vậy là tốt rồi. Chu Thanh Phong đem ma tượng cùng bạch thủy tinh đặt chung một chỗ đây đều là ngươi. Có thể chứ? Tinh linh tàn hồn nói nhỏ ta không có vấn đề, Người muốn làm sao xử trí ta đều được. Dù sao ta chỉ là một cái đáng thương tinh linh, đã sớm đáng chết. Đen chân châu đột nhiên nổ tung, một cái màu cam tàn hồn bay ra. Nó trước tiến vào ma tượng, tiện thể dung hợp viên kia bạch thủy tinh, sau đó hướng Chu Thanh Phong chuyển tống một phần không có chút nào giới hạn thấp nhất chủ phó khế ước, chủ động trở thành một cái phụ thuộc. Nô dịch ta đi, thỏa thích nô dịch ta đi. Ta chỉ là cái đáng thương tinh linh, hết thảy đều là đối ta trừng phạt. Ta tuyệt không phản kháng. Chu Thanh Phong trước mặt đằng buốc lên một cỗ sương mù. Trơ sương mù tản ra, Tinh linh cung thủ thực thể đứng tại trước mặt. Nó dong đưa một chút tứ chi, khổ não nói tôn này ma tượng căn bản không hoàn thành, vẫn là nam tính bề ngoài. Ta không thích. Nói xong, ma tượng hình thể liền phát sinh biến hóa. Sau một lát liền trước sau lôi lõm, dáng người cao gầy. Chân chính tiên sứ gương mặt, dáng người ma quỷ. Duy nhất thiếu hụt chính là ma tượng bởi vì chất liệu nguyên nhân, từ đầu tới cuối duy trì ám trầm làm bằng gỗ hoa văn. Nhưng cái này không cách nào cải biến, chỉ có thể coi như thôi. Chu Thanh Phong đối biến hóa này thấy sửng ngẩn người thẫn, hơn nửa ngày sau đối ma tượng thấp giọng hỏi câu ngươi thể tùy tiện cải biến hình thể. Đương nhiên có thể chỉ cần tiêu hao bạch thủy tinh bên trong năng lượng là được. Ma tượng hồi đắc bạch thủy tinh có thể kết nối ma võng, mỗi ngày có thể thu hoạch chút ít ma lực. Thì ra là thế. Như vậy ngươi có thể lại làm điểm cải biến sao? Ngươi là chủ nhân, muốn ta thay đổi gì? Ấy, ta thẩm mỹ cùng các ngươi tinh linh hơi có khác biệt. Ngươi có thể để cho ngược lại rất một điểm, lại lớn một chút sao? Ma tượng lần này nửa ngày không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Thanh Phong. Chu đại gia hơi có điểm mất tự nhiên, nhưng không có ý định từ bỏ yêu cầu này, người cũng nói ta muốn làm sao xử trí đều được. Như vậy dù sao năng lượng đều đã tiêu hao lại tiêu hao điểm cũng không quan trọng. Đây cũng là vì truy cầu mỹ quan, dù sao ta là chủ nhân nhà. Ma tựa vẫn là không nói lời nào, nửa ngày sau ngực có chút cao như vậy một chút điểm, lớn như vậy một chút chút. Cao thêm chút nữa, lại lớn điểm. Thế là lại cao một điểm, lại lớn một điểm. Ai, như thế vẫn chưa đủ, a ngươi có biết hay không có cái tự gọi hung y môn nước, ta bước lên 404 nguy hiểm cho ngươi miêu tả một chút. Ngươi làm theo liền tốt. Còn có a, khuôn mặt của ngươi có thể hay không thay đổi một chút? Vì cái gì nhất định phải thay nhọn đâu? Coi là nhân loại không rất tốt à. Tới tới tới, hắn ta nói làm. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm. Đến cuối cùng, ma tượng mặt lạnh đều có thể ngưng kết xương lạnh. Mà nàng thân thể rốt cục đạt được chu đại gia tán dương quá tuyệt, ta vẫn muốn cái nhị thứ nguyên muội tử, nay cơ hội khó được, rốt cục đạt được cơ muốn. Đây chính là siêu cấp vô địch gì của a? Đúng, ngươi còn không có danh tự đâu. Nghĩ đến ngươi cũng không nguyện ý dùng mình nguyên lai like là danh tự, không bằng ta cho ngươi lấy cái danh tự đi. Gọi xỉ rủ ca mạ gì quả như thế nào? Ta về sau liền gọi ngươi Tịnh Hương. Ma tượng đầu, phát hiện ánh mắt bị ngăn trở đều không thấy mình chân. khuất đến cực điểm, tức giận mắng đây là đối ta trường phà sao? Ngươi thật là một cái siêu cấp vô lương chủ nhân. Biến thái, đi chết a. Cực độ yếu thế tinh linh tàn hồn đột nhiên bộc phát, nó điều khiển ma tượng một cước đạp chúng Chu thành phong ngực, riêng là đem chủ nhân của mình cho đạp bay ra ngoài. Chu Đại Gia đây là ác thú vị, hắn sửng sốt ép buộc tinh linh tàn hồn dựa theo ý kiến của hắn, đem đối phương sống nhờ ma tượng ngoại hình biến thành nhân loại nữ tính dáng vẻ. Còn theo mình thích cái nào đó a niệm nhân vật cho người ta lấy cái quái danh tự. Bất quá ma tượng chết cũng không nguyện ý tiếp nhận, cuối cùng song phương đạt thành hình thể, Chu Đại Gia Danh tự, chính ma tượng định đoạn. Ta gọi Silia. Ma tượng túi đầu nhìn ngực, lại hung tận trừng mắt Chu Thanh Phong không cho phép cho ta loạn đặt tên. Được rồi, không có vấn đề. Chu lại ra vướt vướt lấy ngực, từ dưới đất bò dậy. Xiliya đập hắn ngược lại không đau, chỉ là có chút thật mất mặt. Nhưng, có ngực đã là chính nghĩa, cái khác đều là phụ vân. Ma tượng Xiliya quay người lại, tránh đi Chu Thanh Phong ánh mắt. Nàng liền không nghĩ tới mình tùy tiện nhận người chủ nhân, vậy mà lại lọt vào đái ngộ như thế, nàng tình nguyện bị hỏa thiêu, bị chu thực, bị bắt phòng. Nàng có thể tiếp nhận bất luận cái gì nhục nhã, hình cùng tra tấn, chỉ cần có thể tha thứ tội của nàng. Ai ngờ gặp phải một cái đồ biến thái. Hết lần này tới lần khác cái này biến thái chủ nhân còn gắt gao nhìn chằm chằm nàng bộ kia kỳ quái thân thể không rời mắt. Ngươi đang làm cái gì? Xiliya cả giận nói, nội tâm cực độ uất quất. Nàng vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Chu Thành Phong còn tại nhìn mình chằm chằm cổ chờ xuống bộ vị. Ta tại ước định ngươi cổ thân thể này phòng sinh học tính năng. Nói tiếng người, thân thể của ngươi là mềm vẫn là cứng rắn? Biến thái, ngươi tại sao có thể hỏi nữ hài từ loại vấn đề này? Đi cho đi. Bình một chút, Chu đại gia lại bị đánh hung cước, kém chút bị đạp đến trong đống lửa. Khi hắn lần nữa từ mặt đất bò lên, trong lòng thế mà đang suy nghĩ đáng tiếc là cứng rắn. Không có cách nào trong chiến đấu nhìn Vũ Dung, xem ra ma tượng còn có chỗ chống để cải tiến a. Chương 163, thăng cấp. Vì cái gì một cái tinh linh sẽ bản thân phong cấm tại một đầu thực nhân ma thể nội, vì cái gì nàng đợi tại Sài Lang xào huyết cái này phế tích từ đầu đến cuối không rời đi, vì cái gì từ bỏ hết thể căn nguyện bị phạt. Những này là sĩ lì ạ thương tâm chuyện cũ, nàng đều không muốn nói chuyện nhiều. Tinh linh tàn hồn nhìn như nhu nhu nhược nhược tính tỉnh, đem mình hết thảy đều giao cho vận mệnh, hiện tại giao cho Chu Thanh Phong mặc cho bài bố. Đương nhiên, giới hạn thấp nhất vẫn là có như vậy một chút điểm, như nếu là đem nàng trở tới Chu Thanh Phong lại xoa xoa ngực, cảm thấy lần thứ hai chịu tương đối đau. Hắn là không sợ chết, cũng không quan tâm cái này Phong Cấm Tinh Linh Tàn Hồn là lai lịch gì, dù sao liền chứa chấp, dù sao Tà Thần Sĩ dịp đều ở trên người hắn đợi qua, cái khác không tính là cái gì. Đội thám hiểm đám người tất cả đều không hiểu đấu, một cái chấp mắt liền phát hiện trong đội ngũ có thêm một cái người, lai lịch còn cực kỳ kỳ lạ. Mặc dù vẻ ngoài chỉ là ma tượng, nhưng xí sì Lì ạ lại là cực kỳ xinh đẹp ma tượng. 1 mét 7 cái đầu, thân thể cân xứng, lưng treo đà cùng, treo ống tên, xí sì lỵ có thể giữ tư thế yên ngang. Tăng thêm Chu Thanh Phong ác thú vị làm ra đặc biệt ráng ngợi, thực sự làm người khác chú ý. Tức ảnh lại gần trao hỏi, vòng quanh ma tượng chuyển không ngừng. Cùng xí lì ạ trở thành chủ tớ về sau, Chu Thanh Phong liền phát hiện cái này tinh linh tàn hồn có cao hơn nhiều cấp bậc của hắn. Dù là bị phong ấn 50 năm, nàng dâng lên chủ phó khế ước sau liền phản hồi Chu Thanh Phong, cho chủ nhân cưỡng ép tăng lên một cấp. Cấp 3 bạo quân. Mỗi ngày nhưng từ hiện thực thu hoạch vật phẩm trọng lượng tăng lên tới thể trọng 20%, trước mắt vì thập thất công thất Từ thương mại điện tử vị diện mua vật phẩm có càng nhiều quyền hạn, mua qua vật phẩm đem lưu lại lịch sử ghi chép, mỗi năm lần có thể chỉ đặt mua mua đã từng mua qua vật phẩm. Xiliya còn gián tiếp tăng lên Chu Thanh Phong rất nhiều kỹ năng cùng sở trường. Tỷ như định giá năng lực, cùng người xa lạ giao dịch lúc sẽ thu hoạch được nhất định chiết khấu, cùng mỹ ma giao dịch lúc có thể chính xác hơn phán đoán thương phẩm thuộc tính cùng giá cả. Xiliya đẳng cấp bị cương ép xuống đến cấp 3, nàng là cấp 1 vụ sư thêm cấp 2 du hiệp, có được tinh xảo bắn xa cùng thi pháp năng lực. Nàng khiến cho Chu Thanh Phong nắm giữ cơ bản xạ thuật hơn. Trưởng nắm một loại ảo thuật ảo thuật, mỗi ngày có thể dùng thuật tăng lên tới 15 lần. Chu Thành Phong lựa chọn vụ sư tri thủ, có thể tại khoảng cách gần dùng tinh thần lực khống chế vật thể thao thuật, lớn nhất có thể xê dịch gần 1 kg trọng lượng. Bình thường có thể cho mình ngược lại cái rượu, đóng cửa. Thời gian chiến tranh dùng để chém giết gần người không thể tốt hơn. Lại nói Silia, nàng khi còn sống, rừng rậm đen vẫn là tinh linh địa bàn, đối hiện tại rừng rậm lại hoàn toàn xa lạ. Đối với có đồ vật gì có thể để cho mười mấy vạn địa tinh đột nhiên hốt hoảng chạy trốn, làm cho cả rừng rậm đen đều lâm vào hủy diệt, nàng cũng không nói lên được. Nhưng Silia đối tinh linh di tích lại rất, thuộc, rất khẳng định biểu thị ngân diệp thành đã bị bỏ hang. Không có khả năng có đồ vật gì có thể xua đổi mười mấy vạn địa tinh. Đồng thời căn cứ sự miêu tả của nàng, muốn tìm ngân diệp thành liền nhất định phải xuyên qua một cái Hẻm núi Máu chảy hẻm núi. Tại Chu Thanh Phong ra sói trên bản đồ có cái tên này, đây là đã từng sau 3 tháng, mạo hiểm nhóm cầm xuống Sài Lang xào huyết sau thăm dò cái thứ hai địa điểm. Bởi vì chết không ít người, cái kia hẻm núi bị ấn cái thật hù dọa người danh tự. Nơi đó nguyên bản gọi Hoa tới Cốc, nhưng để cho Máu chảy hẻm núi cũng được. Bởi vì kia là năm đó ngân diệp thành tinh linh cùng ác ma cuối cùng chiến trường, tộc nhân của ta ở nơi đó chạy hết một giọt máu cuối cùng. Chỉ cần nói về năm đó chiến tranh, Sylia tâm tình liền rất hạ, bởi vì năm đó thảm liệt chiến tranh, hiện tại trong hạp cốc khẳng định trải rộng nguy hiểm, ta đoán trong hạp cốc đã trở thành vong linh nhặt viên. Thực nhân ma xông vào đều chiếm không được tiện nghi. Máu chảy hẻm núi khoảng cách cái này xài Lang xảo huyết rất xa. Lấy đội ngũ hiện tại tiếp tế, nửa đường liền phải đói bụng. Sylia biết chính xác khoảng cách cùng đường đi, cái này đem giảm mạnh Chu Thanh Phong quyết sách độ khó. Đội thám hiểm cũng ra đã mấy ngày, thú nhân ăn lại nhiều tật ảnh công trợ vật tư không sai biệt lắm nhanh hao hết. Bất quá chiếm lĩnh Sải Lang liền có cái chân, Phong dự định trước tiên phản hồi thôn Hải Hòa. Tổ chức càng nhiều nhân lực vật lực đem nơi này kinh doanh tốt. Tuất Na, lão bở gọi bọn người lưu lại đóng giữ. Chỉ có Chu Thanh Phong mang theo Silia, cứ thật hành nhanh chóng trở về. Hai cốt chiến mã dã ngoại tiến lên năng lực mạnh, chủ tớ ba người chỉ phí một ngày thời gian liền trở lại thôn Hải Hỏa. Chu Thanh Phong dẫn đội rời đi mấy ngày nay, làng vẫn là như cũ. Lui tới mạo hiểm giả không ngừng ra vào, do người mang đến khó được phồn vinh. Bánh xe quần quần ép qua mặt đường, mỗi ngày lớp một xe ngựa chống đỡ tới thôn Hải Hỏa, vận đến đại lượng tìm vận may mạo hiểm giả. Dở joy Sa Phu kêu lên xuống xe, trong xe lục tục ngo ngoe nhảy xuống mấy người linh di tích tin tức chuyển ra, toàn bộ bắc địa đều trở nên xao động. Nghĩ thám hiểm mạo hiểm giả chỉ có thể lựa chọn tại thôn Hải Hòa đặt chân, bởi vì đây là rừng rậm đen bên trong duy nhất cho phép kẻ ngoại lai tu chỉnh dừng lại địa phương, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào. Chỉ cần dùng tiền, trong làng có ăn có uống có nữ nhân, còn có cơ bản an toàn bảo hộ, đây chính là lớn lao thuận tiện. Nhưng thôn này không chỉ có những này, nó còn cung cấp càng nhiều phục vụ. Này xuống mạo hiểm giả đi theo chiêu đãi thôn dân nhập thôn, vụ vật lẽ tẻ tiến đến tử quán. Nhưng có hai người lại tập hợp một chỗ cũng không nhập thôn, ngược lại tại ngoài thôn trú Một viên bí pháp nhãn lơ lửng bay ra, Nhìn trộm chưa hoàn thành kiến thiết, vẫn như cũ lộ ra sốc sét làng. Thì pháp rõ ràng là trước đó tới qua thôn Hải Hòa thành Hàn Phong luyện kim thủ tịch Phạt Gi. Hắn lấy chỉ đạo ngữ khí giải thích thôn này. Trong làng có vui Y, sẽ bán ra dược phẩm cũng cung cấp chữa bệnh. Nhưng những cái kia vui Y đều là dịch bệnh chi mẫu tiến độ, bọn hắn xấu xí mà uế hế, trên thân mọc đầy bọc ngủ cùng nát đau nhức. Khắp thành trấn đều không ngừng xua đổi những này truyền bá tật bệnh hủ, Victor, Hugo lại thu nhận bọn hắn. Chỉ điểm này là đủ chứng minh dã tâm của hắn cùng tội ác. Trừ Vu làng bên ngoài còn có một tòa bị khói đen che phủ thấp lâu bị toàn bộ bác Địa phỉ nổ món đi nổ cũng tới đến nơi đây, kia là cực kỳ tà ác tử linh vu sư, có thể thu phục nhất hồn người, Victor. Hugo thực lực không thể khinh thường. Thôn này là như thế náo nhiệt, bởi vì Victor. Hugo chiêu mộ toàn bộ bác Địa dân liệu mạng đến đây hiệu lực. Có truyền luôn hắn đã tiêu hết 3000 kim tệ, cũng còn đem tiếp tục tiêu hết 1 vạn kim tệ đến kiến thiết hắn tà ác xảo huyễn. Victor. Hugo mê hoặc năng lực khiến người giận sôi. Thôn này bên trong thôn dân đều là không có linh hồn phôi Bọn hắn lao động nhiều chịu khó a, quả so trong cung đình người phục vụ cũng có thể làm. Ta đánh cược đây nhất định là một loại nào đó tà ác thuật pháp hiệu quả. Nếu như ngươi đi hỏi bọn hắn lời nói, bọn hắn đều sẽ nói mình rất vui vẻ. Bởi vì bọn hắn đã không có linh hồn của mình, thành độc tài chính sách tàn bạo vật hy sinh. Cho nên ta cho rằng Victor, Hugo rất có thể vẫn như cũ bị ám nhật phụ thể, trước đó cái gọi là đánh bại tà thần truyền luôn chính là âm ưu. Hắn lung lạc bác Địa nổi tiếng tà ác người, mê hoặc đại lượng thôn dân cùng mạo hiểm giả vì hắn hiệu lực. Pháp dị ngữ khí ở trên cao nhìn xuống, đối một người khác hạ lệnh dạng này, nhân loại điểm định cư bị ác nhân thống trị thực sự là một loại khinh nhận. Chúng ta có đạo nghĩa đưa nó từ Victor Hugo trong tay đột lại. Một người khác chỉ nghe không nói, không ngừng gật đầu. Thằng đến cuối cùng câu này, hắn mới niết miệng lấy lòng cười nói thủ tịch các hạ, ngài trí tuệ không phải ta có thể hiểu được. Cái này xâm nhập rừng rậm đen làng thật đáng giá chúng ta thành hàn phong cấp cho nhiều như vậy chú ý. Pháp dị có chút hừ lạnh cái này, điểm định cư rất có thể kiếm tiền, ta nói đủ rõ chưa? Chương 164, nhìn trộm, bí pháp nhắn là một viên phiêu phù ở giữa không trung kín áp trọng, nó nhìn thấy cảnh tượng sẽ xuyên suốt tại Vu sư trước mặt, Pháp dị đem phong sau xâm nhập ác điểm định cư tâm, dùng cái này nhìn trộm khoảng cách nhất định bên trong tình trạng. Theo pháp kỷ mà đến một người khác mặc bụi bẩn giáp trụ, phát như loan thảo, khuôn mặt thô ráp. Hàn Yên lặng nghe Luyện Kim thủ tịch nữ nữ, thỉnh thoảng gật đầu, nhìn như tùy ý, kỳ thực cảnh giác quan sát bốn phía. Luyện Kim thủ tịch rời đi lại trở về, ở giữa bất quán nửa tháng. Vẹn vẹn khoảng thời gian này, thôn Hải Hòa chủ thể cơ cấu đã cơ bản hoàn thành, cuối cùng có chút khu nhà mới trấn khí tượng. Trong làng tiểu quán là địa phương náo nhiệt nhất. Nhưng dù sao mấy đầu rộng rãi trên đường cái nhiều hơn không ít những chức năng khác kiến trúc. Bất mắt nhất muốn thuộc lão bợ gỡ đám dịch mục sư thành lập y quán. Đầu năm nay có thể cung cấp chữa bệnh phục vụ địa phương quá ít quá ít, liền xem như đại thành thị quận quý, cũng thường thường lại bởi vì một trận nho nhỏ bệnh thương hàn mà lên nôn hạ tả, thống khổ chết đi. Về phần dân nghèo, anh trẻ nhỏ tỷ lệ tử vong cao do người, phụ nữ chịu đủ ốm đau trà tấn. Cho dù là địa vị hơi cao nam tính cũng rất dễ dàng bởi vì ngoài ý muốn nhiễm bệnh mà chết, có thể sống quá 30 tuổi coi như họ. Y dịch quán xuất hiện là thôn hài hòa lớn nhất phúc lợi, so cung cấp một chút án uống dừng chân còn có giá trị. Chu Phong một mực tận sức tại đối ngoại bán ra dược phẩm, hắn bán thuốc đều có hiệu quả, đã là xa gần nghe tiếng nhắn hiệu Trị liệu bệnh ngoài da lưu mình tạo trị liệu dạ dày ký sinh trùng ruột trung thanh, trị liệu phổ biến chứng viêm thổ nấm mốc xứ trị liệu tiêu chảy kéo bụng thuốc đắng làm cùng được thoát thể tán còn có thuốc giảm đau loại hình thuốc và năng đau đầu như có ăn một miếng liền có thể kháng được ngày, chỉ ít cho người ta cái giảm sóc cao dài mục sư một ngày cũng chuẩn bị không được mấy cái trị liệu thần thuật so sánh giới phổ thông chứng bệnh rưi và uống thuốc chí ít có thể trên diện rộng làm dịu ý quá dựng cùng ngày liền bị một đống lớn mạo hiểm cho bể dịch bệnh mục sư nhóm bậ điều muốn chết trong quán cung cấp dược vật bị quét sạch xanh, xanh nửa ngày công phu toàn bộ ban sạch Cái này cực lớn giảm bất chu thanh phong tài chính áp lực hấp lại đại lượng tiền tệ sau đó thời gian người trong thôn có thể dùng hơi thấp giá cả thu hoạch được chữa bệnh phục vụ giải quyết không ít người ốm đau vấn đề Riêng một điểm này là đủ bị người khoe để thôn Hải hòa tràn ngập hy vọng chi quang dị giới xã hội lấy vạn bẹo vô tự vì trạng thái bình thường tốt hay xấu hôn tạp cùng một chỗ dịch bệnh chi mẫu tín đồ tại địa phương khác đều giống như qua phố chuẩn bị vô tình khu trục cẩ ù thậm chí thiếu chết bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình tại thôn hài hòa có thể nhận lễ ngộn như thế duy nhất để chu đại gia khó chịu là Đám gia hỏa này cảm động sau khi quay đầu liền hướng dịch bệnh chi mẫu cầu nguyện, biểu đạt trong lòng mình vui vẻ sau khi đem hết thể cải biến đều quy về thần linh uy năng. Còn tiếp nhận bọn hắn Hugo các hạ nhiều lắm là đặt ở vị thứ hai. Ta tại rừng rậm đen âm thầm điều tra một đoạn thời gian, Victor. Hugo sử dụng cực đoan cao áp thủ đoạn cấp đoạt tất cả nhân loại điểm định cư quyền thống chế. Bản địa thổ dân bức bách tại dâm không thể không khuất phục sự thống trị của hắn. Pháp gì tiếp tục mình giải thích, cho giáp nam tử thấp giọng hỏi cần ta liên lạc một chút có căn đạm phản kháng Victor. Hugo người sao? Dù làm một hai cái cũng tốt, quen thuộc bản địa dẫn đường có thể cung cấp không ít tiện lợi. Pháp gì khẽ lắc đầu đây chính là Victor. Hugo lợi hại địa phương, hắn thực lực không cao lại có thể điều khiển mấy trăm tên thực lực khác nhau ngoại lai mạo hiểm giả. Bất luận cái gì dám can đạm phản kháng người đều bị hắn giết chết. Liền ngay cả ta một cái học đồ đều bị hắn mê hoặc. Nghe đến đó, cho giáp nam tử cũng giận mình. Hắn chỉ nhìn thôn này quy mô, nhân khẩu số lượng, thương nghiệp sức sống, ước định thế lực của địch nhân tại một cái khá cường đại trình độ, khó đối phó. Bí pháp nhãn trong thôn xoay quanh một vòng, để cho giáp nam tử thô sơ giản lược cảm thụ một phanta xảo bầu không khí. Khi nó từ lao cốt đầu tựu quán trước cấp bay mà qua, Cho Giác Nam tử đông nhiên biểu thị muốn nhìn tiểu quán bên ngoài bố cáo cột. "A Kẹo, ngài muốn nhìn cái gì?" Pháp Gi cũng ngưng mắt nhìn vài lần. Hai người đều tại ngoài thôn, cho giáp Nam tử chỉ vào bí pháp nhãn nhìn trộm đến bố cáo cột, phía trên dùng bút than viết mấy dòng chữ thôn này tại chiêu mộ mạo hiểm giả. "Ta có thể thử một chút trà trộn vào đi, hẳn là sẽ có càng phát hơn hơn hiện." Pháp Gi gật gật đầu, đây chính là ta muốn người làm, ta lập tức muốn lần nữa xâm nhập rừng rậm đen đi tìm ngân diệp thành di tích, không rảnh quản này thôn tử. Cho nên cần phải có người đến thay ta làm chút sự tình. Diệt trừ Victor Hugo là trách nhiệm của chúng ta à, ta đối cái thôn này cảm thấy hứng thú, cho nên nhất định phải hiểu do nó là như thế nào vận hành đây này. Victor. Hugo thống lĩnh như thế làng lớn không chút nào bất loạn, khẳng định có bí mật của hắn. Chúng ta nếu là tùy tiện động thủ, coi như đem thôn này cướp được cũng không có cách nào kiếm được tiền, cho nên xâm nhập hiểu rõ rất có tất yếu. Làng vừa vận chiêu mộ nhân thủ, đây chính là giải nơi đây cơ hội tốt nhất. Cho giáp Nam tử xem như biết mình chuyến này nhiệm vụ là cái gì, hắn không thể không thừa nhận phạm gì lời này có đạo lý. Gia nhập làng so tùy ý chui vào nhìn trộm càng khó khăn hơn, nhưng hiệu quả càng tốt hơn. Bắc địa mạo hiểm giả cũng không phải từng cái đều có tiền, còn có không ít trình độ không ra thế nào địa, lẫn vào cực kém, nghèo rất mùng tơi. Những người này ngày thường cũng chỉ có thể trồng đạo, hoành hành hành phàm pháp, trở thành đạo phệ cùng tiến trộm, hoặc là cản đường cường nhân. Thôn hài Hòa đối ngoại kinh doanh, dòng người bỗng nhiên tăng lớn, không có khả năng đối ngoại lai người từng cái phân biệt. Trong làng rất nhanh trở nên trướng khí mù mịt, bát náo. Chu Thanh Phong vì giữ gìn nội bộ trật tự thế, nhưng là phát hung hắc tâm. Hắn thỉnh liền muốn chết mấy cái không quy củ gia hỏa, gian đe. Nhưng cưỡng ép chế cũng không thể giải quyết vấn đề, chiêu mộ một bộ phận mạo hiểm giả cho mình dùng mới là chính độ. Chỉ có giải quyết vấn đề nghề nghiệp, xã hội mới có thể liên ổn nha. Đây là thổ chung mấy chục năm phát triển kinh nghiệm tổng kết, bất học thì uổng phí. Nhưng cái này cũng cho kẻ ngoại lai like ẩn nút tiến đến cơ hội. Cho giáp nam tử chỉ vào bố cáo trên lan can chiêu mộ thông báo, thấp giọng nói phía trên này viết trong thôn cần thợ rèn, thợ mục, thợ hồ. Ân, còn có đốn tuổi trận cùng quảng sát trận. Ta có thể đi làm cái thợ rèn, đây là được người tôn kính nghề nghiệp, hẳn là có thể tiếp xúc đến thôn này bên trong càng nhiều người, hiểu rõ bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Cho giáp nam lại chỉ vào chiêu mộ thông báo tiếp theo cột nơi này còn chiêu mộ nhân thủ đi thanh lý làng xung quanh rừng cây. San giết tới gần con đường địa tinh cùng xài lang Nhân, thậm chí ngay cả thợ đóng giày, may vá tượng làm việc đều có. Nơi này kẻ thống trị gia tâm thật to lớn. Pháp Gi gật gật đầu ta đã từng tới nơi này, Victor. Hugo rất có thể biết thân phận của ta. Victor. Hugo gia tâm cũng dẫn phát ta cảnh giác, đây chính là cần ngươi nguyên nhân. Cho giáp nam tử biết nên mình đang chạng, hắn cùng Pháp Gi ước định phương pháp liên lạc liền đưa mắt nhìn đối phương rồi đi, mình thì lại lấy ngoại lai like mạo hiểm giả thân phận nhập hồn, cáo trên can nhắc nhở đi vào tử quán, tìm kiếm phụ trách nhân lực tài nguyên thông báo tuyển dụng chỗ. Tử quán nơi hiểu Một cái bàn treo cái thật to ngụy trang. Ngụy trang bên trên vẽ lấy hai cái dê thấy chữ cái hờ giờ, lão gian thương dù bị ổ chính buồn bã hữu sỉ ngồi tại sau cái bàn, nhìn tiểu quán bên trong mạo hiểm giả uống rượu cô lạc, nhàm chán đến đánh áp. Cho giáp nam tử tiến lên hỏi nghe nói các ngươi nơi này chiêu mộ trợ rèn. Đúng vậy à. Lão gian thương ánh mắt độc ác, phất rắc người trước mắt này thực lực không thấp lại cố ý một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Hắn dò xét một phen trước mắt vị này chúng ta thi hành tích hiệu lương, căn cứ năng lực làm việc cung cấp khác biệt đãi ngộ. Ta gọi bà kẹo. Cho giáp nam tử đều không chút lắng nghe đãi ngộ sự tình, liên biểu thị muốn thu hoạch được trợ rèn làm việc. Hắn đi qua Bắc địa rất nhiều địa phương, nhận lời mời thợ rèn từ trước là chuyện vô cùng đơn giản sự tình. Lão gian thương cầm ra một cái thân phận bài, viết lên danh tự cùng chức vị đưa ra đi, còn cố ý căn dặn đối phương không nên đem thân phận bài làm mất rồi, nếu không sẽ bị phạt. Nhưng mà không có đem lão gian thương nhắc nhở coi ra gì. Hắn thấy trước mắt cái này mọc ra dĩa chuột, diện mục hèn mọn lão gia hỏa có lẽ chính là cái tiểu công đầu, lại hoặc là trong thôn cái nào đó đầu lĩnh thân thích, bị đuổi đến thủ cái cục diện dối rắm. Dựa theo thường ngày nhận biết, loại này đầu não ứ ám dân đen không phải số ít. Bọn hắn phần lớn là chút bao cỏ. Trải qua tầm thường sinh hoạt, mỗi cái thôn xóm cùng thành thị nơi hẻo lánh đều có bóng dáng của bọn hắn. Tiếp nhận thân phận mới, Báo Kiếu liền theo nhắc nhở đi trong thôn rèn đúc trận tạm giữ trước. Hắn biết rõ một cái ưu tú thợ rèn tại bất luận cái gì một chỗ đều là cực được trọng dụng, chỉ cần mình lộ mấy tay công phu, hẳn là có thể đạt được thưởng thức, tiến tới biết được càng nhiều tin tức. Pháp gì là luyện kim thợ sĩ, có vô sư đặc hữu nạm mạn, cảm thấy thế gian hết thảy không phải người thi pháp đều là mờ dở. Hắn nhìn chúng cái thôn này liền muốn đạt được nó, thế là vị này gọi thành Hàn Phong mệnh tới. Nhưng ở ngoài thôn phù quang lực ảnh nhìn trộm hiển nhiên không đủ để xâm nhập hiểu rõ thôn Hải Hỏa. Bao kéo bước vào cửa thôn một khắc này, liền chú định đây là một trận tương đương kỳ diệu trải qua nguy hiểm. Chương 165, mật thám. Tại và trong tưởng tượng, thôn trấn bên trong tiệm thợ rèn chính là cái phong bế lều lớn. Bên trong dùng gạch xây mấy ụ đại lô tử, một hai cái thợ rèn phối hợp năm sáu cái học đồ, mồ hôi rầm rề vây quanh cái đe sắt không ngừng vùng vẫy búa rèn. Nhưng khi phải hỏi đường đi đến thôn Hải Hòa trận, hết chu thanh thợ rèn vượt tưởng tượng của hắn. Tan sắt lô lo khó chịu ánh sáng bắn ra bốn phía, dân trào khí lưu tại chữ nóng trong phòng tuần hoàn, cao ngất ống khói nhiệt lực mười phần. Một cái lò rèn đúc đường ống dẫn tới dòng nước, đã làm lạnh ống khói nhiệt độ, cũng vì trong làng thôn dân cung cấp nước nóng. Chỉ là cái này tan sắt lô cùng chữ nóng tất thiết kế cùng quy mô liền đè bẹp dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa chừng cao 7-8m ống khói, chỉ đơn giản nước định, liền cảm thấy nơi này hoàn toàn không giống một cái rừng rậm đen bên trong vừa mới thành lập làng. "Hắc, ngươi là mới tới?" Rèn đúc trong chảng da lông cậu thả cậu thả người lùn, tay hô tới, "Tới, ta an bài cho ngươi dưới làm việc." Đi qua tan sắt lô là xúc vật kéo phá toái cơ. Hai con ngựa kéo theo Foul, sắp mở hái quặng sắt tiến hành sơ bộ phá toái. Phá toái khoáng thạch trải qua sàng trộn cùng nhiều lần thay đổi nhỏ phá toái, có thể đề cao phạm vị, giảm bất nhiên liệu tiêu hao, tăng lên giá luyện hiệu suất. Chu Thanh Phong vẫn muốn luyện than cốc, kỹ thuật bên trên cũng khó khăn, đồng thời không có tìm được thích hợp nhiệt độ cao giá trị than đá. Vu độc đầm lầy than bùn chỉ có thể làm phổ thông nhiên liệu, không có cách nào dùng cho giá luyện. Thôn Hài Hòa chỉ có thể dùng than thổi, tấn nói dùng cho giá luyện cũng không thành vấn đề. Nhưng Tan Sắt Lâu không biết xảy ra vấn đề gì, độ nóng trong lò chết sống không tăng nổi đi, trước mắt không cách nào đạt được thể lỏng Tán sắt lô sau là rèn đúc trận. Dung luyện bột biện sắt từ lô miệng móc ra ngoài, rất nhanh liền sẽ tiến vào bước kế tiếp rèn đúc quá trình, bột biện sắt chất lượng quả kém, nhất định phải trải qua rèn tới lui trừ tạp chất, cái này hoàn toàn không phù hợp chu thanh phong mong muốn. Gia luyện là một môn cực kỳ chuyên nghiệp khoa học, ngay cả gạch chịu lửa đều phân chua tính kiểm. Đây đối với tùy tiện đào bùn đốt gạch xây lọ thôn hài hòa đến nói, khiếm khuyết khoa học kỹ thuật cây thực sự nhiều lắm. Nhưng thôn hài hòa thành lập cũng không bao lâu, có thể làm được hiện tại trình độ này liền vượt qua rèn đúc có thợ rèn học độ mong muốn. Trong mắt bọn hắn đây đã là cái kỳ tích. Cái này kỳ tích càng là đem heo dọa sợ. Trong làng rừng rậm đen thôn Hải Hòa lại có cái hơn trăm người làm việc rèn đúc chợt. Mặc dù không có than cốc, nhưng rừng rậm đen cung cấp phong phú mà giá rẻ vật liệu gỗ khi nguyên liệu, quặng sắt cốc khoáng thạch cũng quần quần không dư, vì giá luyện sản xuất cung cấp tiện lợi điều kiện. Bọt biển sắt mặc dù nát điểm, nhưng sản lượng còn là không yếu. Như thế phát triển tiếp, cái thôn này nghĩ không giàu có cũng khó khăn. Cho ta một cái cái đe sắt cùng một thanh búa rèn, ta có thể chế tạo các ngươi muốn bất kỳ vật gì. Bao nhìn mấy tên tại vùng mạnh truy đoán đồ, mấy phần tự ta thế nhưng là cái rất không tệ dàn. Dàn tay, gật đầu biểu thị khen ngợi. Nhưng hắn lại lắp đầu nói ngươi không cần làm học đồ làm sự tình. Chúng ta nơi này rèn đúc cũng cùng nơi khác không giống nhau lắm, không cần quá nhiều tình xảo kỹ nghệ, ngược lại là cần mấy phần kiên nhẫn. Kiên nhẫn? Bao Lão vừa cười nói sự kiên nhẫn của ta cũng rất tốt. Người lùn nhưng vẫn là lắc đầu, tiếp tục đem hướng rèn đúc trong chẳng lĩnh. Cái sau rất mau nhìn đến một đài ngay tại làm việc to lớn rèn cơ, đúa rèn đang không ngừng trên giới hoạt động, va chạm đặt ở cái đe sắt bên trên bọt biển sắt. Đài này rèn cơ chỉ lớn, vượt qua bẹo tưởng tượng. Càng làm cho hắn rung động là rèn cơ cũng không có dựa vào nhân lực hoặc là xúc và kéo. Hoạt động đúa rèn tựa hồ mình ngay tại động. Rèn đúc lực lượng còn tương đối lớn, mỗi một lần va chạm đều phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, chấn ngực phổi đều đang run dậy. Đây là, ao kéo đầu góc ông ông chừng hượng, lại không biết nên như thế nào miêu tả mình tâm tình vào giờ khác này. Hắn tại thành danh trước đó làm nhiều năm thợ rèn, sắp thực có một tay tinh xảo rèn đúc tay nghề. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này loạng xoạng vang lên đồ chơi a. Các ngươi người lùn lúc nào tạo ra đáng sợ như vậy đồ vật? Người lồn lắp đầu không, không phải chúng ta tạo. Mỗi cái tới đây thợ rèn đều sẽ bị cái đồ chơi này cái hù đến, chúng ta người lồn cũng không ngoại lệ. Đây là sức gió giàn cơ, nguồn nhờ rừng rậm đen bên trong không bao giờ ngừng nghỉ phong trào đến lôi kéo đứa rèn. Cái đồ chơi này phi thường đủ kinh. Sắp thực phi thường đủ kinh, đứa rèn chí ít 50 kg, kéo 1 m độ cao rơi xuống, cường độ xa xa siêu việt nhân loại bình thường. Và coi như thực hiện man nhi chi lực cũng gõ không ra như thế cương kình cường độ. Chỉ sợ cần vân tiêu cự nhân mới có thể cùng so sánh. Vậy cái này là ai chủ ý? Là bản địa lệch chúa, chúng ta to. Hugo các hạ ý nghĩ? Hắn từ rừng rậm đen mang đến một nhóm nhân loại thợ rèn, phòng theo tinh linh rèn đúc trận máy xay gió, tiến tạo cái đồ chơi này. Trải qua rèn đúc bọt biển sắt sẽ thu hoạch được trên diện rộng phẩm chất cải thiện, lại giao cho rèn đúc trận học đồ tiến hành tiến một bước chế tạo, sản xuất ra chất lượng tốt công cụ cùng vũ khí. Nơi này Lãnh Chúa Thế mà hiểu rèn đúc. Đại khái đi, người lùn đem eo dẫn tới rèn đúc trong trang bộ, có thể nhìn thấy một cái hơn 10 mét cao máy xay gió ngay tại nóc nhà chuyển động. Máy xay gió kích thước không lớn, nhưng chỗ tốt là động lực đều đều, đều cơ hồ vĩnh viễn không thôi. Theo người lùn giới thiệu, hiện tại rèn đúc trận chỉ lắp đặt một bộ cơ. Máy móc còn rất thô ráp, thỉnh thoảng xảy ra vấn đề cần sửa chữa điều chỉnh. Vì để cho cái đồ chơi này công việc bình thường, mười mấy nhân loại cùng người lùn công tượng ngày đêm đều phải trông coi nó, nhất định phải kiên nhẫn mười phần. Bởi vì quá khứ không có ai dùng qua cái đồ chơi này, tất cả mọi người không có kinh nghiệm. Hugo các hạ càng là buông tay mặc kệ, chỉ nói làm ra đáng tin máy say gió cùng sức gió giàn cơ, hắn liền thêm tiền thưởng để mọi người cao hứng. Đừng nhìn cái này rèn cơ cường độ lớn, nhưng chính là bởi vì cường độ lớn, rất dễ dàng hỏng. Nó mỗi làm việc một hai cái giờ liền nhất định phải dừng lại kiểm tra tu sửa, nếu không chính nó là có thể đem mình làm tan ra thành từng mảnh. Người lùn không ngừng phàn nàn. Nhưng trong giọng nói lại là tràn đầy tự hào. Bởi vì chỉ cần rèn thợ máy làm một giờ, nó rèn đúc năng lực vượt qua 100 cái thuần thục thợ rèn. Hứng gọi thiết liệu tại trước mặt nó mềm mại giống mì vắt, tiết kiệm được không ít khí lực. Rèn đúc trong chảng hơn 100 học đồ đại bộ phận làm cũng không tính là thợ rèn sống. Bọn hắn phụ trách đem rèn cơ xử lý qua thiết liệu làm tiến một bước rèn, tân trang đám tinh tế xử lý, hiệu suất sinh sản viễn siêu dị giới phổ thông thợ rèn. Bởi vì cái gọi là đại lực xuất kỳ tích, sức rèn cơ bứa giải quyết bọt biển sắt bên trong lơi lỏng nhiều lỗ, biến hình ổ xỉ hóa rất nhiều ma bệnh. Đây là quen đi nữa luyện tợ rèn đều không có cách nào giải quyết nan đề. Vì phát triển dã luyện nghiệp, Chu Thanh Phong nghĩ hết biện pháp từ thế giới hiện thực mang đến bán thành phẩm cơ giới bộ kiện. Nhưng hắn đi qua mỗi lần chỉ có thể mang đến không đến 13 kg vật phẩm, bị ép đem chân chính tan sát lô, phá toái cơ, rèn, cơ không ngừng phá giải đơn giản hóa, đến dị giới sau lần nữa lấp lên. Thay vào đó cái lắp lên quá trình đều vấn đề không ngừng. Thế nhưng là, bảo tiện tay nhặt lên một thanh rèn đúc qua trường đao bán thành phẩm, nhẹ nhàng bắn ra liền có thể cảm giác được đao này thể tinh mịn, tính chất ưu lương. Dù là tại rèn đúc nghiệp phát đạt mấy cái phương nam thành thị, đây cũng là thượng đẳng phẩm. Cứ như vậy một cái trước mắt, bảo eo vậy mà cải biến chú ý, ta muốn nắm giữ cái này rèn cơ bí mật, không thể để cho tà ác to. Hugo phong tỏa cái này một không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật, nhất định phải đem nó trồng ra. Cái đồ chơi này nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Chương 166, sức gió rèn cơ. Chu Thanh Phong không hiểu rèn đúc, cũng không hiểu máy móc, nhưng hắn tốt xấu biết dựa vào nhân lực phát triển quá chậm, nhất định phải để cao lao động hiệu suất. Muốn làm ra điểm không tầm thường sự nghiệp, liền phải tại động lực bên trên làm văn trường, cách mạng công nghiệp chính là như thế tới nhà. Thôn Hải Hòa thành lập sau không bao lâu, nghề chế tạo liền bắt đầu phát triển. Thủ công chế tác cũng là chế tác nha. Dương dầm đen bên trong không có lớn dòng sông, ngược lại là sức gió cơ hồ vô hạn. Chu Thanh Phong mới tới Quảng Sát Cốc lúc, đối trong cốc to lớn máy xay gió ấn tượng cực sâu. Kiến thiết thôn hài Hòa về sau, hắn lập tức từ Quảng Sát Cốc điều đến không ít thuần thục công tạo máy xay gió. Máy xay gió không tốt tạo, khoán thạch phá toái cơ cùng trọng lực rèn cơ càng không tốt tạo. Ở trong đó động lực truyền thâu cùng ổ trục cơ cấu khó khăn nhất cũng dễ dàng nhất, từ thế giới hiện thực làm chút truyền lực dây xích cùng ổ trục liền giải quyết vấn đề. Nhưng muốn đem toàn bộ máy móc lắp ráp đồng thời bình ổn vận chuyển, cái này khảo nghiệm người thiết kế cùng người chế tạo kiến thức cơ bản cùng tổng thể năng lực. Có chút bộ kiện trọng lượng hiển nhiên lớn hơn mười mấy kg, không cách nào phá giải cũng liền không cách nào từ thế giới hiện thực thu hồi được, chỉ có thể mình tạo. Lại cứ Chu Thanh Phong không có áp lực gì liền đặc biệt lười. Tại quái vật chiều phát sinh trước, hắn liền cho ra đại khái ý nghĩ, đem lắp ráp nan để giao cho mình vơ vét tới thợ rèn cùng thợ mục. Đám thợ thủ công ngược lại là sợ hai phục với hắn cấu tứ kỳ diệu cùng bộ kiện tinh xảo, nhưng cũng một cái kích thước rất lớn. Máy man cốc bằng sắt cốc cái kia đại phong xa làm vật thật kiểu mẫu, nhân loại công tượng lâu dài giữ gìn, lại thêm về sau người lùn công tượng cũng không chỉ biết rèn sắt. Dây vo hơn một tháng, cuối cùng làm ra một đài sức gió rèn đúc máy mên hình. Nhưng cái đồ chơi này vừa mới sắp xếp gọn chính là cái thai nạn, không phải lương gác ở rèn đánh trúng nữ gãy, chính là cái đe sắt tại đánh trúng nghiêng lệch. Hoặc là máy say gió truyền lực liên môi chân không đủ, ma sát phát nhiệt tiến tới cái chết, hoặc là rèn thợ máy làm sau mấy tiếng phát hiện dưới mặt đất chìm. Cuối cùng cái phiền toái này là nghiêm trọng nhất, kém chút muốn hủy rèn đúc một lần nữa đóng. Phổ thông trợ rèn đúa rèn mới 2 3 kg. Mười mấy mấy ký lô dứa rèn cũng không phải là người bình thường có thể vùng mạnh động, càng vùng mạnh không được mấy lần. Nhưng sức gió rèn cơ lại khác. Mấy chục ký lô dứa rèn từ độ cao một thức nện xuống đến, thế năng quá lớn, còn liên tục không ngừng. Các loại dự đoán không đến tình huống không ngừng xuất hiện, thậm chí bổ sung lớn lao nguy hiểm. Hoàn toàn không có kinh nghiệm đám thợ thủ công vì thế không ngừng tiêu khổ, mệt mỏi ứng phó đột phát sự kiện. Nhưng rèn đúc trong chàng tất cả mọi người đối sức gió rèn cơ năng lực đáp lại cực lớn như tình. Bởi vì dù là nó cực đoan không đáng tin, nhưng chỉ cần làm việc một giờ Hoàn thành bán thành phẩm là đủ so sánh thế gian này tốt nhất rèn đúc đại sư, sản lượng càng là song bạo. Đồ tốt như vậy, ai không thích. Ngoại lai bẻo ngay lập tức liền đem mình nguyên bản mục đích ném sau, so, quyết tâm muốn hào hảo nghiên cứu trước mắt đài này thần kỳ máy móc. Kỹ thuật máy móc cơ cấu đều rất đơn giản, chính là một cái đơn giản lòng môn đỡ, sức gió kéo theo đúa rèn tại lòng môn đỡ bên trong trên dưới hoạt động, và chạm đặt ở cái đe sắt bên trên vật rèn, quá phức tạp cũng chế, đúng hay không? Tất cả mọi người là thủ, kinh nghiệm là không. Rèn đúc chợt người lùn đúc công rất buồn rầu thứ này nhìn xem rất đơn giản, nhưng dùng luôn luôn xảy ra vấn đề. Hiện tại phiến phức ở chỗ Long môn đỡ cái kia dài 1 mét chữ dãnh, nó là từ mấy đoạn ghép lại thành. Dùng qua một đoạn thời gian, cái đồ chơi này liền sẽ biến hình. Biến đổi hình, toàn bộ rèn cơ liền sẽ hư hao. Cho nên chúng ta nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm, phát hiện biến hình liền muốn lập tức quay xong sửa chữa. Hao Dao đứng tại cao 4m rèn cơ hạ, cảm thụ đũa rèn rơi xuống lúc trọng kích cường độ. Mỗi lần rèn kích, cái đe sắt bên trên hồng nhiệt thiết liệu liền sẽ nổ tung đại lượng hỏa Thiết liệu bên trong tạp chất cùng lỗ thủng cũng liền ở trong quá trình này trên diện rộng giảm bớt, trở nên tinh mịn chặt chẽ. Sau một tiếng, Long môn đỡ chữ quả nhiên biến hình. Xem cơ lập tức đình công, mấy cái công tượng liền tranh thủ mở ra, gõ gõ đập đập đem trở về hình dáng ban đầu. Nếu như không cách nào phục hồi như cũ, cũng chỉ có thể đổi cái mới đi lên. Hào khí lực lớn, chủ động xin đi yêu cầu sửa chữa dãnh. Cái khác công tượng lười nhát xuất hư khí, liền đứng ở một bên nói cho hắn biết hẳn là ở nơi đó gõ, gọi đến tình huống gì liền dừng tay. Trong lòng của hắn cao hứng, bỏ được ra sức, gõ một hồi liền nhận người lồn đốc công kích lệ. Gõ xong về sau, à còn cấp động thủ học tập như thế nào lắp ráp? Có thể chứa phối quá trình bên trong, hắn chợt phát hiện cùng mình giúp đỡ phối hợp đồng bạn nhìn rất quen mắt. Đối diện một người cũng đang theo dõi hắn. Song Vương đều thất kinh. Rèn vo hơn một giờ, rèn cơ lần nữa khôi phục làm việc. Pavel cùng nhìn quen mắt người lại mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn hắn không hẹn mà cũng tránh đi đám người, đi đến chỗ hẻo lạnh tụ họp. Pavel nhìn chung quanh không người nhìn chằm chằm, khẽ quát một tiếng Martin, người cái này thợ rèn chi Vương thủ tịch người chế tạo tại sao lại ở chỗ này? Thợ rèn chi Vương là công nghệ cùng rèn đúc chi thần gọn tôn sừng, thủ tịch người chế tạo thường thường là gọn tại nơi nào đó thành tiến nhất tiến độ, cũng khẳng định là tốt nhất thợ rèn. Gọi Martin tự rèn cái đầu tráng, cao lớn kịch. Hắn cảnh giác hướng chung quanh loạn mắt vòng, đồng dạng kinh hỏi Pavel: Ngươi cái này thành Hàn Phong mật thám không phải cũng ở đây a đừng nói cho ta, ngươi là chuyên môn tới đây rèn sát. Bảo béo đem mặt trầm xuống ta là tới nơi đây tự nhiên có chức trách của ta. Làm cái thợ rèn bất quá là vì thuận tiện ta hành động mà thôi. Mà ngươi đây, ngươi không có đạo lý cũng tới rèn sát ta. Chẳng lẽ ngươi là vì? Bảo ánh mắt nhìn về phía bộ kia ngay tại làm việc sức gió rèn cơ. Người chế tạo tin lúc này mặt trầm xuống ngươi đừng nghĩ lung tung, ta là được mời tới. Nơi này người lùn độc công bợ Junon là bằng Utah. hắn hỏi thăm một vài vấn đề. Ta hiếu kỳ liền đến đây. Ha, ha. Vào giờ set đối diện vị này người chế tạo cách hắn mặc, cười nhạo lắp đầu nói bằng hưu, "Lời này của ngươi chỉ có thể lừa gạt tiểu hài tử. Thủ tịch người chế tạo các hạ thế mà lại làm loại khổ này lực sống. Đại này máy móc xuất hiện chỉ sợ ngay cả ngươi cũng cảm thấy bất an, đúng không? Nó rèn đúc năng lực thậm chí có thể nhẹ nhòm siêu việt ngươi, lại thuộc về một cái thế lực tà ác trường không. Đây đối với tợ rèn chi vương giáo hội đến nói, cũng không phải cái gì sự tỉnh tốt. Đâu chỉ không phải chuyện tốt. Quả thực bị đấu. Đối rèn đúc có như thế mang tính cách mạng ảnh hưởng máy móc." Nguyễn Lý cũng không tính được phức tạp, nhưng nó vậy mà là từ một cái căn bản không hiểu rèn sắc ngoài nghề chỉ đạo chế tạo. Cái này khiến thợ rèn Chi Vương mặt hướng chỗ ấy đặt. Đây là sẽ giao động tín ngưỡng, loại vật này, hoặc là đem nó hủy đi, hoặc là học trống ra, mình cũng tạo một cái. Chỉ là bực này tâm tư không thể cùng ngoại nhân giảng thuật, bị ở trước mặt bóc trần về sau, người chế tạo Martin hiện lộ mấy phần tức giận. Hắn hừ lạnh nói ngươi cái này mật thám đến cùng muốn cái gì? Nhưng chớ đem ta trò tới, gọn tín đồ đều là thẳng tính, bị chọc liền dứt khoát thao đứa rèn người đánh nhau. Hao biết rõ đám này trong đầu chỉ có rèn ra hỏa không dễ trọc. Vội vàng nói đừng nóng nội, ngươi biết ta cũng đã làm thợ rèn, đồng dạng đối cái này máy móc cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng muốn trộm học tập chế tạo loại này máy móc?" Martin trầm giọng hỏi. Ta quèo vội vàng ở đầu. Hai người trầm mặc, lại riêng phần mình hướng trung quanh quét mắt vài lần. Martin vẫy tay, đem quèo dẫn tới rèn đúc trong chảng nhà vệ sinh. Hai nam nhân ở bên trong thấp giọng thảo luận. Thứ này còn chưa thành thủ, ma bệnh đặc biệt nhiều. Nhưng coi như như thế, cũng có rất nhiều kỹ thuật là ta không cách nào nắm giữ. Nhất là máy xay gió bên kia dùng không ít tinh linh mới có máy móc kỹ thuật, như có cái gọi ổ trục đồ vật, trọng yếu nhất không có cách nào từ chỗ nào thu hoạch được loại kỹ thuật này sao? Hoặc là rèn đúc trong chàng ai hiểu nhiều nhất, chúng ta đem hắn bắt có đi. Bắt góc. Người đi buộc nơi này Victor. Hugo đi. Thứ này là hắn thiết kế, ổ trục cũng là hắn lấy ra. Nghe nói nguyên thủy bản vẽ ngay tại phòng ngủ của hắn bên trong. Còn cái khác trợ rèn năng lực có hạn, còn không có ta minh bạch hơn nhiều. Kia làm sao bây giờ? Ngược lại là có cái biện pháp, nghe nói có người đang bán cái này bản vẽ. Kia tranh thủ thời gian mua a. Người xác định đây không phải là cái cái bẫy, mà lại bản vẽ quá đắt, thế mà muốn 500 kim tệ. T, xác thực quá đắt. Hai người ngay tại trong nhà vệ sinh thảo luận, Chu Thanh Phong mang theo sỉ sì lì à vừa mới trở về. Không có việc gì tận ảnh đi bộ một chút ra hiện tại rèn đúc bên ngoài sân. hắn hướng quản lý nơi đây người lùn đốc công hỏi hôm nay có người mới sao? Nếu như không có, ta ngày mai lại đến hỏi hỏi. Người lồn gật gật đầu, bảo hôm nay vừa tới một cái. Tật ảnh lập tức đại hỉ, liền tiến rèn đúc trận tìm người đi chương 167, ngạo kiểu. Cầm xuống xài lang xào huyệt là thăm dò tinh linh di tích trọng yếu một bước, Chu Thanh Phong Cái này đem thật to kéo dài hắn đối rừng rậm đen năng lực khống chế. Trong thôn không có gì đặc biệt sự tình, hệ Ly Dạ hoàn toàn dựa theo Chu Thanh Phong an bài tiến hành quản lý. Mỹ lệ công chúa điện hạ kỳ thật cũng là hành chính thái điệu, nàng quá khứ chưa hề tiếp xúc qua thực vụ. Có Chu Thanh Phong thành thuộc quy hoạch, nàng ngược lại thở dài một hơi. Trong thôn tuần sát một vòng, mọi chuyện đều tốt. Nhị thứ Nguyên Phong cách xì Ly Dạ canh giữ ở cửa phòng trở lấy Chu Thanh Phong trở về. Hai người vừa thấy mặt, ma tượng thân thể nữ tinh linh liền sụ mặt chào hỏi nói hạ Lưu Ma Tà ác chủ nhân, hoan nên ngươi trở về. Hắc, ta trêu chọc ngươi rồi. Chu đại gia Nguyên bản thật cao hứng. Nhưng lần này trong lòng khí A Xilia, ta đem ngươi từ thực nhân ma thân thể bên trong giải thoát ra, ngươi không cảm kích ta, thế mà còn nói xấu ta. Nói rõ ràng, ta làm sao hạ lưu tà rồi? Ngươi đem thân thể của ta làm ra hiện tại cái này xấu xí bộ dáng, còn chưa đủ hạ lưu tà sao? Xilia đồ một thấp, mặc dù không có nước mắt, nữ điệu lại cực kỳ bi phẫn. Chu Thanh Phong không đồng ý cái quan điểm này rõ ràng rất sinh đậm nha. Xilia lại khóc lên án ta chỉ là cái đáng thương tinh linh, phạm phải không thể tha thứ tội, ta chắc chắn tiếp nhận trừng phạt. Đợi tại thực nhân ma thân thể bên trong lại như thế nào? Ta có thể tiếp nhận Ta đã bị giam cầm hơn 50 năm, làm xong tiếp nhận bất luận cái gì cực hình chuẩn bị, nhưng ta vẫn là quá đơn thuần, thế giới này áp ý vượt qua tưởng tượng của ta. Nhưng đây chính là vận mệnh của ta, cho nên cứ việc nhục nhã ta đi, ta sẽ không phản kháng, ta đều có thể. Xiliya phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ bộ dáng, được không đáng thương. Tinh linh này tính tình thật đúng là, cổ quái a. Bất quá Xiliya dáng người thật đúng là bị chỉnh quả thật có chút quá phận. Chu Thanh Phong tự biết đối lý, đành phải bình tâm tĩnh khí, hạ thấp giọng hỏi Xiliya, ngươi coi như phải nhẫn nhục phụ trọng, tại sao phải đứng tại ta cửa phòng? Cái này chẳng lẽ không phải ngươi đối ta trừng phạt sao? Xí Ly A thở phì phò nói ngươi cái chủ nhân này quả nhiên là ta ác nhất hạ lưu, cho nên mặc kệ cỡ nào nhục nhã trừng phạt, ta cũng sẽ không phản kháng. Thuận Sĩ Lì A ánh mắt, Chu Thanh Phong lúc này mới phát hiện phòng mình trung quanh thò đầu ra nhìn gạt ra một đám người. Có chút thậm chí ở không đi gây sự, không ngừng từ trên đường trải qua, ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Xí Ly A nhìn. Từ lúc Chu Thanh Phong từ Sài Lang xảo hệt trở về, người trong thôn rất nhanh liền phát hiện không giống bình thường bởi vì nàng chẳng những dáng dấp xinh đẹp, dáng người càng là khiến người sợ hai thành. Tất cả gặp qua Xili lị người, mặc kệ nam nữ, trên cơ bản đều giống như chúng lực trí thuật thất thần nửa này. Đừng nói rừng rậm đen, toàn bộ bắc địa cũng chưa từng có người nghĩ tới nữ tính có thể như thế, khiến người đỏ lạt. Nhị thứ nguyên dương người, cái này kiếm cùng ma pháp thế giới chưa từng có a. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Xili cảm thấy cực kỳ xấu hổ, đau đến không muốn sống cái chủng loại kia. Hết lần này tới lần khác nàng tại cực độ xấu hổ phía dưới, cho rằng đây là một loại tàn nhẫn nhất trừng phạt, thế là chủ động đứng ở chu đại gia cửa nhà. Chu đại gia cửa nhà biến thành chợ bán tức ăn náo nhiệt. Hơn nửa đêm vẫn như rộn rộn ràng ràng, lui tới Mọi thời mọi khắc đều có người đi qua. Thật nhiều người đều trong bóng tối thảo luận, Hugo các hạ từ nơi nào làm ra như thế cái mê người hậu gái? Tạ ác sao? Phi thường tạ ác. Có người cả gan đến hỏi Silia tại sao phải đứng tại cổng, Silia bi thương trả lời một câu, vì nên đón tạ ác mà hạ lưu chủ nhân trở về, ta nhất định phải đứng tại cổng. Đây là vận mệnh của ta. Đừng đề cập vận mệnh của người. được hay không? Chu đại gia cái này khí a, đây rõ ràng là vũ lục trong sạch của ta. Tinh linh hầu gái dáng người đúng là tạ bốt, nhưng ta lúc nào xuống nhàm chán như vậy mệnh lệnh. Tản, tản, tản, a. Làm quản gia giaũ bị ông ngược lại là thực vì chủ nhân suy nghĩ chủ động hô các ngươi những này dân đen nhìn cái gì vậy xinh đẹp hầu gái tự nhiên là vì lão gia chuẩn bị các ngươi cấm chỉ liên tưởng chu đại gia èm chút không có bị lời này né chết ngạp kiểu Syria đây rõ ràng là cực độ ngạo kiểu quá mức liền thành yếu kiểu chu đại gia lấy chính mình tinh linh hầu gái không có cách chỉ có thể đơn độc hạ lệnh về sau không cho phép tại bên ngoài loạn lắc không có việc gì liền giúp ta làm chút sự tình tận một cái hầu gái nên có chức trách đây cũng là đối ta trừngạ sau Syria du cục lấy đầu yếuớ mà hỏi đúng thế Ngươi coi như là trường phạt đi. Được rồi, ta sẽ không phản kháng tà ác mà hạ lưu chủ nhân. Dù sao ta chỉ là một cái đáng thương tinh linh. Ngươi có thể hay không đừng cứ mãi sách đáng thương hai chữ. Ta bây giờ nhìn không ra ngươi chỗ nào đáng thương. Đợi ở bên cạnh ta dù sao cũng so đợi tại vừa rơ vừa thúi xài lang trong sào huyệt mày a. Được rồi, tà ác mà hạ lưu chủ nhân. Dù sao ta chỉ là một cái bất lực tinh linh. Hoa nha nha, tà ác cùng hạ lưu hai cái này từ cũng không cho phép sách. Còn có, ngươi tại sao lại biến bất lực rồi? Bất lực cũng không thể dùng sao? Tốt, đi ti mà bẩn tiụ chủ nhân. Chỉ cần là mệnh lệnh của ngươi, ta đều tuân thủ. Dù sao ta chỉ là một cái bị ném bỏ tinh linh. Ngươi nhất định phải cùng ta chơi văn chữ trò chơi, đúng không? Chu Thanh Phong bị tức một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, có thể tranh nhau nhau nửa ngày, lại chỉ có thể từ bỏ hắn Nán Sỉ Ly ạ dùng từ suy nghĩ. Cái này tinh linh hầu gái tuyệt đối là văn học chuyên nghiệp, vi phạm lệnh cấm từ làm càng nhiều, trò gian của nàng cũng càng nhiều, chỉ có ngươi nghĩ không, ra, không, có nàng không nói được từ. Có Sỉ lì ạ gia nhập, Chu Thanh Phong sinh hoạt hàng ngày cùng ngày liền đạt được cải thiện lớn. Giặt quần áo nấu cơm, sạch sẽ quét dọn, sửa chữa cải tạo trừ không thể làm ấm giường, nàng cơ hồ cái gì sống cũng có thể làm. Thì như xuống bếp việc này, nàng tuyệt đối là siêu nhất lưu cao thủ. Phải bắt được một cái nam nhân tâm, trước được bắt hắn lại dạ dạy a. Chính Chu Thanh Phong sẽ không hạ chủ, Đệ Lụy Dạ sẽ chỉ điểm, nhưng tuyệt đối không độc thủ. Hắn bình thường ăn cơm đều là từ lao cụm nơi đó mượn cái đầu bếp. Nhưng rừng rậm đen đầu bếp trình độ khác biệt quá lớn, quả thực bôi nhọ đầu bếp cái nghề nghiệp này. Bọn hắn không phải hầm chính là nấu, làm ra đồ ăn chỉ có thể gọi là làm ăn không chết người, thực sự khó mà xuống. Xí lì Sylia tới thôn Hải Hòa vào đêm đó liền dùng đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn làm dừng lại bữa tối. Chu đại gia sau khi trở về nếm qua về sau đều rơi nước mắt, cảm giác mình lăng lâng từ địa ngục đến thiên đường, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Lao cụn đối ăn không có gì yêu cầu. Nó nhà đầu bếp làm bánh mì cứng rắn có thể làm lang nha độc dụng. Sylia làm bánh mì sốt nấm miệng, mùi thơm nước vui, có thể khiến người ta đem đầu lưỡi cắn xuống tới. Lão cụn đầu bếp làm súp nấm, hoặc là thêm quá nhiều muối có thể đem người mà chết, hoặc là liền không thả muối, ngược lại đem nấm độc bỏ vào, gọi người ăn thượng thổ hạ tả, tinh thần phân liệt. Sỉ Lệ A thì có thể rõ ràng phân biệt tất cả cây nấm chủ loại. Nàng làm xuống ngẫm, ngon nồm đậm, răng môi dư vị, có thể xứng nhất tuyệt. Riêng này một tay bạn sự liền có thể để Chu Thanh Phong chịu đựng nàng điểm này yếu kêu ma bệnh. Độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc a. Muốn đem Sỉ Lệ A bạn sự phát triển ra. Chương 168, tương phản. Chu Thanh Phong đến qua bữa tối liền đem mình trong đội ngũ nhân viên hậu cần gọi tới, tập thể hướng Sỉ lì A học tập như thế nào nấu cơm. Nếu ai học không chăm chú liền rút roi ra. Họ không được ngu chắc hẳn cũng không có gì cái khác tác dụng, đổi đi. Chu đại gia thậm chí tùy mặc sức tưởng tượng có phải là muốn cho Xiliya đến một bộ màu trắng đen lẩy trang phục hầu gái, xuyên tất lộ ống dài, trên đầu còn muốn theo cái chủng loại kia. Hắn tử thương mại điện tử vị diện lấy được nhưng thu về đồ bỏ đi bên trong thật là có cùng loại trang phục. Đây cũng là đối ta trường phà sao? Xiliya túi đầu xuống để một cái cao quý tinh linh, vô cùng độ xấu hổ bộ dáng, xử lý thấp hèn làm việc. Độc ác mà nhẫn tâm chủ nhân, ta biết ngươi sẽ không đối ta có bất kỳ thương hại, nhưng ta sẽ không phản kháng. Nghe được muốn đi dạy người nấu cơm, tinh linh hầu gái đáng thương hề hề. Nghe được còn muốn xuyên trang phục hầu gái, nàng càng là khóc sướt mướt. Chu đại gia lại muốn điên. Tên mạng làm việc không phân cao thấp quý tiện, có được hay không? Nấu nướng đồ ăn là một kiện phi thường công việc nghiêm túc a, làm sao lại thấp hẹn rồi? Trong mắt ta, dù là chọn lớn phân đều là rất quang vinh. Chu Thanh Phong cảm thấy mình cũng coi là tận tình quên bảo. Chọn lớn phân. Xili một tiếng rên rỉ, càng thêm quẫn độ, càng thêm đau khổ. Đáng sợ mà ác độc chủ nhân, lòng của người đến cùng có bao nhiêu đen? Thế mà muốn ta đi chọn lớn phân, cái này khiến ta cỡ nào khó xử. So tử vong còn đáng sợ hơn. Thuốc ta, đây là đối ta trừng phạt, ta sẽ không phản kháng. Dù sao ta chỉ là một cái hèn mọn tinh linh. Silia nếu là có thể giới lệ, chỉ sợ đã gào khóc. Tật Ảnh vừa vận từ rèn đúc trận trở về, vui vẻ từ phòng bên ngoài nô ra đầu to lớn. Hai cốt chiến mã nguyên bản thật cao hứng, nghe được đoạn văn này liền kinh hãi không thôi, thầm nghĩ trong lòng. Chủ nhân quả thực sở so thâm uyên ác ma lĩnh chủ còn tà ác, hắn thế mà nghĩ ra chọn lớn phân phương thức đến trà tấn người. May mắn ta chỉ là một con ngựa, nếu không, Các loại, vạn nhất hắn ngày đó cũng cho ta kéo một xe phát ra hôi thối nhân loại bài tích vật. Nghĩ đến kéo dài phân bi thảm, dù là dữ tợn, khủng bố, quân bạo như thâm uyên ma cũng không chịu được bốn vó như ra. Tật Ảnh đều biến thành phong linh. "Ta nói không có em ngại loại tâm lý này, nhưng nó trong tưởng tượng vẫn là cảm thấy giống như tận thế Hàn Lâm." Xilia ríu rít khóc khóc, xoay người rời đi. Chu Thanh Phong chỉ có thể liền vội vàng tiến lên giữ chặt mình hầu gái, một mặt rối quẹo nói "Ta sai rồi, ta sai rồi. Xilia, ta nói sai lời nói, nhưng nhờ ngươi không cần như vậy yêu kiểu, có được hay không? Ta chỉ là một cái tỷ dụ, không phải để ngươi thật đi chọn lớn vân." Xilia vẫn là bi thương đầy mặt dối trá mà sảo trá chủ nhân, "Ngươi đây là vì lừa gạt ta tốt hơn vì người bán mạng mà cố ý nói láo sao?" "Tốt, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, dù sao ta chỉ là một cái" Ngậm miệng, Chu Thanh Phong rốt cục phát hỏa, sụ mặt một chỉ ngoài cửa đường đùa khóc sướt mướt bà hí, có chừng có mực. Đi giáo những cái kia chọn lựa ra thôn dân như thế nào nấu nướng đồ ăn. Ngươi hiện tại là không cần nghỉ ngơi ma tượng, đem thời gian lợi dụng, nhiều làm chút sống. Nha, Silia bị nghiêm khắc mệnh lệnh dọa sợ. Nàng sửng sốt mấy giây, không còn nói nhảm, xoay người đi chuẩn bị xây dựng nấu nướng lớp học ban đêm, kỳ thật chính là giáo hậu cần đầu bếp như thế nào làm lớn nồi cơm. Xử lý xong Silia, xoa bóp đầu cục có thể đi nghỉ ngơi. Hắn chuẩn bị trước khi ngủ. Con bệnh lệnh tận hành trong đêm tại làng chúng quanh đi trùng quanh một chút, dù sao ngươi cũng là không cần nghỉ ngơi vong linh, xung làm một chút trinh sát tuần hành cùng cảnh vệ làm việc đi. Chủ nhân, ngươi quả nhiên đủ tà ác. Để cho mình ngựa đi trinh sát tuần hành, ngươi lại đi ngủ. Tận hành lao thao, như cái lắm lời ngươi nội tâm sẽ không cảm thấy bất an sao? Ngươi lại nói nhảm nhiều như vậy, ta liền để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Chu Thanh Phong bịch một tiếng đóng lại cửa phòng ngủ, đem mình mỏi mệt thân thể chuyển lên giường, dẫn công chiếm Lang trên đường liền không có nghỉ ngơi tốt, đêm nay cục có thể ngủ cái an Quá khứ không có đáng tin tủ hạ. Chu Thanh Phong đi ngủ đều nơm nớp lo sợ, sợ nửa đêm có người tiến đến giết hắn. Coi như không người đến ám sát, hắn cũng gánh tâm lâm lúc chắp vá liên quần có thể hay không nửa đêm náo ra điểm yêu thiếu thân. Lấy những cái kia rừng rậm đen những mạo hiểm giả kia bản tính, xảy ra chuyện mới bình thường, không có chuyện là kỳ tích. Mà hiện tại, cuối cùng có một bang minh hiếu chia sẻ làm việc cùng trách nhiệm. Liên liên thân bên cạnh cũng nhiều hai cái hơi đáng tin cậy người hầu có thể cung cấp tốc đẩy. Nhất diệu chính là, một cái ma tượng, một cái vong linh ngựa, bọn chúng đều không cần đi ngủ, cũng không cần giao tiền lương. Đây đối với trong tay Túng Quấn Chu đại gia đến nói, không biết nhiều bất lo à. Mặc dù một cái hối hận, khắp sắt nước, một cái nói nhảm hết bài này đến bài khác, lao thao. Nhưng bọn chúng tốt xấu nghe lời, thuận theo, còn có thể lực độ xuất. Có hai cái này ưu điểm, Chu Thanh Phong liền muốn hô A Di Đà Phật, cảm tạ lao thiên gia. Ai du, ta rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hảo hảo ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai đến còn được suy nghĩ ứng đối ra sao quái vật chiều. Khi Chu Thanh Phong nằm ở trên giường, Gen Dục trợn trong tốc xá thợ rèn chi vương tín đồ Martin chính ngơ ngác ngốc ngốc ngồi tại ngọn trước. Hàng tới hai mặt nhìn nhau, tâm tư nặng nề hỏi một câu Martin, ngươi cảm thấy hôm nay kia thất vong linh ngựa ra giá hợp lý sao? Martin đổ vào trên giường gỗ, nương tay chân nhún ra, mọi mệnh lắc đầu ta không biết, cũng vô pháp lý giải. Vì sao lại có một con ngựa chạy đến bán sức gió rèn cơ bản thiết kế. Này lại là âm nhu sao? Ngươi gặp qua một con ngựa ra gạt người sao? Chưa thấy qua. Chúng ta muốn mua sao? 500 kim tệ a, ngươi trả đổi. Có lẽ chúng ta có thể kiếm tiền. Hai người nghị luận một hồi lại đều không dám làm quyết định. Chỉ là đến nửa đêm, khắp nơi tuần bộ trinh sát tuần hành tận ảnh chạy tới rèn đúc trận ký tốt xá, vó ngựa số cửa. Và cùng Martin tâm tư nặng, lập tức bị bừng tỉnh. Đen sỉ trong đêm, liền nghe ngoài cửa có cái tận lực để thấp thanh âm hỏi uy, đến trộm rèn cơ bí mật, các người đến cùng nghĩ thế nào? 500 kim tệ, nguyên bộ bản vẽ, một điểm không data. Nửa đêm bị hét phá tới đây mục đích, trong phòng hai người kinh hãi đều đổ mồ hôi lạnh. Bọn hắn nho nhỏ tâm tâm đem cửa phòng mở ra, chỉ khách khi đầu có mắt vành mắt đốt lửa vong linh đang lườm đâu. Dựa theo mạo hiểm tiểu thuyết cách viết, này lại chính nghĩa nhân loại liền muốn cùng ta ác vong linh đại chiến một trận. Nhưng quèo ngược lại thế yếu, hết nhìn tới nhìn tây nhìn xem ngoài cửa động tĩnh. Ta hành không nhịn được nói đừng xem, chỉ một mình ta. Tất cả mọi người không phải người tốt, các ngươi cũng chớ làm bộ. Muốn học trộm thôn hài hòa chí cao cơ mật, liền lập tức bỏ tiền đi. Chưa thấy qua ngay thẳng như vậy vương linh, cả cùng Martin cũng không biết nên nói cái gì, kinh nghi bất định. Bọn hắn ba ngày liền cùng con ngựa này tiếp xúc qua, kia hiểu được đối phương ban đêm lại tới. "Ai, các ngươi không cần quá lo lắng nha. Ta thế nhưng là trong thôn thường xuyên bán tình báo, các ngươi có thể đi tìm người hỏi một chút, ta là công bằng nhất công chính, chưa từng kẻ người, càng sẽ không báo cáo. Chỉ cần các ngươi đưa tiền, hết thể dễ nói." Tặc ảnh từ mình phía sau lưng đi tới một cái túi các ngươi muốn rèn cơ bản vẽ ngay ở chỗ này, 500 kim tệ liền bán. Hiện tại không mua Về sau liền lên giá. Hạc cùng Martin lần nữa hai mặt nhìn nhau, thôn này bên trong mỗi một sự kiện nhìn xem đều lộ ra quỷ dị. Chương 169, lại là duy tu nhà máy. Ngấp ngẽ thôn hài hòa mảnh đất này cùng trong thôn kỹ thuật người không chỉ bẹo một cái, các lộ châu quỷ xà thần tâm tư lộn độn Chu Thanh Phong cũng không thể nào đem tất cả mọi người sợ náo đều cậy mở đến xem xét, chỉ cần không phải đặc biệt ác liệt sự kiện, ổn định đại cục không mất khống chế liền tốt. Thôn tử kiến lập mấy tháng, bộ này duy ổn biện pháp một mực rất tốt dùng. Theo thời gian chuyển dời, làng thực lực mạnh lên, tâm tư quỷ dị người không thể không bỏ đi rất nhiều hỏa trung tụ lật, mình làm người khác hưởng. Suy nghĩ ngược lại từ trong hợp tác tìm kiếm lợi ích, giống như cùng Martin loại người này, trong thôn vừa nắm một bó to, căn bản không còn được. Nhưng đột nhiên xuất hiện quái vật chiều sáo trộn Chu Thanh Phong tất cả làm từng bước phát triển kế hoạch, Vừa hắn chỉ có thể một lần nữa hăng hái tiến thủ, không thể lười nhác sống qua ngày. Muốn đi tinh linh di tích thám hiểm, liền không thể là tiểu đà tiểu nháo. Chiếm lĩnh Xài Lang xảo huyết làm tiến lên trung truyền địa phương Đến tiếp sau nhân viên, huấn luyện, trang bị đều cần củng hóa. Chu Thanh Phong rèn trận để mọi nhân loại người lồn tự rèn có chút sợ hai tháng phục, nhưng chính hắn lại không vừa lòng. Tan sắt lò độ nóng trong lò không đủ cao. Quan thạch chỉ có thể bị đốt thành bột biển sắt, điểm ấy không thể chịu được. Gen Cơ không đáng tin, một ngày bãi công mấy lần, càng không thể nhẫn. Chi tiết quyết định thành bại, Chu Thanh Phong quá khứ nhiều lắm thì cái anh hùng bàn phím, đối rất nhiều chuyện lý giải đều là nửa vời lăng lừ. Vì giải quyết đại lượng vấn đề, hắn chỉ có thể tiến về hiện thực tỉnh giáo. Cái này trung thủ pháp luyện thép, giá luyện là cơ sở, trước hết giải quyết. Nam đầu xã duy tu nhà máy, bên cạnh quán cơm nhỏ. Đầu bếp chính là cái này nông thôn người, ngày thường mở quán cơm làm ăn. Trong thôn trong thôn ngẫu nhiên có việc hiếu hỷ, cũng mời hắn đi tay cầm mời. Bếp sau nồi lớn giờ phút này dầu nóng như lửa, một bàn đốt xanh xảo thịt heo rừng đang muốn lên bàn. Mùi thịt sông và mũi, khiến người thèm nhỏ dãi. Dù tu nhà máy mấy cái công nhân kỹ thuật đều muốn ngồi không yên, bọn hắn tính là xã xử lý tập thể xí nghiệp, nhưng ngày thường thu nhập có hạn, không có cách nào rộng mở ăn thịt, thậm chí là có tiền cũng mua không được thịt. Những năm 70, 80 thịt heo một cân bảy mao, thập niên 90 bắt đầu thịt heo tiêu thăng đến một cân lượng khối nhiều. Nghe còn giống như tiện nghi, nhưng quy ra đến hậu thế giá cả, tương đương với một cân lượng 100 cối. Đắc như vậy, ai ăn đến lên. Một tháng có chút dầu tành cũng không tệ rồi. Nay ngải Chu Thanh Phong mời khách, thịt heo rừng là hắn lấy được, ra công phí chính là lòng lợn. Tiệm cơm đầu bếp cũng cao hứng, ớt xanh xào thịt heo mới vừa lên bàn, trong nồi còn luộc lấy thịt kho tàu. Mặt các hàng tươi tức nhắm càng là tùy tiện bên trên, đều là mỡ heo xào. Duy tu nhà máy mấy vị nghe mùi thịt liền khẩu vị mở rộng, đồ ăn vừa lên bàn liền quét sạch. Một cái sư phụ nhìn các đồ đệ thực sự không từng nổi, nhìn không được quát to một tiếng đủ rồi à, người ta tiểu chuột đều không nhúc nhích đũa, đều bị các ngươi ăn sạch. Bên cạnh bàn một trận cười, thợ máy phó mình uống rượu trắng, lại đối Chu Thanh Phong hỏi Tiểu Chu, có chuyện gì nói thẳng. Chúng ta đều là lão giao tình. Bây giờ một bản này quá phô phú, cũng không thể để ngươi hoa trắng tiền. Trong thôn duy tu nhà máy gần 2, 3 tháng từ Chu Thanh Phong trong tay kiếm lời mấy ngàn hối, cho dù ai nhìn thấy hắn đều giống như nhìn thấy tài thần. Hắn cũng không khách khí, lại hỏi ta liền muốn hỏi một chút trong thôn có người hay không hiểu luyện thép luyện sắt loại hình. Thợ máy phó vỗ bàn một cái, vui mừng mà nói tiểu Chu, ngươi đây là có chuẩn bị mà đến a đây coi là hỏi đúng người, ta liền hiểu a, năm đó thành phố có cái nhỏ xưởng sắt thép, ta từ thợ đốt lò công làm lên, công tác hơn 20 năm, giờ đi thời điểm đều nhanh thành xưởng chủ nhiệm. Ta muốn làm cái tiểu cao lô. Chu Thanh Phong từ trong ngực lấy ra một bản lật sách Thợ máy Phó xem xét tên sách, phương pháp sản xuất thô sơ luyện sắt, cải cách văn hóa bản. Hắn lúc này cười ha ha, dùng sức đập Chu Thanh Phong bà vai. Trước bàn mấy cái đồ đệ cũng vui vẻ không thể chi, hung hăng hắt hắt. Tiếng cười kia quá đáng ghét, Chu Thanh Phong náo cái lao đại trán. Ngươi nhìn sách này lượm thép. Cái này sách không được. Thợ máy Phó rót cho mình một ly thuốc đốt, nói nghiêm túc giá luyện là cái việc cần kỹ thuật, muốn dạng khoa học, không thể làm loạn. Ngươi từ nơi nào làm như thế một cuốn sách? Loại này phương pháp sản xuất thô sơ cái gì cái gì, nội dung quá đơn sơ, thậm chí là sai. Trích trong sách nói làm sẽ chỉ lãng phí tiền, luyện được thiết căn bản không có cách nào dùng. Đây đều là năm đó làm ở sự tỉnh, ngàn bạn không thể tin. Chu Thanh Phong càng là không có gì vui, mặt mũi không nhịn được. Nhưng hắn còn có lưu chuẩn bị ở sau, từ dưới bản cơm sách ra một cái sọt lớn. Đúng, lại là xấu đến bạo dùng để trở món ăn chúc miệt cái sọt. Thợ máy phó túi đầu vui mừng, đưa tay liền từ trong cái sọt nắm lên hai ba cái nhỏ hồ sắt. Mấy cái khác duy tu nhà máy học đồ cũng là con mắt tỏa sáng, trên mặt vui mừng. Thiết đồ hợp lạc, sản xuất ngày rất gần, đây chính là đồ tốt. Thợ máy phó một hơi cầm ra mười mấy hộp, bày đầy trước mặt, mặt bản. Hắn lại nhìn Chu Thanh Phong, hạ thấp giọng hỏi Tiểu Chu, "Ngươi có phải hay không nghĩ nhận tàu chúng ta duy tu nhà máy?" "Nhận tàu? Ta không có ý tứ này nha. Ta là kế hoạch gặp khó, vốn là muốn lợi dụng dị giới mạo hiểm giả khai phát rừng rậm đen, mượn nhờ tài nguyên phong phú làm điểm ra công cái gì. Nhưng hiện tại đột nhiên toát ra cái quái vật chiều, khiến cho ta chỉ có thể làm lớn nhanh lên làm kiệt thiết. Nhưng kim loại công cụ bởi vì giá luyện vấn đề không giải quyết được, ta liền muốn hỏi một chút làm như thế nào luyện sắt." Thanh Phong lúng ta lúng túng không tiện mở miệng, cân nhắc làm sao đem thoại đề quay lại đến như thế nào phương pháp sản xuất tô sơ luyện thép bên trên. Hắn gãi gãi đầu ta, không có ý định nhận thầu duy tu nhà máy a. Bớt đi. Thợ máy phó một bộ ta hiểu biểu lộ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ai không biết ngươi cùng xã lãnh đạo có quan hệ. Lớn TV đều đưa qua, trong thôn cán bộ chỉ phí một điểm nhỏ tiền liền bán một đống lớn đồ điện gia dụng, cũng đều là khó được hàng mà cậu. Trong thôn ai không nợ ân tình của ngươi nha. Chỉ cần ngươi mở miệng, duy tu nhà máy khẳng định là ngươi. Trong xưởng mấy tháng trước đều nhanh không phát ra được tiền lương, nếu không phải ngươi đột nhiên hạ đơn mua sắm, chúng ta đã sớm uổng gió tây bắc. Ngươi nguyện ý tiếp nhận, khẳng định không ai không đồng ý. Vân vân vâng, một đống duy tu nhà máy học đồ cũng đi theo liên tục gật đầu. Có cái học đồ buồn cười, còn cố ý cười nói chú lão bản bỏ ra mấy cái tuần lễ đến đả thông quan hệ, có thực lực a. Xưởng chúng ta nếu là cùng ngươi làm, thời gian khẳng định tốt qua. Chu Thanh Phong vẫn làm mộng, cương điệu nói ta nói là vật liệu thép sự tình. Thợ máy phó cũng hạ dọng vật liệu thép dê nói, trong xưởng có nhỏ lò điện. Sát vụ luyện thép không có gì đặc biệt kỹ thuật hàm lượng, ta giúp ngươi giữ cửa ải, một điểm vấn đề không có. Chúng ta Thiên Dương thành phố tuy nghèo, nhưng vùng núi thủy điện nhỏ đặc biệt nhiều, tiền điện tiền nghi. Ngươi cái này lại mời ăn lại đưa đồ hộ, như thế lớn mặt mũi ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Từ từ, đề tài này hoàn toàn rời bỏ Chu Thanh Phong dự đoán, hắn không tốt lại mở miệng sách phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép sự tình, chỉ có thể gật gật đầu, giả vợ như nhờ ơn bộ dáng trước cười to vài tiếng, dẫn tới trên bàn đoàn người đều cười. Trên thực tế hắn cũng không biết mình đang cười cái gì. Cơm nước non hề, e, Chu Thanh Phong đạt được một đống ủng hộ nhận đầu hứa hẹn. Hắn muốn hỏi một chút luyện thép luyện than quốc sự tình, kết quả cái gì cũng không hỏi, khổ não trở lại mình trạm sửa chữa, không bao lâu Mã Tĩnh lão sư lại hề hề tới. "Số tiểu tử, nghe nói ngươi nghĩ nhận đầu trong tôn duy tu nhà máy?" Chu Thanh Phong liền muốn lắc đầu nói mình kỳ thật không có quyết định này, nhưng Mã lao sư lại xích lại gần nói nhỏ ta giúp ngươi đi trong thôn hỏi, lãnh đạo đều nói đồng ý trưởng làng còn nói ngươi rất hiểu sự tình, chủ động cho trong thôn gơ ba phụ. Có lầm hay không? Ta căn bản không có ý nghĩ này nha. Ta chính là muốn hỏi một chút như thế nào lớn luyện thép sắt. Ta tại dị giới phương pháp sản xuất thô sơn luyện thép ngay cả nước thép đều không có ra. Kết quả ta mới mở miệng liền bị người chế giễu, còn bị trừ một đỉnh nhận đầu duy tu nhà máy mũ. Chu Thanh Phong một mặt chững kinh. Tuổi trẻ nữ lão sư mới phát hiện hai người chịu quá gần, lại kéo ra chút khoảng cách, kiêu ngạo trở ngợi. Hắn lập bắp hơn nửa ngày việc này đi, chỉ là cái mục tiêu, còn cần từ giải cân nhắc. Cần cẩn thận nghiên cứu một chút khả thi. Cẩn thận là hẳn là. Mã Lao sư khen dù sao một năm hơn vạn nhận tội phí đâu. Đúng vậy à, đúng vậy à, ta kỳ thật suy nghĩ từ sát thép nguyên liệu phương diện bắt đầu, tỉ như khoáng thạch xử lý a, nhiên liệu nơi phát ra à, như thế nào gạch chịu lửa, luyện than cốc những sự tình này. Ở trong đó khó khăn trùng điệp, ta nhất định phải đầy đủ giải sau mới có thể có ra chính xác quyết định. Chu Thanh Phong dứtuyện chuyển biểu thị mình căn bản không có cân nhắc việc này, Mã lão sư lại sai ý nàng lập tức đạm nhiệm nhiều việc hô ta cái này đi giúp ngươi nghe ngóng. Hiện tại trong thôn không ai không nể mặt ta, ngay cả trưởng làng văn phòng, ta cũng dám sông. Ai, chấm đã. Chu Thanh Phong nghĩ thầm muốn chuyện xấu, hắn vội vàng vây gọi vừa muốn đem Mã Tịnh Hô trở về. Mã Lao sư vẫn thật là trở về, thấp giọng nói Duy Tu nhà máy người nói ngươi trong tay có không ít thịt đồ hộ. Biết đàn ông các ngươi mặt mũi mỏng, không có ý tứ đi chạy. Nhanh cho ta chút, ta giúp ngươi đi tạ lễ. Cái này, vì cái gì các ngươi đều hiểu lầm ta ý tứ? Ta thật không có nghĩ nhận đầu cái gì Duy Tu nhà máy a. Chương 170, nhận đầu, bảo dưỡng nhà máy vấn đề thật lớn, chỉ có mười mấy người làm việc lại nuôi ba mươi mấy cái công nhân viên trước, thiết bị cũ kỹ, sản phẩm bán không được, có năng lực công nhân viên trước đều chạy, còn lại càng không làm thành sự tình. Những này cùng trên báo chí nói phổ biến tình huống hoàn toàn tương xứng. Luyện thép nha, ngươi làm sao luôn hỏi luyện thép đầu? Đều nói phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép không đáng tin cậy, chúng ta Nam Đầu xã không có một than, chẳng lẽ dùng vật liệu gỗ luyện sắt? Cho dù có than đá, than đá muốn biến thành than cốc mới có thể sử dụng. Luyện sắt việc này khó đây, ngươi cũng đừng nghĩ. Ngươi thịt này đồ hộp là thế nào tới? Hương vị quá tốt. Bọn nhỏ đều thích, đặc biệt thích ăn. Tiểu Chu a, ngươi cái này có phương pháp thật sự là tốt. Ta cũng chiếm cái tiện nghi. Nam Đầu xã tiểu học, lao hiệu trưởng lôi kéo Chu Thanh Phong nói chưa thiếng. Lần thứ 3 điểm khoán hối đoái, nhưng thu về đồ bỏ đi, tới không phải là chia sẻ xe đạp, cũng không phải đồ điện gia dụng, mà là một tấn quá thời hạn thịt đồ hộp. Nhìn nhãn hiệu tựa như là cung ứng quân đội, một số ít là những năm 80 sản xuất, còn có chút là thời năm 1970 sản phẩm. 30 năm sau, quân đội thanh lý tồn kho, loại này thịt đồ hộp chỉ có thể bị ném đi đút Nhưng đến Chu thanh Phong trong tay, lại thành vừa mới sản xuất không mấy năm hàng tốt. Chính hắn không nguyện ý ăn, lại rất có người muốn đoạt lấy. Thì đồ hộp mua không nổi giá, một tấn cũng liền 2000 bình, lấy trước mắt giá thịt nhiều lắm là 2 3000 khối, kém xa người bán dùng đồ điện tới lợi nhuận cao. Chu Thanh Phong dứt khoát cầm những này thịt đồ hộp tặng lễ, thuận tiện cho trường học kéo nửa tấn, học sinh lão sư mỗi người đều có, rất nhiều hài từ 7 8 tuổi còn gầy gò nhỏ nhỏ, mặt có món ăn, nhìn xem làm người ta đau lòng. Biệt kiến đồ hộp bảo tồn kỳ giải, chỉ cần không trướng liền có thể ăn. Xem như cho trường học cải thiện mấy trận cơm nước. Lao hiệu trưởng vì thế vui râu đều niết lên đến, kéo lấy Chu Thanh Phong tọa hạ trò chuyện. Biết đặc biệt quan tâm cái sau nhận thầu bảo dưỡng nhà máy sự tỉnh. Việc này một hai ngày thời gian liền truyền khắp Nam Đầu xã, lão Chu Thanh Phong đều không cách nào phủ nhận. Nhưng trong tay hắn chỉ có không đến 5 vạn khối tài chính, bất giác mình có thể nhận thầu một cái nhà máy. Chỉ là trừ Chu Thanh Phong, những người khác cảm thấy chỉ có hắn có thể hoàn thành việc này. Bởi vì bảo dưỡng nhà máy phiền toái lớn nhất chính là thiếu vốn lưu động, trong xưởng lòng người tan rã, cơ hồ muốn đình công. Mà hắn nghĩ từ chối đẩy không ra, chính tâm trên đây. Hiệu trưởng ăn Chu Thanh Phong đưa tới thịt đồ hộp, thay hắn y kế. Ủy ban xã bỗng nhiên tới cái làm việc, tìm khắp nơi hắn, một mực tìm tới trường học. Cái sau mở miệng liền hỏi Tiểu Chu, nhặt đầu bảo dưỡng nhà máy việc này có phải thật vậy hay không? Làm không chu đoán sự tình, làm sao lại càng chuyển càng thật đâu. Chu Thanh Phong khí cái mũi đều sai lệch. Nhưng lão hiệu trưởng không đợi hắn nói chuyện, thả tay xuống bên trong thịt đồ hộ, cấp lời nói dĩ nhiên không phải thật rồi, bảo dưỡng nhà máy túi kia sổ nợ rối mù, chúng ta cũng không phải không rõ ràng. Tiểu Chu hưởng ứng chính phủ hiệu triệu, dẫn đầu làm giàu, cho chúng ta xã mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nhưng tiền của hắn cũng không phải gió lớn tới tới. Khẳng định không thể ném đến bảo dưỡng nhà máy kia đặt cục diện rối rắm trong đi. Tiểu Chu, ngươi nói đúng không? Chu Thành Phong liếc mắt nhìn mắt nhìn hiệu trưởng, trong lòng tự nhủ ta đều để cho ngươi đem nói ra, ngươi để ta nói cái gì? Trong thôn làm việc vậy mà không buồn, ngược lại chủ động tọa hạ ngáp nói ai, các ngươi thịt này đồ hộp nghe rất thơm, cho ta một bình. Vừa ăn vừa nói chuyện nha, không cần như thế đại hòa khí. Lao hiệu trưởng lại một tay đè lại mình trên bàn công tác thịt đồ hộp, mặt lạnh lấy quát đều là đồng dư người, đừng đánh liếc mắt lại khái. Rao cái ngon luôn, trong thôn đến cùng điều kiện gì? Nói rõ ràng, những này đồ hộp đều là ngươi. Đầu năm nay cơ sở làm việc láo cá vô cùng. Hắn đùa tí từng đoạt một bình, ngón tay khẽ chụp liền mở ra đóng. Trên một hơi mùi thịt, vui tươi hớn hở cười nói trong thôn có thể có điều kiện gì? Tìm người ném bao phục chứ sao? Tiểu Chu Vô Thanh vô tức cho ủy ban xã tất cả mọi người đưa phần lễ. Chư người bán nhập khẩu radio chất lượng thật sự là tốt, như tử ta đặc biệt thích, mới 20 khối tiền nghi. Người chiêu này thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, so với cái kia sẽ chỉ tới cửa tặng lễ nhưng lợi nhiều hơn. Muốn đồ vật, trực tiếp đem đồ vật lưu lại liền tốt. Muốn tiền chuyển tay đem đồ vật một bán là được. Gọi người hoàn toàn tìm không ra kẻ hở tới. Chu Thanh Phong nghe thẳng ha Hắn bên trên một nhóm đồ điện gia dụng bên trong nhiều nhất chính là radio. Trong đó không ít vẫn là mang đóng gói hộp. Nhóm này ra đi ô đại bộ phận đều bị ủy ban xã người mua đi, đám người này mua về sau chuyển tay một bán liền có thể kiếm một bút. Tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử này chính là vụộm trộm tại tặng lễ, ủy ban xã người cũng đều đang chờ chu thành phong mở miệng đưa yêu cầu. Chờ lấy đột nhiên truyền luôn tiểu tử này nghĩ nhận thầu bảo dưỡng nhà máy, trong thôn đầu đầu náo náo nhóm ngược lại ý lòng. Đưa như thế lại lễ, còn tưởng rằng sẽ nói cái gì thiên đại nan đề. Nguyên lai lại như vậy một kiện việc nhỏ. Đầu năm nay không ít xí nghiệp nhà nước kinh doanh khó khăn, tay không bộ bạch lang có khớ người. Một cái nho nhỏ xã bảo dưỡng nhà máy mà thôi tặng không cho chủ thành phòng đều được. Trong thôn làm việc xổ xoạt xổ xoạt đem một hộp thịt đồ hộp ván hết sạch, ngay cả trong hộp sắt nước canh đều không có lưu lại. Hắn lau khỏe miệng vết dầu, thấp giọng nói trong thôn là hy vọng tiểu Chu có thể tiếp nhận bảo dưỡng nhà máy tất cả nợ nần cùng nhân viên. Lao hiệu trưởng hết thệ tay không được. Trong thôn làm việc mình cũng lắc đầu ta cũng cảm thấy không được, ai sẽ ngốc như vậy? Bảo dưỡng nhà máy nợ nần có mười mấy vạn đâu, còn có thật nhiều không kiếm sống người rảnh rỗi. Trong xưởng cũng không có gì đáng tiền đồ vật, cũng chỉ có mấy đài lao già bối cô máy bản dập máy mài rèn giường. hao mòn nhiều năm như vậy, đống địa phế phẩm đã sớm không đáng một đồng. Lam Việc nói với Chu Thanh Phong tiểu chủ, ngươi muốn thật muốn làm cái nhà máy, làm gì dày đòi chúng ta xã bảo dưỡng nhà máy? Không nói trong huyện, trên chấn đều có mấy cái nhà máy mở không xuất công tư, cầu ra ra cáo lại nạn trở lấy người tiếp nhận. Chu Thanh Phong trong lòng tức giận hồi phục một câu ta đây không phải bị nhiệm vụ hạn chế, chỉ có thể tại Nam Đầu xã phát triển a muốn triệt để thoát ly nơi này, còn được nhìn ta cụ thể vì trong thôn làm bao nhiêu công hiến. Vì Nam Đầu xã tăng lên 10% GDP, hiện tại việc này còn không có đường đâu. Làm Việc chính là đến hỏi thăm lời nói, truyền cái tin tức. Hắn vô ý thức cảm thấy việc này khó thành, đều không đợi Chu Thanh Phong trả lời lại bắt hai hộp thịt đồ hộp liền phải trở về phục mệnh. Vừa văn mã lao sư hấp tấp đột nhiên xuất hiện, còn dẫn mấy người vọt tới Chu Thanh Phong trước mặt, hi hi ha ha nói xấu tiểu tử, ngươi nhìn ta hôm nay cho ngươi đem sự tỉnh làm tốt bao nhiêu. Bảo dưỡng nhà máy tài vụ, kế toán, lao công nhân đều mang cho ngươi tới. Tỷ tỷ, ta thực sự là, cảm ơn ngươi rồi. Chu Thanh Phong phát điên bắt lấy đầu, khó mà ngôn ngữ. Trong thôn làm việc muốn đi, hắn liền chênh lệch hô to vui vẻ đưa tiễn. Ai biết Mã Tĩnh lại tới quấy rối, hắn thật muốn hô to một tiếng ta từ đầu tới đuôi đều không nói muốn nhận tàu bảo dưỡng nhà máy A. Nhưng Bảo dưỡng nhà máy người so Chu Thanh Phong còn tích cực, tài vụ cùng kế toán đem trong sưởng sổ sách đều chuyển đến, trực tiếp mở ra cả bản. Mã Tịnh còn chủ động chào hỏi tới tới tới, từ từ nói chuyện, ăn trước một hộp thịt đồ hộp làm chân hầu. Chớ cùng tiểu từ này khách khí, hắn có tiền. Xem xét địa bộ này, lao hiệu trưởng nén lại khí, trong thôn làm việc lại quay đầu lại. Bảo dưỡng nhà máy người nhìn Chu Thanh Phong mặt không biểu tình, ngồi ngay ngắn bất động, đều cảm thấy kẻ này khí độ trầm ổn, lòng dạ rất sâu, thủ đoạn cao minh, tuyệt không phải vật trong ao. Khoảnh trải rộng ra, tài vụ liền cao giọng nói nam đầu xã bảo dưỡng nhà máy hiện hữu công nhân viên trước người trong đó về hưu nhân viên, tại chức nhân viên. Trong xưởng thiếu công nhân viên trước tiền lương bao nhiêu, thiếu thương nghiệp cung ứng tiền hàng bao nhiêu, thiếu công tiêu xã bao nhiêu, thiếu dự trữ chỗ bao nhiêu, ứng thu khoản bao nhiêu bao nhiêu. Đơn giản hoàn trả đều báo một giờ, nhưng làm Chu Thanh Phong cho phiền một hỏng. Hắn cuối cùng thực sự không kiên nhẫn, ngăn lại còn muốn tiếp tục lật khoản bảo dưỡng nhà máy kế toán, lạnh lùng quát các ngươi nói cho ta, nát như vậy nhà máy còn có thể cứu. Tài vụ cùng kế toán tất cả đều xử sốt, không có cái gì chú ý theo tới một lão công nhân từ đầu tới đuôi giữ im lặng, giờ phút này mới mở miệng nói câu nhà máy là không cứu nổi nhưng không biểu hiện trong xưởng công nhân cùng thiết bị liền vô dụng chỗ. Chương 171, một nhà máy chi chủ. Ban dập tại loạng xoạng loạng xoạng phát ra đơn điệu thanh âm. Song dưới đầu khuôn đúc mỗi khi trải qua được một lần va chạm, liền sẽ có một viên kim loại trang sức từ nóng thanh thép bên trên thoát ly, rơi vào dưới máy móc thu thập rãnh. Dị rối rèn đúc trận mới vừa vận kiến thiết, tan sắt lô hiệu xuất sinh sản thấp, ngay cả nước thép đều không thể sản xuất. Là ổ sức gió rèn cơ vấn đề chống chất, chỉ có thể đem thấp kém bột biển sắt ra công thành mẻ mại thép tôi. Đem thép tôi cùng gang điệp ra lại rèn, mới có thể có đến cái gọi là hoa thép. Nhưng quá trình này hiệu suất rất thấp, xa xa không thể thỏa mãn Chu Thành Phong trước mắt đô cầu, chế tạo lớn kiện vật phẩm còn có thể chịu đựng, nhưng món nhỏ kim loại khí liền rất khó khăn. Cho nên, nam đầu xã bảo dưỡng trong xưởng, tiểu cũ bàn dập bên trên rơi xuống kim loại trang sức thấy thế nào đều giống như mũi tên. Hoàn thành dập về sau, loại này kim loại trang sức sẽ còn bị công nhân cầm đi rèn luyện, khoan, cấu thành lớn nhỏ nhất trí hợp cách phẩm. Chu Thành Phong tuyệt sẽ không thừa nhận đây là mũi tên, xuất hàng đơn bên trên cũng minh xác viết là kim loại trang sức. Nó vì hình thoi, vừa xuôi theo sắc bén, cách chế, rất nhẹ, trọng lượng tại 10 tả hữu. Lấy hắn mang theo lựu Mỗi ngày có thể mang đi gần 1300 chi. Tại kỹ thuật lạc hậu dị giới, 1000 mũi tên là rất lớn số lượng. Mọi người rất khó sản xuất loại này tinh xảo kim loại tiện. Thú nhân thậm chí chỉ có thể dùng xương chế mũi tên, nhân loại cũng dùng đồng đến giẻ đúc. Giống trên lạp sử dập, đây là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà tại kỹ thuật lạc hậu nam đầu xã bảo dưỡng nhà máy, cũ kỹ bàn dập mỗi ngày có thể xông mấy ngàn cái kim loại trang sức. Hoàn toàn thỏa mãn chu thành phong cần. Những này sản phẩm đem bị vận chuyển về dị giới, phân phối trang bị bên trên làm bằng gỗ cán tên chính là thượng hạng mũi tên. Sản xuất kim loại trang sức chỉ là xá này ở giữa xưởng nhỏ tiểu nhiệm vụ. Nó hiện tại công việc chủ yếu nhưng thật ra là sửa chữa. Bảo dưỡng nhà máy nha, máy móc sửa chữa ý tứ. Chu Thanh Phong bị bất đắc dĩ, vốn là nghĩ nghiên cứu một chút phương pháp sản xuất thô sơ lưới thép, lại ngạnh sinh sinh nhận tầu Nam Đầu xã duy nhất chế tạo xí nghiệp. Toàn nhà máy 37 người, làm việc chỉ có 13 cái. Cái khác đều là ăn không ngồi rồi. Trong xưởng còn thiếu đặt nông nát nợ, cao tới mười mấy bạn. Cái này nát nhà máy là toàn xã lớn nhất bao phục, trong thôn đã sớm muốn đem nó đá ra đi, làm sao một mực tìm không thấy hiệp sĩ đồ vỏ, đang khảo sát qua trong xưởng lợn nặn cùng tài sản tình trạng về sau, Chu quả quyết cự tuyệt khi cái này toàn đại đầu. Nhưng Chu Thanh Phong chuyện khẩu liền biểu thị mình nguyện ý thuê bảo dưỡng nhà máy nhà máy cùng thiết bị, cũng đơn độc mướn công nhân viên trước, thành lập mới máy móc nhà máy, quá khứ phiền phức đừng đến tìm ta, ta chỉ cần mới mở bên đấu. Trong thôn ngược lại là thông khoái, dứt khoát để nguyên bảo dưỡng nhà máy phá sản, đồng ý Chu Thanh Phong gây dựng lại yêu cầu, phàm là có thể an trí chút công nhân viên trước, giao nạp chút lợi nhuận và thuế coi như tốt, tránh khỏi bọn hắn cả ngày náo sự. Cái này bảo dưỡng nhà máy mặc dù phá, nhưng so Chu Thanh Phong tại dị giới gièn đúc trận nhưng mạnh hơn nhiều. Hắn đường đường chính chính thành lập một xí nghiệp thánh quang máy móc, tất cả thủ tục đều có người giúp hắn đi chạy, tiếp nhận cùng ngày liền một lần nữa mượn nguyên bản nhà máy hơn 20 người. Không sai, Chu Thanh Phong còn nhiều mượn mấy người, tiền lương từ 50 đến 150 không giống nhau. Hắn nhờ vào đó nhất cử trở thành nam đầu xá nghề chế tạo cự tử, cũng được công nhận là nhà giàu nhất. Xí nghiệp được mời công nhân viên trước đối với cái này có chút tự hào, cũng cảm thấy vinh hạnh. Xâm nhập hiểu rõ bảo dưỡng nhà máy về sau, Chu Thanh Phong mới phát hiện nhà này trong thôn tập thể xí nghiệp là nát cũng có 3 cân đinh. Nó trong sổ sách không biết kim chỉ có nợ nần, nhưng ở trong thôn lại có mấy cái nhà kho. Cố phòng chiếm diện tích lớn không nói, bên trong chất thành đại lượng phế phẩm. Trừ ra công chu Thanh Phong chỉ định muốn nuôi tên trạng kim loại trang sức, hắn tại xí nghiệp thành lập cùng ngày liền đem sáng tạo hiệu quả và lợi ích đặt ở vị thứ nhất, lao thiếu ra môn đều đừng nhàn rỗi, bắt đầu làm việc đi. Bảo dưỡng nhà máy nha, trọng điểm nhưng thật ra là máy móc nông nghiệp sửa chữa. Nguyên bản nhà máy vì cái gì suy bại, Chu Thanh Phong cũng mặc kệ. Dù sao đều là chút ăn cây táo rào cây sung, cầu thí rối sự tình, một điểm không mấy mẻ. Tình huống tương tự tại thập niên 90 nhiều vô số kể, đàng quá nhiều không hài hòa. Thành lập Tân Hán về sau, Chu Thanh Phong không cho thánh quang máy móc cái gì đặc biệt ưu đãi. Hắn chính là tách ra vốn có ba phục, cũng rót vào hơn một vạn khối tài chính, cho thương nghiệp cung ứng hàng có sẵn nhiệt kết, cho công nhân viên trước phát một bút an ra phí, làm cho tất cả mọi người lại có chạy đầu. Nguyên Bảo dưỡng nhà máy trong kho hàng tích lũy đợi tu thiết bị toàn bộ lật ra đến, nhỏ đến đồng ruộng máy bơm nước, bên trong đến cố xe động cơ, lớn đến lưới điện máy biến thế, cái gì loạn thất bát tao đều có. Vấn đề nhỏ, Chu Thanh Phong dùng thuật chữa trị tiện tay giải quyết. Cùng ngay liền có 10 đài máy bơm được đưa đến mấy cái trong thôn, đồng ruộng tưới tiêu đều muốn dùng. Lớn kiện thiết bị nếu là kết cấu hư hao, thì cần trong xưởng lão sư phó mang theo học đồ dùng tay gia công linh kiện tiến hành thay thế. Thực tế quá khứ mấy năm tích lũy làm việc, 2300 kiện đợi sửa thiết bị, 20 cái công nhân viên chức chỉ dùng nửa tháng liền làm xong. Vẹn vẹn là xây xong một đài máy biến thế, liền để trong thôn hai cái làng lưới điện khôi phục bình thường cung cấp điện, vì thế gia tăng GDP liền muốn tính tại Chu Thành Phong trên đầu. Quá khứ nam đầu xã bảo dưỡng nhà máy luân lạc tới chỉ có thể chế tạo liêm dao quốc đám nông cụ tình trạng. Hiện tại vẫn là những người kia, vẫn là những cái kia phá thiết bị, lại tốt xấu có thể chân chính làm chút sống. Sơi xong một đài máy kéo, liền có thể lập tức diện rộng hạ thấp canh tác bên trong cường độ lao động, đem lao động hiệu suất tăng lên mười mấy lần. Tốt thiết bị ai không muốn muốn? Chỉ là quá khứ bảo dưỡng nhà máy thực sự bị dày vỏ phế đi, liên lụy trong thôn nông nghiệp sản xuất. Tại thánh quang máy móc chứng minh công việc của mình năng lực về sau, toàn xã 10 cái làng lập tức lại đưa tới trên trăm kiện cần sửa chữa máy móc nông nghiệp. Đây mới thật sự là sáng tạo giá trị, kéo theo GDP tăng trưởng, để Chu Thanh Phong có chút chó ngáp phải rồi vui mừng. Hắn bán ra tương lai đồ bỏ đi lấy được tài chính cục phát huy được tác dụng, cái này gọi là đầu tư kéo động kinh tế tăng trưởng. Trạm xá xã chỗ Dư đại phu sáng sớm đi làm, liền thấy cổng trên đường phố sắp xếp hàng dài, đều là các nhà làng dùng xe ba gác, xe xích lô máy kéo vận tới đợi sửa máy móc. Trên đường phố ồn ào, thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Dư đại phu hiếu kỳ liếc nhìn một phen, liền phát hiện Chu Thanh Phong nhà kia trạm sửa chữa thế mà còn tại mở cửa. Cùng hai khối viết trò đùa lời nói quảng cáo lại bày ra tới. Một đống không lên học tiểu thí Hải cùng nhàn hán tại cửa ra vào ngồi chờ, liền đợi đến TV rời ra ngoài thả thu hình lại. "Tiểu Chu, ngươi nhà máy đều chật ních người, làm sao còn có tâm tư ở đây mở tiệm nha?" Dư đại phu vội vàng chạy tới. Chỉ thấy lớn tivi cấp trên thả một hộp sở ta luật băng ghi hình, "Ai dù, đây chính là tốt phiến tử, không dùng bỏ lỡ." Chu Thanh Phong ngay tại cho máy quay phim cắm điện, không quay đầu lại nói ta gần nhất lại tiến vào một nhóm xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ đồ hàng lên áo. "Lão ca, ngươi nếu không đến mấy món, giá cả tuyệt đối tiện nghi." Vô danh trạm sửa chữa cổng thật treo mấy món kiểu dáng sắt thái đều tương đương tân triều y phục, phần lớn là người trẻ tuổi thích loại hình. Dư đại phu mắt liếc lại không quá để ý, hắn một phát bắt được Chu Thanh Phong tay, vội vàng hỏi "Ngươi cũng mở nhà máy, còn tại hồ cái gì cửa hàng nha? Ta lại không hiểu máy móc sửa chữa?" đi trong xưởng đảo cái gì luận nha. Chu Thanh Phong còn dương lên trong tay băng ghi hình, cùng dân cùng vui hô hôm nay nhìn nước Mỹ phim Hollywood sở tác phim này nhưng đáng kỉnh. Một đám tiểu hài nhàn hán đi theo nào, đều hết sức vui mừng trở lấy. Dư đại phu lại so Chu Thanh Phong còn gấp người tốt xấu là một nhà máy chi chủ, hơn 20 công nhân viên trước lãnh đạo, tại sao có thể không đi trong xưởng nhìn chằm chằm. Ta làm tích hiệu tiền lương. Chu Thanh Phong miễn cưỡng nói một đài đợi sửa thiết bị từ nhập nhà máy kiểm tra đến xuất xưởng giao phó, tất cả qua tay người đều cần ký tên xác nhận. La thua thiệt Lạc Kiếm, kiếm nhiều kiếm ít đều nhìn công nhân viên chức mình cố gắng hay không. Ta cần gì phải đi nhìn chằm chằm? Chằm chằm đến tới a. Lời nói này giống như có chút đạo lý, nhưng Dư đại phu vẫn là cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào. Đổi hắn tốn hao hơn một tháng tích lũy nhân mạch, đã thông quan hệ, đầu nhập đại bút tiền tiến hành mở cái nhà máy, đây tuyệt đối là từ sáng sớm đến tối, 24 giờ nhìn chằm chằm. Nhấn một cái máy quay phim nguồn điện, StarLord bắt đầu chiếu phim. Nương theo to lớn hùng vĩ tinh chiến khúc quân hành, vô số ngôi sao tô điểm, mênh mông vô tận vũ trụ hiện ra, chí lớn kịch liệt chiến tranh tại người xem trước mặt mở màn. Thanh Phong vỗ lớn tivi, thở dài nói không phải ta không muốn quản, là ta đừng để ý đến Ta phải chú ý đại cục, nắm chắc địa phương tốt hướng là được, sự tình giao cho nhân viên là được rồi. Việc phải tự làm là sẽ mệt chết người. Chương 172, Kỹ thuật tiến bộ. Mặc dù chỉ là hai mươi mấy cái công nhân viên trước lùi bại nhà máy, vô luận thiết bị vẫn là kỹ thuật đều nát quá sức, nhưng Chu Thanh Phong vẫn là cảm thấy lao tâm lao lực, quản lý một tòa nhà máy thật đúng là cái khiêu chiến. Cùng dị giới thôn hài hòa quản lý so sánh thánh quang máy móc nhân số càng ít, nhưng làm việc lại càng tinh tế hơn. Chu Thanh Phong không thể nào động một chút lại dùng bạo lực giải quyết vấn đề, càng không khả năng đem đau đầu làm thịt rắn đe. Chứ đem cơm tập thể đổi thành tích hiệu tiền lương. Chu Thanh Phong không đối thánh quang máy móc làm quá nhiều sửa đổi. Hắn không phải cái gì quản lý thiên tài, chỉ có thể chậm rãi nếm thử, có vấn đề kịp thời giải quyết liên tốt. Quay đầu lại, Chu Thanh Phong tinh lực chủ yếu vẫn là phải đặt ở dị giới sắp phát sinh quái vật chiều bên trên. Hắn muốn cho mình lảng cùng đội thám hiểm tiếp tục tăng lên trang bị. Mỗi ngày hơn 1200 mai kim loại mũi tên bị vận đến thôn Hải Hòa, còn cần có đầy đủ cán tên phân phối trang bị đi lên. Nhưng tiêu chuẩn thống nhất, vừa chọn lại thẳng chất lượng tốt cán tên thậm chí so tiến đầu càng khó chế tạo. Tại thôn Hải Hòa bắt đầu kiến thiết không lâu sau, trong thôn liền có cái gọi số 4 khu vực là độ cao đề phòng, cấm chỉ ngoại nhân tới gần. Chu Thanh Phong tại quy hoạch lúc liền đem số 4 khu đặt ở trong thôn ở giữa, dùng hành chính, quân doanh đám công năng khu vây quanh. So náo náo nhiệt nhiệt tiểu quán số 4 khu tới cách xa nhau không hơn trăm mét, cũng thỉnh thoảng phát ra ồn ào tiếng vang. Nhưng nó tất cả động tĩnh cơ bản sẽ bị càng ồn ào gen đúc trận che giấu, ít có người chú ý. Tại số 4 khu làm việc phần lớn là ban sơ đi theo Chu Thanh Phong rời đi vu độc đầm lấy thôn dân. Bọn hắn trải qua lập đi lặp lại sẵn trộn, đơn giản huấn luyện, tổng số người không đến 50, lại là hắn chân chính dòng chính, cùng ngoại nhân tuyệt không giống nhau. Những này dòng chính đã không khủng vũ hữu lực, cũng không cao đại tráng. Đi tới bộ dáng cũng phi thường phổ thông, cùng trong làng những người khác cũng không phân biệt. Nhưng bọn hắn ăn mặc dừng chân thậm chí hốt hối, Chu Thanh Phong đều cấp cho tối cao đãi ngộ. Bởi vì tại thôn Hải Hòa nhân khẩu đơn đăng ký bên trên, thân phận của những người này khác biệt với tạm dịch phục vụ viên công chức nông hộ, bọn hắn là công nhân. Thứ tư khu kiến trúc cũng không quá mức đặc biệt, quy mô cũng không lớn, rất bình thường mấy gian rộng rãi nhà trệt. Thôn dân chuyển hóa tới công nhân từ lúc đầu liền bắt đầu tiếp nhận Chu Thanh Phong tự mình luyện. Lập đi lập lại giáo dục, lập đi lập lại huấn luyện, lặp đi lập lại thực tiễn, chỉ vì khiến cái này công nhân nắm giữ một chút tri thức, có thể đọc viết chút ít đơn giản văn tự. Tiến hành thêm giảm tính toán, sẽ lương bảng tiểu trường, đối tiêu chuẩn đơn vị có cơ bản như biết. Tai nghệ này đặt ở mũ chữ khắp nơi trên đất thôn Hải Hòa, đã được cho phần tử trí thức, trước đó trong làng thật nhiều người ngay cả danh tự đều không có, xưng hô chính là hô cái danh hiệu. Gọi bùn nhau cất chó thối cầu người chỗ nào cũng có. Liên dung đám này thấp trình độ công nhân, Chu Thanh Phong gây dựng một người thợ một Tắc phường. Công nhân ban đầu chỉ chuyên chú tại học tập sử dụng gia công công cụ. Tại quái vật chiều dự cảnh tiến đến về sau, bọn hắn cấp tốc bắt đầu mình cái thứ nhất sản phẩm. Thẳng tác, cân xứng, lớn nhỏ nhất trí, nặng nhẹ hợp nhất cán tên không lên coi thường cán tên, nó rất trọng yếu. Sản xuất độ khó thậm chí vượt qua mũi tên. Tại đến dị giới sau không bao lâu, Chu Thanh Phong liền phát hiện nơi này tất cả sản phẩm đều không có cách nào làm được đại lượng nhất trí tính. Trong sinh hoạt nồi bát bỏ buồn, công cụ bên trong quy xích netbook, chiến đấu bên trong đao thương giáp trụ, toàn bộ đều là một kiện một cái dạng. Nhân loại khuyết thiếu răng nhọn móng sắc, trọng yếu nhất vũ khí chính là có thể cự ly xa công kích mũi tên. Lớn nhất tiêu hao phẩm cũng là mũi tên. Mũi tên chúng tên đầu có thể chịu đựng, lớn nhất chỗ khó ngược lại là cân xứng tên. Các mạo hiểm giả dùng mũi tên không giống nhau, dài phẩm chất khác biệt lớn. Có kinh nghiệm thợ săn lớn nhất bản sự chính là thích dưỡng khác biệt mũi tên, bởi vì tay dự công gọt chế cán tên rất khó làm được giống nhau như lúc, sản lượng còn đặc biệt thấp. Chu Thanh Phong tại quảng sát quốc hội sư rừng rậm đen quân hùng, thấy tận mắt những cái kia thổ lão cầm thành chủ thủ mình bổ ra vật liệu gỗ gọt cán tên. Não nửa ngày còn bưng lên đến nhờ nhìn phán đoán phải chăng thẳng tác, còn tô điểm mảnh điểm, yêu cầu không thể quá cao. Một cái cung thủ gọt nửa ngày cũng chưa chắc có thể gọt xong 10 mũi tên, bắn đi ra lại chỉ cần mấy hơi mà thôi. Lúc chiến đấu mũi tên bắn xong làm sao xử lý? Theo dao găm đi lên đánh nhỏ chứ sao? Tại Chu Thanh Phong trong đầu, Có thể bắn xa cũng đừng có cật chiến. Hắn tại chiếm lĩnh thú nhân cứ điểm sau liền suy nghĩ mũi tên sự tình, mở xây thôn hài hòa sau bên trên cái thứ nhất công nghiệp hạng mục chính là tạo cán tên nghề một máy tiện. Dù sao cũng là tiếp thụ qua 9 năm chế giáo dục bắt buộc người, Chu Thanh Phong dựa vào thế giới hiện thực nam đầu xã bảo dưỡng nhà máy, tìm trong xưởng sư phó định chế, rất nhanh có cái đơn giản máy tiện thiết kế. Tổ trục, xoắn nút cán, trục cái, đau đỡ, vân vân vân vân. Cỡ nhỏ nghệ một máy tiện linh kiện sẽ không quá nặng, bọn chúng tính cả các loại quy xích cùng đơn giản công cụ cùng một chỗ. Từ Chu Thanh Phong từng nhóm chợ tới đây lập giác, Nghe một máy tiện lắp lánh nhưng so sánh rèn cơ đơn giản, có nó, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Máy tiện dựa vào nhân lực lay động vận hành, có thể ngày đêm không ngừng làm việc. Nó một khi động chẳng khác nào mở ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn. Chô gia công mảnh cây gỗ kẹp ở đài trên kệ xoay tròn, dao cụ thuận cán thể nhẹ nhàng hoạt động, nửa phút liền có thể đạt được một cây chất lượng tốt cả tên. Nó làm việc một giờ hiệu suất so ra mà vượt 10 cái thợ mộc làm một ngày, làm còn càng tốt hơn. Có bộ thứ nhất nghệ một máy tiện, thôn Hải Hòa nghề mộc tác phường gia công tiến độ cùng hiệu suất vượt xa khỏi thủ công, có thể gia công càng tinh tế hơn linh kiện lại phối hợp sức gió máy cưa, đơn giản vật liệu gỗ gia công cũng không phải là việc khó. Có đại lượng làm bằng gỗ tấm vật liệu, làng kiến thiết tốc độ liền có thể trên diện rộng nhảy vào. Một bước một cái dấu chân, ổn vô cùng. So sánh rèn đúc trong tràng bộ kia không đáng tin cậy sức gió rèn cơ, vật liệu gỗ gia công hệ thống càng đơn giản, thực dụng hơn. Chính là bởi vì nghề một tác phường tầm quan trọng, Chu Thanh Phong căn bản không có để ngoại nhân nhúng tay, chỉ dùng mình tin được dòng chính đến mã. Dựng rầm đen bên trong vật liệu gỗ tại nguyên cho cái này, tác phường cung cấp phong phú nguyên vật liệu, mấy bộ máy tiện ngày đêm không ngừng. Một ngày liền có thể cung cấp 3-4000 núi tấn Làm Chu Thanh Phong cung cấp mũi tên ngược lại không đủ dùng. Đang lắp ráp xong thép chế mũi tên về sau, chất lượng tốt cán tên còn có bao nhiêu? Trong thôn rèn đúc trận cũng sản xuất có chút gang mũi tên, lần này thứ đẳng phẩm liền bị Chu Thanh Phong ra lệnh một tiếng bán, xuất ra đi bán. Ở trước mặt lâm quái vật chiều uy hiếp, Chu Thanh Phong quyết định cường hóa trong thôn mạo hiểm giả trang bị phạm là mua thám hiểm gói quà lớn hộ khách, đều có thể dùng rẻ tiền giá cả mua chúng ta sản xuất trang bị. Mũi tên 10 chi một bó, mở rộng bán. Dũng dậm mạo hiểm, mũi tên là tương đối quan trọng vũ khí. Thôn Hài hòa tiểu quán đối diện mở một nhà tiệm vũ khí, trong tiệm chủ đánh tương phẩm chính là thành bó mũi tên. Gân mũi tên hơi có tỉ vết, nhưng cán tên cơ hồ giống nhau như lúc, mỗi một cây đều phản phất tuyển chọn tỉ mỉ qua. Cung thủ rốt cuộc không cần vì khác biệt mũi tên khác biệt mà nhức đầu, bọn hắn chỉ cần thích hứng một mũi tên, liền có thể liên tục bắn tốt tiếp theo mũi tên. Đây là để trang bị đến thích ứng người. Tiệm vũ khí bên cạnh liền có cái nhỏ sân tập bắn, muốn đi phát tài bạo hiểm giả tất cả đều tuân đi qua thử bắn. Chỉ cần dùng qua hài hòa bài tiêu chuẩn mũi tên, mọi người đều cùng tán hưởng. Đây đối với rất nhiều tiễn thuật không tốt người mà nói, người sử dụng thể nghiệm quá tốt rồi. Khó được nhất là hài hòa bài tiêu chuẩn mũi tên chế tạo tinh lương, giá cả còn tiện nghi. Dù sao mũi tên là tiêu hao phẩm, một trận chiến đấu bắn mười mấy 20 chi là chuyện thường. Nếu là quá đắt thực sự dùng không nổi. Vì chúc mừng thôn hài Hòa mở ra, tiệm vũ khí ưu đãi đại hạ giá. Một bó 10 chi chỉ cần một viên ngân tệ, giá tiền này so địa phương khác thiếu một nửa. Mua 10 bó tặng kèm ống tên một cái, mua 20 bó đưa tê liệt dược tề hoặc hỗn loạn bụi một bình. Bên này cửa hàng vừa mở trương, tổng liền chen lấn một đống mạo hiểm giả bỏ tiền mua. Chuẩn bị từ trước 100 bó mũi tên rất nhanh tiêu thụ không còn, không thể không lại thêm bán 100. Bán mũi tên, trong tiệm người bán hàng còn muốn thêm hỏi một câu khách nhân tôn tính, mua mũi tên không muốn lại đến một bình phụ ma dược thế sao? Thời khắc mấu chốt có thể chém giết cương địch, cũng có thể bảo bệnh tái chiến. Hạn lúc bán hạ giá, không thể bỏ lỡ a. Chương 173, trong thôn dị thường. Lại tại rèn đúc trận bận rộn một ngày, đệ tử thành Hàn Phong eo mỏi mệt không chịu nổi. Hắn đã tại thôn Hải Hòa chờ đợi vài ngày, sớm đã không có lúc mới tới mới lạ. Bởi vì trong thôn có cái thần kỳ làm việc chế độ, buộc mỗi người đều đang không ngừng nhặt nhọc. Đại đa số mạo hiểm giả đều rất lười trên cơ bản làm một ngày liền muốn ba ngày, lợi ích tiền liền tiêu vào uống rượu cùng trên nhân. Nhưng tại thôn Hải Hòa Loại này lười nhắc là không được ham nên. Trong thôn Rèn đúc trận mỗi ngày đều tại chưa mộ, nhưng một tuần mới kết toán một lần tiền công. Mỗi ngày đều muốn đúng hạn đi làm, đến trễ về sớm đều sẽ bị đốc công mắng. Chưa tiên việc nhỏ, ai nếu là nghĩ bỏ bê công việc thì sẽ bị trực tiếp khai trừ, một cái tiền đồng đều không kiếm được. Cái này khiến quen thuộc tự do tự tại các mạo hiểm giả rất là phàn nàn nhưng lại không thể làm gì. Trong thôn làm việc tiền lương so nơi khác cao, căn bản không lo chiêu mộ không đến nhân thủ, không tuân thủ kỷ luật liền phải séo đi. À không đơn giản muốn kiếm điểm này tiền lương, hắn còn muốn học trộm rèn trận kỹ thuật nhưng cùng Bắc Địa cái khác thành trấn không giống, thôn Hải Hòa kỹ thuật cũng không giữ bí mật, ngược lại công khai truyền thụ. Nhưng coi như như thế, vậy mà không có mấy người có thể học được, quá thất bại. Gen Dục trận thay phiên ba ca làm việc, sau hoàn thành một cái bạch ban sau liền đi trong thôn tử quán. Hắn đã thành thói quen sau khi tan việc tới đây buông lòng một hồi, uống chút rượu, thư giãn tâm tình. Lão cốt đầu tửu quán rất nhiều người, bọn lớn mạo hiểm giả tụ tập nơi đây thương thảo phát tài đại kế. Ao chỉ cần ngồi nghe một hồi, liền có thể biết dừng đen một ngày phát sinh tất cả sự tình. Hôm nay nghị luận trọng điểm là tửu quán đối diện mới mở tiệm vũ khí. Đại lượng bán ra mũi tên đã dẫn phát nghị luận, giá cả thấp, chất lượng không tệ, mua rất nhiều người. Bào Kiếu Dơ chén rượu, biết các mạo hiểm giả khẳng định sẽ ngạc nhiên. Mũi tên chính là từ rèn đúc trận học đồ lắp ráp, hắn đã ngạc nhiên qua một hồi. Thành Hàn Phong công tượng cũng sản xuất mũi tên, đây là mỗi cái mạo hiểm giả ra ngoài thiết yếu trang bị. Giá ngoại sa liệt, sắc bén mũi tên có thể mang đến chỗ tốt cực lớn. Một bình tinh tuyển mũi tên tại Thành Hàn Phong ít nhất phải 2-3 cái ngân tệ, còn chưa hẳn mua được. Nhưng thứ này tại thôn Hải Hòa đại lượng bán ra. Có như vậy một cái chớp mắt, Bào Kiếu lại muốn đi học như thế nào chế tạo chất lượng tốt mũi tên? Vậy khẳng định cũng có thể phát đại tài, nói không chừng so học như thế nào chế tạo rèn cơ còn đơn giản chút. Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện, hắn liền bật cười. Cái này thôn rách bên trong thần bí địa phương nhiều lắm. Rèn cơ tốt, mũi tên tốt, địa phương sạch sẽ, trật tự dành mạch, ngay cả tiểu quán này đều tốt. Uống rượu xong, tạo hướng trên quẩy ba mắt liếc. Tủ rượu bên trên đặt vào một cái tiểu xảo đồng hồ cơ, hiện tại thời gian là trong đêm 9 điểm. Cái này chung cũng là thôn Hải Hòa kỳ cảnh. Vì biết thời gian, những thôn khác chấn tính theo thời gian dùng đồng hồ cát, hoặc là kiến tạo cao lớn các chung. Nhưng thôn Hải Hòa lại có phi thường tinh xảo mà chính xác đồng hồ cơ cũng có, gen đúc chân có, trong thôn trung tâm hành chính có. Đồng hồ có thể dẫn phát mọi người hiếu kỷ, cũng sẽ mang đến cực lớn ảnh hưởng. Tinh chuẩn tính theo thời gian phảng phất đem tất cả mọi người lên dây cót, nói mấy điểm chính là mấy điểm, không có cách nào lại kéo dài lửng lơ gạn. Trong thôn mấy người thủ lĩnh thậm chí còn đeo càng khéo léo hơn đồng hồ cơ. Tỷ Như y quán lão cụm bợ gỡ liền thường xuyên cố ý biểu hiện ra mình nhỏ bé cánh tay, liền vì chờ người khác hướng hắn hỏi thời gian. Bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ thật là khiến người chán ghét. 9 giờ, bảo nên trở về đi nghỉ ngơi. Hắn đi ra tử quán, mặc cho gió lạnh thổi thổi đầu vừa đá vụn đường về rèn đúc trận ký tốt xã. Trên đường trở về muốn đi ngang qua trong thôn quân doanh, bó đúc sáng trưng sân huấn luyện hấp dẫn ánh mắt của hắn. Chu Thanh Phong ngay tại chọn lựa xài lang xảo hoạt đóng quân nhân viên, ít nhất phải có 50 người mới có thể ở chỗ đó trường kỳ đóng giữ, ổn định cứ điểm kia. Dưỡng rậm đen bên trong tất cả vừa độ tuổi nhân viên đều bị Chu Thanh Phong trọn lựa một lần, thang luồn bên trong trọn người cao, sơ bộ tuyển trên trăm người tổ chức thành đội. Những người này điều kiện cũng không thật tốt, nhưng ăn no mặc ấm 2-3 tháng, tinh khí thần vẫn là có rõ ràng cải thiện. Cái này hơn 100 người nhiều lắm là tính dân binh, có nam có nữ, xuất thân khác nhau. Trải qua một đoạn thời gian hiệp đồng lao động, bọn hắn tư tưởng phương diện có bước đầu phục tụng tính, nghe hiểu được đơn giản mệnh lệnh, có nhất định kỷ luật. Dân binh ngay tại tổ chức, trên trăm người chia 10 cái tiểu đội, phân phát đao kiếm cùng cung nỏ. Đi ngang qua bẹo đầu tiên chú ý tới chỉ huy chỉ huy lão kỵ sĩ Nạc Sệ nhà, nơi này vẫn còn có chút khó giải quyết nhân vật nhà. Nat sẽ là tiêu chuẩn công quốc kỵ sĩ, hành vi cử chỉ đâu ra đấy. Hắn ở đây bên cạnh du tộc, bất kỳ cái gì sơ hở cùng sai lầm đều bị hắn vạch, làm tốt cũng sẽ đạt được khích lệ. A thả chậm bước chân, cẩn thận quan sát. Hắn đối những dân binh kia cảm nhận không cao. Cảm thấy nhiều lắm là chính là một đám vũ trang người hầu trình độ. Nhưng khi ngừng chân nhìn một hồi, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Các dân binh sát thực đều là thái điểu, không có tiếp nhận chính quy huấn luyện, vô cùng lơ lửng. Trên lý luận nói, bọn hắn nhân số tuy nhiều lại không hề có tác dụng, hẳn là một kích liền tan nát. Nhưng thực tế tổ chức quá trình bên trong, các dân binh loạn mà không tiêu tan, có tổ trưởng ngự thúc kỷ luật. Na sẽ kỵ sĩ ra lệnh có thể được đến nhanh chóng chấp hành, trong sân huấn luyện không có quá nhiều ồn ào ầm bất loạn không giao nhau, nhau, đây cũng không phải là đông nô binh. À, càng xem càng nhiên, cái này tà ác làng quả nhiên có chút không tầm thường. Trước mắt một bang thái điểu cũng đáng được chú ý. Kiếp cùng ma pháp thế giới tồn tại nghiêm mật hệ thống cấp bậc. Giống nạn thế dạng này chính quy kỵ sĩ nhất định có khá cao quý xuất thân, từ năm 6 tuổi lúc liền muốn bắt đầu học tập như thế nào trở thành một quý tộc, 10 tuổi Tạ Hữu muốn đi khi một kỵ sĩ người hầu, rèn luyện chiến kỹ. Dân đen hải tử xuất thân lúc chỉ sợ ngay cả mâu thân sữa đều không kịp ăn mấy ngụm, trưởng thành bên trong càng là đứng trước sinh tồn nan đề. Thân phận bị khóa chết tại xã hội tầng dưới chót, có thể cho quý tộc làm người hầu chính là may mắn, căn bản không có bình thường tiến giai cơ hội chỉ có tại rừng rậm đen loại địa phương này, Chu Thanh Phong có thể không coi trọng thân phận, chiêu mộ khoảng trăm người tới đón tụ giáo dục cùng huấn luyện. Cái sau nhất định phải trong huấn luyện biểu hiện ra không hề tầm thường tính kỷ luật cùng hợp tác năng lực, nếu không liền sẽ bị loại thải. Ở trong mắt Hạc kèo, tham gia tổ chức dân binh hẳn là tựa tựa như lông nhím một đoàn đụng đến đụng đi, con rồi không đầu đồng dạng vang ngao ngao. Sĩ quan muốn như tê tâm liệt phế gọi, người phía dưới nhưng vẫn là không rõ mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Đây mới là quý tộc người hầu trạng thái bình thường. Nhưng mà sẽ kỵ sĩ chỉ cần đứng tại sân huấn luyện bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem là được. Hắn ban bố mệnh lệnh đều rất ngắn gọn, ngắn gọn phản phất căn bản không nói chuyện, Chu Thanh Phong hạ lệnh chế định tiêu chuẩn điều lệ, tất cả mệnh lệnh cùng thủ thế đều phải minh sắc mà hữu hiệu. Bao suy tư mình nhận biết tất cả quý tộc, không có một cái có thể cùng nàng sẽ kỵ sĩ so sánh, đại đa số kỵ sĩ có lẽ võ kỹ cao siêu, nhưng năng lực quản lý thấp. Bọn hắn thường thường sẽ chỉ là to phát áo, lại không biết như thế nào thống xuất bộ hạ. Nghĩ đến nàng sẽ kỵ sĩ xuất thân, bao kéo một lát sau lại thoải mái ổ sở công quốc tới kỵ sĩ quả nhiên khác nhau, vô luận khí độ, năng lực đều viễn siêu suy nghĩ. Thôn Hải có thể có hiện tại lần này cảnh, ổ sở công quốc lưu vong người mới là trung kiện. Đến thôn Hài Hòa trước đó, pháp gì một mượn quán trâu Vít To. Thu Go là trong thôn đáng giá nhất chú ý, nhưng ở hiện tại có khác biệt cái nhìn, lão Kỵ sĩ nạn sẽ có đại tướng Trí Phong. Tại sân huấn luyện một bên trong bóng tối, hệ công chúa cũng ý mang chú ý ngay tại tổ chức dân binh. Na mừng rỡ hướng bên cạnh ra thần nói Vít To người này thật sự là toàn tài, hắn luyện binh cùng thống soá năng lực chi cao, bác địa tuyệt không người thứ hai có thể so sánh. Ta hiện tại đối phục quốc càng có lòng tin. Chương 174, càng làm càng thu thiệt. Rèn đục trận, nóc nhà máy xay gió chuyển động, dùng một sợi dây xích kéo đũa rèn. Đến 1 mét độ cao về sau, Dũ rèn rơi xuống va chạm cái đe sắt bên trên hồng nhiệt đầu hình sắt, va chạm mênh minh tiếp tục không ngừng. Phiết Trừ mới gặp lúc rung động, cái này máy móc làm việc qua trình liền như thế lặp đi lặp lại, đơn điệu mà không thú vị. Cho dù là thợ rèn chi vương giáo hội thủ tịch người chế tạo, Martin đang làm việc sau một thời gian ngắn, kích tình đi qua chỉ còn lại có không ngừng nghỉ mệt nhọc. Cái này phá máy móc thực sự là cái hố hàng. Dùng nhiều tiền mua máy móc bạn thiết kế người càng là ngu xuân. Mà bởi vì trong tay thiếu tiền, đem mang theo người ma pháp vật phẩm chống đỡ giá đến mua bạn thiết kế người càng là xuân càng thêm xuân. Thằng ngu này chính là chính Martin. Ai có thể nghĩ tới một con ngựa thế mà lại chế tạo gấp gáp bầu không khí? Ai có thể nghĩ tới nhất quán trầm hồn thủ tịch người chế tạo sẽ khăn trương? Ai có thể nghĩ tới cái này đáng chết thôn hài hòa vì kiếm tiền xảy ra tận tồn hại chiêu? Kết quả chính là bà cùng Martin kiếm tiền có bảo, mua một sắp thật dày cái gọi là sức gió rèn cơ bí mật bán thiết kế. Mua bản vẽ về sau, hai người còn may mắn mình mặc dù bỏ ra giá tiền rất lớn, nhưng bản vẽ hẳn là đúng, cái này không lỗ. Mua bản vẽ vào đêm đó, bà cùng Martin liền muốn mau chạy trốn Nhưng rèn đúc chặn người lùn đầu mục lập tức ngăn cửa đến gọi bọn họ đi trực ca đêm, còn hắc hắc cười hỏi hai người các ngươi cũng dùng tiền mua bản vẽ. Bỏ ra bao nhiêu? Cái này cha hỏi trực tiếp vạch rõ ngọn ngành, và cùng Martin càng căng thẳng hơn, cảm thấy mình bị khám phá. Nhưng người lùn lời nói tựa hồ lại không giống như là vạch trần cảnh cáo, ngược lại giống như là chuyển du xem cho vui. Thủ tịch người chế tạo Martin liền hỏi lại người lùn đốc công bờ Junno các hạ, cái gì gọi là cũng mua? Chẳng lẽ ngươi cũng mua sao? Người lùn tự giễu cười cười tới ngày đầu tiên, kia thất ngựa chết liền hướng ta chào hàng. Lúc ấy ta quá kích động, bị bộ kia rèn cơ lực lượng rung động cho rằng đây là không thể đo lường phát minh vĩ đại. Đầu góc phát sốt ta khắp nơi vay tiền, bỏ ra 200 kim tệ mua xuống bản vẽ. Về sau phát hiện rèn đúc trong tràng không ít công tượng đều dùng tiền mua. Kỳ thật kia thất ngựa chết chính là thừa dịp chúng ta bị rèn cơ dọa sợ thời điểm đến, một bán một cái chuẩn. Các người bỏ ra bao nhiêu tiền? Cái gì gọi là một bán một cái chuẩn? Đây là tại nói đồ đần A. Mà sắc mặt trắng nhợt chúng ta tiếp cận hơn 100 kim tệ, thực sự không có tiền, chỉ có thể đặt lên ta một kiện ma pháp vật phẩm. Con ngựa kia còn nói không đủ 500 kim tệ, sừng sốt để chúng ta ký 100 kim tệ phiếu nợ. 500 kim tệ Người lùn không thể tưởng tượng nổi trước mắt, cười ha ha hai người các ngươi thật sự là lớn dê béo. Lần này trong lòng ta thoải mái hơn. Nợ tiền không sao, lưu lại là một năm sống đi, cơ bản liền có thể trả sạch. Zen đúc trận ca đêm công tượng đều ha ha ha cười không ngừng, đối mới tới hai người đáp lại thật sâu đồng tình. Sự tình mặc dù không có nói rõ, nhưng tin cùng kéo động động não cũng rõ ràng chính mình đây là bị hố. A cả giận nói các ngươi làm sao không nhắc nhở chúng ta? Chẳng lẽ những bản vẽ này là giả? Người lùn điếu môi một cái ta là tới từ u ám địa vực người lùn xám, không thể để cho ta một người ăn thiệt thòi. Chúng ta thiếu nhân thủ. Cho nên các ngươi đừng hòng trốn, cũng đừng nghĩ đến lời biếng, nếu không ta liền báo cáo các ngươi. An tâm ở lại đây đi, chúng ta cuộc sống ở nơi này kỳ thật rất không tệ, so nơi khác tốt hơn nhiều. Rèn đúc trận quả thật có chút kỹ thuật mới có thể học, chỉ cần có thể đem bộ kia sức gió rèn cơ giải quyết, chúng ta đều sẽ thành rèn đúc đại sư. Các ngươi kim tệ không coi là hoa trắng." Thuận tiện nói một câu, bản vẽ là thật, chỉ là nó còn không hoàn thiện. Người luôn sáng nói còn chưa dứt lời, liền có nhân loại công tượng chạy tới báo cáo đầu lĩnh, chúng ta lại có phiền toái. Rèn cơ thanh trượt lại cong. Không, so kia nghiêm trọng hơn. Đứa rèn lực trùng kích quá lớn cái đe sắt rất ra. À, cái này đáng chết diện cơ, thế mà có thể đem cái đe sắt lên nước. Ta dùng ta tổ phụ chén rượu thể, lòng đất người lổn xám chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Hai người các ngươi đừng lo lắng, mau tới đây cùng một chỗ hỗ trợ. Hà cùng Martin hai mặt nhìn nhau, cảm giác mình tựa như là lên phải thuyền giặc sợ mặt. Cái này mệt nhọc chính là một ngày lại một ngày, Hà cùng Martin lại không có cảm giác hư phấn. Bọn hắn bỏ ra mấy trăm kim tệ, nếu là đi thẳng một mạch ngược lại càng thua thiệt, chỉ có thể lưu lại đi làm kiếm tiền còn học kỹ thuật bổ về chút tổn thất. Không ngừng đi làm tan tầm Mỗi ngày kéo lấy mỏi mệnh thân thể vừa đi vừa về rèn đúc trận cùng ký tốc xá. Một cái là thành Hàn Phong mà thám, một cái là thợ rèn chi vương thủ tịch người chế tạo, hai người đều cảm thấy mình dạng này hỗn có chút quá ngu, đến mức hoài nghi nhân sinh. "À, hỏi Martin ngươi có cảm giác hay không lấy mình càng ngày càng mệt?" Vải? "Ta không phải bị bại, mà là rất mệt mỏi, ngay cả suy nghĩ khí lực đều không có." Hôm nay tại rèn đúc trận, bộ kia đang chết rèn cơ đem cái đe sắt làm hỏng. Chúng ta chính hao hết toàn lực dự định một lần nữa làm cái thép đúc cái đe sắt. Nhưng chế tạo một cái cửa lớn thép đúc kiện rất có độ khó, chúng ta mười cái công tượng vì thế rất nhức đầu. Victor Tu biết được việc này còn chuyên môn đến rèn đúc trận đến của Vũ, nói là cái gì hiện trường điều tra nghiên cứu, thị sát công việc. Ta nay ngày mới nhìn thấy người trẻ tuổi kia, hắn trả lại cho ta một kim tệ tiền thưởng, nói cái gì tiến bộ khoa học kỹ thuật chính là điểm điểm tích tích chi tiết cải thiện, muốn chúng ta không cần lo trí, dũng cảm thử đối. Martin nói nói khóc lên vì làm cái tia thép đúc cái đai sắt, ta lúc ấy đầu u ám, phi thường mỏi mệt Nghe kia mấy câu, ta vậy mà cảm động nguyện ý vì hắn hiệu lực. Đây là dạng gì tâm trí ảo thuật, thật là đáng sợ. Hai người trong phòng than thở, liền trên lệch ôm đầu không giống. Martin cũng hỏi kéo ngươi hai ngày này đang làm gì? Có cái gì đặc biệt phát hiện sao? Aoel là mặt thảm, có rảnh rỗi ngay tại trong thôn đi khắp nơi. Hắn cũng rơi vào túc xá trên giường gỗ không muốn động, miễn cưỡng nói phát hiện rất nhiều dị dạng, người muốn nghe món nào? Tùy tiện. Martin liền muốn thư giãn một chút tinh thần. to. Hugo trước đó không lâu dẫn đội tiêu diệt toàn bộ trong rừng rậm một cái xài lang sao huyện. Hắn muốn ở nơi đó xây một cái cứ điểm, thuận tiện mạo hiểm giả tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò tinh linh di tích. Trong thôn tổ chức một chi quy mô càng lớn đội thám hiểm, ngay tại chiêu mộ nhân thủ. Việc này ta nghe nói, nghe nói còn săn giết một đầu thực nhân ma còn mang về một bộ phi thưởng kỳ lạ nhân hình ma tượng. Martin nhớ tới Rèn đúc trong chàng nghe được tin tức, nhưng béo lại lắc đầu nói ta hai ngày này đều đi sân huấn luyện chú ý mới xây dựng đội thám hiểm. Rất khó lấy tin một chi từ dân đen cùng người hầu tạo thành đội ngũ, vậy mà để ta có khí phách. Bao béo rất khó hình dung mình lần thứ nhất nhìn hơn trăm người xếp hàng chẳng cảnh, một cái thập nhân mười phương trận mà thôi, đội ngũ cũng không lắm chỉnh tề, lại có thể thuần thục xoay trái rẽ phải quay lui, phục tổng thống nhất hiệu lệnh. Quý tộc nhà nông nô binh nào có loại bản lĩnh này? Biết sao? Victor. Hugo căn bản không quan tâm chúng ta. Hắn căn bản không quan tâm chúng ta ngấp nghé rèn cơ kỹ thuật, không quan tâm có người thăm dò thôn của hắn, không quan tâm chúng ta điểm này nhoi nhỏ tâm tư. Hắn chính là muốn để chúng ta làm việc. Nhưng chúng ta, Ao Lểu nghĩ nửa ngày, bất đắc dĩ nói nhỏ giống như chỉ có thể làm việc mới không lỗ, nhưng lại cảm thấy càng làm càng thua thiệt. Chương 175, khen ngợi. Trong đêm, thôn Hải Hòa chính vụ trung tâm. Nhà này đơn sơ kiến trúc vừa mới hoàn toàn xây thành hoàn thành. Nó đóng dòng giã 5 tầng, từ 20 mươi mấy cái gian phòng cùng một cái rộng rãi hội nghị đại sảnh tạm thành. Vì đơn giản hóa công trình độ khó, toàn bộ kiến trúc là dần dần giảm dần kim tự tháp hình. Trụ cao nhất chỉ có một tầng lâu, nhưng cao hơn 20m chủ thể lại thêm cao hơn 10m cơ sí, để nó trở thành rừng rậm đen bên trong tiêu chí. Cách thật xa liền có thể nhìn thấy gác chuông trên đỉnh trói mắt màu đỏ. Trong đại sảnh điểm dầu chân bò đốc, trên trăm người chen ở bên trong. Chu Thanh Phong đứng tại thủ bên trên vị trí, khuôn mặt tươi cởi đối mặt dưới đáy ô áp áp trên trăm người. Người tới đều không có gì quy củ, cãi nhau, rộn rộn rằng rằng, tương hô ở giữa chào hỏi, hoặc là trừng mắt cái nhau. Mời các vị ý Chính vụ trợ lý Vũ Bỉ ồ rắc họng hô to, nhưng vẫn là không che được đám người tiếng ồn nào. Thằng đến đoan trang sáng rỡ hễ Lệ dạ công chúa đứng ra, Đồ nhà quê nhóm mới có chỗ thu liễm, tràn diện đạt được không chế. Chu Thanh Phong rảnh rỗi nói vài lời các vị, thật cao hứng các ngươi có thể tới. Ta càng cao hứng." Cao hứng lời nói, chỉ mời chúng ta uống một chén. Trong đám người vang lên vài tiếng, dẫn phát một trận cười vang. Hôm nay tụ hội phần lớn là ngoại lai mạo hiểm giả, một cái so một cái cậu thả, không có chút nào lễ phép cùng tổ dưỡng. Chu Thanh Phong đối với cái này chỉ là cười cười, chờ thanh âm lắng lại sau tiếp tục nói thôn hài Hòa thành lập đến nay, có không ít người vì nó phồn vinh bỏ ra cố gắng. Hôm nay là cái cuộc hợp biểu dương, có chút làm việc đặc biệt cố gắng người sẽ thu hoạch vinh dự cùng ban thượng. Đừng cầm những cái kia lời nói xuống cả người, ta liền muốn biết vinh dự có thể đổi tiền sao." Nói quái thoại người lại mở miệng, theo thường lệ lại là cười vang không ngừng. Bọn hắn hiển nhiên đem chính vụ trung tâm khi tự quán. Đối diện với mấy cái này không có quy cụ ra hỏa, Chu Thanh Phong quyết định vẫn là nhanh lên đem quá trình chạy xong được rồi. Hắn nhìn về phía bên người Du Bỉ Ồ, cái sau vội vàng xuất ra một phần bảng biểu, hô cái danh tự ạt dị ẩn các hạ, mời ra liệt. Triệu tập hợp trước cũng đã nói là cuộc họp biểu dương, cũng không có ai biết là cái gì ý tứ. Trong phòng hội nghị bày biện cái ghế, cũng không có cái gì một người ngồi đàng hoàng. Hiện tại Du Bỉ điểm danh Mọi người nhìn trái ngó phải, sao động nửa ngày? Tất cả mọi người kỳ quái cái này gọi ẩn ra hỏa đã làm gì sự tình, thế mà ra phủ một cái gọi ra. Một hồi lâu không ai ra, dù bị ổ không thể không để cao âm lượng lại hô vài câu. Trong đám người lúc này mới đi ra một cái bề ngoài buồn cười ra hỏa. Hắn cái đầu không cao, mang theo đỉnh buồn cười mũ, dài cũng không dễ nhìn, như cái thằng hề, dáng đi đặc biệt nhăm nhó. Chu Thanh Phong cũng thật bất ngờ, hỏi một câu ngươi chính là ẩn. Đúng thế. Thằng hề xấu hổ đáp. Hắn gãi đầu một cái, rất không thích rếng loại này bị người nhìn chằm chú cảm giác, mà hắn mới mở miệng lộ ra tiếng nói. Đám người nghe ra vừa mới quái khiếu náo trận chính là hắn, chẳng lẽ là muốn đem người này tên là đi ra thu thập dừng lại. Chu Thanh Phong cũng mặt trầm xuống, trong lòng không ngừng khuyên mình ta là lãnh đạo, là đầu lĩnh, ta muốn dẫn dắt toàn bộ đoàn đội, phải có dung người chi độ, không thể tùy tiện sinh khí, nhưng hắn vẫn là lườm Du Bỉ Ồ một chút, thầm nghĩ, các người làm sao chọn loại người này đến kết ngợi. Du Bỉ Ồ cũng xấu hổ mà thất vọng, kiên trì niệm báo cáo ạt gì ẩn tiên sinh, người tại hai tháng trước chống đỡ thôn Hải hòa, tham gia chúng ta đội tuần tra. Trong 2 tháng, ngươi liên tục 50 lần phiên trực chưa từng thiếu cương vị. Công việc này thái độ phi thường đáng giá khen ngợi. Khên ngợi âm thanh để thẳng hề ngược lại bất an, hắn lại bắt đầu cào cái mông ý đi, nhưng thật ra là ta thiếu tiền. Trong thôn cho tiền công rất để người vừa ý, mà bỏ bê công việc một lần muốn trừ không ít tiền. Ta còn không có biện pháp làm bộ, mỗi lần đều có người đến tra cương vị. Phòng hội nghị đám người cười ha ha, tất cả mọi người là vì kiếm tiền đến thôn hài hỏa, cũng từng có cùng loại kinh lịch. Chu Thanh Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này buồn cười ra hỏa thật đúng là làm một số việc. Dù bị ổ tiếp tục nói ngươi trùng với cư ngụ, không có trộm gian dùng mạnh lưới, đang đi tuần bên trong 6 lần phát ra chuẩn xác dự cảnh, chánh đội ngũ bị trong quái vật tập kích. Ngươi còn cứu vớt qua một đồng đội, để hắn từ địa tinh trong cạm bẫy thoát thân. Ngươi để chúng ta đoàn thể giảm bất tổn thất, giữ gìn sĩ khí cùng lợi ích, cái này rất khó được. Chúng ta cao hứng phi thường có thể có sự gia nhập của ngươi, đồng thời nguyện ý vì ngươi làm việc tiến hành khen ngợi. Vì chút chuyện này khen ngợi. Thang hề khuôn mặt kinh ngạc. Hắn nhún nhún vai, man mất tại ý nói ta không có cảm thấy cái này có cái gì đặc biệt. Các ngươi nói những sự tình kia, ta lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều. Ta cũng không phải là ra ngoài cái gì đặc thù nguyên nhân mà cố gắng như vậy. Không có suy nghĩ nhiều là được rồi. Chu Thanh Phong sắc mặt ngược lại nghiêm túc, từ trong tay một cái khay bên trong lấy ra nhỏ huy chương ạt dị ẩn tiên sinh, rất nhiều người mới gặp ngươi cũng sẽ đáp lại kinh thị, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Nhưng ngươi là tháng này chiến sĩ thi đua, có điểm ấy là đủ rồi. Ngươi đem tấn cấp làm đội tuần tra đội trưởng, còn đem có ba kim tệ tiền thưởng. Có thể cho phép ta cho ngươi đeo cái này tấm huy chương sao? Bằng cái này tấm huy chương, tại có người thay thế cho ngươi, ngươi ở trong thôn người tiêu phí đều có thể đánh giảm giá 20%, bao quát uống rượu. Huy chương rất đơn sơ, chính là cái khắc chữ khối gỗ nhỏ. Thang hề ạt dị ẩn lần nữa ngơ ngẩn, hắn lấy xuống đỉnh đầu của mình mũ. Sửng sốt nửa ngày không biết nên như thế nào cho phải. Chu Thanh Phong đứng tại trên đài hướng hắn mỉm cười, cái này khen ngợi giống như không phải tại làm bộ hoặc trêu cả người. Khi sâu một hơi, ạt gì ẩn thấp giọng nói ý, ý ta chưa hề nghĩ tới mình lại bởi vì những sự tình này mà được cái gì. Thật muốn thường ta, ta đều không rõ cái gì là chiến sĩ thi đua. Chu Thanh Phong vẫn là cười cười, trầm giọng nói mời lên trước, đây đúng là một phần ban thưởng. Hoa nha, trong phòng hội nghị phát ra tiếng thán phục. Ông trời à ta có chút hoảng, không biết nên nói cái gì. Thang hề khẩn trương một hồi, cẩn thận tiến lên mấy bước, đối mặt Chu Thanh Phong ngây người hồi lâu, mới lấy mũ xoa ngực, cúi người chào thật sâu gửi lời chào. Trong chàng nháy mắt lặng ngắt như tờ, tập thể ngây người. "Hugo các hạ, xin tha thứ ta vừa mới vô lễ. Ta hiện tại trong lòng thật sự là vạn phần nãy nãy. Adien là cái chân chính thằng hề, diễn kịch hài cái chủng loại kia." Hắn hiểu chút ảo thuật, thân thủ nhanh nhẹn, am hiểu trò cười, bình thường đi theo cái nào đó gánh xiếc thú tại thành trấn ở giữa vừa đi vừa về tuần hành, lại hoặc là mình tại đầu đường cùng tiểu quán biểu diễn, kiếm sống tạm tiền cơm. Dương Dẫm Đen truyền ra tinh linh di tích tin tức, đại lượng mạo hiểm giả hội tụ, thôn Hải Hòa danh khí cũng dần dần lan truyền. Atji Ẩn ngược lại không nghĩ tới đi thám hiểm, hắn không có gì chí hướng, chính là cảm thấy nhiều người địa phương dễ kiếm tiền, thế là thanh toán tiền xe đổi tới thôn Hải Hòa. Nhưng đến trong làng, Atji Ẩn ngay cả tiến tử quán uống một chén tiền đều không có. Vừa vặn để Lý giả thông qua chiêu mộ nhân thủ phương thức giải quyết trong thôn vấn đề trị an, hắn liền ra nhập đội tuần tra, kiếm miếng cơm ăn. Atji Ẩn không có cao thượng lý tưởng, nhét đầy cái bao tử sống sót liền đủ khó khăn. Hắn cần cù hoàn toàn là bởi vì nghèo quá chịu không được bất luận cái gì tổn thất, nhất định phải thành thành thật thật làm việc. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới bởi vì chính mình không có lời biếng liền có thể đạt được ban thượng. Hugo tiên sinh, ta thật cao hứng có thể thu được ban thưởng. Ta quá khứ rượi vào làm tiên mình, làm cho người bật cười mà sống, chưa hề nghĩ tới có thể có người có thể tán đồng ta. Luôn ngữ không cách nào thuyết minh ta nội tâm cảm kích, ta chỉ có thể nói tiếng tạ ơn. At gì ẩn túi đầu xuống, thời gian dài bảo trì túi đầu tư thế, đông nhiên không cầm được nhẹ nào. Hắn thậm chí nghĩ nằm xuống hôn chu thanh phong dài mặt. Chu Thanh Phong không do dự cử tuyệt đạt gì ẩn tiên sinh, mời đứng vững. Người tôn nghiêm vô cùng quý giá chương 176 hài hòa chi mộng đối với một cái thằng hề mà nói Tôn Nghiêm quả thực chính là hy vọng xa đời khi chu Thanh phong cường điệu nhất định phải đứng thẳng gì ẩn trong hốc mắt nước mắt rốt cục không cầm được lưu sau lưng hắn làm thuê vì thôn hài hòa làm việc thôn dân cùng các mạo hiểm giả càng là rất cảm thấy rung động đẳng cấp xã hội Tôn Nghiêm là cái gì nếu không phải lẫn vào nghèo rất cuộc tơi, ít có mạo hiểm giả sẽ tiếp nhận làm thuê bọn hắn nói dễ nghe một chút là một đám vào Nam gia Bắc tự do tự tại người nhưng trên thực tế chỉ có thể coi là chút cư gà trộm chó chi đổ chưa hề có ai nghiêm túc đối đại bọn hắn khu trụ, trời mắng, kỳ thị, đây mới là một cái thằng hề thường ngày. Đối với xã hội tầng dưới chót, trong sinh hoạt chưa hề có dễ dàng cái từ này. Chu Thanh Phong vươn tay đem Bạch Di ẩn đỡ dậy. Vị này thằng hề tiên sinh lau lau nước mắt, áo tà sau chậm rãi lui ra. Khen ngợi nghi thức tiếp tục, dù bị ô lại hô một cái tên người, lần này là cái phổ thông thôn dân, bởi vì trung thực làm việc không lười biếng mà bị khen ngợi. Tại địa phương khác, một cái cấp thấp dân đen có thể tại hệ thống trị thủ hạ có được công việc chính là lớn lao vinh quang. Bọn hắn nhất định phải khiêm tốn, theo, cung kính, vĩnh viễn cúi đầu. Nhưng Phong không nghĩ như vậy, nay không nghĩ như vậy. Từ cảm tính đến nói, hắn chưa hề cảm thấy mình hơn người khác cao quý, từ lý tính đến nói, một cái tương hô áp bách không cách nào hợp tác xã hội, quản lý chi phí quá cao, bên trong hao tổn quá lớn, hiệu suất lại quá thấp. Nghi thức Tràng Diện dần dần trở nên trang nghiêm, người ở chỗ này bậy ngay ngắn tay chân của mình, điều chỉnh thể đứng, trong lòng trở nên khát vọng, khát vọng có thể nghe được tên của mình bị hô vang. Mỗi cái bị khen ngợi người cũng cảm thấy cực kỳ quan vinh, hưởng thụ chúng nhân chú mục Tràng Diện, yêu ngạo tiếp nhận đơn sơ đến buồn cười nhân viên gương mẫu Huy chương. Tổng cộng có mười mấy người thu hoạch được khen ngợi, bọn hắn hưng khuôn mặt bừng, giống như đánh thắng một trận, lại như đào được bảo tàng khủng lồ. Không có thể thu được được huy chương người vậy mà cảm thấy rất là ghen ghét, mặc dù phần này vinh quang mang tới chỗ tốt cũng không nhiều. Thu hoạch được khen ngợi tựa hồ rất dễ dàng, không có người nào làm cái gì kinh thiên động địa công tích, không có người nào hoàn thành cái gì không thể nào nhiệm vụ, tất cả mọi người là hoàn thành mình bản chức làm việc. Nhưng ở trận đám người rõ ràng hơn, phần này vinh quang tới thật quá khó khăn. Trừ thôn Hải Hỏa, trừ Victor, Hugo, nơi khác quyền quý tuyệt đối sẽ không đối đổi nhà quê khuôn mặt tươi cười tương đối, càng sẽ không nói chuyện gì tôn nghiêm. Lần nữa cảm tạ mọi người vì thôn kiến thiết mà cố gắng, cũng hy vọng những người khác lấy bọn hắn làm gương. Tại sau này trong công việc càng làm càng tốt, ta tuyệt đối không keo kiệt với dự địa vị cùng ban hưởng. Chu Thanh Phong ngắn gọn đọc lời chào mừng, cùng tất cả nhân viên gương mẫu sau khi bắt tay kết thúc khen ngợi nghi thức. Đám người tất cả đều trong mặt, phần lớn lần đầu tiên trong đời tham gia như thế chính thức hoạt động. Cái này nhưng so sánh rõ rẽ bắt chẹt, cướp bóc, hám hại lừa gạt cao cấp. Mặc Kệ Minh Bạch vẫn không hiểu, mọi người trong tiềm thức cảm thấy đây là một đầu tăng lên thân phận của mình, đánh vỡ chơn nhà hướng cấp bậc cao hơn tiến phát con đường. Bọn hắn sẽ không còn giới hạn với mình quá khứ hèn có được một cái hoàn toàn mới phát triển bình đại. Ê Ly đám trong làng cốt cán cũng tại khen ngợi hiện trường. Bọn hắn muốn cho là Chu đại gia lại muốn làm chút gì hoa văn đến trêu người, có thể bày tỏ rõ nghi thức về sau, tính cả những này cốt cán nhân viên đều như có điều suy nghĩ. Hệ Duy Dạ là đứng đắn quý tộc, vẫn là cấp cao nhất kia một phần nhỏ. Nàng đã từng rất tự tin mình tại biểu hiện ra cao quý phương diện có thể vượt qua Chu Thanh Phong. Chu Thanh Phong lại dùng hiện thực nói cho tất cả mọi người, có thể phụ thân tối đầu, có thể làm người tin phục, có thể ngưng tụ lòng người, cao quý thân phận mới có giá trị. Sẽ chỉ cao cao tại thượng làm dáng là một kiện rất buồn cười sự tình. Đối với Ặc Dĩ ẩn đám tầm dưới chót, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới mình có thể thu được giai tầng nhảy lên. Nhưng tại thôn Hải Hòa chỉ cần nguyện ý cố gắng, dù là dân đen cũng có thể thu hoạch được thành công. Chỉ cần hướng Victor, Hugo hiệu lực, liền có thể thực hiện giấc mộng của mình. Thấm hương lực lượng là vô tận, chỉ cần ta chế định tốt quy tắc, dựng nên tốt tầm gương, người phía dưới tự nhiên sẽ đi cố gắng, không cần ta mỗi ngày lao tâm lao lực. Muốn thả tay để nhân dân quần chúng đi sáng tạo kỳ tích nha. Ta đem cái này gọi Hải Hòa chi mộng. Chu Thanh Phong giẵng giạc hô khẩu hiệu ta không hỏi xuất thân, chỉ cần có tài là nâng. Đánh vỡ vốn có giai tầng công xưởng, cho những cái kia có được tài hoa, có được mơ ước người một cái mới lựa chọn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Dù là rung động trong lòng, nhưng ấy lì ra bọn người tất cả đều mắt trợn trắng. Bọn hắn đối cùng loại giọng quan đều nghe chẳng lấy. Mặc dù Chu Thanh Phong mỗi lần giở giọng nội dung đều rất mới mẻ, hiệu quả cũng rất không tệ, nhưng nghe tổng giống như là đang gạt người làm không công công. Edlygia liền thấp giọng nói với To, ngươi là mình lười biếng kiếm cớ đi, hiện tại trong làng tình huống cũng không gặp tốt bao nhiêu. Tớ nhờ và chúng ta tất cả đều là một đám thanh danh bừa bọn hạ người, trong đó có thật nhiều cặn bã ác ôn, cũng không có dễ dàng như vậy ngoan, ngoan nghe lời. Nashekiti cũng cười nói nếu không ngày mai ta ngay tại trong làng tuyên bố trong vòng 3 ngày không cấm kỵ, nhìn xem ngươi nói tấm gương lực lượng lớn bao nhiêu trong làng lại sẽ loạn thành cái dạng gì? Đừng, Chu Thanh Phong lúc này cười nhận sợ xin tha sợ hai người các người, làm ta không nói, làm ta không nói. Cao áp chính sách vẫn là phải tiếp tục, giáng can đảm làm sảng làm bậy vẫn là phải không lưu tình chút nào thanh trừ hết. Phải giữ giữ ổn định a, nhất định phải giữ ổn. Liền trong làng cái này rồng rắn lẫn lộn tình trạng, ổn định thật sự là yếu tố đầu tiên. Mấy trăm số vô pháp vô thiên mạo hiểm giả một khi không bị khống chế, trong giây phút liền phản vệ chính Chu Thanh Phong. Đến lúc đó hắn chỉ chạy trốn, không có những đường ra khác. Nhưng là hôm nay chẳng cảnh này tại quận Sắt cốc từng có một lần. Lúc ấy ta chịu tập rừng rậm đen bên trong đại bộ phận làng đầu Lĩnh, biểu hiện ra tinh linh bích họa cùng mái võng. Bọn hắn lúc ấy cũng lễ nóng doanh trọng, nhao nhao hướng ta hiệp trùng, biểu thị muốn vĩnh viễn đi theo ta. Nhưng trên thực tế bọn hắn tất cả đều là cỏ đầu tượng. Mỗi lần gặp được phiền phức liền không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Có thể kiên định cùng ta đứng chung một chỗ, đều là không có gì cả, không đường tối lui tầng dưới chớp nhất. Các ngươi đừng cho là ta thật đang lười biếng. Ta là rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy mình còn không có chân chính xuống đến cơ sở. Ta không có đem những cái kia chân chính làm việc người bình thường để bạc. Ta bỏ mặc những thôn kia Đậu Lĩnh đi khống chế nhân lực vật lực. Từ hiện tại điểm này muốn cải biến, quyền lực đã quy về ta. Muốn để nguyện ý đầu nhập ta, nguyện ý hướng tới ta hiểu chung người, có được mục tượng, đồng thời thực hiện nó. Đối với những cái kia ba tâm hai ý của đầu tượng, nhất định phải cấp cho chương trình. Eddie Dạ cùng Nả sẽ nghe kinh ngạc, nửa ngày không cách nào tiêu hao đoạn văn này. Chu Thanh Phong sau khi nói xong, ngang nhiên đi ra phòng hội nghị. Cánh giữ ở bên ngoài phòng tận ảnh lại gần một giọng nói chủ nhân, ngươi vừa mới nói chuyện quá tốt rồi, những người kia tư tưởng cảnh giới quá thấp, không thể nào hiểu được ngươi vĩ đại. Kỳ thật ta cũng có một cái mơ ước. Đi một bên. Chu Thanh Phong vừa mới phát biểu trọng yếu diễn thuyết, lòng dạ chính cao thời điểm lại bị đánh gãy. Hắn tức giận nói: "Ngươi cái ngựa chết, đừng luôn muốn chuyển tiền. Ta lại không thể có vọng tưởng sao?" Tất Hành Khí nhảy dựng lên: "Ngươi chủ nhân này cũng quá xấu, cấp người ta tiền vậy thì thôi, còn cấp người ta bảo bối. Ngươi đem viên kia bất khuất đũa hộ mệnh trả lại cho ta. Đây chính là ta phí hết lớn kình từ dê béo nơi đó lấy được. Ngươi cái ngựa chết đều một thanh xương cốt, muốn ma pháp đũa hộ mệnh làm cái gì? Chẳng lẽ còn trông cậy vào đổi nghề hay sao?" Chu Thanh Phong không chút do dự cự tuyệt hộ mệnh loại vật này, tự nhiên là thuộc về ta, đối ngươi cũng không có tác dụng gì. Vô Lương a, ngươi sao có thể hư hỏng như vậy? Tật Ảnh đem phụ năng lượng hóa thành giọt nước mắt hình, từ trong hốc mắt phun ra ngoài sớm biết rằng này, ta tình nguyện đợi tại địa lao bên trong cũng không cùng ngươi ra. Thật dạ. Chủ tớ hai nói trên trọc cười, tương hỗ chào vúng, từng bước một trở về chủ sở. Chương 177, phân chấn. Màu đen là rừng rậm đen cơ bản bối cảnh. Nơi này dưới đất là đen, con đường là đen, sơn phong là đen, không, có hoàn thành thiếu ngữ, không, có tùy ý thoải mái. Trải qua không cần tàn khốc cạnh tranh và thiện ác hóa, mọi người tâm đều là đen. Nhưng nhân loại bản chất hướng tới quang minh. Khi Chu Thanh Phong có thể đưa ra hy vọng lúc, đến từ bốn phương tám hướng người rất tự nhiên tụ lại tại hắn dưới trướng. Có tại nhưng không gặp thời người một khi đạt được tán thành, thường thường liền nguyện ý cung cấp hắn tốc đẩy. Đạt được nhân viên gương mẫu Huy Trường Ặt Di ẩn cả đêm không ngủ, chằn trọc không cách nào ngủ. Hắn nhớ không nổi mình lần trước được công nhận là lúc nào. Đại khái vẫn là nhi đồng thời đại, ngẫu nhiên bị phụ mẫu khen ngợi đi. Bác địa thời gian quá khổ, khổ dung không được bao nhiêu thân tình. Dẫu có người ta có thể cho hài tử nhiều chén cơm ăn, cũng chỉ có thể đem hài tử ra cửa đi lang thang. Kẻ lưu lạc hèn mọn giống như bùn nhão, chết cũng giống như bùn nhão. Bọn hắn thường thường đi ra ra môn 50 dặm liền sẽ một đầu ngã quỵ, không thể dậy được nữa. Chính là bởi vì quá mức yếu mọn, phần lớn người căn bản không có mộng tưởng cái này khái niệm. Chỉ cần nhắm mắt lại, gì ân liền có thể nhớ tới Chu Thành Phong cho hắn đeo huân chương lúc dưng hô gì ẩn tiên sinh, ha ha ha, ta lại bị người coi là tiên sinh. Người bình thường nhóm đều là hướng về phía ta hô hắc, cái kia thẳng hề. Bánh nướng giống như lật ra một đêm, Atji ẩn cách trời sáng sớm liền đứng lên. Hắn vốn có một ngày nghỉ ngơi, nhưng trong lòng vui sướng cùng xúc động đang điều khiển hắn. Hắn muốn đi trong tôn mới xây chính phủ trung tâm tiếp nhận mới chức vị, chính thức trở thành một đội tuần tra đội trưởng. Trên nửa đường có một chi hơn trăm người tiểu đội chính rời thôn mà đi. Đây là Chu Thanh Phong tổ chức thứ hai chi đội thám hiểm, bọn hắn có được cả dư thừa nhân lực vật lực, có thể thật to thúc đẩy đối tinh linh phế tích tham dò. Tốt bọn người ở tại Sài Lang xảo huyện nhu cầu cấp bách chi viện. Chu Thanh Phong mấy ngày nay lại là tăng lên trong thôn chế tạo kỹ thuật, lại là khen ngợi có công người, chính là vì ổn định hậu phương. Khi hắn đưa ra tay, lập tức dẫn đội xuất phát. Thứ hai chi đội thám hiểm tụ tập trong làng không ít hảo thủ, bao quát nhất người Vị này vong linh vu sư cũng đối thám hiểm rất có hứng thú, quyết định gia nhập. Ngoài ra làng còn có 3, 400 ngoại lai mạo hiểm giả muốn đi theo. Dù sao nhiều người lực lượng lớn, ra phiền phái gì còn không sợ. Không cần ăn uống còn lực lượng cực lớn tận hành là tốt nhất khổ lực, trở đi bao lớn bao nhỏ xung làm hậu cần sức lao động. Tại rậm rạp trong rừng, nó hoàn toàn không thể thay thế. Sáng sớm tốt lành, Hugo các hạ. Ady ẩn đứng ở bên đường, hướng Chu Thanh Phong hành lễ gửi lời chào. Sáng sớm tốt lành, Ady ẩn tiên sinh. Chu Thanh Phong toàn thân khoác trọng trang mang theo. Hắn cũng có chút lễ, lại cũng không nói nhiều. Ady nhìn qua đội ngũ rời đi, nhiên gấp đi mấy bước đuổi tới Phong bên người, hỏi Hugo các hạ Ngài đây là muốn đi trong rừng rậm đầu sao? Đúng a? Chu Thanh Phong gật gật đầu. Ngài cần một cái lính trinh sát sao? Azji ẩn thẳng tắp lồng ngực xin cho phép ta tự tiến cử một chút. Ta tại quá khứ trong một tháng hoàn thành 50 lần rừng rậm tuần tra, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ta có thể gia nhập ngài đội ngũ sao? Ha ha ha, Chu Thanh Phong cười. Hắn ngược lại không thiếu dẫn đường cùng trinh sát nhân viên. Xí liền đối rừng rậm đen hiểu rõ không ai bằng. Nhưng Azji ẩn nguyện ý gia nhập, hắn sẽ không tận lực đa kích đối phương Chúng ta muốn đi thăm dò tinh linh di tích, phải sâu nhập rừng rậm khoảng cách rất xa, rất nguy hiểm. Chu Thanh Phong cố ý nhắc nhở. Atjion lại cười hắc hắc nói đã rất nguy hiểm, như vậy thủ lao nhất định không thấp. Ta vừa vận thiếu tiền, phi thường hy vọng có thể vì ngài nhiều hơn hiệu lực. Chu Thanh Phong cười gật đầu quá tốt rồi, trong rừng rậm nguy cơ thứ phía, chính xác nhân viên vĩnh viễn chết ít. Vì đội ngũ an toàn, ta thật cao hứng sự gia nhập của ngươi. Atjion hết sức vui mừng, rất tự nhiên liền đi vào đội ngũ ở trong. Xí lì ạ cùng sau lưng Chu Thanh Phong, hỏi Atjion tiên sinh, ngươi không cần làm điểm chuẩn bị sao? Không cần, ta tất cả trang bị tùy thân mang theo. Atjion lắc đầu, như quen thuộc nói gọi ta thẳng hề liền tốt, gọi ta tiên sinh không lạ tự tại. Xilia bình thường biểu hiện vĩnh viễn là nhu nhu nhược nhược, cười nói nhỏ lực rồi, "Thằng hề tiên sinh, hoan nên sự gia nhập của ngươi." Khác biệt ngữ cảnh hạ thằng hề hàm nghiệt đều không giống. Adrien ẩn cảm thấy tự mình tính là đội ngũ một thành viên, hắn vui vẻ hướng các đội hữu giới thiệu mình, ngay cả âm trầm kinh khủng Tử Linh Vu sư đều không ngoại lệ. Giới thiệu đến cuối cùng, Adrien cùng xuyên cho giáp mèo đứng chung một chỗ. Hắn vóc dáng uy thấp, ngửa đầu hướng đối phương đưa tay nói ha "Ta là thằng hề Adrien, rất hân hạnh được biết ngươi." Và cùng Adrien ẩn nắm tay, đơn giản ứng tiếng liền không đáp lời nói. Chu Thanh Phong vì thám hiểm tiến hành toàn thôn động viên, bảo Béo là rèn đúc trận công tượng, nhất định phải phụ trách đại lượng hậu cần làm việc. Hắn kỳ thật muốn gia nhập đội thám hiểm lại vậy mà không có tư cách. Đối với Béo lại tham lại giật cổ, Atzi ẩn hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn chỉ vô vô cái trước bà vai, an ủi đừng lo lắng, đội ngũ chúng ta nhiều người như vậy, tiến vào rừng rậm cũng sẽ không có sự tình. Chỉ cần dùng tâm hiệu lực, ngươi nhất định sẽ nhận trọng dụng. Atzi ân còn lớn ngực, ý biểu hiện ra hắn nhân viên gương mẫu huy chương. Phần dự này đại biểu địa vị của hắn, càng đáng giá chư quý. Hào sững sốt một hồi, biểu lộ đều đang vân mဲ့. Trong lòng của hắn tiếp tục gầm thét lên trọng dụng. Ngươi lây là tại trào phúng ta đi. Ta thế nhưng là cái mật thảm, là chuyên môn tới đối phó các ngươi những này ác ôn lưu manh. Sau lưng của ta thế nhưng là thành thành phong. Ta hiện tại chỉ là ở nút. Ở nút, hiểu không? Ta sẽ điều tra rõ thôn này tất cả nội tình, chỉ vì có ngày có thể tốt hơn xử lý các ngươi. Lang thang mạo hiểm giả đến lúc đó chỉ có khuất phục chạy tứ tán phần, các ngươi sẽ thấy quý tộc chân chính là như thế nào thống trị một cái thôn trấn. Theo hạt dị ẩn, à khó coi mặt hoàn toàn chính là đấu kỵ, đấu kỵ mình lấy được ví dụ. Trong lòng của hắn càng là cao hứng tiếp tục vô vô bạn nuôi bà bay, an ủi đừng lo lắng, ngươi sẽ thành công. A thật sự là tức đến muốn phun máu ra, cảm thấy thôn này bên trong người tất cả đều phi thường đáng hận. Chu Thanh Phong lần này đội thám hiểm có thể xưng siêu hào hoa phó trí, chẳng những nhân viên đông đảo, còn mang theo không ít thị pháp nhân viên. Trên trăm tất ngựa thồ mang theo đại lượng công cụ cùng tiếp tế, đầy đủ nhân lực đầu nhập đem cực lớn mở rộng thôn hài Hòa thực lực. Đương nhiên, phàn nàn giá họa vẫn phải có. Ta là chiến mã a, là chiến mã tại sao phải để cho ta làm loại này sống? Tất ảnh vậy móng biểu thị mình bị, bị hủy hoại đây chính là mã bị người lấn, các ngươi quá đáng ghét. Ta có những vật này không có giống nhau là cho chính ta dùng. Hai cốt chiến mã hình thể to lớn, phù tải năng lực siêu cường. Trừ Chu Thanh Phong cùng Sí Lị ạ, nó còn có 300 kg lô hậu cần vật tư. Trong đội ngũ đại lượng trang bị hạng nặng đều từ nó gánh vác. Đối với nó bực tức lời nói, mọi người lại không rảnh để ý, nhiều lắm là cười cười. Hai ngày sau, Chu Thanh Phong dẫn đầu dẫn đường nhân viên trở về Sải Lang xào huyện. Chương 178, tiến truyện. Chu Thanh Phong rời đi Sải Lang Xảo huyện về sau, vị khu trục Sải Lang nhân mấy lần phát động công kích, ý đồ đem chiếm trước mình địa bàn người xâm nhập đi. Nhưng chúng nó mỗi lần đều vô công mà trở lại, tổn thương càng ngày càng nặng thẳng đến không đáng kể. Khi Chu thanh Phong dẫn đội trở về, Sài Lang xảo bên ngoài trên sườn núi dựng mấy cây gai nhọn gỗ, mấy cỗ bị giết Lang nhân bị xuyên ở trên đầu, hiển lộ rõ ràng như thế. Đây là thú nhân tập tục, chuyên môn dùng để uy hiếp đối thủ. Sao tích lũy bỏ đi đã dọn dẹp hơn phân nữa, đại đa số là phân và nước tiểu cùng đồ Những vật này bị chất đống đốt thành tro, miễn cho rước lấy bệnh hại. Sao huyệt thực vật cũng lọt vào tây, đến khô ráo làm nhiên liệu, thứ thanh trừ mắt gốc chết, tránh tao ngộ lén Đây đều là Sài Lang nhân không có ý nghĩ, thật to cải thiện xảo huyệt bên ngoài hoàn cảnh. Chu Thanh Phong đến lúc đã xem vào đêm, tất bọn người đang nướng thịt, một đầu hung bạo gấu lợn thành bọn hắn bữa tối. Lão Burger thì vội vàng xử lý mới thu thập dữ liệu, sao huyết phụ cận ít hai lui tới, dịch bệnh các ngục sư thu hoạch cực lớn. Các người mấy ngày nay tựa hồ trôi qua không tệ. Chu Thanh Phong nhìn lướt qua, đóng giữ nhân viên đều còn tại, không có thương vong, tinh thần mười phần. Tốt nhìn thấy tật ảnh mang tới vật tư, mở ra bóng mỡ tay đến muốn muối ăn. Hắn vui vẻ cười nói những cái kia xải lang nhân bị chúng ta giết khắp nơi chạy trốn, bọn chúng bây giờ căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Tài Lang nhân sức chiến đấu một điểm không thể so thú nhân chiến lệnh, chỉ là hiện tại tụt một phương trang bị quá tốt rồi. Lại thêm lão Bở gở đám mục sư chi viện, đó chính là thiên vệ một bên đồ sát. Từ Linh Vũ sư mọn đi nổ đi vào sài Lang xào huyễn, rất là kinh ngạc dạng này một chỗ lộ thiên doanh địa vậy mà là trước kia tinh linh phế tích. Hắn hướng Chu Thanh Phong hỏi các hạ, ngươi dự định như thế nào kinh doanh nơi này? Sửa đường lập nhà chứ sao? Chu Thanh Phong đáp lão Bở gở nói kể bên này có không ít chân quý tài nguyên, đều có thể đưa đến thành Hàn Phong đi bán lấy tiền đổi vật tư. Coi như không đưa đến thành Hàn Phong, ta cũng có thể lợi dụng mỹ ma truyền bán, kiếm còn nhiều hơn một chút. Tử Linh Vu sư cười khổ nói năm đó ngân diệp thành tinh linh thế nhưng là cấm chỉ nhân loại tiến vào rừng rậm đen. Nếu không phải vị diện hàng rào bị ác ma phá vỡ, chúng ta căn bản không có cơ hội tiến vào mảnh này tinh linh cấm địa. Chu Thanh Phong trong lòng hơi động, hỏi 50 năm trước ác ma xâm lấn là chuyện gì xảy ra. Tử Linh Vu sư lắc đầu trận kia chiến tranh bí ẩn đặc biệt nhiều. Chủ vật chất giới cường giả cũng đều hướng thần linh cầu nguyện, hy vọng đạt được chỉ điểm, nhưng chúng ta cái gì cũng không có được. Thần linh đối với cái này giữ kín như bưng, căn bản không lộ ra nửa điểm tin tức, chỉ cần chúng ta đánh bại ác ma tốt. Vì sinh tồn, toàn bộ Bắc Địa không thể không đem hết toàn lực. Trận đấu đánh rất thảm, rất nhiều quốc gia cùng văn minh bị hủy diệt. Ngân Diệp Thành chính là một cái trong số đó. Xem ra ở trong đó cất cái dấu bí mật rất lớn a. Chu Thanh Phong hừ hừ vài tiếng. Tử Linh Vu sư ánh mắt chuyển hướng dừng tây, thấp giọng nói càng là tiến vào rừng rậm, từ hồn linh càng nhiều dao động. Từ hồn linh là cái gì? Chính là chết đi mà không sợ quy theo linh hồn. Nhân loại, tinh quái, các loại sinh vật có trí hồn. Rừng rậm đen là năm đó ác ma xâm lấn chiến trường chính, năm đó tử vong nhân khẩu lấy vạn mà tính tính. Có thể quy thần linh linh hồn cũng không nhiều, thế gian này vẫn là không tin người cùng phiếm tín đồ làm chủ từ vong linh hồn bốn phía lưu lạc, trên lý luận bọn chúng sẽ từ từ tiêu tán, nhưng rừng rậm đen phụ năng lượng phi thường nồng đậm, đậm, ngược lại khiến cái này tự hồn linh càng để lâu càng nhiều. Bọn chúng có làm được cái gì sao? Tự hồn linh không có cái gì thần trí, hỗn độn mà vô tri. Vu sư hoặc mục sư có thể từ đó triệu hoán hồn linh, bồi dưỡng sau có thể xung làm ẩn hình người hầu. Bất quá đầu tiên muốn đối u linh tiến hành cường hóa, nếu không căn bản không chịu nổi sử dụng. Bất quá ẩn bộ năng lực cũng không mạnh, chí lực có hạn. Bình thường vu sư sẽ làm mấy cái ẩn bộ bưng trà đổ nước cái gì, chỉ thế thôi. Bưng trà đổ nước cũng rất tốt đa. Chu Thanh Phong cảm thấy trong tiểu quán của mình liền thiếu người đâu. Dù sao nguyện ý chạy đến rừng rậm đen tới nữ hầu có ít, dùng nam hầu lại thiếu như vậy chút ý tứ. Làm mấy cái ẩn hình người hầu đến, chẳng phải là càng thú vị? Suốt ngày suy nghĩ để tử linh làm lao động tay chân cũng chỉ có vị này. Nhiếp hồn người cảm thấy việc này căn bản không đáng giá nhất tới, há miệng liền muốn dứt khoát đưa Chu Thanh Phong mấy cái tốt. Nhưng hắn nghĩ lại người tuổi trẻ ý nghĩ luôn luôn không giống bình thường, cái này có lẽ còn có thể làm cái sinh ý ngươi muốn bao nhiêu cái. Chu Thanh Phong như thế trầm ngâm hồi lâu, hỏi ngược lại cái này quyết định bởi tại bọn chúng đến cùng tai giỏi thứ gì sống. Vương trà đổ nước cái này khái niệm quá rộng rãi. Bọn chúng có thể nghe hiểu bao nhiêu chỉ lệnh? Mondino đưa 100 khô lâu cùng U Linh cho Chu Thanh Phong, nhưng hiện tại cái sau ánh mắt cũng cao, bình thường mặt hàng không thỏa mãn được yêu cầu. Thần Bộ có thể nghe hiểu đơn giản mệnh lệnh, liền cùng ngu muội dân đen không sai biệt lắm. Khuyết điểm của bọn nó ở chỗ lực lượng phi thường nhỏ, thật cũng chỉ có thể đấu mút cái nước trả mà thôi. Ngay cả đẩy cái ghế đều cần mấy cái cùng tiến lên, nếu không liền không đẩy được. Bọn chúng trí lực phi thường có hạn, phạm vi hoạt động cũng rất nhỏ. Thoát ly chủ nhân 50m liền khó mà khống chế, chỉ có thể lặp lại chủ nhân cuối cùng lời nhắn đơn giản làm việc. Nghe sắc thực không có gì đại dụng. Chu Thanh Phong hợp thời ngậm miệng, hắn biết món nổ khẳng định lại muốn nói hồn tinh. Hắn hiện tại ba cấp, hưởng thụ một hệ liệt chỗ tốt đồng thời, loại phí tổn chứng mỗi lần 800 điểm khoán, mà hắn chỉ còn hơn 2 vạn điểm khoán. Khủng hoảng tài chính đã tiến đến, rốt cuộc không có cách nào vung tay quá chán bỏ ra. Có cái đang thiếu, nói là cái gì Trung Quốc mệnh gần chết cũng phải làm tất cả của mình bộ công nghiệp hệ thống. Ngoại bộ phong tỏa là một mặt, năm đó trong túi không có tiền không cách nào nhập khẩu cũng là một phương diện, đều là bị buộc. Chu Thanh Phong cũng là áp lực như núi, nghèo đến Tất cả sự vụ hay là mình giải quyết cho thỏa đáng. Có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Hắn gãi gãi đầu đi tìm Xiliya, hỏi tham vị này lai lịch bí ẩn tinh linh. Biết được Chu Thanh Phong thế mà đem đầu góc đánh trên người Tử Linh, Xiliya nhịn không được khinh thường nói: "Ta ác mà vô tri chủ nhân, ngươi cũng không phải Tử Linh vô sư, vì sao lại nghĩ thúc đẩy ẩn bộc loại này bất tử sinh vật? Ẩn bộc thoát ly chủ nhân sẽ rất khó khống chế, năng lực nhận biết cũng rất kém cỏi, chỉ có thể đối chung quanh khoảng 10 mét sự vật có phản ứng. Vượt qua khoảng cách này, bọn chúng chẳng khác nào kẻ Nếu như tỷ suất chi phí hiệu quả phù hợp, ta không ngại điều khiển một nhóm ẩn bộc." Phong món tiền đầu tiên chính là khô lâu lao công kiếm được. Hắn liền muốn khai phát bất tử sinh vật khác biệt năng lực. Nếu như ngươi muốn có cường đại bất tử sinh vật, đi tinh linh di tích thật đúng là lựa chọn tốt nhất. Ở nơi đó có thể triệu hoán cường đại bất tử sinh vật. Không, cường đại bất tử sinh vật là bồi dưỡng ra được. Dù là nhỏ yếu đu linh cùng cô lâu, cũng có thể đang không ngừng cường hóa bên trong trở nên cực kỳ cường đại. Bồi dưỡng có hai loại phương thức, một loại là tử linh hệ áo thuật, một loại khác thì là luyện kim thuật. Ta đoán ngươi khẳng định không thích trở thành tử linh vô sư, như vậy ngân diệp thành di tích bên trong thật là có một kiện kỳ vật có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nghe thật có ý tứ. Chương 179, máu chảy hầm lũi. Mấy cái u linh phi hốt chợt hướng rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Tần Ảnh đi theo phía sau, dựa vào man lực lạnh sinh sinh mở một đầu đường nhỏ. Chu Thanh Phong, Tuất, Silia, Món Dino, Lao Berger, Adji ẩn tạo thành một cái đặc biệt con đường thăm dò đội ngũ. Tiến lên phương hướng làm máu chạy hẻm núi. Tối tăm mở mịt trong rừng rậm, cành khô lá rụng phủ kín mặt đất, chứng khiến đồng vụ quá yếu nhiều thị giác, đội ngũ tiến lên rất dễ dàng mất đi phương hướng. Cho nên thăm dò con đường nhân viên không nhiều, đều là tinh huệ. Lưu tại Xài Lang Huyệt, tổ chức đến tiếp sau đội theo bị đội ngũ xây dựng thêm cứ điểm. Adji ẩn gia nhập đội ngũ thì là bởi vì cái này thằng hề đặc biệt cơ cảnh, ám hiểu làm chút cấp gà trộm chó sự tình. Tất hành hình thể lớn, dê ép cây cối thanh âm răng rắc răng rắc vang, kinh động đến trong rừng rậm đại lượng sinh vật. Không ngừng có kẻ săn mồi giấu ở cỏ dại bên trong ẩn nấp tới gần, lại thường thường sẽ bị một chi kích xả mũi tên chúng. Có quái vật bị thương sau sẽ nao nao thoát đi, cũng có bị chọc giận mà gào thét xông ra. Chu Thanh Phong đứng tại trong bụi cỏ, nhỏ mau giơ kiếm ngã hai con sói, 10 cái điệu tinh ngay tại hốt thoát đi. Nhưng hắn biết không bao lâu đám này rằn xanh quái lại sẽ chạy về đột nhiễu, cho đến chết sạch. Atri ẩn từ một gốc cây bên trên nhảy xuống, mang đến một tổ trứng chim cùng hai con kịch độc bắt chim nhện. Lão bở gỡ vui vẻ tiếp nhận bắt chim nhện, cẩn thận đem cất vào cái thông khí lồng gỗ đây là lam bụng bắt chim nhện, cực kỳ hiếm thấy, giá bán rất cao đầu. Từ Linh Vu sư chống thủ trưởng tiến lên, đối bắt chim nhện ngược lại không làm sao chú ý hắn ngược lại đối Chu Thanh Phong phát ra cảnh cáo ta cảm giác được càng lúc càng nặng nề linh khí tức trong rừng rậm quật quọ, tựa hồ muốn chúng ta vây quanh. Trong rừng rậm sương mù cho đội ngũ mang đến cực lớn bối rối, rất khó nắm phương hướng. Dị giới nhưng không có vệ hướng dẫn, ẩn thỉnh quan, đem một chút dễ thấy màu đỏ vãi thắt ở chỗ cao, chỉ vì cung cấp một chút phương hướng chỉ dẫn. Sĩ Lỵ tự trong rừng cây mang về một con chúng tên tiểu quái. Nguyên Lai tưởng rằng là một đầu vật sống, nhưng đầu mũi tên bên trên cắm một con vạn mèo chuột chết, là cái phát ra buồn nôn mùi vong linh. Mở đường tật ảnh điều khiển u linh dò đường, cũng ngượn nhờ chủ phó khế ước bí ẩn hướng Chu Thanh Phong báo cáo chủ nhân, trong rừng rậm có đồ vật gì đang nhìn trộm chúng ta. Đội ngũ con đường đi tới là Sĩ lì hạ trọn, đẩy ra cỏ dại cùng bụi cây còn có thể nhìn thấy năm đó tinh linh tu kiến nền đường. Nhưng thời gian 50 năm, trong rừng rậm phát sinh biến hóa rất lớn. Ai cũng không biết khu vực này bị cái gì mới cường hãn quái vật chiếm cứ. Đội thám hiểm lợi dụng U linh do đường, bí ẩn tồn tại cũng tại mượn nhờ các loại thủ đoạn tìm tòi nghiên cứu bọn hắn. May mắn trong đội ngũ còn có cái chính hiệu tự linh vu sư, nhưng cảm giác bất an càng ngày càng đậm, Monino bỗng nhiên yêu cầu dừng bước. Giáng người còn xuống hắn hất lên áo bào đen, bộ pháp chậm dai đi đến dưới một cây đại thụ, đẩy ra một tầng rêu xanh, lộ ra một khối kỳ quái vỏ cây. Vỏ cây đã phế phẩm mục nát, lại rõ ràng giữ lại bị nhân công xử lý vết tích. Lột ra vỏ cây, lộ ra cái cây. Thiến lên trước lão bở gở kinh ngạc nói nhỏ là cây táng. Trong thụ động có một bộ quần mình thi hài, tuổi tác lâu, sớm đã bạch quân hóa. Thi Hải trên có tinh mịn sợi đẳng, đến nay vẫn như cũ kiến cố. Mọn Dino phát ra cả cả tiếng cười ta liền nói nơi này vì cái gì quỷ dị như vậy, nguyên lai có người dùng cơ thể sống tế tự. Thần bí học ta cư, cơ thể sống tế tự, sáng tạo một khối đoàn hồn quấn quanh tri địa. Người chết linh hồn không cách nào thoát ly, vĩnh viễn chịu khổ, nhờ vào đó có thể tại chủ vật chất giới mô phỏng minh giới hoàn cảnh. Đây là cực đoan tà ác nghi thức, muốn giết rất nhiều rất nhiều người. Tắc Ảnh cũng tham gia náo nhiệt, quái thú đầu to chen đến đến xem một chút tất cả mọi người là vong linh, cảm giác trong tụ động giá hỏa này dò so ta con thảm. Mọn Dino dại trừ chói bộ thi hải thì chuyển người chết đối thoại, dùng áo thuật đem bị tế sống vây khốn linh hồn triệu hoán đi ra tra hỏi. Bạch cốt thi hài dần dần hóa thành phân tráo, tối tâm mở mịt linh hồn tung bay. Người sống căn bản không hiểu người chết lời nói, Chu Thanh Phong chỉ nghe được thoát khốn linh hồn tại trận trận thở dài. đi Mondino hỏi vài câu liền thả rời đi, ngược lại nói nhỏ máu chảy hẻm núi ngay ở phía trước, lâu dài nệm vụ bạo phủ. Trong hạp cốc có đại lượng từ linh, bị nhốt chính là vài thập niên trước xâm nhập nơi đây mạo hiểm dạ. Có cái hóa thành vong linh ác ma tận lực đem nơi đây hóa thành tà cư, chúng ta bây giờ chờ tại xâm nhập địa bản của nó. Nhưng ta không cách nào biết được khi còn sống là tồn tại gì. Đối thủ mạnh bao nhiêu? Chu Thành phóng hỏi. Không biết, chí ít không thể so với ta yếu hơn, nhưng ta đối trong hạp cốc có hứng thú hơn. Mondino nắm lên thủ trượng nhẹ nhàng rung dậy, trước người hắn mặt đất bỗng nhiên bùn đất la lộn, thông hướng minh giới thông đạo bị mở ra, một đầu to lớn vong linh được triệu hoán ra. Đây là Khâu lại quái, cũng gọi nhục thân ma tượng, là dùng đại lượng thi thể ghép lại mà ra cấu trúc thể. Gần cao 3m, 4500kg. Nó khổ người cùng thực nhân ma không sai biệt lắm, nhưng so thực nhân ma còn có thể sợ. Đều là ma tượng loại, Silia thật xinh đẹp, Khâu lại quái lại nát giữa thân thể ấy bên trong có thi rồi ở bên trong lan lột, hiện ra buồn nôn lục sắc hoặc là màu xám. Nó hành động chậm chạp, ý thức tán dã, nhìn qua tựa hồ ngay cả khống chế chính mình cũng rất khó khăn. Nhưng bất luận cái gì dám xem thường đối thủ của nó đều muốn nỗ lực to lớn đại giới. Đầu này khâu lại quái vừa xuất hiện, Chu Thanh Phong lập tức nhượng bộ lui binh, tránh né mùi thối. Mondino lại không chế nó thay thế tại ảnh, một đường xô đẩy giẫm đạp, mạnh sinh sinh trong rừng rậm mở ra con đường. Lão bở gợn mặt bệnh, lo sợ nói nhiếp người danh hiệu thật không phải nghe đồn. Vị này Mòn nổ các hạ đại khái đem chết trong tay hắn hạ người khiêu chiến toàn diện nhét vào đầu này khâu lại quái bên trong. Trừ lực lớn vô cùng, khâu lại quái có cái đặc điểm chính là có thể dựa vào thôn vệ thi thể đến bổ sung chính mình. Đừng nhìn thứ này không có đầu góc như cái chứng động kinh bệnh nhân, kỳ thật phi thường khó đối phó. Mòn nổ chẳng biết tại sao đột nhiên xuất thủ, cùng âm thầm thăm dò đối thủ trong đỡ. Đám người không rõ ràng cho lắm, tiến lặng đuổi theo chính là tiến lên một hai cây số, quả nhiên trông thấy một chỗ bị khói đen che phủ khủng lồ khu vực, cửa vào chính là cái hẻm núi. Hẻm núi bên ngoài không có một cỏ, loạn thạch trải rộng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đồ dạp thi hài cùng gì xét trang bị sen lẫn ở giữa. Một cây chùy lủi cột cờ nghiêng cắm ở khe đá bên trong. Từ cột cờ còn sót lại vài đến xem, nguyên trạng tất nhiên khổ to lớn, đón gió phấp phới. Celia đi đến cây kia cột cờ trước, đưa tay sờ sờ. Làm bằng gỗ cột cờ phơi gió phơi nắng mấy chục năm, đụng một cái phía dưới liền đứt gây rơi xuống đất. Nàng bị giật mình, ngẩng người, theo sát lấy liền imắng nước nở. Monino giấu lại qué đi vào hẻm núi cửa vào, hẻm núi vụ phong hội tụ, cấp tốc tụ thành một cái mơ hồ mà người, truyền ra âm linh tiếng gầm kệ ngọi đi. Nơi này là người chết chi địa, không thuộc về các ngươi. Một cái mặt quỷ thuật nhưng không dọa được ta. Monino cặc cặc cười không ngừng, muốn tuyên bố chút tuyên ngôn loại hình. Chu Thanh Phong lại vượt lên trước tiến lên hô uy, ta gọi Victor. Hugo, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Lâm Vũ mặt quỷ nhìn chăm chú Chu Thanh Phong, ta lạ tệ sợ. Và chẹo, mảnh này hẻm núi trường không giả. Chỉ cần ngươi không xâm nhập địa bàn của ta, ta có thể trả lời ngươi một chút vấn đề. Trong hạp cốc có cái gì có thể đem mười mấy vạn điệu tinh đuổi chạy khắp nơi tổn tại a? Chu Thanh Phong hỏi. Lâm mặt quỷ mày nhân loại, hỏi vấn đề rất kỳ quái. Ta không cách nào trả lời. Nhưng quá khứ mấy chục năm, trong hạp cốc vong linh chưa hề rời đi. Ngươi nếu là muốn tìm cái gì điệu tình, đến nơi khác đi. Kia có khác đường có thể đi ngân diệp thành gì tích sao?" Chu Thanh Phong lại hỏi. Vượt qua hẻm núi hai bên sơn phong là được." Lâm Vũ mặt quỷ hừ hừ lạnh nhạt nói các ngươi nhanh lên rời đi. Ta hôm nay tâm tình không tệ, không truy cứu các ngươi mạ phạm. Hẻm núi hai bên là băng nguyên dãy núi, sức lạnh đông lại trượt, đỉnh núi còn lạc tuyết lớn. Cái này nói rõ chính là không khiến người ta đi qua." Chu Thanh Phong vị thế hừ hừ cười lạnh. Syria đi lên trước, thấp giọng hỏi ngươi là ai?" Cái này hoa tươi quốc lúc nào thành vong linh chi địa? Lại lúc nào thành địa bàn của ngươi? Nông Vũ mặt quỷ lại nhìn về phía Silia, đối cố này ma tượng trên dưới đánh giá nửa ngày. Trong đội ngũ từng cái rất thích tàn nhẫn chiến đấu, lại cứ là yếu nhất khí Silia cười lạnh bắt cung bất đoán, linh năng tiến bắn vào trong xương mù dày đặc, chỉ một kích liền đem mặt quỷ nổ sổ đổ. Nông Vũ lan lộn, truyền ra càng lớn âm trầm gầm nhẹ các ngươi đây là muốn chết, muốn chết, muốn chết. Ta cảnh cáo ngươi một lần của nhỏm, không cho phép xâm nhập địa bàn của ta. Chương 180, cửa vào. Máu chảy hẻm núi lối vào tối tăm mờ mịt, mặt đất đống loạn tạp tình trạng không rõ. Mấy cái ú linh dẫn đường, 10 cái khô lâu đi theo, cộng thêm một đầu to lớn khâu lại quái trấn trận, Chu Thanh Phong bọn người chậm rãi đi vào trong đó. Sương mù quán đọng, mười mấy mét bên ngoài liền thấy không rõ tình trạng. Chu Thanh Phong dùng đất mặt sương khô chế tạo mười mấy cây bó đuốc, để dò đường khô lâu một tay một cây. Tốt như vậy xấu cung cấp điểm chiếu sáng kia sáng. Hẻm núi mấy trăm mét rộng, vốn có hoa cỏ tất cả đều khô héo, chỉ còn lại có chút chết cây tại gió mạnh bên trong kẹt kẹt lư. Đi vào trăm mét liền thấy mặt đất mọc ra liên bụi hoa khô héo. Cái này bụi hoa cũng liền cao hơn 1 mét, ngoài khô các, cảnh lá khổ bại. Bọn chúng có to lớn phiến lá cùng đĩa tuyến, theo gió loạn dao, vang lên ào ào, tựa như là bị khô cạn cần cuối thổ địa tra tấn mất đi sức sống. Có thể phát hiện những thực vật này về sau, lão bờ gỡ không cầm được nhảy cẳng hoan hô, hoan hô nhào tới. Nếu không phải Chu Thanh Phong một tay lấy hắn gắt gao giữ chặt, lập tức liền muốn phát sinh một màn vui quá mức bi kịch. Đây là hoa ăn thịt người. Lão bở gở lớn tiếng tuyên bố đây là từ ác ma máu tươi đổ vào dị hoa thực vật. Nếu là có vật sống từ bên cạnh chạy qua, bọn chúng sẽ lập tức mở ra bộ sung răng nhọn đóa hoa, một ngụm đem con muỗi thôn phệ, ăn ngay cả cặn cũng không còn. Chu Thanh Phong đối với cái này nếu ngươi nói cho nên ngươi liền muốn lấy thân cho ăn hoa. Tại Hoa Ăn Thịt Người phụ cận đất ảnh đang dùng móng ngựa đào đất. Dưới chân của nó là một cái hài cốt chồng chất chỗ, có thể là năm đó đại quân ác ma vứt bỏ thi thể địa phương. Nghe lão Bở Gờ la lên, hài cốt chiến mã khinh thường nói chưa thấy qua việc đời nhà quê. Năm đó ta ngay ở chỗ này chinh chiến qua, cảnh tượng hoành tráng thấy nhiều. Hoa Ăn Thịt Người không đáng kể chút nào. Chu Thanh Phong kỳ quái hỏi tại ảnh, ngươi năm đó tới qua nơi này. Đúng a, ta là nửa ma, tham gia qua ác chinh chiến chủ vật chất vị diện chiến đấu nha. Năm đó ngân diệp thành tinh linh thật là khó đối phó a. Tạch Ảnh bỗng nhiên không hiểu cảm thán nói bọn hắn oan cố liền giống như cứng rắn nham thạch, bất kể thế nào xông đều không xông phá. Cho dù chết chỉ còn người cuối cùng cũng tuyệt không lui lại. Cái này không hiểu cảm thắn để Chu Thành Phong hào hào kỳ quái, hắn nhìn xem Sĩ sì Lỵ A đứng ở đằng xa, tại chủ phó khế ước bên trong vụng trộm hỏi Tạch Ảnh, "Ngươi tham gia qua rất nhiều chiến đấu?" "Không nhiều, mười mấy trận mà thôi." Tạch Ảnh đáp bất quá cười tại ta trên lưng chủ nhân đổi trí ít hơn 30, có đôi khi một trận chiến đấu liền muốn thay xong mấy cái. Ta đều không nhớ được những chủ nhân kia mặt, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh xung phong chính là. Ta đối nguy hiểm có đặc biệt mà trực giác bén nhạy, dựa vào viễn siêu cái khác thăm biên ma ngựa trí tuệ sống sót. Chiến tranh đối ta mà nói là một môn huyền học. Ngươi là ta thứ 37 người chủ nhân, hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút. Một đầu vong linh ma ngựa mà thôi, nói chuyện thế mà ông cụ non, giọng mang tăng thương. Ghét nhất là Chu Thanh Phong sau khi nghe xong cảm thấy rất không thoải mái, cái này ngựa, tự hồ có chút, ít chủ a. Thảm liệt trong chiến tranh đội ba mươi mấy người chủ nhân a, nghĩ đến cả đám đều chết không yên lành. Ta hành bóng a đảo, đảo, mặt đất lộ ra một bộ kỳ quái thi hài. Hai cốt chiến mã trùng mắt hai mắt động lên đi xem. Kết quả cỗ kia thi hài đột nhiên từ dưới đất lăn lột, lộ ra cái cuồng chiến ma không xương. Chết đi ác ma tựa hồ chờ ngày này rất lâu, cháng kiện xương tay bắt lấy tật ảnh đầu quái thú, gào thét muốn đem linh hồn của nó hút ra tới. Hai cốt chiến mã bị bị hù rẽ rủa hô to chủ nhân, mau tới hỗ trợ, nơi này có cái thứ tốt. Chu Thanh Phong rút ra phá tà liền đến động thủ. Từ Linh Vũ sư ngay tại nơi khác, nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới. Khi thấy cùng chiến ma kia mang tính tiêu chí bằng phẳng xương sợ cùng phía sau lưng có thứ, hắn hoảng sợ nói không thể tin được, loại này thân viên quái vật làm sao còn có thể tồn tại? Cú chiến mã mở ra miệng rộng, bổ sung sắc bén răng miệng lớn đang cố gắng đem tật ảnh một ngụm nuốt vào. Hai cốt chiến mã không am hiểu loại này tiếp thân chiến giết, nó trừ lắc lư mình đầu quái thú liều mạng dễ dụ bên ngoài, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở chủ nhân trợ giúp. Phá Tà liền muốn tụ lực năng bổ, Monino lại hô để cho ta tới, ta liền biết hạp cốc này khẳng định có đồ tốt. Nay tấm cùng chiến mã cốt đỡ thế nhưng là bà bối. ngàn bạn không thể làm hư. Tật ảnh đang bị hóa thành vong linh ma kéo lấy đi, nó tức giận đến mắng to Monino, đang nói bậy gì đó. Lại không đọng thủ, ta về sau cũng không giúp ngươi. Ngươi bây giờ không phải là còn chưa chết ta gấp cái gì? Tử Linh Vu sư bắt đầu thi pháp, một cái thét ra lệnh bất tử sinh vật sóng âm đánh vào đầu kia cùng chiến ma trên đầu. Hai cốt hóa cuồng chiến ma bị văng dựng dữ, nhưng lại liên tiếp gặp Tử Linh Vu sư tính nhắm vào khắc chế thuật pháp. Coi như nó muốn chạy trốn trở lại trong đất bùn, một cái bóng đen đột nhiên lén đến phía sau lưng, dài nhỏ gai nhọn đâm vào trống chân sợ náo. Thang hề ạt dị ẩn cho cái này ác ma một kích chí mạng, lại mau lẹ nhảy xuống trốn xa. Từ Linh Vu sư thấy chi lại hỉ, vội vàng đi lên thu lấy ác ngay cả tật ảnh cũng đột nhiên phát huy, cắn cuồng chiến ma cổ, đem giữ lại hoàn chỉnh nhất bộ phận chiếm thành của mình. Cho dịch bệnh mục sư một đám cũng tới muốn giúp đỡ, liền nhìn xem kia thất ngựa chết chính vui tươi hớn hở cho mình đổi một đầu xương sống lưng, còn cao giọng kêu kiếm lời, kiếm lời, ta lần này muốn thăng cấp. Cái này cùng chiến ma xương cốt phi thường tốt, còn giữ lại có có thứ. Trốn xa ạt di ẩn lại chạy về đến, thấp giọng hỏi những này xương cốt thật được không? Nhất quán thần bí kiệm lời tử linh vu sư giờ phút này đều gặck gặck cười nói ta không biết những này xương cốt có được hay không, nhưng ta biết nơi này giữ lại ác ma linh hồn thật sự là tốt. Chúng ta lần này phải lớn kiếm một bút, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón ta. Một đoàn người dưới chân, là phá toái thủ địa, hủ xấu di hải. Năm đó tàn khốc chiến tranh lưu lại vũ khí trang bị bốn phía tàn mát, dần dần mục nát. Nhưng lại tại từ từ thi cốt ở giữa, vẫn là có không ít phế phẩm đáng giá một nhặt. Mọi người nhặt ve chai nhặt mở một chút tâm tâm, mấy giờ đều không nghỉ ngơi, bật điều tối bụi. Chỉ có Chu Thanh Phong không dùng được nơi này thi hải, nhiều lắm là nhặt chút năm đó tinh linh lưu lại trang sức. Nhưng vụ năng lượng ăn một hạ, vật phẩm bình thường phần lớn gì xét, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mấy thập niên, liền không người đến qua nơi này sao? Chu Thanh Phong nhìn qua âm u không trường hà núi, thấp giọng hỏi. Trước kia là không ai dám đến, về sau chẳng những không ai dám đến, thậm chí không ai biết nơi này. Lão bở gờ đào mấy quả hoa ăn thì người, tâm tình thật tốt, giải thích vài câu nếu như không phải Silia dẫn đội, chúng ta sẽ chỉ trong rừng rậm đen loại chuyện. Hẻm núi cửa vào cứ như vậy tốt bao nhiêu đồ vật, như vậy hẻm núi chỗ sâu có cái gì? Chu Thanh Phong nhìn về phía hẻm núi hắc ám chỗ càng sâu. Kết quả mấy người khác tất cả đều lắc đầu, phi thường ăn ý mọi người nhìn về phía Silia, nhưng Silia tiến vào hẻm núi sau vẫn trầm mặc, không thế nào nói chuyện. Tất hành chém đinh chặt sắt nói hẻm núi chỗ sâu khẳng định rất nguy hiểm. Chúng ta tốt nhất đừng có chạy lung tung, chỉ cần tìm một đầu ghé qua con đường là được, sự tình khác không nên suy nghĩ nhiều. Tử Linh Vu sư cũng nghiêm túc nói tại cửa vào liền có thể đụng phải cuồng chiến ma bất tử hóa thân, bên trong khẳng định có cao cấp hơn tồn tại. Coi như vận khí tốt chút, đụng phải mấy cái cao giai âm hồn, chúng ta cũng toàn diện đều phải lưu lại. Lão bờ Burger thì cười ha hả nói nơi này có hàng loạt hoa ăn thịt người, chỉ ít trên tầm gốc. Ta chỉ cần có thể đem những này hoa ăn thịt người đào đi liền rất hài lòng. Còn cái khác, thực lực của ta không đủ, không dám đụng vào. Một đám người phảng phất rất có tự mình hiểu lấy, đều chuyên chú vào trước mắt, căn bản không đi cân nhắc cái khác. Tật ảnh mời Tử Linh Vu sư giúp nó lắp đặt cuồng chiến ma xương sống lưng, bỗng nhiên phát tán tính hỏi một câu. Uy hiếp chúng ta không cho phép vào nhập tên kia ở đâu. Nó hơn nửa ngày không có động tính, có phải là ngay tại chuẩn bị đem chúng ta toàn xử lý. Đám người nghe xong, tất cả đều nghiêm trọng. Chương 181, tâm sự. Máu chảy hẻm núi là bang nguyên dãy núi một lỗ hồng. Nơi này vốn là cái thanh tịnh sinh đẹp địa phương, khí hậu ôn thuận, thích hợp du ngoạn. Nhưng kinh lịch thảm liệt chiến tranh, hiện tại chỉ có nhìn không thấu lòng vụ bao phủ hẻm núi, giống như vụ hải quanh năm không tiêu tan. Trong hạ cốc sớm đã không có ngày xưa mỹ lệ cảnh sắc. Sa sa nhìn lại, nó âm trầm giống như thiếu cha ngự phụ năng lượng đồng bộ âm lãnh thấu xương, đem toàn bộ hẻm núi ăn mòn chẩn chủ chủ, ngay cả cái vật sống đều nhìn không thấy. Tất hành đối cái này hẻm núi có chút cảm hoài chúng ta đợi địa phương chỉ là cửa ra vào, đi vào trong hẳn là có thể nhìn thấy mấy cái tàn tạ tinh linh thành lũy cùng đếm không hết to lớn đống sắt chết. Hiện tại hẳn là hải quốc trấn thành. Năm đó đại quân ác ma xung kích nơi này, ngân diệp thành tinh linh liệu chết chống cự. Song phương đều tổn thất nặng nề, tử thương lại có mười mấy vạn. Ta từng tại nơi này xông qua mấy lần, trên cơ bản mỗi xông một lần liền sẽ chết mất một người chủ nhân. Biết tinh linh cuối cùng vì cái gì chiến bại sao? Bởi vì chết ác ma thực sự nhiều lắm, chạy ra huyết thủy hội tụ thành sông, ô nhiễm toàn bộ thổ địa. Tất cả tinh linh tiến vào khối này hẻm núi đều sẽ được ảnh hưởng, thực lực lớn bước hạ xuống. Hai cốt chiến mã phiền muộn hồi ước chuyện cũ, Xilia bỗng nhiên lên tiếng gấp lớn, quay người lẽ ra. Những người khác không rõ ràng cho lắm, Chu Thanh Phong chỉ có thể lùi theo, chạy ra hơn 100m mới nhìn rõ Xiliya chính vịn một khối lớn tảng đá tại nước nở. Xilia. Chu Thanh Phong đưa tay vô nhẹ tinh linh phía sau lưng thật lỗi, có lẽ ta không nên mang người tới đây. Đây nhất định để ngươi rất khó chịu. Ta có thể lưu lại cùng ngươi, khiến người khác đi lục soát. Xili không có nước mắt lại thương tâm gần chết. Nàng quay người nào vào chu Thanh Phong trước ngực, không cách nào định chỉ mình bị thương. Chu Thanh Phong ôm nàng, tìm cái địa phương ngồi xuống, thấp giọng an ủi. Trong xương ngủ dày đặc. Xili quay người ôm Chu Thanh Phong bà vai, túi đầu dựa vào nói xấu xa chủ nhân, ngươi nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa sao? Ngươi nói, ta nguyện ý nghe. Đã từng, ta chính là cái rất phổ thông tinh linh, sinh hoạt tại trong cánh rừng rậm này. Khi đó rừng rậm rất đẹp, con mai dè qua, con sóc chạy loạn, hoa tươi thường côn trùng kêu vàng chim gỏi. Dòng suối quanh năm không lưu động, hoa mục mùa luân chuyển biến hóa ta hưởng thụ tục nhân từng ly từng tí chiếu cố, có bo lớn thời gian đi tiêu xài, chuyện gì không làm, liền hy vọng cả ngày mau mau nhàn nhạc, nhạc. Người khác đều nói với ta sĩ Lý a a, ngươi không thể như thế ham chơi, nhất định phải học tập gánh chịu trách nhiệm. Ta còn có ba ba cùng mụ mụ, có ca ca cùng tỷ tỷ, không tới phiên để ta làm bất cứ chuyện gì. Ta bất giác ta có cái gì trách nhiệm, ta không thông minh, cũng không có thiên phú gì, liền thích mỗi ngày tự do tự tại chơi. Ta chưa hề nghĩ tới đây hết thể sẽ cải biến. Nhưng có một ngày ác ma xâm lấn, ba ba trận, mụ mụ cũng chết trận. Ca, ca ra chiến trường, hôm sau liền chết. Ta khóc ốm lấy tỷ tỷ cô nàng không cần lại rời đi, nhưng nàng chỉ cười nói Silia sì à, à, chờ ta chết rồi, hy vọng ngươi phải kiên cường a. Silia sì nắm chặt Chu Thanh Phong cánh tay, dùng hết lực lượng toàn thân, nhưng vẫn là đang không ngừng run dậy cả nhà của ta chiến tử tại đầu này hẻm núi. Ta chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể nhớ tới Tỷ Tỷ quay đầu nói với ta gặp lại bộ dáng. Một khắc này, mây đen đang lan rộng, phi long đang thế nào, rừng rậm đang khóc, Tỷ Tỷ dẫn đầu ngân diệp thành cuối cùng một chi bộ đội xung tới. Chúng ta tận lực, thật tận lực. Chúng ta chạy hết một giọt máu cuối cùng, có thể ngăn cản không ở kia chút ác ma. Chúng diệp thành còn lại già yếu sẽ truy tử, không có bất kỳ người nào đến giúp đỡ chúng ta. Sau đó chính là ta. Ta là một cái tội nhân, mất đi tất cả vinh dự tội nhân. Ta muốn gánh vác tất cả tội, ta nguyện ý tiếp nhận tất cả khuất đủ. Sylvia đang khóc, không cầm được nước nợ. Chu Thanh Phong thở dài, thật sâu thở dài. Toàn bộ rừng rậm đen đều đang thở dài. Không một hồi, Sylvia bỗng nhiên nắm Chu Thanh Phong tay, quên thuộc giẫm qua mặt đất tầng đá, nhạy qua khe cạn đường sông, vượt qua một khỏa lại một đổ dạp cây khô. Hai người phảng phất chẳng có mục đích tại trong hạp cốc ghé qua. Trong hạp cốc hoàn cảnh phức tạp, mặt đất cái hố, nhiệm vụ lờ. Dù là có mắt nhìn được trong bóng tối cũng khó có thể hành động. Nhưng Xí Ly Ạ nhanh nhẹn nhảy tới nảy lui, giống như ưu linh ghé qua hắc ám bên trong. Thanh linh thiếu nữ không nói lời nào, Chu Thanh Phong cũng không kinh nghiu. Hắn chỉ lặng lặng đi theo, một tấc cũng không rời. Chủ tớ hai một trước một sau, nhanh nhẹn mà nhanh chóng di động, chỉ ở dấm đạp tảng đá lúc thoáng phát ra chút thanh âm. Như thế ghé qua hơn một cái giờ, bọn hắn chạy ra mấy cây số, trực tiếp tiến vào máu chạy hẻm núi chỗ sâu. Vượt qua dãy đặc dài thạch, ghé qua bụi đất bao trùm khe rẽn, lên trên quái thạch đá lởm chầm sì Phong đi vào hẻm núi chỗ sâu một khối bình đại. Đây là một tòa tinh linh thành lũy di tích. Trên bình đài đống đá vũ tích, lưu lại không ít gì xét đứt gãy vũ khí. Dựa vào hẻm núi một mặt là sụp đổ tường vây. Tường vây trong ngoài đều có đại lượng bạo phá lưu lại hố sâu, có đáy hố một mảnh cháy đen, tản ra nồng đậm khí tức âm u. Xilia đi vào một cái cực lớn hố sâu trước, đứng tại bờ hố ngắm nhìn. Chu Thanh Phong cẩn thận đi theo nàng phía sau, hỏi vài câu không có đáp lại, liền hướng xung quanh, quanh quan sát, cái này bình đài quanh tu trúc cố công sự phòng ngự, hẳn là thành lũy sở chỉ huy. Cái tung hố sâu tựa hồ là thành lũy Phong lại hô một tiếng. Tiến lên năm chắc hầu gái tay đây là địa phương nào? Ngươi lúc nửa đêm chạy tới làm sao? Trong hạp cốc lởm, quỷ quái hoành hành. Chu Thanh Phong không thể không đem năng lực nhận biết phát huy đến cực hạ. Nơi này khẳng định là năm đó ác ma cường công khu vực hải tâm, mặc dù đã qua mấy chục năm, nhưng phục sinh mấy cái lợi hại quái vật là nửa điểm không hiếm lạ. Xiliya xoay người nói nhỏ tỉ tỉ của ta, Jedyca. Đọn. Vượt pha dẻo, chiến tử ở đây. Ai? Chu chỉ có thể thở dài. lại chỉ hướng hẻm núi phía trước chỗ hắc của ta, ngân diệp thành được sương tiên tư chắc tuyệt chỉ dạn, tham chiến cùng ngày liền đứng trước tuyệt cảnh. Hắn ở phía trước thành lũy liều chết chống cự, bị viêm ma thôn vệ. Xí Lị Á lại chỉ hướng phía trước, càng phía trước, cha mẹ của nàng mất mạng chi địa. Ngân Diệp thành tinh linh vì ngăn cản đại quân ác ma, tại trong hạ cấp tu trúc mấy tòa cỡ lớn phòng ngự thành lũy. Nhưng mỗi xây một tòa liền bị công hãm một tòa, mỗi rơi vào một tòa sẽ chết rơi một nhóm tinh linh. Năm đó ác ma từ u ám địa vực chiêu mộ 10 cái linh hắc quái, dùng tâm linh đánh nội phương thức cưỡng ép phá vỡ chúng ta tâm thành lập phòng tuyến. Ta tận mắt nhìn thấy tinh linh võ sĩ đầu từng cái nổ tung. Linh hắc quái cực kỳ há Càng là lệ càng là địch nhân cường đại, bọn chúng càng là thích đem kinh nhân. Tỷ tỷ lực chiến không địch lại, trốn không thoát. Nàng chỉ có thể lựa chọn linh hồn tự bạo, cùng địch hiệp vong. Xí Ly à lần này miêu tả ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất sự tình không liên quan tới mình. Nhưng Chu Thanh Phong có thể nghe ra được, nàng là quá thương tâm, thương tâm đến toàn thân bất lực. Người nhà của nàng, bằng hữu của nàng, tộc nhân của nàng chết hết ở nơi này, nàng ngay cả bi phẫn đều làm không được. Tinh linh thiếu nữ chậm rãi đi vào tỷ tỷ chiến tử sâu, đẩy ra mặt ngoài một tầng đất mặt, cẩn thận tìm kiếm, đào ra dưới đáy một chút màu đen bùn cát. Nàng đem những lời buồn cắt cẩn thận cất vào mình ống tên bên trong, cực kỳ trân trọng. Ta nguyên bản đã triệt để từ bỏ, từ bỏ sinh mệnh, từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ tồn tại ý nghĩa. Ta bị phong cấm tại thực nhân ma thể nội, chưa hề nghĩ tới còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Nhưng từ hiện tại bắt đầu, ta hy vọng có một ngày có thể làm ác ma báo thủ. Chương 182, bất tử linh hút quái. Máu chạy trong hạp cốc nồng vụ đang cổ chào, thổi lên một cố khí lưu. Phong trào chỗ hướng, cắt bay đá chạy, mặt đất ù ù, nhỏ vụn bụi đất bay lên đời trời, giống như vòi rồng xâm nhập. Thất ở lạ lẫm chi địa, chủ tớ hai rất nhẹ cảm phát hiện bực này dị thường. Hai người một giắt tay, cấp tốc trở về hẻm núi cửa vào. Mà sau lưng bọn hắn, trong sương mù dày đặc tật phong đột nhiên ẩn ẩn có dấu như sấm sét trầm đục, ven đường không có bất kỳ cái gì vật thể có thể ngăn cản. Khi khí này lưu phong chiều càng ngày càng gần, kỳ trùng kích chi thế tích lũy xúc tích, trở nên giống như một đoàn tàu lửa, xen lẫn đánh nổ tại cao tốc tiến lên. Chu Thanh Phong mang theo xỉ Lệ ạ tại trong hạp cốc đi chi hình chữ. Hắn quay đầu quan sát, chỉ thấy sau lưng tật phong giống như cái tạm, bên trong có cái mờ hổ bóng người, mang theo một đống nhân mã. Cầm bóng người bọc lấy một lộn xộn sương mù, cầm trong tay một thanh to lớn pháp trượng. Nó càng là tới gần càng là lăng không bay lên, hình tượng hình thù của quái. Trong hạp cốc dung động ẩm ẩm, lối vào tuột bọn người sớm có phát giác. Trợ Chu Thanh Phong trở về, đất ảnh liền đoạt trước một bước đem hắn nâng lên chạy mau, kéo ra cùng địch đến khoảng cách. Đội thám hiểm đám người, đi dino đẳng cấp tối cao. Hắn pháp trưởng vung lên, mặt đất liền dâng lên một đạo liệt diễm tường lửa. Tại phụ năng lượng tràn đầy địa phương, hỏa diễm có thể cùng thiên nhiên tương khắc. To lớn câu lại quái đứng tại tường lửa về sau, chuẩn bị chống cự xung kích. Ánh lửa phía cạnh, lão bở chơi một thanh chế thủy, sau đó toàn bộ hất vây ra ngoài. Đất ảnh bốn thiếu đốt. Mang theo Chu Thanh Phong cùng Sĩ sì Ly ạ đằng không vọt lên nhảy qua tường lửa. Đuỗi sát phía sau Tật Phong bên trong vang lên một cái phẫn nộ gọi ta đã cảnh cáo các ngươi, không cho phép vào nhập địa bàn của ta. Đã các ngươi không nghe, liền một cái đều không cho rời đi. Tật Phong bên trong bóng người trực tiếp đụng vào tường lửa, thiêu đốt ma pháp hỏa diễm bởi vậy nổ tung một đạo vòng tròn. Hừng hực trong ngọn lửa chiếu sáng rất nhiều xích hồng quái vật hình thể. Có hình thể đỏ giống đun sôi đại hà, chói lóa mắt. Sĩ sì Phong tiêu, ra hình cao lớn nhân. Nó giống như một đoàn sương mù Chỉ có nửa người trên là cái hình người, toàn thân đen như mực đậm, tụ tán không ngừng. Khâu lại quái phát ra gầm loạn, cánh tay lượn bảy. Nó cự lực vô tận, không sợ hãi, trực tiếp đụng vào mực đậm bên trong. Mực nước hoàn toàn do phụ năng lượng cấu thành, nhìn một chút liền cảm giác lấy âm lên thấu xương. Sau lưng nó càng là liên miên bất tuyệt lao nhanh thanh âm, đại lượng vong linh quái vật đang chạy bên trong đông long rung động, đem mặt đất giống như trống trận gióng lên. Mực nước hình người vừa mới mở miệng, đầu tiên là bị Khâu lại quái quấy động, đi theo bị lão bở gỡ thánh thủy dội lên. Dã hỏa này chỉ tay lên, phụ năng lượng tạo thành đem ngăn ở ngoài. Nhưng theo sát lấy một chi linh năng tiến phong tới, ba đem màu đen hộ thuần đánh tan, theo sát lấy. Chu Thanh Phong cởi tật ảnh từ khía cạnh đi vòng, tăng tốc độ chính là chiến tranh trà đạp phá, ta trọng kiếm lôi ra kiếm mang, mang theo gạo thiết thuần sát mà tới. Mực nước hình người hộ thuần mới phá, Chu Thanh Phong liền cả người lẫn ngựa đục vào. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến đối thủ không có thể làm ra phản ứng, và chạm phát sinh. Đội thám hiểm một phương hiệp đồng công kích không sai chút nào, nhưng người nào cũng không ngờ tới tới đúng là cái vô hình thể ảnh. Chu Thanh Phong cảm giác mình va vào một đoàn vụ, thính giác, giác, thị giác, tất cả cảm giác bị toàn bộ phong bế không nhìn phổ thông tổn thương hắn lại toàn thân thấu xương băng hàn, phản phất sinh cơ như vậy đoạn tuyệt. Cùng lúc đó, tật ảnh toàn thân bộc phát hỏa diễm, hung manh tiêu đốt. Phá tà trọng kiếm kiếm mang càng đem mực nước hình người một bổ hai nửa, tổn thương gấp bội. Mực nước hình người phát ra thảm liệt gào thét, cấu thành thân thể hắc vụ tại đánh chúng nội tung, phân liệt, lại lần nữa tụ hợp. Xuyên qua thân thể hắc vụ về sau, Chu Thanh Phong giống như xuyên qua một cái thế giới, lần này hắn lý giải đến cái gì là âm năng lượng. Mực nước hình người phía sau đi theo cái đồng dạng cao lớn quái vật, nhu lồ nhân thân, tứ chi trắng kiện. Nó nắm lấy một cây đại bổng liền hướng Chu Thanh Phong trên đầu đệm, nhưng ở vào chiến tranh chà đạp trạng thái thật hành tốc độ càng nhanh, một cái chớp mắt liền trước mặt xuyên qua. Phá Tà trọng kiếm kiếm mang đang ở tại thịnh nhất chỗ, dù là Chu Thanh Phong giờ phút này có chút thoát lực, phong duệ kiếm mang như thường xẹt qua nhu đầu quái thân thể. Một kiếm phía dưới liền đem quái vật này bắt đại bổng cánh tay cho tháo xuống tới. Khâu lại quái ngược lại rơi vào phía sau, loạn vũ cháng kiện cánh tay lên đở nhu đầu quái trên thân, lực đem một quyển đả lại. Giờ phút này thật hành mới bốn rơi xuống đất, Chu lại biết hôm nay gặp được phi Cái này mực nước quái vật so thực nhân ma còn khó đối phó. Tâm niệm nổi lên Hắn ngay tại chủ phó khế ước bên trong đối tận ảnh hạ lệnh phía bên trái. Ngã xuống như đầu quái nguyên nhân chính là mất đi cánh tay mà đánh mất sức chiến đấu, phía sau đầu còn có hai đầu tướng mạo cùng hắc hùng không sai biệt lắm quái vật. Hai da hỏa này phản ứng so lưu đầu quái chênh lệch chút phá, ta kiếm mang đã đến trước mắt, bọn chúng còn tại một mạch hướng phía trước sông. Bởi vì xí lý ạ chinh sát ta ác, tới tất cả quái vật trên thân đều bị điểmuyết hồng quang. Chu Thanh Phong có thể tại hắc ám hoàn cảnh trông được thanh đối thứ giữa gấu quái vật phong kiếm bảo, gấp bội thương một kích đem xác. Giờ phút này món dinô bọn người mới thấy rõ địch đến đến cùng là cái gì dị dạng, hình người thân thể đầu bộ vị là cái có hơn 10 cây xúc giác bạch tuộc đầu. Lão bợ gỡ rất thẳng thắn cho đối phương một cái trị liệu vết thương nhẹ, đồng thời kinh thanh la lên là linh hấp quái vui yêu. Đánh rắm. Món chính sẽ mở một chương hỏa cầu thuật của trụ vẫn không quên chối thùng mắng nếu thật là vui yêu, chúng ta chết sớm. Đây chính là cái linh hấp quái hóa thành bất tử quái vật, sẽ không mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Tử linh vu sư giờ phút này cũng là nhức đầu vô cùng, hắn nam hiểu tử linh hệ áo thuật đối phó đồng loại kỳ thật hạn chế lớn, hiện tại chỉ có thể dùng tố năng hệ áo thuật của chúng. Hỏa cầu rầm rầm rầm đối phó bất tử hệ địch nhân là tốt nhất. Tại máu chảy hẻm núi đụng phải hóa thành bất tử sinh vật linh hấp quái, cái này vượt quá đội thám hiểm đám người lúc trước. Giống tụt loại này thuần vật lộn chiến sĩ cũng chỉ có thể nắm đầu đúa ở phía sau thẳng mắt trợn tròn, hắn cùng ạt gì ấn đều không thích hợp làm loại này sống, căn bản không phát huy được tác dụng. Đầu kia mực nước linh hấp quái cũng là rất là kinh sợ, hoàn toàn không ngờ tới mình sẽ gặp như thế một đợt không sợ chết, linh hấp quái tự mang sợ hãi quan hoạn, phàm nhân mạo hiểm giả áp quá gần đều sẽ chiến lược không phải quay đầu chạy trốn chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ai biết sông lên nhân loại cưới một thất hải cốt chiến mã thân hình đã là vong linh, căn bản không sợ tâm trí loại thuật pháp. Chu Thanh Phong thì là trải qua khảo nghiệm, dòng cung thần đều không thể bắt hắn thế nào, một đầu chết mất linh hấp quái liền càng không cần nhắc tới. Bị chiến tranh chà đạp đụng vào về sau, đầu này bất tử linh hấp quái lại bị đánh xỉ lị ạ hôm nay cuối cùng một cái linh năng tiễn. Tụ tán không chừng hình thể thảm tao, dẫn phát nó cực đoan hận ý cùng lửa giận. Chờ hắc vụ hình thể lần nữa hội tụ, con quái vật này phóng đại chiêu. Nó tụ tập được linh hồn bên trong tất cả tinh thần lực, tới cái linh hấp quái tuyệt kỹ. Thâm linh bánh nổ. Sức mạnh tinh thần vô hình trận nháy mắt bộc phát, khuếch Nó không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, thậm chí không nhìn người ta, trực tiếp công kích linh hồn. Monino đẳng cấp cao đè vào trước nhất, đứng núi chịu sào chịu một cái này. Từ Linh Vu sư còn xuống thân thể lúc này không nói tiếng nào đổ xuống, trong tay một trường tiệm điện buộc quần trục đều không thể thả ra. Lão bở gở sử dụng hết trị liệu vết thương nhẹ thần thuật, đối phụ năng lượng cấu hình địch nhân đã không có biện pháp gì. Hắn muốn định lui ra khỏi chiến trường hướng phía sau rút lui, cũng không chờ hắn quay người cất bước, tâm linh dị năng đánh nổ truyền đến, cũng là hừ đều không hừ liền mới ngã xuống đất. Tốt cùng Ặc Ji ẩn thảm hại hơn. Bọn hắn cách khá xa, chịu ảnh hưởng nhỏ lại tại tâm linh đánh nổ bên trong miệng vui chảy máu, đầu lâu cơ hồ nổ tung, tư duy gần như bị hoành thành ngưỡng ẩn, ngã trên mặt đất ôm đầu kêu thảm. Xí Ly ở tại càng xa xôi, nhưng làm toàn bộ nhờ linh hồn khu động ma tượng, tâm linh đánh nổ đối nàng ảnh hưởng lại lớn nhất. Thân thể nàng lập tức mất khống chế, hoàn toàn không cách nào động đậy, giống như chúng định thân thuật tê liệt ngã xuống. Bỏ qua đại chiêu về sau, bất tử linh hấp quay phía sau lưng biến trước mặt, bạch tuộc trên đầu xúc giác tê tê loạn vũ. Chu Phong ngã vào tại hành trên lưng, vừa nghiêng đầu, hai mắt hồng. Chương 183, bạch đầu. Không phân địch ta tâm linh đánh nổ nhất cử đánh ngã món dino bà người cũng đem bạch tuộc đầu thủ hạ quái vật chấn choáng đánh chết. Chu Thanh Phong đồng dạng gặp tinh thần trọng thương, hai mắt xu huyết, đầu nào trống không. Liền ngay cả tật ảnh đều mất đi khống chế, mã thất tiền để té lăn trên đất. Toàn chương chỉ còn lại có bạch tuộc đầu cùng Chu Thanh Phong. Đầu này đại quái cũng là tinh thần lực cơ hồ hao hết, khống chế hắc vụ thân thể có thể lực lớn lớn hạ xuống, hình thể trực tiếp rút nhỏ hai ba vòng. Nhưng nó vẫn như cũ xúc thế nhảy vọt đến chỗ cao, hai tay giơ cao ô nặng trượng, trượng đỉnh đen bóng phóng xạ năng lượng xạ tuyến. Pháp trượng rơi xuống bạch tuộc đầu còn âm thanh hùng dữ hô to tự vọng rừng lâm. Khi tứ gấm lãnh tụy ý khuế tán, thế như cuồng triều đột kích, sóng lớn vô bờ, không thể ngăn cản. Tật hành hạ xuống đất, Chu Thanh Phong bị nã cái thất điên bắt đạo. Hắn quay đầu liền nhìn thấy phụ năng lượng xạ tuyến đột kích, chỉ có thể lấy kiếm hướng kháng. Phá tà lưỡi kiếm vào ánh sáng, cùng đen nhánh xạ tuyến trực tiếp đụng tới. Cả hai không hợp tính, lẫn nhau mẫn diệt, một nháy mắt dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Âm ầm nổ vang rung chuyển lờ ngụ, máu chảy trong hạp giống xuất hiện đạo đường ranh giới. Một bên là ánh sáng, một bên là ám. Quang mang một bên, Chu toàn thân y giáp phá toái, tóc bay múa thân thể như gặp phải va chạm, không bước lùi lại, tại mặt đất vạch ra một đạo bùng sóng. Bạo liệt bạo tạc khí kình còn tại hắn trên da cắt chém ra từng cái từng cái vết thương, huyết thủy bị bay. Một giây sau, quang ám tan dã, trong hạp cốc loạn lưu phun trào, giống như quỷ khóc sói rạo. Nổ lên bụi đất đầy trời bay loạn, lại hịch hịch rơi xuống. Dù đang tử hồn linh bị cái này bạo tạc kinh hai bốn phía tán loạn, y mắng chu lên phảng phất mặt Nhật Hoàng Lâm. Bạo tạc về sau, Chu Thanh lực, dại, trọng đều bắt không được. đầu cũng hao hết lực lượng, bị cưỡng ép đè xuống thiên công, nó trên đầu sờ góc không còn loạn run chỉ có thể chứng mắt ngoan cố chống lại nhân loại người trẻ tuổi, phảng phất thờ dốc. Song phương đều là liên tiếp công kích bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Ai đồng bạn hoặc bộ hạ có thể trước tỉnh lại một cái, có lẽ liền có thể đặt vượng thang cục. Bạo tạc khoảng cách Chu Thanh Phong thêm gần, hắn thoát lực sau phun một ngụm máu tươi. Phổi huyết thủy còn sặc đến hô hấp, lức phổi kịch liệt chập trùng, lại ho khan phun ra mấy miệng huyết thủy. Bạch Tuộc Đầu cũng gặp tội, nguyên lai tưởng rằng mình nuôi lớn đội chạy đến, tất nhiên thế như phá trúc một trận trùng sát. Ngoại Lai mạo hiểm giả làm sao cũng sẽ không là nó cái này điệu đâu xả đối thủ kia hiểu được nhóm này mạo hiểm dạ vậy mà như thế khó chơi, căn bản không sợ hai vong linh một phương xung kích, ngược lại cường thế đối công. Bây giờ tốt chứ, song phương trong khoảng thời gian ngắn tuyệt tiêu ra hết, đâm lao phải theo lao, nhưng lại nhất định phải tiếp tục chiến đấu xung trận dưới. Người đến cùng là ai? Bạch tuộc đầu trừng mắt chu thanh phòng, phản phất hai người từng tự giới thiệu qua. Nó còn có thể thiệp thân chém giết, tiến hành cầm ôm. Nhưng chuôi này phá tà trọng kiếm lại làm cho nó cực kỳ kiêng kỵ. Vừa mới bị chém vào thể nội, lập tức cho nó linh hồn trọng thương. Trí nhớ của ngươi thật kém, ta cũng còn nhớ kỹ ngươi tên gì mà chẹo. Chu Thanh Phong cũng không muốn cùng một đầu linh hấp quái chém giết gần người, quái vật học lý có minh xác ghi chép, linh hấp quái xúc tu có hút có thể tác dụng, Như không tất yếu cũng đừng dựa vào quá gần. Song Phương hỏi một câu ai cũng không đáp lời nói. Bạch tuộc đầu đẳng cấp cao hơn, khôi phục càng nhanh. Khi nó thân thể hắc vụ dần dần tăng lớn trở nên ổn, Chu Thanh Phong chỉ có thể ra đại chiêu, kêu gọi tại Thâm Viên Ma Đĩ sẽ. Ngươi có gì có thể độ vật có thể đối phó hóa thành vong linh linh hấp quái? Linh hấp quái? Hóa thành vong linh. Ma sẽ ngay tại tiệm hóa bên trong đi ngủ, nghe được câu này nhịn không được cười ha ha, ta thân yêu tiểu Victor, ngươi trêu chọc phiền quá đi. Đừng nói nhảm, mau nói ngươi có thể giúp đỡ gấp cái gì. Chu Thanh Phong cảm ứng được đối thủ tinh thần lực đang nhanh chóng tăng cường, từng giây từng phút cũng không thể kéo dài. Hắn nghĩ tới có phải là loạt được rồi, nhưng hiện tại loạn cũng không rẻ. Đầu này đại quái ngăn ở máu chảy hẻm núi càng là không vòng qua được đi. Đối phó vong linh a, trừ thần thuật chính là tố năng hệ hỏa cầu tương đối tốt. Đến một cây hỏa cầu ma trượng, như thế nào? Một hơi liên xạ 10 phát, tuyệt đối có thể xử lý địch nhân của ngươi, chỉ cần một viên hoàng tinh. Một viên hoàng tinh 10 vạn điểm khoán. Có nhiều như vậy điểm khoán, Chu Thanh Phong sớm lập đi. Hắn thoáng khôi phục chút khí lực, một lần nữa đứng lên. Đối với mị ma giao giá trên trời, hắn chỉ lạnh lùng đáp lại nói có lẽ ta nên hướng luyện ngục ma quỷ hỏi tham giá, bọn chúng có lẽ tiện nghi chút. Mị ma cũng không biết rõ Chu Thành Phong đến cùng cái gì tình trạng vậy cũng chỉ có thể một viên cam tinh đổi một chương hỏa cầu thuật của chủ. Cam tinh cũng là một vạn điểm khoán, còn không như hoa 800 điểm khoán đi lượm đâu. Giá tiền này cũng quá đắt. Một viên xích tinh có thể đổi cái gì? Chu Thành Phong hỏi. Bạch tuộc đầu đã bắt đầu ý đồ lần nữa thi pháp, hắn có chút đã đợi không kịp. Mị ma đối với cái này chỉ đáp lại cười ha ha tiểu gia hỏa, ngươi nếu là không có hồn tinh, không bằng đem linh hồn của mình thế chấp cho ta. Trong tiếng cười lớn, Chu Thanh Phong dứt khoát đem thông hướng thông nguyên đường nối vị diện triệt để mở ra. Xinh đẹp yêu kiều mỹ ma nằm ngang tại tiệm tạp hóa trên quầy, ngay tại tao thủ lộng tư là lơ đờ tỉnh. Nó xuyên thấu qua vị diện kính tượng liếc mắt liền thấy được chính đối diện Bạch Tuộc Đầu. Bạch Tuộc Đầu cũng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đường nối vị diện, còn chứng kiến Chu Thanh Phong trong tay dùng một vạn điểm khán hối đối tới Câm Tinh. Quái vật này cũng là cả kinh, thông nguyên khí lưu hoàng xuyên thấu qua đường vị diện phun ra ngoài, điều này đại biểu đối diện ma thực lực bất phảm. Xác định Chu Thanh Phong còn có hậu chiêu, vừa mới khôi phục ngược lại trước tiên lui rụt. Nó một cái lắc mình liền đem trong tay thuật pháp bỏ đi, đổi thành càng nhanh chóng hơn đạo thoát thuật, một cái chốc mắt liền rời xa mười mấy mét bên ngoài. Quái vật vừa chạy lại không triệt để từ bỏ, nó chỉ là đợi tại càng xa xôi khôi phục mà thôi. Không đợi Chu Thanh Phong làm ra phản ứng gì, ngược lại là nằm dạm trên mặt đất tật hành một cái mãnh tử nhảy dựng lên. Tật hành xương đứt gãy, không xương lơi lỏng, bị thương không nhẹ, lại khập khiên đứng dậy, thật nhanh lui về. Nó cúi đầu liền đem Chu Thanh Phong trọn đến mình phía sau lưng, miệng bên trong còn hung hăng hét lên. Năm đó ác ma chiến trên trận, ta thế nhưng là thân kinh mạch chiến, kiến thức rộng dãi, xem xét đối diện tình huống không đúng đâu liền biết muốn thế nào mới có thể bảo mệnh. Tỷ như giả chết một chiêu này, ta thế nhưng là cực kỳ thuần thục, demon này huyền học luyện đến cấp bậc cao nhất. Chu Thanh Phong còn tại cùng Bạch Tuộc đầu giằng co, thấy thế mắng to ngựa chết, ngươi đã sớm tỉnh, không đến giúp bật dịu. Chủ nhân, ta khả năng giúp đỡ cái gì? Ta ảnh trở đi Chu Thanh Phong nhanh như chớp chạy mau, trốn về đi dinô bọn người bên người giúp ngươi hướng đối thủ nổ nước miếng a. Chu Thanh Phong chạy về tuột bên người, dùng chân đem ngất đi thú nhân cùng hề đã tỉnh. Hai người này không ở phía trước mặt kháng, mặc dù hai mũi tất cả đều là máu, tốt xấu không có triệt để mê. Bọn hắn lại đi gánh mớn dinô cùng lão burger. Hồ Đồng ôm sĩ Lý Á Châu Thanh Phong cùng một chỗ chạy trối chết. Trong sương mù dày đặc bạch tuộc đầu một mực không tìm được cơ hội. Nó cũng chưa triệt để khôi phục, chỉ có thể tại trong hạp cốc chuyển ra toàn tâm nói nhỏ nhân loại ngu xuẩn, cứ việc trốn đi. Ta biết các ngươi sẽ còn trở về, vậy sẽ là tử kỳ của các ngươi. Chương 184, đánh không thắng. Thở hông hộc chạy ra mấy trăm mét, tại đen sì trong rừng rậm ngã đến đánh tới, làm cho đầu đầy là bao. Quay đầu lại nhìn, đầu kia bạch tuộc đầu không có đuổi theo ra tới. Chu Thanh Phong trời tối liền cái gì cũng thấy không rõ, hắn ôm sĩ Lý có cối ngựa, tình trạng còn tốt chút. Phía sau tột khiên mọn dino chạy bước chân đông lòng, mạnh mẽ đâm tới, kém chút đem Tử Linh Vu sư cái kia thanh bộ xương cấp điên tán. "Ngừng, thả ta xuống." Mòndino bị điên tỉnh vong linh không thể tùy tiện rời đi lãnh địa của mình, cái kia bất tử linh hút quái hẳn là bị trói buộc tại máu chạy trong hẻm núi, nó đuổi không kịp tới. Có câu này nhắc nhở, đội ngũ mới thoáng thở một ngụm, dừng ở trong một rừng cây. Mòndino mới đặt chân, lập tức hung tận quát ta nhất định phải lần nữa tiến vào máu chảy hẻm núi, bên trong khẳng định có đồ tốt. Tử Linh Vu sư khâu lại quái đều nhét vào hẻm núi trong xương mù đặc, hắn không quay về tìm lại mặt mũi mới là lạ. Lão bở gở choáng đầu Nghe ạt gì ẩn thuật lại mới biết được chuyện gì xảy ra. Hắn đồng dạng đau lòng mắng ta hoa ăn thịt người, ta đảo mười mấy khỏa hoa ăn thịt người toàn bước xuống. Trong hạp cốc đồ tốt nhiều lắm, tuyệt không thể như vậy bỏ qua. Tuật cùng ạt gì ẩn nhìn lẫn nhau, hai người bọn họ cũng là cảm giác bị thất bại cực mạnh. Một cái gọi la hét không có bà tốt dịu, không thể hào hảo đánh một trận. Một cái khác thở dài trong hạp cốc khẳng định là cái đặc sắc trải qua nguy hiểm chi địa Về phần Chu Thanh phong Hắn mở ra minh giới thông đạo để thụ thương tận hành đi vào phục hồi như cũ, mình thì ông vẫn như cũ ngủ say bất tỉnh lì lìa xứ sở, ngẩn người thần, chỉ còn linh hồn tinh linh tiểu nữ giống như bị phong bế, bất kể thế nào cũng không gọi tỉnh. Đông dạng bị phong bế còn có Chu Thanh Phong chi kia phá tà trọng kiếm, bởi vì cùng phụ năng lượng xạ tuyến trực tiếp đụng nhau. Bạo tạc bên trong trôi nảy phụ ma vũ khí bởi vì quang ám ngẫn diệt mà biến thành màu xám, nó thuộc tính còn tại nhưng không cách nào phát huy ra. Thông qua trụ phó khế đức, Chu Thanh Phong tinh lực thăm dò vào tinh linh ma tượng bên trong, chạm đến sí linh hồn Tâm linh đánh nổ kém chút đem Silia Linh hồn chi hỏa dập tắt, nàng đã mất đi cùng ngoại giới cầu thông năng lực, chỉ có thể phát ra gạt hét, cũng truyền ra một phần hẻm núi bản đồ. 50 năm trước Hoa tới cốc, trong cốc chẳng những có tú mỹ phong quang cảnh sát, còn có mấy tòa tinh linh thần điện. Tại Silia truyền ra bản đồ bên trên đối nó bên trong một tòa thần điện có đặc biệt cho thấy, tinh linh thần hệ bên trong sinh mệnh thần điện. Chư phần này đánh dấu lộ tuyến đơn sơ địa đồ, Silia cũng không còn cách nào đáp lại Chu Thành Phong bất luận cái gì lên. Mondino đối với hắn hỏi Hugo các hạ, ta cần nghỉ ngơi mấy ngày chuẩn bị áo thuật. Ngươi sẽ lần nữa tiến vào máu chạy hẻm núi sao? Chi này đội thám hiểm chính là ta xây dựng ta đương nhiên muốn lần nữa đi vào chu thanh phong tay trái là hôn mê hhổ gái tay phải là màu xám trọng kiếm hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ như vậy ngươi cần làm chút chuẩn bị bọn đi nổ chỉ hướng chu thanh phong trọng kiếm chutrôi này vũ khí không sai nhưng nó bị phụ năng lượng ăn mòn nhất định phải dùng cực hạn nhiệt độ cao mới có thể để cho nó phục hồi như cũ muốn bao nhiêu cực hạn ngọn lửa nó bỏng nóng bỏng 2.000 độ mà thôi phổ thông vật liệu gỗ thiêu đốt ngay cả 1.000 độ đều không đạt được theo món đi nóng bỏng là cái khó mà với tới cực hạn nhiệt độ cao Nhưng Chu Thanh Phong lập tức gật đầu một cái, biểu thị mình minh bạch. Đúng rồi, thanh kiếm này bị rèn đúc phi thường ưu lương, nhưng chất liệu còn có chút khiếm quyết. Nếu như có thể tăng thêm chút ma pháp kim loại thì tốt hơn. Tỷ như tại mũi nhọn càng thêm một chút xíu tinh kim, nó đem vi lực đại tăng. Tử linh vu sư tại tâm linh đánh nổ hạ không có chút nào chống cự, ngược lại là dựa vào Chu Thanh Phong mới thoát ra hẻm núi. Hắn vì lần nữa tiến vào hẻm núi, tận khả năng làm ra nhắc nhở, để cho đội ngũ càng thêm cường đại. Tri thức, ma pháp vật liệu. Xì dịch ngược lại là cùng Chu Thanh Phong nói tới tinh kim bí ngân cái gì? Tinh kim thường, thường dùng cho phụ ma vũ khí, bí ngân thì là chế tạo áo thuật vật phẩm lựa chọn tốt nhất. Hai loại đồ vật đều giống như chất phụ gia, có thể tạo được hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. Nhưng tinh kim là cái quỷ gì đồ vật? Tử Linh Vu sư vì nói rõ tinh kim tầm quan trọng, đặc biệt từ trong túi tiền của mình lấy ra một hạt nhỏ màu bạc trắng kim loại, cũng nhắc nhở thứ này có thể dùng hồn tinh hướng tâm viên mị ma mua. Chu Thanh Phong cố ý nhiều ngắm vài lần, còn mượn tới thử nghiệm cảm giác. Cái này tinh kim nho nhỏ cũng lắm, hắn suy tư mình biết kim loại, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không phải liền là bảng tuần hoàn các nguyên tố bên trong thứ 78 số kim loại, đại danh đỉnh đỉnh bạch kim. Ta hiểu được. Chu Thanh Phong đem nhỏ hạt tinh kim còn cho Món Dino, nghĩ thầm ta cần gì phải đi chịu mị ma dọa dẫm, thế giới hiện thực bạch kim mặc dù mắc tiền một tí, nhưng lại không phải cái gì không mua được đồ vật. Bạch kim là phi thường ưu lương chất xúc tác, có thể để cho rất nhiều khó mà phát sinh phản ứng hóa học đạt được hiệu suất cao tiến hành, tại công nghiệp lĩnh vực công dụng rộng khắp. Có điểm ấy nhép nhở, Chu Thanh Phong lập tức nghĩ đến mình có lẽ hẳn là đối bảng tuần hoàn các nguyên tố nhiều hơn nghiên cứu một chút. Thì như bí ngân lại là đối ứng cái gì kim loại? đó hiếm loại kim loại lại có cái gì đặc biệt tác dụng. Kỳ tư Diệu Tưởng bên trong, một cái lười biếng thanh âm sáo trộn Chu Thanh Phong suy nghĩ, mà đi sẽ chủ động khởi xướng liên hệ, tiêu tích tích chào hỏi nói tiểu tử thân ái của ta, ngươi tức giận. Nghĩ đến cái này đáng chết mị ma tại muốn mạng trước mắt dọa dẫm mình, Chu Thanh Phong liền một bụng tức giận. Hắn cứng rắn đáp lại nói ngươi có phải hay không cảm thấy ta chỉ có thể dựa vào một cái đợi tại thâm viên ác ma. Ta nghĩ ngươi cần minh bạch, ta không chỉ ngươi một lựa chọn. Phong đem thâm viên vị diện kính tượng mở ra, lại mời mọn đi nổ kết nối cùng luyện ngục liên hệ. Tử Linh Vu sư cũng là cơ linh kết nối một cái chuyển động nồng đầm khí ẩm cùng hắc vụ đường nối vị diện. Trong thông đạo truyền ra các cặc gọi bậy giống như quạ đen thanh âm khàn khàn, luyện ngục bên trong lão quỷ bà cực không nhịn được quát hỏi Mon Dino, ngươi thiếu ta hồn tinh dự định lúc nào trả thành? Ta đã đang suy nghĩ phải chăng lấy đi ngươi thật đáng buồn linh hồn. Hai cái vị diện thông đạo tương đối, lẫn nhau đều có thể cảm ứng được đối phương tà ác tồn tại. Mà đi sẽ lúc này phẫn nộ quát đủ rồi, Victor, Hugo, ta yêu cầu ngươi lập tức quan bế cùng luyện ngục liên hệ, ta có thể cho ngươi lớn nhất ưu Đối diện lão quỷ bà cũng cảm ứng được mị ma. Thâm ngục vĩnh viễn chiến, song phương là huyết cừu bên trong huyết cừu vừa thấy mặt trừ đánh nhau không có lựa chọn khác. Lao quỷ bà cũng nghiêm nghị mắng Đi Nổ, đây là có chuyện gì? Ngươi thế mà có ta câu đắp một cái mị ma. Ta tuyệt đối không tiếp thụ dạng này uy hiếp. Mau đưa cái tiêu kỵ nữ đổi đi, ta có thể cùng ngươi hào hảo nói chuyện nợ nần vấn đề. Sau đó chính là mị ma cùng Lao quỷ bà cát nhau, Song phương đều tại bóc đối phương ngắn, phê phán lẫn nhau tư hận cùng tí tiện, giao hấn Chu Thanh Phong cùng mòn Đi Dino không muốn lên đối phương cái bấy. Cái này khiến hai người ở vào địa vị siêu phàm, còn biết không ít khó mà biết được tin tức. Đương nhiên, lấy ác ma cùng ma quỷ chí lực, trận này tương hỗ chửi bới cho xiếc không có tiếp tục quá lâu. Bọn chúng rất nhanh uy hiếp gây sự hai người làm ra lựa chọn. Nhưng khi Chu Thanh Phong xuất ra trước đó hối đoán Cam tinh, hỏi thăm ai có thể cung cấp càng có ưu thế chất phục vụ cùng tương phẩm. Mỹ Ma cùng lão quỷ bà lập tức lại lớn ở Mỹ lên. Cuối cùng vậy mà là lão quỷ bà ra giá thấp hơn, lấy một đống loại hình khác nhau thao thuật quyện trục đổi đi Chu Thanh Phong Cam tinh. Cái này khiến Mỹ Ma Mã Đĩ sẽ khí đến phát cuồng, hắn không thể đột phá vị diện bình thường đến xe bức. Cam Tình giá trị một vạn điểm quán, cuộc giao dịch này cực lớn không phục Chu Thanh Phong sức đấu, lại làm cho hắn điểm quán dự chữ hạ thấp hơn một vạn điểm. Lấy trước mắt cần 800 điểm quán tính toán, nguy cơ sinh tồn ngày càng rõ rệt. Chu Thanh Phong không thể không mở ra thông hướng hiện thực thời không môn, quyết định muốn trước tiên đem Nam Đầu Xã Dê đem về nhiệm vụ trước hoàn thành lại nói. Chương 185, tôi động lịch sử phát triển. Chu Thanh Phong sáng sớm chưa từng tên chạm sửa chữa ra, trên đường phố đã là ngựa xe như nước, so ngày thường náo nhiệt mấy phần. Một đống nhàn hàng canh giữ ở hắn ngoài cửa tiệm, liền đợi đến hắn đem lớn TV rời ra ngoài cho đoàn người thả thu hình lại. Tản, tản, tản. Chu Thanh Phong cửa tiệm chỉ mở một nửa, lại lần nữa khóa lại. Hắn gần đoạn thời gian trở về hiện thực tương đối ít, chỉ xử lý mấy món việc nhỏ. Tỷ như trong thôn có mấy cái mau tặc để mắt tới trạm sửa chữa Thiên Hàng, nửa đêm vụộm trộm đến ngảy ra cửa. Những người này bị Chu Thanh Phong đánh nửa thân bất loại, không bao lâu liền phải cháng niên mất sớm. Chia sẻ xe đạp, vứt bỏ đồ điện gia dụng, tồn kho đồ hộ, những này đều bán sạch. Chu Thanh Phong còn làm nhóm thứ tư nhưng thu về vật tư là một tấn tồn kho động lại trang phục. Hắn lưu chút ít tặng người, đại bộ phận chuyển tay mua được hiện thị, hấp lại mấy ngàn khối tài chính. Những này cũng không tính là GDP, đối hoàn thành nhiệm vụ không có trực tiếp trợ rút. Ngược lại là trong lúc vô tình sáng lập thánh quang máy móc phát huy chút tác dụng. Trong thôn không ít người đến cầu mua trải qua sửa chữa hai tay cỡ nhỏ động cơ dầu ma rút cùng động cơ ben zin, lượng dầu tiêu hao cao chút đều không cần gấp, dù sao hiện tại dầu đi gen xăng đều làm lợi. Những này động cơ phần lớn bị mua đi lắp thuyền, xử lý đường sông vận chuyển. Tất cả mọi người để mắt tới Thiên Dương thành phố mấy chục vạn thành thị nhân khẩu to lớn thị trường, nghĩ hết biện pháp dựa vào nhanh gọn giá rẻ đường thủy đem sản phẩm bán đi. Chu Thanh Phong đi ra ngoài muốn đi trong xưởng nhìn xem. Hắn trên miệng nói mặc kệ nhà máy quản lý, trên thực tế thường thường vẫn là phải đi xem một chút. Đặc biệt là hiện tại điểm nguy cơ, hắn phải nghĩ biện pháp tăng tốc trong thôn để về tăng trưởng a. Nhưng một màn này cửa, Mã Tịnh Mã Lao sư tựa như vui sướng nhảy tới. Nàng mặc một thân màu hồng váy liền áo, dưới chân màu đen nhỏ dài ra, thanh xuân hoa bác, tịch lệ động lòng người. Cùng nông thôn thổ đi à nha màu đen sám điều so sánh, nàng thực sự quá chói mắt. Xấu tiểu tử, văn chương của ta phát biểu." Mã Tịnh giơ lên trong tay một phần tạp chí, cười ha hả chạy tới, cơ hồ muốn tiến đụng vào trong ngực nam nhân. Nàng rất đắc ý đem mình đại tác lật cho Chu Thanh Phong nhìn, đắc ý trở lấy được ngợi. "Ừm, không tệ, không tệ. Người trẻ tuổi có tiền đồ." Chu Thanh Phong giống lột mèo gái gái Mã Tịnh đầu, biểu dương vài câu khoảng cách lần thứ nhất gặp mặt thảo luận cái gọi là hậu cần hệ thống đã qua hơn một tháng, Văn Trương dãn lên phát biểu. Đáng yêu mã lao sư đầu tiên là xấu hổ cười, khuôn mặt đều đỏ rừng rực, đi theo liền vuốt ve Chu Thanh Phong tay, hờ giỡn mắng tiểu tử túi, ngươi so với ta nhỏ hơn, không cho chạm vào đầu của ta. Văn Trương đề mục là thử luận nông thôn tình cảnh mới, đường sông vận chuyển rất có tiềm lực. Loại này tiêu đề mang theo nền hậu dày đặc thời đại khí tức, nội dung cơ bản đều là Chu Thanh Phong trước đó nói chuyện qua thành xã hậu cần. Chính mã lão sư lý giải sau viết ra. Đang tạp chí là Sùng Khang dục, cục nội sẽ báo, sang tên liền gọi Sùng Khang giáo dục. Đầu năm nay điện tử sắp chữ còn không có phát triển ra, cái này tạm chí dùng chữ in, in ấn, tiểu chữ thiếu thốn rất nhiều. Lật vài trang, trên tay tất cả đều là mực in. Văn chương liền viết như vậy 2000 chữ, quan điểm cũng không sâu lắm nhập. Chu Thanh Phong nói rất nhiều chi tiết vấn đề đều biến mất, có chút là chính mã Tịnh không để ý tới giải, có chút là sách báo chủ biên cho rằng không phù hợp trước mắt tình huống, tự tác chủ trương cho xóa bỏ. Cứ như vậy một thiên văn chương, giá trị có hạn. Mã Tịnh sở dĩ cao hứng, bởi vì đây là thiên tứ nhất trình bày trước mắt nam đầu xã nông dân tự phát làm vận chuyển lập nghiệp, giải quyết thành xã mâu thuẫn cùng phát triển cục diện văn chương. Bây giờ xuống nước chuyển vận thuyền đã vượt qua hơn 20 đầu, chẳng những nam đầu xã người lại làm, mấy cái khác xã cũng nhìn thấy phát tài cơ hội. Chu Thanh Phong điểm cái tinh tinh chi hỏa, hiện tại cấp tốc cháy lan. Nếu như vẹn vẹn nông thôn bán điểm nông sản, phẩm, việc này ảnh hưởng còn sẽ không rất lớn. Nhưng trở thành thị còn thừa công nghiệp phẩm cũng bị bán được nông thôn, cái này cho Lâm vào khuôn cảnh đại lượng quốc doanh nhà máy cung cấp một đầu đường dây tiêu thụ. Mã Tịnh Văn Chương đem thành xã liên động, bên trong cần phát triển, hậu cần quản lý các loại chốt đều đề cập. Rất nhiều khái niệm là đánh vỡ vốn có cách cũ, khiêu chiến trước mắt tư tưởng, tại quá khứ, hiện tại, cùng tương lai. Thành thị coi thường nông thôn thành trạng thái bình thường, nhưng cục diện bây giờ buộc các cấp quan lại đi động não, đi suy nghĩ. Đây là điển hình tầng dưới chốt ngược lại bức cao tầng, tình huống đã phát sinh, cũng không thể giả vở như nhìn không thấy đi. Văn chương gần sát hiện thực, có lý có cứ, ảnh hưởng mở rộng sau rất nhanh bị người truyền đọc. Mã Tịnh hai ngày này đầu tiên là bị trong huyện gọi lên làm báo cáo, còn tham gia một cái chuyên đề thảo luận hội. Nguyên nhân chính là đây, nàng mới vui mừng đến Chu Thanh Phong nơi này cầu khen ngợi. Ta đề nghị ngươi viết mấy thiên rèn sắc khi còn nóng, đem cái này làm thành một cái hệ liệt nghiên cứu. Chu Thành Phong theo bản năng lại giảng vài câu liên quan tới hậu cần quản lý phương diện hạng mục công việc, đều theo hậu thế công khai kinh nghiệm chậm rãi mà nói. Mã Tịnh đối với cái này nói gì ngay nấy, kiên quyết Chu Thành Phong kéo đến mình ở trường học văn phòng, hai người đóng cửa lại đến đối luận. Một ngày thời gian liền viết 4 năm thiên văn trường, có thứ tự cạnh tranh, chính sách bảo hộ, coi trọng bên trong cần, cường hóa xây dựng cơ bản, hiệu suất cao quản lý. Chu Thành Phong trên miệng nói đạo lý rõ ràng, Mã lao sư thì hạ bút như thần. Từ sáng sớm viết đến trời tối, hai người ngay cả ăn cơm đều trong phòng làm việc chịu đựng. Viết xong về sau, Mã Tịnh tự mình chạy tới ủy ban xã gọi điện thoại cho huyện giáo dục cục, nói mình có tương quan vấn đề xâm nhập bản thảo. Bộ giáo dục vậy mà để Cử Mã Tịnh lấy thời đại mới cơ sở giáo sư đại biểu danh nghĩa, đem bản thảo phát đến thành phố. Nếu là đêm nay đưa đi, đêm đó quá thẩm, đuổi tại ngày mai trước khi trời sáng liền có thể in ấn, treo lên tại Thiên Dương Nhật báo bên trên, phần này vinh hạnh đặc biệt để tuổi trẻ nữ lao sư tâm hoa nổi phóng, tiếng cười trong phòng làm việc liên miên bất tuyệt. "Số tiểu tử, người cấy mồ tỏ đem ta đưa đến thành phố đi." Giờ phút này là mới vừa vào đêm 7 rưỡi. Mã Tịnh bắt lấy nam nhân cánh tay, núng lay động, chịu khó Chu Thanh Phong cũng là lần đầu tại chính thức sách báo bên trên phát biểu quan điểm, khi phát hiện mình ý nghĩ tại thực tiễn cùng dư luận bên trên đạt được tán đồng, trong lòng cũng là mừng thầm. Đây mới thực sự là cải biến xã hội, thôi độc lịch sử phát triển nha. Hiện tại nông thôn con đường không dễ đi, nam đầu xã cưới mổ tỏ đi vào thành phố, nhất nhanh cũng phải bao giờ. Cũng mặc kệ là Mã tỉnh hay là trong điện thoại thành phố báo chủ biên, đều không kịp chờ đợi muốn đem hệ liệt đưa tin phát biểu ra. Đây là một cái phong trào, một cái điểm nóng. Nhưng mặc kệ thành phố vẫn là trong thôn, rất nhiều người đều đối với cái này mà bức. Quan lại thể hệ chỉ độn là có tiếng ít có người có thể hệ thống trình bày trong đó phát triển mạch lạc cùng tương hỗ quan hệ. Có thể theo như Mã Tịnh Tuyết pháp, lãnh đạo thành phố đều chờ đợi muốn nhìn đâu. Trời 3 giờ gió đêm ra lăng mộ tờ tiến vào nội thành, hơn 11 giờ mới tìm được thành phố tòa báo. Bởi vì báo nghiệp tính chất đặc thủ, trong đêm tăng ca có khới người. Mã Tịnh nghĩ kéo Chu Thanh Phong đi vào chung, nhưng Chu Thanh Phong lại tại tòa báo bên ngoài gió lạnh bên trong lắc đầu. Ta không quá thích hợp công khai lộ diện. Vì cái gì? Ta đem người danh tự làm thứ nhất tác giả, vậy liền đem tên của ta xóa bỏ. Chu Thanh Phong vị thế cười khồ. Hắn bản năng kháng cự đem mình cùng đột nhiên bạo đỏ Văn chương liên hệ tới ta đối danh vọng không có chút nào hứng thú, ngươi giúp ta gánh chịu phần này trách nhiệm đi. Phần vinh dự này với ta mà nói không dùng được. Gió đêm tiêu tiêu, tòa báo cổng yên lặng. Đầu năm nay muốn vượt hơn mọi người rất khó. Mọi người vọt đến nhọn cả đầu đi luôn túi, đợi cơ hội liền leo lên trên. Một thiên được thượng cấp coi trọng bài viết nhìn như nhẹ nhàng, lại có thể là tiền kim không đổi nước cờ đầu. Ngươi làm gì đối ta tốt như vậy? Mã nháy mắt cảm động, văn nghệ nữ thanh niên náo bộ ra Chu Thanh Phong mối tình thắm thiết. Nàng nước mắt tràn mi mà ra tiểu tử túi, ngươi thật là xấu. Lại thông minh lại có thể làm, còn như thế khí quyển, để ta cảm thấy lấy đều không xứng với ngươi. Trước mắt tòa báo bên ngoài còn có cảnh sát vũ trang đóng giữ, lạnh lùng nhìn xem cửa chính nam nữ đối mặt, nhìn xem bọn hắn tới gần, nhìn xem bọn hắn nhẹ nhàng ôm nhau, giao cái cổ thì thầm, đây là cỡ lớn ngược chó hiện trường, chuyên môn khi dễ độc thân cậu. Chương 186, đánh quảng cáo. Trời vừa rạng sáng, Thiên Dương tòa báo vẫn là đèn đốt sáng trưng. Tòa báo biên tập muốn tại lúc này sửa bản thảo, đuổi tại 2-3 điểm trước đem bản thảo dạng đưa đến sưởng Sương ý lớn nhất định phải đuổi tại 5 điểm trước hoàn thành ý nhắn, 7 giờ trước báo chí liền muốn ra hiện tại đầu đường cuối ngọ báo chí đỉnh cùng cơ quan đơn vị thu phát. thất. Tòa báo cổng lênh lênh thanh thanh, trừ đứng gác cảnh sát vũ trang, trên đường ngay cả cái quỷ đều không có. Lúc này đã là nhập thu, gió đêm rất lớn, thổi người rét run. Chu Thanh Phong đứng tại cửa chính lại không thể đi, chỉ có thể ngẩn người. Hắn hiện tại thật sự là hoài niệm có thể di động thông tin điện thoại, tốt xấu hỏi một chút thẩm bản thảo tình huống như thế nào. Tòa báo thu phát trong phòng đèn sáng. Trưởng ban lão đại gia nhìn Phong tại bên ngoài đứng hồi lâu, hỏi vài câu liền để hắn đến trong phòng mới biết, tâm sự giết thời gian. Thu Phát thất có báo chí đỡ, Chu Thanh Phong tiện tay bắt một phần báo chí, mở ra lại hỏi đại gia, chiến tranh vùng vịnh bạo phát không có. Cái gì? Thu Phát thất lão đại gia không nghe rõ, càng không nghe hiểu. Chu Thanh Phong đem gần đây báo chí tìm ra đến mở ra, năm 90 tháng 8, Ý Zắc đã giết tiến Cú Vách. Chỉ dùng một ngày thời gian, quân Ý Zắc chiếm lĩnh Cú Vách toàn cảnh. Ai? Chu Thanh Phong buông tiếng thở dài, có loại thân ở lịch sử bước mặt hưng phấn. Nhưng hưng phấn không có 2 phút đồng hồ, hắn lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Trung Quốc bởi vì chiến tranh vùng mà bị kích thích mạnh. Vốn là đao thương kho, ngựa thả năm sơn. Kết quả bị kích thích không thể không đem rất nhiều quân công hạng mục lại nhặt lên. Nhưng việc này không phải người bình thường có thể nhúng tay, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Chiến tranh vùng định về sau, liên xô giải thể. Từ trên báo chí tin tức đến xem, 590 liền có mấy cái gia nhập liên minh nước cộng hòa tuyên bố độc lập, trong đó liền bao quát dự xứ ạ. Lịch sử đại thế không thể thay đổi, nước Mỹ giờ phút này chính là như mặt trời ban trưa, thiên hạ vô địch. Trung Quốc còn tại tìm tòi mình phát triển con đường đâu, nói thật dễ nghe điểm gọi là trước tờ mở sáng Chu Thanh Phong nhìn xem thu phát bên ngoài âm trầm ban đêm, cười khổ không thôi. Lao gia tử Tại Thiên Dương tòa báo đánh quảng cáo có yêu cầu gì sao?" Chu Thanh Phong mở ra báo chí, vẫn là nhìn thấy mấy phần đầu hộ khối quảng cáo. Thật nhiều đều là cái gì nông nghiệp kỹ thuật mới mở rộng, còn có cái gì đầu bếp lớp vấn luyện. Như thế là quảng cáo, ta cũng có thể đánh mấy cái nha." Lão đại gia gật gật đầu, người có thể đi liên hệ tòa báo quảng cáo bộ, miếng quảng cáo cũng không hao phí mấy đồng tiền. Bất quá người phải có đơn vị thư giới thiệu, được đóng con dấu." Chu Thanh Phong nghĩ thầm ta đúng là sừng trưởng, thư giới thiệu không phải liền là chính ta viết Bất quá hắn phá nhà máy ngay cả điện thoại đều không có, đối ngoại liên hệ rượi và ủy ban xã bên kia. Nhưng đầu năm nay truyền thống truyền thông có độ tin cậy còn rất cao, lão bạch tính coi như tán thành quan môi tuyên truyền, đánh quảng cáo chỗ tốt là thấy được. Rất sinh sản nhiều phẩm thường thường không có gì lạ, đánh cái quảng cáo liền danh khắp thiên hạ. Hiện tại xí nghiệp nhà nước không cần đánh quảng cáo, xí nghiệp tư nhân mới vừa vận phát triển, đại bộ phận ở vào hộ cá thể trạng thái, không đánh nổi quảng cáo. Nhưng Chu Thanh Phong hoàn toàn có phần này hướng phía trước tư tưởng. Hắn là tính nóng nóng, nghĩ đến hương phấn an vị không ngừng, lập tức liền hỏi lão đại gia muốn tới giấy bút, tiện tay liền viết một phần nam đầu xã thánh quang máy móc thư giới thiệu. Đơn giản mấy dòng chữ, viết xong liền đắp lên nhà máy lại ấn Nhà máy con dấu ngay tại Chu Thanh Phong trong túi, ký tên càng là chính hắn tiện tay vạch một cái. Muốn bao nhiêu đơn giản có bao nhiêu đơn giản. Bực này thẹn thao tác, Sửng Suốt đem Thu Phát Thất lão đại gia nhìn Sửng Suốt tiểu hòa tử, thư giới thiệu cũng không thể tùy tiện viết đã được tìm các người đơn vị lãnh đạo. Chúng ta đơn vị lãnh đạo chính là ta. Chu Thanh Phong cười đáp ý, trên gương mặt trẻ trung tinh thần phấn chấn. Lão đại gia không nói. Thời đại này nhà buôn bay lượn trời, các loại bao gia công ty chạy khắp nơi. Tùy thân mang công ty con dấu cũng không phải chưa thấy qua, chỉ là giống Chu Thanh Phong như vậy qua loa hoàn toàn chính xác thực không thấy nhiều. Thư giới thiệu giải quyết, lão đại gia lại cố ý nhắc nhở một câu tiểu hòa tử, nghĩ ở trong thành phố báo chí đánh quảng cáo, còn được có người bảo đảm. Cái này người bảo đảm nhất định phải là đảng viên, tốt nhất là bên trong thể chế. Chu Thanh Phong mặt cứng đờ, gãi đầu một cái. Hắn cảm giác lão đại gia này xấu tính xấu tính, chờ ở tại đây nhìn hắn kinh ngạc. Hắn giờ phút này đi đâu tìm người bảo đảm đi? Nhưng việc này giải quyết lại một điểm không khó. Rạng sáng 2 giờ tà hữu, Mã Tịnh đã hưng phấn lại mỏi mệt từ tòa báo bên trong ra. Thanh Phong thấy đầu nàng một câu liền hỏi ngươi là đảng viên a? Ta là đảng viên dự bị, làm sao rồi? Mã lão sư khuôn mặt đỏ bừng. Bắt lấy Chu Thanh Phong tay liền kích động nói: "Ngươi có biết hay không, trong thành phố đối hiện tại Nam Đầu xã tình huống rất quan trọng, đã phải điều nghiên tổ xuống nông thôn thu thập tình huống." Tòa báo chủ biên đều nói ta loại này đến từ cơ sở tin tức phi thường kịp thời, nội dung tỉ mỹ xác thực, trật tự rõ ràng, có trọng điếu giá trị tham khảo. Có chút ngươi không cho do ta viết vấn đề, chủ biên đều nói không cần tị ý, có thể công khai thảo luận. Tuổi trẻ nữ lao sư càng nói càng hưng phấn, lưu dữu réo lên không ngừng. Chu Thanh Phong lại chỉ quan tâm một điểm ta nghi tại Thiên Dương Nhật báo bên trên đánh cái quảng cáo, cần người bảo đảm. Thu Phát thất lão đại gia nhìn hồi lâu hí Cuối cùng tìm được cơ hội trên một câu chúng ta đây chính là chính quy báo chí, bình thường hương trấn chí nghiệp quảng cáo cũng không tiếp. Chu Thanh Phong tức giận vừa quay đầu lại lao lại ra, các ngươi trên báo chí không phải bán heo hơi heo con, chính là dùng ngăn khuẩn trồng huấn luyện, lại có là đầu bếp tốc thành ban. Ta dù sao cũng là một nhà nhà máy, là nghề chế tạo hệ thống bên trong, làm sao lại không được. Lao đại gia khuôn mặt bị trận đỏ lên. Mã Tịnh lôi kéo Chu Thanh Phong tay ngươi muốn đánh cái gì quảng cáo? Nhận ngươi, ta nghĩ chiêu mộ mấy cái hiểu máy móc cùng điện cơ khai thác nhân viên, đem ta nhà máy làm lớn là mẹ. Chu Thanh Phong nói vùng tâm bừng bừng hiện tại thành phố kinh tế không tốt, nhà máy khởi công thiếu nghiêm trọng, ta tin tưởng khẳng định có nhân tài bị mai một. Thu Phát Thất lão đại gia rất là không cam lòng, ở phía sau chua chua nói câu nói nhảm tiểu hòa tử, không cần mơ tưởng xa vời a các ngươi xã này chấn nhà máy nhỏ, cái gì bảo hộ đều không có, ai nguyện ý đi a? Thành phố người trẻ tuổi tình nguyện trở sắp xếp việc làm cũng không chịu thiệt. Chu Thanh Phong lần nữa vừa quay đầu lại, nửa khí cao vút nói 500 khối một tháng tiền lương, có người hay không nguyện ý làm? Nhập chức liền đưa nguyên bộ gia sản đồ điện gia dụng, có người hay không nguyện ý làm? Cuối năm làm được tốt, ta trực tiếp đưa một bộ phòng. Cô A có người nguyện ý làm, lời nói nói vui mừng, khiến người thoải mái. Mã tịnh làm nữ hải tử liền thích nghe dạng này lời nói hùng hồn. Nàng nắm lên Chu Thanh Phong tay, đánh cực nói đi theo ta, tòa báo chủ biên vừa mới còn nói có phiền thoái gì cứ việc tìm hắn. Nhân tình này quá hạn hết hiệu lực, ta cái này dẫn ngươi đi. Nam nữ trẻ tuổi cao hứng bừng bừng lại tiến vào tòa báo cao ốc, giữ lại thu phát thất đại ra buồn bực muốn chết. Lão nhân ra bị Chu Thanh Phong mở miệng lời nói ra gây kinh hãi, nửa ngày mới lớn tiếng mắng cái này tiểu lưu manh, tận con lạc. Thành phố máy móc nhà máy đều muốn sống không nổi, người cái hương chấn xưởng nhỏ còn mở 500 khối một tháng chúng ta thị trường đều không có cao như vậy tiền lương, Quỷ đều không tin ngươi có tốt như vậy điều kiện. Lão đại gia chửi rủa nửa ngày, tòa báo chủ biên ở văn phòng cũng đang muốn tan tầm về nhà. Hắn thấy Mã Tịnh vừa nghiêng đầu lại mang cái tiểu hòa tử muốn tới đánh quảng cáo, bắt đầu cũng là nhận tính thiết đãi. Nhưng chờ nghe Chu Thanh Phong muốn đánh quảng cáo tử, hắn lúc này lắc đầu. Ngươi muốn dùng chữ lớn số đem 500 nguyên một tháng mấy chữ này đi ra. Cái này không thể được, chúng ta không thể đăng hư giả quảng cáo. Tòa báo chủ biên nhìn Chu Thanh Phong tuổi trẻ tiểu liên tiếp lắc đầu, cảm thấy cái này quảng cáo một điểm không đáng tin cậy, đơn thuần khôn Hắn lại nhìn Thanh Xuân tịnh Lệ Mã Tịnh cùng tiểu tử này tay trong tay, không khỏi ai thán, cả trắng tốt đều để heo cho ủi. Chương 187, đánh quảng cáo. Chu Thanh Phong trở lại thập niên 90 cũng hơn mấy tháng, nhưng hắn rất ít cùng sĩ nghiệp đơn vị liên hệ, bởi vì căn bản không tiến tướng. Cửa khó tiến, mặt khó coi, sự tình khó làm, đây đều là hình dung năm đó lao bách tính đối mặt quan lại khổ. Đầu năm nay người trí thức rất đáng tiền, còn có cấu ngạo khí. Đối mặt Mã Tịnh, tòa báo chủ biên càng là mang theo nhìn xuống cơ sở cảm giác ưu việt. Nhưng cao cao tại thượng cảm giác ưu việt lấy ra đối phó Chu Thanh Phong, Chu thanh Phong kèm chút muốn phẩy tay áo bỏ đi. Mã Tịnh từ đó điều hòa, Chu Thanh Phong mới nhịn xuống. Hắn muốn móc mấy ngàn khối tiền đánh quảng cáo, thời gian là một tháng. Không phải Thiên Dương Nhật báo, mà là Thiên Dương TV báo tuần. Cái sau là gia đình bình thường nhìn, phát hành lượng còn lớn chút, nhưng bức cách liền không cao. 500 nguyên một tháng mấy chữ là đừng suy nghĩ, tòa báo chủ biên muốn dùng thánh quang máy móc nhà máy lương cao thành mời một đoạn văn tại trên báo chí làm cái đầu hũ khối. Lời này thường thường không có gì lạ, hiệu quả khẳng định trên lệnh. Chu Thanh Phong lập đi lập lại cường điệu mình trả đổi cái này tiền lương, nhưng người ta một câu trở về quyết đại tuyên truyền đối với xã hội ảnh hưởng không tốt, không thích hợp sử dụng dễ dàng dẫn phát quần chúng hiệu lầm lợi quảng cáo. Nhưng quảng cáo nên đơn giản sáng tỏ, đi thẳng vào vấn đề. Cuối cùng song phương tương hội thỏa hiệp, định cái 200 nguyên một tháng quảng cáo tiêu đề, phía sau mới là thánh quang máy móc danh hiệu cùng cụ thể thông báo tuyển dụng hạng mục công việc. Lưu cái liên hệ địa chỉ cùng số điện thoại là Nam Đầu ủy ban xã, cũng coi là đề cao công tín lực. Giao tiền trả tiền, Chu Thành Phong bỏ ra một ngày thời gian khắp nơi con dấu mới xem như đem quảng cáo việc này làm xong tới, tại giới chém giết đều không mệt mỏi như vậy. Đây coi là tốc hành thần cấp, vẫn là mã tịnh chuyên để đưa tin được lãnh đạo coi trọng. Có như vậy ba phần chút tình mọn từ đó bảo đảm, nhẹ qua thật nhiều phê rồi khâu, từ đó hỗ trợ kết quả. Nếu không để yên nửa tháng, cái này quảng cáo không giải quyết được. Từ tòa báo ra, Chu Thanh Phong liên tục cười khổ, lần thứ nhất nếm đến xã hội cải cách sự thất yếu. Hắn từ tiểu điếm ven đường bên trong tiện tay mua hai bình kiện lực bạo, hắn vừa nói nói đây là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Chatter, let's song thành ký. Mã Tịnh cười nói ra câu nói này xuất xứ, còn tưởng rằng Chu Thanh Phong muốn cùng mình văn nghệ một thanh. Chu đại gia trong lòng mật đắng đều muốn bạo Nhấp một hớp ngọt lịm nước ngọt, trên mặt mới có hơi ý cười Mã Tịnh, nghĩ biện pháp đem mình điều đến thành phố tới đi. Đặc biệt là ngươi lần này lộ mặt, khẳng định có cơ hội. Nữ lao sư sững sở, ấy ấy nói ta chỉ là trung chuyên trình độ, làm sao có thể đến thành phố. Vậy thì đi thi một cái trình độ, làm cái bồi dưỡng chỉ tiêu cũng là tốt. Chu Thanh Phong một hớp uống cạn đồ uống, cất giọng hô muốn cải biến thời đại, cải biến xã hội, trước hết từ cải biến mình bắt đầu. Ngươi nhìn ta, ta hôm nay liền chịu được tính tình không giễu người. Lời nói này cười ha hả, Mã Tịnh trùng điệp đập nam nhân một quyền. Một thở đột đột, đột đột, đem hai người kéo về trong thôn. Nữ lão sư ở ghế sau ông Chu Thành Phong, hỏi xấu tiểu tử, ngươi vì sao nhất định phải đánh quảng cáo? Nghĩ nhận người có là biện pháp, đánh quảng cáo, nhưng tiêu hết mấy ngàn khối đâu? Ngẫm lại đếm ra đi mấy ngàn khối, Mã Tịnh đều thay Chu Thành Phong đau lòng. Nàng cảm thấy mình tới về Hưu đều chưa hẳn có thể tích trữ nhiều tiền như vậy. Nhưng Chu Thành Phong lại chẳng hề để ý nói hiện tại thời đại này, truyền thống truyền thông vẫn rất có ảnh hưởng lực. Ta đánh không chỉ là quảng cáo, mà là nổi tiếng. Ta cũng không phải lương cao chiêu mộ mấy tên công nhân kỹ thuật cùng nhà thiết kế, mà là tại cho thánh quang máy móc giương dành gia cũng biết có thể trực tiếp đi vào thành phố tìm một xưởng cơ giới, ngăn ở cổng đi nhận người. Dạng này không hao phí mấy đồng tiền, nhưng có thể có mấy người có thể tin tưởng ta, tin tưởng một nhà vốn tại xã nghèo chốn nhà máy nhỏ. Nhưng tại báo chí đánh quảng cáo lại khác biệt. Mã Tịch lập tức vui sướng hô hữu tâm tìm việc làm người khẳng định sẽ cảm thấy nhà này, nhà máy hẳn là còn có chút thực lực, là cái công việc đàng hoàng. Bọn hắn sẽ đánh điện thoại, viết thư thậm chí tự mình đến nhìn xem. 200 khối một tháng tiền lương lặc, đổi ta khẳng định động tâm. Nữ lao sư giống Tức Nhi, vui mừng đi theo Chu Thành Phong về nhà. Mà tại bọn hắn rời đi thành phố không có mấy ngày, Thiên Dương TV báo tuần liền đăng vậy thì 200 nghìn một tháng quảng cáo. Thời đại này, mọi người thu hoạch tin tức đều dựa vào đọc sách xem báo, phát thanh TV có thể tại trên báo chí chiếm hữu một chỗ cắm rồi chính là thực lực biểu tượng. Rất nhiều xí nghiệp bởi vì quảng cáo đánh tốt, tại thời đại kia thu hoạch được vượt quá tưởng tượng lợi nhuận. Thiên Dương TV báo tuần mặt hướng Thiên Dương một thành phố 14 huyện phạm vi phát hành. Đây là tuần san, một tháng cũng chỉ có 4 kỳ. Trừ trong thôn ít có người đọc trước, hương trấn đều có rất rộng lớn thị trường. Một phân địa khu tính báo nhỏ, phát hành số lượng dễ dàng mấy vạn phần. Chu Thành Phong đậu đen rau muốn mình đánh cái đậu phụ khô lớn nhỏ trang địa, nhưng trên thực tế đại đa số quảng cáo chỉ có 2 cây đầu ngón tay rộng, tiểu chữ cũng rất nhỏ. Hắn quảng cáo tốt xấu có khối đầu hũ lớn, trang địa cũng tốt nhất, đen thu thể 200 nguyên một tháng cực kỳ bắt mắt. Thiên Dương thành phố đám người thu được báo chí, mở ra xem liền sẽ bị quảng cáo tiêu đề hấp dẫn. Hiện tại toàn bộ xã hội kinh tế đều không tốt, 200 khối một tháng đối 99,99% ,99 người mà nói đều là không thể tưởng tượng thu nhập. Quảng cáo phát hành cùng ngày, tiếp đãi qua Chu Thành Phong tòa báo chủ biên về đến nhà. Vợ hắn liền mới lạ cầm báo chí hỏi các ngươi tòa báo đăng cái này quảng cáo là thật là dạ. Tòa báo chủ biên xem xét vậy được thể chữ đậm, liền lắc lắc đầu nói ta cũng không biết là thật là giả. Chủ biên bà xã căn bản không tin 200 khối một tháng lập, so ngươi cái này cán bộ quốc gia tiền lương còn cao. Các người tòa báo liền không có cha nhà này thanh quang máy móc nội tình. Chu Thanh Phong sở dĩ tự tuyệt cùng Mã Tịnh cùng một chỗ tại đưa tin bên trên ký tên, chính là không thích bị người cha nội tình. Nhưng hắn muốn phát triển, lại không thể không có tiếng tâm gì. Cho chí nghiệp đăng quảng cáo đã là hắn có thể nghĩ đến nhất cân đối con đường, nhưng hắn còn đánh giá thấp truyền thống tin tức truyền thông điều tra năng lực. Tiếp cái này quảng cáo cùng ngày, ta liền gọi điện thoại hỏi Nam Đầu xã Văn Tuyên làm việc. Nhà này Thánh Quang Máy Móc là bọn hắn xã đột nhiên xuất hiện tư nhân xưởng nhỏ, mở hãng này chính là cái trẻ tuổi tiểu tử, đoán chừng là làm buôn lậu kiếm lợi ít tiền, bánh trứng, buôn lậu. Chủ biên bà xã liền đến hứng thú. Hiện tại có buôn lậu môn lộ chẳng những không bị xã hội khinh bỉ, ngược lại là năng lực biểu tượng. Giống tòa báo chủ biên dạng này bên trong thể chế nhân sĩ, nhà ai nếu là không có mấy món hàng nhập khẩu, kia là muốn bị khinh bỉ. Buôn lậu tốt, tiểu tử kêu buôn lậu cái gì? Chủ biên bà xã cao hứng đây. Tòa báo chủ biên cũng cười nghe nói kia tiểu tử năng lực không nhỏ, cái gì đều buôn lậu từ nhập khẩu xe đạp đến nhập khẩu đồ điện gia dụng, thậm chí còn có chút hồng công lưu hành quần áo. Ta cảm thấy lay cho chút thể diện, nói không chừng là đầu con đường, mới cho hắn làm cái này quảng cáo. Tin tức truyền thông khu ú giác linh mẫn nhất, tòa báo chủ biên đã sớm biết Nam Đầu xã có người tại tự mình bán vào miệng lớn tivi người bên trong thể chế đều nghĩ đến có thể hay không liên hệ với, nhiều lắm là kỳ quái con hàng này nguyên làm sao lại ra hiện tại một cái thâm sơn cung cốc. Cuối cùng tổng kết, tòa báo bên trong không ít người đều biết việc này, kia tiểu tử đến đánh quảng cáo, chúng ta trước hết nhìn xem tình huống. Hắn vốn thật có năng lực, vừa vặn hỏi hắn mua chút hàng nhập khẩu nha. Chương 188 Quảng cáo hiệu ứng. Mở ra một thời kỳ mới Thiên Dương TV báo tuần, luận điệu cũ rích ngay đi ngay lại các loại tin tức đã sớm không cách nào hấp dẫn lao bách tính chú ý, các độc giả nhiều lắm là chú ý một chút phần này trên báo chí mấy cái đài truyền hình tiết mục đơn, xác định mình nên tại cái gì điểm nhìn cái gì tiết mục. Quảng cáo trang địa bình thường không ai nhìn, cấp trên phần lớn là chút lớp huấn luyện. Đây cũng không phải là hậu thế nghệ thuật văn hóa loại lớp huấn luyện, đều là chút mổ heo nuôi gà trồng nấm khi đầu bếp huấn luyện quảng cáo. Thông báo tuyển dụng quảng cáo còn rất ít gặp, ra giá, giá liền 200 khối tiền lương càng là gần như không tồn tại. Những năm 80, một cái thuần thủ công nhân tháng thu nhập tại hơn 30 tạ hữu đến thập niên 90 liền thêm cái số 0. Năm 90 chính là giá hàng lên nhanh, tiền lương không tăng cất bước giai đoạn, tất cả mọi người cảm thấy không đủ tiền dùng. Phổ Thông Hương trấn lao bách tính nhìn thấy đầu này thông báo tuyển dụng lập tức tắt lưới, này tiền lương tháng bù đắp được công nhân viên trước nửa năm thu nhập, thật là kinh người. Bất quá thánh quang máy móc muốn chiêu mộ cũng không phải phổ thông công nhân, mà là nhân viên kỹ thuật. Đại đa số người chỉ có thể đem đầu này thông báo tuyển dụng quảng cáo khi sau bữa ăn để tài nói chuyện, tạm tác lấy làm kỳ lạ. Nhưng vẫn là có ít người tỉ mỉ quảng cáo bên trên mỗi một chữ mắt. Thiên Dương thành phố không quá mức là sắc, công nông nghiệp đều không được nhiều lắm thì bởi vì nơi đó đặc thù khoáng sản, có xác luyện kim phương diện còn hơi đáng nhắc tới. Trong thành phố có mười mấy nhà nghề chế tạo xí nghiệp nhà nước, nhưng một nhà so một nhà thế thảm, phần lớn chỉ có thể dựa vào ngân hàng vay sống qua ngày. Chu Thanh Phong đã thông trong thành phố động lại công nghiệp phẩm đến nông thôn nguồn tiêu thụ, nhưng đây đối với ngàn bạn xí nghiệp công nhân viên chức mà nói chỉ có thể nói là hạt cắt trong sa mạc. Không ít có năng lực lão công nhân viên chức vì cho hài tử nhà mình làm một công việc, chỉ có thể là mình xin nghỉ sớm. Loại này xí nghiệp nhà nước bên trong về hưu thay đổi cương vị cách làm, cũng coi như thời đại đã sắc. Thanh quang máy móc thông báo tuyển dụng khô lúc, máy móc Địa cơ các phương diện thiết kế chế tạo nhân viên, yêu cầu chí ít 10 năm trở lên kinh nghiệm làm việc, làm phiền mô hình danh hiệu ưu tiên, đầu năm nay lại còn có người coi trọng nhân viên gương mẫu xuất hảo. Đậu hũ khối quảng cáo, nửa cái lớn cỡ bàn tay. Phía trên lưu số điện thoại là nam đầu ủy ban xã, tựa hồi nhiều hơn mấy phần có độ tin cậy. Không ít người trong lòng do dự, nhưng quảng cáo trên có một câu thực sự hấp dẫn người, có thể tiếp nhận cuối tuần ngày nghỉ cộng tác viên làm phương thức, ấn tích hiệu thành toán thù lao. Hắc, đây là ai nghĩ ra được điều? Cuối tuần ngày nghỉ làm việc, cũng chính là không cần từ bỏ vốn có đơn vị quan hệ, kiếm cái thu nhập thêm mà thôi. Loại này linh hoạt thực sự khó được, rất nhiều người nguyện ý thử một lần, tìm báo chí đỉnh hoặc là đơn vị điện thoại liền cho nam đầu xã bên này quay số điện thoại hỏi ý. Ủy ban sáng ngược lại là phối hợp, dù sao không ít người xem như gián tiếp thu chu thành phong chỗ tốt. Phụ trách Văn tuyên cung vĩ cung cán sự tích cực nhất, chủ động cho thánh quang máy móc xung làm lời nói vụ phục vụ khách hàng. Có tình huống gì, hắn đều cấp cho hồi phục, tận khả năng nói tốt. Quảng cáo đăng cùng ngày liền có 10 cái nghĩ nhận lời mời điện thoại đánh tới. Phần lớn đều ấp úng, che che lấp lấp, đã không nói mình là ai, cũng không nói mình là cái gì đơn vị, liền hỏi có phải là có lương, cao thông báo tuyển dụng việc này. Cung cán sự hỗ trợ thu thập tốt nội dung điện thoại, ra ủy ban liền chạy tới thánh quang máy móc nhỏ phá nhà máy tìm Chu Thanh Phong báo cáo tình huống. Hắn chính là lần trước náo nhận thầu chủ động chạy đến hương tiểu học can đồ hộ vị kia, kẻ ra đời một cái, rất trơn trượt một người. Chu Thanh Phong 2 3 ngày mới sẽ tới trong xưởng đi một chuyến, dù sao cái này nhà máy nhỏ cứ như vậy 20 người, mấy gian phòng học lớn nhỏ. Hắn lại không hiểu máy móc, nhiều lắm thì yêu cầu làm việc quy phạm chút, đem thiết bị cùng mặt đất làm sạch sẽ chút, xảy ra vấn đề có thể lấy ra người có trách nhiệm liền tốt. Cung cán sự liền cùng thấy lãnh đạo, xuất ra cái tiểu buồn buồn đem ghi chép tin tức chụp đầu niệm đi ra. Chu Thanh Phong cũng đang suy nghĩ mình hẳn là có một hai cái chân chạy thư ký, không nghĩ tới cái này miễn phí thư ký liền đến. Hôm qua hết thẻ 13 điện thoại, nghe giọng nói loại người gì cũng có, tuổi trẻ liền chú ý 200 khối tiền lương có phải thật vậy hay không. Lớn tuổi trầm một chút, cũng không đoạn nghe ngóng trong xưởng nhân viên thiết bị cùng kinh doanh tình trạng. Những người này cũng không chịu mở miệng nói mình thân phận. Có một cái cao tuổi người hỏi một câu, nói chúng ta nơi này muốn hay không về hưu nhân viên. Còn hỏi giáo sư đại học một tháng có thể cầm bao nhiêu tiền lương. Nhưng người này lại tựa hồ như không có nhiều nhận lời mời ý nguyện, cũng là đang hỏi thăm tin tức. Về hưu. Giáo sư đại học Chu Thanh Phong trên trán toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Hắn lập tức nói người này lưu lại phương thức liên là sao? Không có. Cung Cán sự lắc đầu hắn nói qua 2 ngày có ý hướng lại đến hỏi. Người này nếu là lại điện thoại đến, ngươi trực tiếp nói với hắn, nếu là giáo sư đại học, ta lấy tiền lương 1 ngàn muẩn. Chu Thanh Phong mở miệng liền cho cực cao tiền lương. Cung Cán sự bị này tiền lương tháng dọa. Đầu năm nay chỉ có cực ít người có thể hợp pháp thu nhập 1 tháng ngàn nguyên. Tại sinh hoạt trình độ phổ biến nói hủ hoàn cảnh xã hội bên trong, mọi người nghèo bộ dáng đều không ấy. Đột nhiên có người phấn nhanh rung động trình độ cùng hậu thế thu nhập một tháng trăm vạn ngàn vạn không sai biệt lắm. Nhưng Chu Thanh Phong bánh vẽ bản sự cũng là rất có khai sáng tính làm việc nửa năm sau, như năng lực đạt được tán thành, ta có thể cho hắn phối một bộ xe con, cũng mấn vì giám đốc. Xe con. Cung cắn sự không còn dọa, không sai biệt lắm là đầu váng mắt hoa. Nam đầu xã lãnh đạo đều không có xe con đâu, xuất hành có thể có một bộ xe dịp coi như cao cấp. Hiện tại đừng nói nhập khẩu xe con, chính là quốc sản sản sản tạ nạ cũng phải 20 vạn một bộ. Nếu muốn tương tự hậu thế, có thể tại cái giá tiền này phía sau thêm số 0. Xe con còn không phải có tiền liền có thể mua được, phải có phương pháp. Nói khó nghe chút, phải đi cầu ra già cáo náễn mãi mới có thể có đến phê chuẩn. Bình thường chỉ có ban ngành chính phủ mới có năng lực này, dân chúng bình thường vẫn là thành thành thật thật tiết kiệm tiền mua xe đạp đi. Thật có thể phối xe con. Cũng cắn sự cảm thấy Chu Thành Phong đang khó lạc. Cái này cũng không so làm điểm nhập khẩu đồ điện gia dụng, xe con loại này lớn kiện phải lấy được Thiên Dương thành phố, khẳng định kinh động một đám người. Chu Thành Phong gãi gãi đầu, cũng cảm thấy cái này già châu tựa hồ thổi quá mức đầu. Hắn nhíu nhíu mày xe con quả thật có chút phiền phức. Vậy nếu như không có xe con, ta liền cho hắn tiền lương đến 2000. Thiên Kim thành phố xương ngựa a. Thật có giáo sư đại học đến, hoa 2000 khối nuôi khi linh vật cũng là cực tốt sản phẩm trên truyền a thật giống như bác đại tài tử bán thịt heo, người kiểu này thiết mánh lưới bán rất nhiều năm, đồng dạng có người mua chứng. Nghe được Chu Thanh Phong hô lên tiền lương 2000, cung cắn sự 2 thai bên mình đã rất thù hận chính mình lúc trước vì cái gì không thể nhiều đọc sách cũng đi làm cái giáo sư. Một tháng này thu nhập bù đắp được hắn gần 2 năm tiền lương, nói không đỏ mắt là không thể nào. Thật 2000 một tháng, cung cắn sự chừng hai mắt đăm Đương nhiên, nói được thì làm được. Chu Thanh Phong nên tiêu tiền thời điểm tuyệt đối không kiêu kỳ. Bực này hào khí để cung cắn sự bị thương rất nặng hắn thu chu thanh phong một gói thuốc lá tiên lặng trở về bị bán xã cách hai ngày đi làm điện thoại lại đánh tới hắn nơi này nắm lên mịp rồ phồn cho ăn nửa tiếng liền có cái tuổi già thanh âm rất khách khí nói ngày tốt ta họ chỉnh hôm trước ta có gọi điện thoại đến hỏi về hưu giáo sư đúng không cung cắn sự không có ngày thường láo cá cùng sức sống khi phát hiện mình siêng năng để cầu mục tiêu ở trong mắt người khác không đáng giá nhất tới hoặc dễ như trở bàn tay hắn ngược lại có chút hiệu sự không cảm thấy đây đúng thếãoo niênanh em rất khi tốn thừa nhận Cung Cán sự tức giận nói ta hỏi qua thánh quang máy móc nhà máy Chu Xưởng trưởng, hắn nói ngươi muốn thật sự là giáo sư, chỉ cần nguyện ý đến hắn nhà máy làm việc, một tháng tiền lương 1000. Trong vòng nửa năm chuyển chính thức liền phối xe con, nếu như không thể phối xe con, liền sách tiền lương đến 2000. Hắn còn nói muốn để ngươi khi nhà máy giám đốc. Lời nói này xong, điện thoại một đầu khác người già cũng rất giận mình. Cung Cán sự càng là đau đến không muốn sống mà hỏi các ngươi làm giáo sư cứ như vậy nổi tiếng sao? Ngươi tại trong đại học có thể cầm bao nhiêu một tháng? Chu Xưởng trưởng còn nói cái gì muốn tôn trọng tri thức, tôn trọng khoa học? Nhưng ta thật không phục a, ta làm một năm cũng không bằng người làm nửa tháng. Trên lệch này cũng quá lớn. Chương 189, tham viếng, để điện thoại xuống, Thiên Dương luyện kim học viện Trịnh Bình Trịnh giáo sư ở phòng khách trên ghế salon không nói. Hắn nhìn nhìn lại trên báo chí đầu kia quảng cáo, hiếu kỳ cùng nghi hoặc cùng có đủ cả. Là một đã từng giáo sư đại học, hơn 60 tuổi Trịnh Bình hưởng thụ về hưu cán bộ đãi ngộ. Hắn có trường học phân phối phòng ở, cầm hộ đãi tiền hưu, hưởng thụ nhiều loại phúc lợi đãi ngộ. Vô luận ăn mặc ngủ nghỉ, hắn đều là tiên dương thành phố tốt nhất một nhóm người. Nhưng là, vạn sự liền sợ cái nhưng là Chính giáo sư về hưu mời trở lại, có tại trường học đảm nhiệm dạy học nhiệm vụ. Hôm qua liền có học sinh cầm một chương báo chí đến, hương phấn mời hắn tham khảo, năm nay tốt nghiệp thực tập có thể hay không đi nhà này hương chấn xí nghiệp thành quang máy móc. Xí nghiệp này nát không nát là một chuyện, mấu chốt là 200 khối một tháng tiền lương thực sự động nhân tâm. Làm một tháng, một năm tiền sinh hoạt liền đến tay. Học sinh ý nghĩ tự nhiên bị chính giáo sư bắt bỏ. Hiện tại sinh viên còn bao phân phối, thực tập đơn vị chính là ngày sau vào cương vị đơn vị. Cái này cũng không thể tùy tiện chạy đến một nhà không có tên tuổi hương chấn xí đi, ảnh hưởng tiến độ. Chỉ là máy móc chế tạo vòng tròn tại Thiên Dương thành phố rất nhỏ. Tùy tiện sau khi nghe ngóng, Trình giáo sư liền biết đã có mấy cái xí nghiệp nhân viên kỹ thuật đối cái này quảng cáo động tâm. Chỉ là không có ai làm ra làm ngơ mẫu, không người dám ăn cái này cái thứ nhất con cua. 200 khối một tháng nhà, đây đối với rất nhiều người mà nói là không thể kháng cự dụ hoặc. Trong thành phố không ít xí nghiệp vay phát tiền lương, phát đến cuối cùng ngay cả vay cũng không có, các biệt xí nghiệp cũng bắt đầu thiếu tuổi. Tầng quản lý còn có thể chống đỡ, nhưng phổ thông công nhân kỹ thuật nhưng nhịn không được. Trình giáo sư dám đánh cực, không dùng đến mấy ngày liền sẽ có người đi nhà này hương trấn xưởng nhỏ thăm dò sâu cạn. Đặc biệt là quảng cáo bên trên đối công tác thời gian yêu cầu còn đặc biệt linh hoạt, cuối tuần đi làm đều được. Vung xuống Thiên Dương TV báo tuần, lấy thêm lên Thiên Dương nhật báo, đây chính là Thiên Dương đại báo. Không phải nói nó có bao nhiêu lợi hại, lại là chính đảng tiếng nói, phía trên văn chương không phải tùy tiện viết linh tinh. Gần nhất nhật báo bên trên đăng nhiều kỳ mấy thiên đến từ Nam Đầu xã tin tức. Cơ sở còn chúng tự phát lợi dụng thiên nhiên thủy đạo xung làm vận chuyển tuyến, đem nông thôn cùng thành thị kinh tế liên hệ tới. Cùng loại đưa tin quá khứ không phải là không có, nhưng cái này mấy thiên điểm vào rất có ý tứ. Giảng Hậu Cẩn, giảng quản lý, giảng quy hoạch Xem xét chính là có thực tiễn kinh nghiệm mới có thể viết ra văn chương. Thật nhiều người coi là đây là cái gì phải xuống cán bộ thủ bút, không nghĩ tới tác giả là cái tiểu học giáo viên hợp đồng, vẫn là cái trẻ tuổi nữ hài tử. Hiện tại mùa xuân cố sự còn chưa bắt đầu, nhưng vấn đề kinh tế cấp bách. Nam Đầu xã nếu là có thể làm ra chút manh mối đến, thành phố trên dưới đều vui thấy kỳ thành. Khi ánh mắt tụ tập, xã này chuyện khác cũng liền tự nhiên báo lên. Nam Đầu xã bảo dưỡng nhà máy tư không gắng nợ, không thể không ngừng sản xuất trùng đốn. Nhà máy cùng thiết bị cho thuê mới thành lập xí nghiệp tư doanh thánh quang máy móc. Nhà này xã xử lý tập thể xí nghiệp công nhân viên chức cũng chi liu bị tư nhân lão bản một lần nữa thuê. Trong thôn là hy vọng đem việc này xem như một cái quãng bao quần áo nếm thử cùng chiến tích, thận trọng đối ngoại thông báo một thanh. Thế là tại Chu Thanh Phong không biết chút nào tình chẳng hạn, chính hắn đại danh đã ra hiện tại trên báo chí. Hai phần báo chí hợp lại cùng nhau nhìn, chú ý thánh quang máy móc người so chú ý cái gì nam đầu xã thương nghiệp hậu cần người còn nhiều. Dù sao một cái là thật cung cấp làm việc cơ hội cùng lương cao thủ, một cái khác tựa hồ cùng dân chúng bình thường không có gì quan hệ. Chính giáo sư gọi điện thoại đến hỏi, bất quá là cái thử động tác. Bản thân hắn không nghĩ nhận lời mời, nhưng việc này càng suy nghĩ càng có ý tứ, khiến người lòng hiếu kỳ tăng gấp bội rất muốn đi thực địa nhìn xem, 2000 một tháng tiền lương, liền lùi lại không làm giáo sư cũng động tâm a. Lại đợi một ngày, về hưu thầy giáo giả kìm nén không được. Hắn trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có thông tri bất luận kẻ nào, chỉ làm cho hai cái học sinh tiếc khách, dự định đi Nam Đầu xã nhìn xem. Coi như thánh quang máy móc khiến người ta thất vọng, hắn cũng làm đi nông thôn giải sầu một chút. Đi ra ngoài muốn an bài xe, kết quả trường học lái xe không nguyện ý đi Nam Đầu xã, nói xuống nông thôn đường qua kém, xe dịp đi một chuyến đều tính không ra. Lái xe để cử ngồi thuyền, để thầy giáo già đi chợ bán tức ăn biến đầu, tùy tiện hỏi một chút liền có Nam Đầu xã chạy chuyện vật truyền ngồi thuyền. Chính giáo sư ngược lại là mới lạ, hắn thật đúng là không có thể nghiệm qua ngồi dưới thuyền. Một đường chèo thuyền du ngoạn cũng là chuyên tốt, hắn cảm thấy là ý kiến hay, lại dẫn học sinh đi chợ bán thức ăn bến tàu tìm thuyền. Giáo sư cùng học sinh đều ở lâu tháng ngà, sớm đã thoát ly phổ thông bách tính sinh hoạt. Bọn hắn đến chợ bán thức ăn bến tàu, đã chán ghét bến tàu dơ giấy bẩn thỉu chĩnh lệnh, vừa lại kinh ngạc tại nơi này trương mộng hoạt động tràn đầy. Bởi vì Chu Thanh thủ, bến tàu quản lý không có người, thị trường ở vào bản thân quản lý. Đại lượng đến từ nông thôn hàng hóa ngày đêm không ngừng mà đến, đông dạng có đại lượng sơ cấp công nhờ bến tàu chở đi. Xem xét trạng huống này, Trình giáo sư liền ý thức được vấn đề. Trong thành phố trên miệng nói coi trọng, chỉ sợ đầu đầu náo nào nhông chính là nhìn các cấp báo cáo, căn bản không người đến thực địa điều tra nghiên cứu qua. Hắn lập tức đối với mình học sinh nói mang máy ảnh không có, đem tình huống nơi này chụp được tới. Học sinh cầm ra máy ảnh, đem toàn bộ chợ bán thức ăn bến tàu huyện náo, hỗn loạn, sức sống cho hết chụp được. Trình giáo sư càng là tìm trên thị trường mua thức ăn bán món ăn thị dân cùng tiểu thương, trực tiếp hỏi tuân tình huống, biết được rất nhiều thương nghiệp lưu thông chi tiết. Những chi tiết này hỏi một chút, cùng Mã Tịnh viết văn chương toàn bộ từng cái đối ứng có khoảnh khắc như thế, chính giáo sư đều ở trong lòng sợ hai tháng phục, nam đầu xã vị tiên nữ giáo sư thực sự không tầm thường, nàng đối với xã hội quan sát đâu ra đó, viết ra vấn đề mấu chốt cùng đau nhất điểm. Khó được nha, đơn giản mấy thiên văn chương, một điểm lời nói xuông lời nói khách sáo đều không có, thành xã sá quyết cùng khốn cảnh biểu lộ không thể nghi ngờ. Văn chương chẳng những viết hiện tượng, còn viết nội tại nguyên nhân, càng cấp ra phương án giải quyết. Vị này Mã Tĩnh lão sư đợi tại cái nông thôn tiểu học thật sự là mai một. Chính giáo sư giữa chưa đi ra ngoài đến chợ bán tức ăn bến tàu, đến chưa đều ngâm mình ở cái này khắp nơi trên đất nước động thị trường. Hắn vốn dĩ cho rằng khi trời tối, chợ liền muốn qua bế, hắn cũng chỉ có thể đợi ngày mai lại đi Nam Đầu Hương. Nhưng mà ai biết trời tối, bến tàu đều không yên tĩnh. Tuyền sáng sớm vận đến nông sản, phẩm, trong đêm liền đem công nghiệp phẩm chở đi. Trong thành phố xí nghiệp đều có ăn ý, trời tối sau lái xe đem các nhà để ép sơ cấp sản phẩm kéo tới, cung cấp các nhà tiểu thương chọn lựa. Song phương một tay giao tiền, một tay giao hàng, giao dịch đặc biệt thông khoái. Một ngày này chỉ ít hơn 30 đầu thuyền nhỏ tại bến tàu giao dịch, trong đêm thuyền vận hàng rời đi, mậu dịch mạng lưới không chỉ là cái nào đó hư trấn. Chính giáo sư cắn răng một cái, Không để ý học sinh thuyết phục trong đêm đi thuyền không an toàn, hỏi trong đó một vị chủ thuyền có thể hay không tiến hắn đi Nam Đẩu xã. Chủ thuyền nhìn Trịnh giáo sư lớn tuổi, mang học sinh cũng tư văn tú khí, cười ha hà đáp ứng. Chờ thêm thuyền, mồ tỏ tình địch vang, đầu thuyền ánh đèn chiếu sáng mặt nước, gió mát quét, bóng đêm bao phủ xuống lại có cố khác tư vị. Trịnh giáo sư đối cái này ban đêm đi thuyền rất hiếu kỳ, lập đi lặp lại hướng chủ thuyền hỏi chút chi tiết các người thuyền này từ đâu tới. Đây là trước kia đánh cá thuyền, động cơ là trang bị mới. Trang bị mới động cơ, trong thành phố mua sao? Thành phố động cơ hơn mấy trăm, chúng ta cũng không mua nổi. Đây là nam đầu xạ thánh quang nhà máy sửa hai tay động cơ dầu ma rút. Bọn hắn hiện tại khắp nơi thu thập máy moxy cổ tặn, sửa một chút liền bán cho chúng ta. Giá tiền không đến máy mới ba thành, đồng dạng dùng tốt. Thầy giáo già hăng hái, thừa dịp đi thuyền đường xá, lại hỏi sư phó, nói một chút cái này thánh quang máy móc nhà máy. Ta đang muốn đi nơi nào nhìn xem đấy. Chủ thuyền cười ha ha, nhà kia nhà máy sự tình thật đúng là có thể nói đoạn đường này đều không ngừng nha. Chư 190, tham viếng. Trong đêm truyền đường về, mấy chiếc cùng đi. Bình ngắt quy ánh đèn sáng chói mắt, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chủ thuyền đầy mặt gian nan vất vả, Nhìn xem dàn mua. hỏi một chút số tuổi, hắn còn được hô chỉnh giáo sư một tiếng lao ca ca. Trong đêm đi truyền đến nam đầu xã cũng phải 3, 4 tiếng. Nói đến thánh quang máy móc, tuổi đã cao chủ truyền là cảm khái liên tục mở nhà máy cái kia hậu sinh thực sự lê gớm, lúc này mới hơn một tháng liền đem thua lô nhiều năm bảo dưỡng nhà máy cứu sống. Chỉnh giáo sư lặng lặng nghe, một điểm không đội. Quá khứ chúng ta nông thôn chỏng chọng, làng đầu lăng náo liền chỉ biết loại điểm lúa hi lương, hàng năm kiếm không được mấy đồng tiền. Bây giờ mới biết phải nghĩ biện pháp làm nghề phụ, nuôi gà nuôi vịt chăn heo, dù là trồng rau cũng so lương thực mạnh. Trong thôn có người lo lắng chúng ta không trồng lúa. Chính lương nhiệm vụ kết thúc không thành. Nhưng thánh quang máy móc chạy toàn luyện 10 cái hướng trấn, vơ vét đến hai mấy đại báo phế máy kéo, nửa tháng cho hết đã sửa xong. Bọn hắn hiện tại cũng đi huyện khác thu phế phẩm. Có những này máy kéo, bất đi không biết bao nhiêu nhân lực. Hiện tại trong thôn người đều cảm thấy quá khứ quá ngu, vì cái gì không có đem những cái kia máy kéo dùng tốt đâu? Vì cái gì vẫn không ai nghĩ đến đi sửa. Nghe được cái này, tựa hồ thật sự có cái thiên tài đến đánh vỡ cục diện. Chính giáo sư nhịn không được hỏi những máy kéo hiện tại về ai tất cả? 20 mấy đại, ai mua được? Chủ thuyền cười ha ha không có ai mua đều là thành quang máy móc dẫn đầu, xây xong máy kéo cho thuê trong thôn. Trong thôn lại an bài nhân thủ cho mỗi cái thôn dùng, đất này, gieo hạt, thu hoạch, vận chuyển. Một ngày có thể trải qua đi nửa tháng sống. Dạng này trong thôn mất việc, trong thôn mất việc, trồng trọt cũng mất việc. Chính là phải có người ra trước bỏ tiền. Quá khứ chính là không có dạng này đồ đần, hiện tại kẻ ngu này xuất hiện. Bất quá thánh quang máy móc cũng không tốn bao nhiêu tiền, dù sao những cái kia máy kéo đều là xấu. Bọn hắn là phần lớn lấy thu phế phẩm giá cả làm ra. Nói đến đây, chủ thuyền mình có chút tạm ngừng. Giống như việc này không có đơn giản như vậy. Máy kéo nếu là tốt sửa, quá khứ đã sớm sửa. Dù sao một đài mấy ngàn khối, không có khả năng tùy tiện đem báo hỏng. Chính giáo sư không có phát giác cái này chi tiết, chỉ sợ hai Than nói nhà này hương trấn xí nghiệp rất lợi hại nha. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ có thể dùng lợi hại để hình dung loại này mình bỏ tiền tiện nghi người khác hành động vĩ đại. Đổi cái khác xí nghiệp mới không làm loại này chiếm dụng đại lượng vốn lưu động sự tình. Thật tình không biết Chu Thanh Phong vì thủ hộ Nam Đầu xã GDP hiện tại là thao nát tâm. Chủ thuyền cũng rất là tự hào gật đầu, miệng cười nói chúng ta không ít người chạy thuyền làm vận tải đường thủy, 12 mã lực động cơ dầu ma rút cũng là từ thánh quang máy móc mượn. Bọn hắn chẳng những cho thuê máy kéo, động cơ dầu ma rút. ngay cả máy bơm nước, điện cơ, máy biến thế cái gì đều thuê. Nghe nói nhà máy trên chương mục nhìn một đống đồ vật, trên thực tế đã đệm đi vào hết mấy vạn khối. Nghe hết mấy vạn, trình giáo sư cũng giật mình, bận dịu thấp giọng hỏi tư nhân đệm đi vào. Chủ thuyền gật gật đầu, cũng trầm giọng nói kia tiểu tử có tiền, có bản lĩnh. Hắn lấy tiền ở đâu? Nghe nói là làm buôn lậu sinh ý kiếm. Hắn tại trong thôn mở vợ con cửa hàng, trước đó không lâu bán đi đến thật nhiều hàng nhà cậu. Nghe người ta nói kiếm lời không ít tiền, mới có thể ném vào bảo dưỡng trong xưởng đến đốt. Nhắc tới cũng kỳ. Hắn coi như kiếm tiền dễ dàng, làm sao muốn tao đạp như vậy. Đối với vấn đề này, không có ai lý giải. Chủ thuyền cũng chỉ có thể đoán mò, hắn ngược lại là lại nói tới thánh quang máy móc tự mình làm một sự kiện nhà kia nhà máy chẳng những làm thiết bị cho thuê, còn lén lén cho vay tiền khoản. Cái gì? Vay nợ lãi? Chính giáo sư đối cái này rất khiếp sợ. Chủ thuyền lắc đầu tiểu tử kia trong xưởng nguyên bản chỉ có 20 người, đầu tháng này đột nhiên lại từ bưu điện nông thôn chính quỹ tiết kiệm mười mấy cái về hưu lão kế toán, hợp tác làm cái gì tiệm này vay. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho là hắn muốn thạ vay nợ lãi. Nhưng tin tức sau khi ra ngoài lại nói lợi tức cũng không so quý tiết kiệm chỗ vay cao, ngược lại là vay điều kiện thấp xuống. Bất quá cũng không vay được bao nhiêu tiền, phần lớn mới 50-100 tạ hữu, nhiều cũng không cho. Cái này khiến cho người không thể lý giải, Chu Thanh Phong làm như vậy quả thực chính là đại thiện nhân a. Nông thôn muốn vay quả thực so với lên trời còn có hơn, phổ thông nông dân nghèo đỉnh được vàng, căn bản không có cái gì có thể thế chấp. Có người ta đổ bốn vết tưởng, thật sự là một điểm không qua trương. Nhưng nông thôn phát triển lại vô cùng cần thiết một ít chẳng vay, nếu không một điểm nhỏ nhỏ biến cố liền có thể hủy đi một gia đình. Một trận bệnh nhẹ, một trận sự cố Thuốc trừ sâu phân hóa học không có mua đến, máy móc nông nghiệp không thể kịp thời bắt đầu làm việc, người trong thành đã nghĩ đến tiêu phí tăng cấp, ít có người nhìn thấy nông thôn sinh hoạt còn cực kỳ hàn mọn. Vì tăng lên nông dân tiêu phí năng lực, vì tăng lên trên diện rộng GDP, Chu Thanh Phong dứt khoát quyết nhiên muốn đem mình tân tân khổ khổ tiền kiếm lấy ra cho người khác hoa. Tay trái kiếm tiền, tay phải dùng tiền, ở giữa liền đồ cái vui vẻ, hắn đừng đề cập nhạy cảm đau đớn. Nhưng tiền không có còn có thể kiếm, thủ hộ GDP nhiệm vụ không hoàn thành, mệnh lệnh không có. Chu Thanh Phong thậm chí dứt khoát dùng mình nhà máy hướng nam đầu xã quy tiết kiệm chỗ thế chấp. Vậy ba vạn khối đến cho trong thôn nông dân cung cấp kinh doanh tài chính. Hắn không kiếm tiền ngược lại thua thiệt tiền. Chỉ là mọi người đều biết Chu Thanh Phong buôn lậu sinh ý đặc biệt tốt, hương uy tiết kiệm chỗ còn nước gì cho hắn nhiều vay ý tiền, dù sao trong sở cũng là muốn hoàn thành cho vay tiền nhiệm vụ. Vay cho người khác không bằng vay cho hắn, an toàn. Vậy người khác nếu như không trả nợ, làm sao bây giờ? Trình giáo sư nghe nói không phải vay nặng lãi, đối Chu Thanh Phong cảm nhận tăng mạnh, ngược lại phải gánh vác lo cái này, hảo tâm đại thiện nhân đừng cho làm băng. Chủ truyền lại cười ha, ha thánh quang nhà máy cái này vay đặc biệt gạ đặc. Nó không trực tiếp cho ngươi tiền, nó liền hỏi ngươi có cái gì nhu cầu. Nếu như ngươi là muốn trị bệnh, như vậy tiền cho trạm xá xã chỗ. Nếu như ngươi muốn mua thuốc trừ sâu phân hóa học, tiền kia cũng là cho huyện nông tư công ty. Nếu như ngươi nghĩ thuê máy móc nông nghiệp, tiền kia liền trực tiếp ghi tạc Thánh Quang nhà máy chương ủng. Nếu như ngươi muốn cầm tiền đi cực, cũng đừng trông cậy vào. Nghĩ vay còn có cái yêu cầu, chính là có tiểu hài tại Hương tiểu học đọc sách gia đình mới có tư cách. Gần nhất nửa tháng, trong thôn tiểu học hài tử nhiều hơn không ít. Bởi vì hài tử đọc sách học phí cũng có thể vay, còn miễn lợi tức. Trình giáo sư nghe vô mạnh một cái đùi đây là chuyện tốt a. Nào chỉ là chuyện tốt, quả thực chính là trên trời rơi xuống thánh nhân a. Cái này Chu Thanh Phong tư tưởng giác ngộ cũng quá cao, không sợ khổ không sợ mệt mỏi, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi quan thế âm Bồ tát cũng không sánh nổi. Người khác đều phải chỗ tốt, liền hắn lưng đặt mong nợ. Chính giáo sư hưng phấn xoa xoa tay, thật không thể lập tức nhìn thấy vị này cải biến cơ sở cục diện người trẻ tuổi. Liền ngay cả đi theo bên cạnh hắn hai cái học sinh đều cực kỳ chấn kinh, nghĩ không ra hiện tại chỉ vì cái chiếc mặt xã hội có nhân vật như vậy. Trong đêm đi thuyền, hơn 3 giờ sau rựi vào nam đầu xã nhỏ tàu. Trên bến tàu đen sĩ Dựa vào thuyền đánh cá đèn mới tìm được đường. Chính giáo sư muốn đi xã nhà khách ở một đêm, đi đến bến tàu sau đường đi, liền thấy toàn bộ quảng trường một vùng tám tối, chỉ có nơi xa sáng lên ánh đèn, còn chuyên đến yếu ớt máy móc câm thanh. Chính giáo sư hưng phấn nói vậy khẳng định chính là thành quang nhà máy. Chủ thuyền nói, toàn xã liền bọn hắn mới thay phiên 3K làm việc. Đi, chúng ta trước không vội tìm địa phương ở đêm đi một phen đi. Chương 191, tham viếng. Cũng trình bình giáo sư dự đoán có chút khác biệt. Chu Phong thông báo tuyển dụng quảng cáo tại san phát cùng ngày, chẳng những lập tức có điện thoại đánh tới nam đầu xã trưng cầu ý kiến việc này. Còn có người tự giác điều kiện phù hợp, chờ không nổi trong điện thoại thu hoạch được tin tức, cưới xe đạp xuyên qua hỏng mét nông thôn đường đất, chủ động tới cửa hỏi thăm rõ ràng. 200 khối tiền lương ma lực là vô tận. Đến tìm việc người bên trong, có là nghề đốc sư phó, có là cố máy sư phó, có vừa mới chúng chuyên tốt nghiệp, có ở trong thành phố mô ra thiết kế viện sở. Cùng ngày vào đêm trước, liền có 78 cái kẻ ngoại lai đi vào thánh quang máy móc kia phiến cũ nát hàn môn. Đối với nguyện ý đến tìm người, bất kể là ai, Chu Thanh Phong đều tốt cơm thức ăn ngon chiêu đãi. Hắn đem nhà khách xã cho bao xuống, chuyên môn dùng để an trí nhóm người này. Cho dù có người nhìn cũ nát nhà máy cùng đơn sơ thiết bị mà thất vọng, cũng có thể dẫn tới hai khối tiền lộ phí bị khách khí đưa cách. Bực này chiêu hiền đại sĩ thủ pháp để không ít người nhiều hơn mấy phần lòng tin. Hương trấn chí nghiệp là kém chút, nhưng đối nhân xử thế không có vấn đề gì cả. Tôn trọng nhân tại câu nói này thánh quang máy móc là làm được. Người tới đều nhất nhất đăng ký, sau đó đối mặt cùng một cái phỏng vấn nan đề, ai có thể giúp Chu Thanh Phong thiết kế một cái cỡ nhỏ xưởng đồ cơ? Từ sắc ngoài khuôn đốc, đến cơ gia công linh kiện, đến sản xuất lắp ráp, đến khảo xuất xưởng, thậm chí bao gồm đối ngoại tiêu thụ. Chu Thanh Phong cần nguyên bộ phương án giải quyết. Đây là một người kể ngắn, đám người kế dài hận mục, bất kỳ người nào đều có thể thảo luận, có thể bị tiếp thu ý kiến đều sẽ thu hoạch được hồi báo. Cái này cỡ nhỏ động cơ bện gìn có cái gì đặc biệt a? Một điểm không đặc biệt, tính năng bên trên thậm chí có thể siêu phổ thông. Nó bị yêu cầu 50 cờ cờ sắp xếp lượng, 3 đến 4 mã lực công suất, thể tích nhỏ hơn, lượng dầu tiêu hao không thể quá khoa trương. Mấu chốt chính là muốn có thể thuận tiện sản xuất. Nó dùng tại địa phương nào đâu? Cải tiến xe ba gác. Chu Phong tại năm 90 sinh sống mấy tháng, đối nông thôn lớn nhất cảm thụ chính là giao thông cùng thông tin quá không tiện. Ở trong đó giao thông chí mạng nhất Lão Bách tính vô cùng cần thiết một loại giá rẻ dùng tốt phương tiện giao thông. Cái này khiến hắn nghĩ tới hậu thế nông thôn thường gặp vi phạm luật lệ cơ động xe, chính là một cỗ xe ba gác phối hợp nhỏ động cơ. Loại xe này có thể chứa hàng có thể kéo người, mã lực đầy đủ, thích đứng năng lực mạnh, cải tiến phí tổn phi thường thấp, 30 năm sau nhiều lắm là hơn 1000 khối giải quyết. Loại này cải tiến ba lượt đang hành xử bên trong không an toàn, cũng chỉ có thể tại hương chấn con đường bên trên chạy một chuyến. Nếu là mở ra nó đụng phải cảnh sát giao thông, tiền phạt 1000 đến 2000, có bằng lái trừ điểm 20 trở lên, hành chính câu lưu 5 ngày cất bước. Nhưng nếu là có thể tại cái này 30 năm trước làm ra đến, tình huống lại khác biệt. Chỉ cần đủ tiền nghi, đem giá bán áp xuống tại 300 khối trở xuống, Chu Thanh Phong cam đoan đem xe này mua được cả nước đi. Ven đường bán lẻ tiểu than tiểu phiến khẳng định thích, muốn vào thành nông dân cũng thích, nhóm nhỏ lượng giá rẻ vận chuyển cũng có thể phát triển, kinh tế sức sống tuyệt đối tăng lên trên diện rộng. Mấu chốt là thứ này không có gì kỹ thuật hàm lượng, chính là cái hai cú đánh động cơ Berlin. Một cỗ xe ba gác lắp đặt nó, lại phối hợp chân sắt, tay hô số, bình xăng, bình điện, ống bô xe các loại linh kiện, liền có thể trở thành một cỗ không phải mô tợt xe gắn máy. Loại này xe nhỏ kéo cái mấy trăm cân hàng liền cùng chơi giống như. Còn lượng dầu tiêu hao cao đáng khuyết điểm, kia đều không phải vấn đề. Hiện tại giá dầu tiện nghi, một lít mới một khối nhiều, dân chúng bình thường cũng dùng đến lên. Đối mặt cái này kỳ tư rượu tưởng lại tựa hồ như có chút đạo lý hạng mục thánh quang máy móc nội bộ tiến hành lớn thảo luận, từ thuần thục công nhân kỹ thuật đến nhập môn học đồ, tất cả mọi người có thể nói thoải mái. Mỗi người đều có thể từ mình quen thuộc góc độ đến cân nhắc. Tỷ như nhỏ động cơ sắt ngoài liền không thể dựa vào cơ gia công, vì tiện nghi phải dùng gang xi lanh, cùng khuôn sư phó liền có quyền lên tiếng. Nhưng xi si lanh cùng thịt tổng nhất định phải cơ gia công, hiểu mấy tiến sư phó có thể nói đạt nói. Liền xem như học đồ, cũng có thể từ chế tạo khó dễ độ cho ra ý kiến của mình. Chu Thanh Phong không bài xích từ ngoại bộ đặt hàng mua sắm linh bộ kiện, từ thành phố chạy tới nhận lời mời nhân viên liền có thể đề cử mình nguyên đơn vị sản phẩm. Dù là đây chỉ là một hàng nhái lắp lên hàng cũng không cần gấp, chỉ cần có thể tạo ra đến liền tốt. Bước đầu phương án khẳng định rất thô giáp, nhưng theo từ thành phố chạy đến nhận lời mời người càng đến càng nhiều, theo có chuyên nghiệp nhân viên thiết kế đồng ý tới làm cuối tuần công chính sư, theo các hạng tư liệu càng ngày càng phong phú. Một cái từng bước thành thục phương án liền đem bày ở Chu Thanh Phong trên mặt bàn. Thiên Dương thành phố công nghiệp năng lực lại chiến lệnh, tạo dạng này một loại thấp kỹ thuật sang động cơ vẫn là không có vấn đề. Tất cả linh bộ kiện đều là kệ hàng sản phẩm, toàn bộ có thể tại trong thành phố mô ra xí nghiệp mua sắm đến. Thanh quang máy móc chỉ cần đem linh kiện lấy ra lắp ráp là đủ rồi. Sản xuất không có vấn đề, nhưng dạng này một cái hạng mục muốn vận hành tốt, cần thành thục đội ngũ quản lý đến trưởng không tiến độ cùng chi phí. Chu Thanh Phong quan sát đại cục không có vấn đề, nhưng hắn không hiểu cụ thể kỹ thuật, tỉ mỉ xuống rượi vào hắn liền phải luống Cho nên hắn cần một cái hiểu công việc hạng mục quản lý và một cái tổng người phụ trách. Trịnh giáo sư chính là lúc này ra hiện tại thánh quang máy móc hắn môn bên ngoài. Hắn tới thời điểm đều trong đêm 12 giờ, nghe nhà máy sửa chữa máy móc nông nghiệp thanh âm mà đến, trong xưởng gần nhất tại sửa một đài máy thu hoạch, nam đầu hương sững sốt không ai dùng qua, không hiểu làm sao sửa. Hắn môn mở ra, đèn hài ụt đem bên trong viện tử chiếu sang trưng. Trong xưởng lão sư phó nhóm còn tại suy nghĩ máy thu hoạch dao cụ nên như thế nào chuyển lực. Trịnh giáo sư chắp tay sau lưng, liền cùng du khách đi đến. Trong người bận rộn, cũng không ai phản ứng. Hắn liền đứng tại bên ngoài sân nhìn hồi lâu, nghe nửa ngày, mới bỗng nhiên mở miệng nói các người không có phân phối trang bị đồ, không, có linh kiện kích thước, làm sao có thể sửa tốt. Thành quan máy móc công nhân kỹ thuật trước mắt phần lớn là đến từ nguyên bản bảo dưỡng nhà máy, mọi người đối với sửa chữa quen thuộc máy móc nông nghiệp đều không đáng kể. Nhưng nam đầu xã thiếu đất mà phá thoái, đài này máy thu hoạch là từ một cái khác huyện khi phế phẩm thu mua tới, thiếu không ít linh kiện. Trình giáo sư mới mở miệng, mấy cái sửa chữa sư phó cũng là thở dài. Có người liền hỏi lão gia tử, ngươi có biện pháp à? Ta cũng không có. Trình giáo sư lắc đầu, ta đúng là đi ngang qua. Nhìn các ngươi cái này nửa đêm vẫn sáng đèn, liền tiến đến nhìn một cái. Nhìn cách hắn mặc cùng Dung bạo, Trịnh giáo sư cũng không phải là trong tôn người, không có ai mà tin hắn là đi ngang qua. Chỉ là hắn đêm hôm khuya khoát xuất hiện cũng là vượt quá trong sửa người đó trước, có người sư phụ liền chủ động hô lão gia tử, tiến đến uống chén trà đi. Cái này máy móc chỉ có thể trước đặt vào. Nói là đặt vào, nhưng tất cả công nhân kỹ thuật cùng học đồ đều thu nạp hiện trường công cụ, thanh lý nơi làm việc, liền ngay cả trên đất dầu máy đều tận khả năng thanh lý. Đây vốn là thông thường thao tác, nhưng quản lý không đúng chỗ nhà máy căn bản không ai quản. Điểm ấy để Trịnh giáo sư rất là ngạc nhiên, trong thành phố công nhân đều khó được có loại này tiện tay thanh lý thói quen, bọn hắn sẽ chỉ khắp nơi ném loạn. Các người cái này quản lý rất nghiêm nha, bởi vì sẽ trừ tiền lương a. Các ngươi xưởng trưởng quy định. Đúng vậy à, xưởng trưởng chúng ta niên kỳ không lớn, cái gì cũng tốt, chính là trở mặt đặc biệt nhanh. Vân vừa rồi mới vừa khai trừ hai người, một điểm thể diện cũng không lưu lại. Hắn nói 100 khối tiền lương phải có 100 khối kỷ luật, cái gì đều dễ nói, đầu này không thể thay đổi. Lời này nghe có chút quân hai, Trịnh giáo sư nhớ mang máng là cái gì nước ngoài sĩ nghiệp gia nói qua lời tương tự. Hắn đi theo mấy cái công nhân kỹ thuật sư phó đi vào nhà máy phòng nghỉ, kinh ngạc phát hiện các ngươi còn có bữa ăn kia. Ha ha ha, đám người cười to. Thiết luật mang tới toán khi đều tiêu tán trong đó. Luận Phúc lợi đãi ngộ thánh quang máy móc thế nhưng là một điểm không kém. Trong phòng nghỉ còn có làm việc nhân viên, một đài điện thoại phát cơ bày ở chính giữa, ngăn nắp xinh đẹp. Phát cơ bên cạnh còn có một đài máy tính, cái này thiết bị tại Thiên Dương thành phố cũng không nhiều gặp, hương trấn xưởng nhỏ thế mà phối hợp. Các người thế mà trang bị máy tính. Chính giáo sư thế nhưng là biết dạng này một bộ làm việc thiết bị đáng quý, hết mấy vật đâu trợ máy phó bữa ăn khuya là bánh bao thịt phối sữa đậu nành, bọn hắn phân mấy phần cho Trịnh giáo sư, đồng thời hỏi lao gia tử, ngươi hiểu dùng cái này nhập khẩu dương đồ chơi. Xưởng trường chúng ta cũng đều không hiểu, đang muốn người đến dùng nó. Chương 192, vứt bỏ đồ điện. Thời gian quay lại 2 ngày, báo chí quảng cáo hiệu ứng càng ngày càng mạnh. Chẳng những có nhiều người hơn điện báo hỏi thăm chuyện tuyên mộ, còn có nhiều người hơn đến hỏi buôn lậu hàng nhập khẩu sự tình. Thành phố tin tức linh thông nhiều, không ít người đều thăm dò được chúng ta Nam Đầu xã có không tệ tiện nghi buôn lậu hàng nhập khẩu. Thanh quang máy móc quảng cáo lên một lần, ảnh hưởng càng lớn hơn. Đây là Thiên Dương Tòa báo cầu mua danh sách, hết thể 12 cái. Những người này năng lực cũng lớn, có chuyện tốt bọn hắn không để ý, có chuyện xấu bọn hắn nhưng hăng hái, tuyệt đối đừng lãnh đạo. Đây là cục thành phố Phương Diện gọi điện thoại đến hỏi, mở miệng đều là lãnh đạo thư ký. Ta càng là một cái đều đắc tội không dại nổi, ta đều cho người ghi rõ, mấy chục người đâu. Đây là thành phố xứ nghiệp Phương Diện, nói chuyện liền khách khí nhiều. Có ít người là đến hỏi hàng nhập cậu, cũng có người hỏi chúng ta muốn hay không mua cái gì thiết bị. Còn có chính là chút lai lịch không rõ, đoán chừng là nghe được tin tức nghĩ đến chiếm tiện nghi, nhưng không biết rõ những người này bối cảnh, cũng phải cẩn thận hầu hạ. Nếu không thành sự không có, bại sự có dư cũng sẽ giúp lấy phiền phức. Chu Thanh Phong tạm sửa chữa đều nhanh thành phòng làm việc của hắn, ủy ban xã cung cán sự cầm một chồng ghi chép chạy đến tìm hắn. Bây giờ hắn bán tiện nghi hàng nhập khẩu thanh danh đều chuyển ra, có ý hướng người chen chúc mà tới. May mắn Chu Thanh Phong tại Nam Đầu xã, địa phương nhỏ, vắng vẻ, tạm thời không người đến trực tiếp tìm hắn gây phiền phức. Muốn đổi ở trong thành phố, không chừng ra loạn gì, cũng mặc kệ làm sao tránh, sự tình cuối cùng trốn không thoát. Tiếp nhận ghi chép danh sách, cấp trên Lít nha Lít viết đầy đơn vị, tên người, vị, Chu Thanh Phong bị trong đó một đầu có chút tức giận thành phố cán bộ kỳ cựu cùng lịch sử đảng văn phòng cũng phái người tới tìm ta. Cung cán sự chìm đắm quan trường mấy chục năm, lao cá vô cùng. Hắn gửi theo nói cán bộ kỳ cựu có thể số lượng lớn a, tuyệt đối đừng xem thường người ta. Lịch sử đảng văn phòng là thanh thủy nha môn, nhưng nói không chừng cũng có người quan tới, kinh doanh tốt là thiên kim không đổi. Đạo lý là đạo lý này, đầu năm nay bắt tiên quá hại, các hiện thần thông. Ân tình dưới xã hội có người cầu người, kia là người năng lực biểu hiện. Thập niên 91 chương tốt nhân mạch mạng lưới quan hệ là thật khó được, nếu không phải Chu thanh Phong vừa ra tay chính là lớn TV. Người khác còn không tìm hắn đâu, để ta ngẫm lại." Chu Thanh Phong gãi gãi đầu, rất là buồn rầu. Cung Cán sự một mặt hèn nhọn, vui vẻ đem ghi chép danh sách cho Chu Thanh Phong, còn cho hắn chỉ một chiêu tiểu chu, "Ngươi đừng cảm thấy đây là phiền phức. Phân ra chủ yếu mâu tuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn, vấn đề liền đơn giản. Cái này tờ đơn bên trên, ta cho ngươi hỏa đỏ bút, ngươi trọng điểm chú ý một chút, cũng liền mười mấy người, không khó lắm." Hỏa lam bút, trước đừng cự tuyệt, kéo dài một chút lại nói, "Vấn đề không lớn. Cái khác liền nhìn ngươi tâm tình cùng năng lực, cũng không phải khó như vậy đối phó." tiếp xúc mấy lần, Chu Thanh Phong đối trong thôn vị này đầu hoáng mắt chuột văn tuyên làm việc không có gì hảo cảm, cảm thấy chính là cái cơ sở tiểu lại, dựa vào chân chạy mà sống. Nhưng đối phương cuối cùng lời nói này rất có dẫn dắt tính, để hắn chợt nhớ tới Hồng lâu nọng bên trong hộ quan phủ. Nếu như là người, gò bó theo khuôn phép là có thể không để ý quan trường. Nhưng một sĩ nghiệp muốn làm đại tố mạnh, liền nhất định phải có quan hệ xã hội nhân viên. Chu Thanh Phong nhớ lại cái này làm việc gọi cung vĩ, lại hỏi cung cán sự, người quen thuộc cái này tiền dương các cấp lãnh đạo. Cung vĩ hơn 40 người. Quát quát tay vẫn là phải khiêm tốn một thành chưa nói tới quân thuộc, chỉ là xã này trấn huyện thị chạy nửa đời người, tóm lại có chút kinh nghiệm. Dễ nói, ta đúng là phải có kinh nghiệm. Cấp gà trống chó, thành hồ sa chuột cũng chỗ hữu dụng a. Cũng tỉ như dị giới gian thương dù bị ổ cùng thằng hề ạt dị ẩn, dùng đến tốt có thể có tác dụng lớn. Chu Thanh Phong thu hồi lòng kinh thị, từ mình chạm sửa chữa bên trong sách ra mấy hộp thịt đồ hộ cùng hai kiện đồ hàng len áo nho nhỏ ý tứ, đa tạ cùng cắn sự hỗ trợ. Nhìn thấy thịt đồ hộ, cũng cắn sự cười không ngậm vào được, khung khách khí liền nhận. Hắn nói thẳng Tiểu Chu, ngươi chính là điểm ấy tốt, thưởng khoái, vui mừng. Trong thôn lãnh đạo đều nói ngươi hiểu chuyện. Yên tâm, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Cùng cắn sự vui vẻ đi." Chu Thanh Phong đóng cửa hàng trải cửa, đi vào trong tiệm nhỏ nhà kho. Hắn nếu muốn ở trong vòng nửa năm tăng lên trong thôn DDP, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, đầu tư kéo động, còn được đại buốt đầu tư. Mặc kệ là vơ vét hai tay máy móc nông nghiệp sửa chữa cho thuê, vẫn là thiết lập tiểu ngạch vay phục vụ nông thôn, những này đều cần đại lượng tài chính. Vì tài chính, Chu Thanh Phong đem mình nhà máy đều thế chấp cho quỹ tiết kiệm xã chỗ, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Chu Thanh Phong còn cần càng nhiều tiền đi đầu tư. Cung cán sự lấy ra ghi chép danh sách chính là tốt nhất túi tiền. Trước mắt xã hội đã có giàu nghèo phân hóa, bộ phận giai tầng đối hàng nhập khẩu nhu cầu cực kỳ tràn đầy. Cái này thị trường cực lớn, nhưng trong nước lại không biện pháp thỏa mãn. Tỷ như những năm 80 chu kỳ, chỉ riêng nhập khẩu xe hơi nhỏ, một năm liền muốn tiêu hết hơn 2 tỷ đô la. Những năm 80 ngoại hối cực độ khẩn trương, bực này tình trạng hạ lại xuất hiện to lớn xa xỉ phẩm nhu cầu, thực sự cực kỳ khoa trương. Chu Thanh Phong trong đầu mở ra thương mại điện tử vị diện, tăng lên tới cấp thứ 3 về sau, hiện tại thương mại điện tử vị diện quyền hạn thu hoạch được một điểm nhỏ nhỏ tăng lên muốn ngẫu nhiên mua 5 lần đồ bỏ đi, có thể mua đã từng mua qua đặc biệt một hạng. Hiện tại đúng lúc là lần thứ 5. Trước 4 lần bên trong, có giá trị nhất không hề nghi ngờ là vứt bỏ đồ điện. Chu Thanh Phong lần này lựa chọn 10 điểm khoán chỉ định mua nhưng thu về đồ bỏ đi, vứt bỏ đồ điện. Thời không môn mở ra, dầm rầm rơi xuống một tấn phế phẩm. Chu Thanh Phong vốn dĩ cho rằng lần này chỉ định mua, tới khẳng định vẫn là trước một lần những cái kia đời cũ tivi, máy quay phim, radio cái gì. Kết quả vứt bỏ đồ điện thế mà còn có thể lần nữa ngẫu nhiên. Lần này tới đồ bỏ đi vậy mà là từng đài giống cục gạch điện thoại di động, đời thứ nhất mô phỏng di động thông tin thiết bị. Cái đồ chơi này, tốt. Một bộ điện thoại di động trước mắt giá cả tại 1 vạn 5 đến 2 vạn, còn có nhập phí mạng lưới 5000 tạ hữu. Đây là điển hình xa xỉ phẩm, làm phương diện này sinh ý đều phát lứa tại. Một đại điện thoại di động trọng lượng nhưng so sánh lớn tivi nhẹ nhiều. Cái này một tấn bên trong đại khái mười mấy lải. Cái này nếu là toàn bộ bán đi, chẳng phải là liền có thể kiếm 2 30 vạn. Hiện tại chính là điện thoại di động ở trong nước lưu hành thời đại. Có tiền thổ hào chẳng những muốn mua, còn muốn chuyên môn phối cái tiểu đệ mantle, không như thế không đủ để hiện lộ rõ ràng mình tài lực cùng địa vị vài đồ chơi này cầm ở trong tay chịu nặng, dùng để lệnh người đều không có vấn đề. Chu Thanh Phong nắm lên một bộ điện thoại di động, thuật chữa trị dùng tới lập tức đem khôi phục như mới. Nhóm này điện thoại di động không biết là trong nước cái gì nhà máy bắt trước mổ tỏ rộng lạ, phản phất còn rất giống. Nạp điện cái bậy cái gì đều rất đầy đủ. Có bộ phận thậm chí mang theo đóng gói hộp cùng sách hướng dẫn. Trừ thông tin thiết bị, còn lại vứt bỏ đồ điện bên trong còn có mười mấy đài điện thoại phát, chấm thức máy đánh chữ, cùng phối hữu màn hình đời cũ máy tính, đại khái là 386 loại hình. Máy tính dùng thậm chí còn là ngủ anh tốc cổ mềm, phối trí chiến lệch đáng thương co như như thế một bộ đồ chơi, trước mắt không có mấy vạn khối mua không xuống, sẽ dùng người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta giọt cái lao thiên ra a. Chu Thanh Phong có chút nhức đầu. Lấy được những này vứt bỏ đồ điện tốt thì tốt, nhưng chính hắn cũng sẽ không lây hay. Nếu như muốn bán, hộ khách muốn biểu thị học tập, hắn đều chỉ tài giỏi trước mắt. Chu Thanh Phong sửa 5 đài điện thoại di động, 5 đài điện thoại phát, còn có 5 đài giải rác đồ điện, bao quát bộ kia 386 máy tính. Đối với bộ kia nằm thức thùng máy đời cũ máy tính, hắn là thấy đều chưa thấy qua. Mở ra máy tính máy Bên trong máy bù có thể chữa trị như mới, lão cổ đồng bố cục thì để người cho vắng, đầu năm nay cả màn hình cũng đừng có trông cậy vào, bộ nhớ càng là để cho người không nhận ra loại hình. Còn có, ổ cứng đâu? Chẳng lẽ muốn rửi vào năm tấp ổ đĩa mềm khởi động? Ta được tìm nhân viên chào hàng mới được, ít nhất phải tìm kỹ thuật viên, hiểu máy vi tính. Nhưng đầu năm nay hiểu máy móc cũng không ít, có thể hiểu máy vi tính liền thật sự là phượng mao lân giác. Hôm sau, Chu Thanh Phong liền cùng nói không chủ định xuất ra 2-3 bộ điện thoại di động, tìm đến cũng cắn sự, trực tiếp nói rõ là buôn lậu hàng, chưa hoàn chỉnh bao bên ngoài chưa. Trước đó hắn bán đồ điện gia dụng đều là 30% giảm giá, lần này không thể lại thấp như vậy giá, nhất định phải 50%. Ta đến gọi điện thoại hẹn định giao dịch chi tiết. Ngươi giúp ta liên hệ hộ khách, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Mỗi bán một đài, ta cho ngươi trích phần trăm 50 khối. Chu Thanh Phong cũng không cho cung cán sự Bạch Can, đem nhóm này hàng bán vẫn là phải cho chỗ tốt. Mặc dù so sánh hơn mấy ngàn vạn giao dịch giá, 50 khối trích phần trăm lộ ra quá ít quá ít. Nhưng cung cán sự lại nhìn chúng tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, lúc này đồng ý giúp đỡ liên hệ chân chạy. Tiểu Chu, ngươi yên tâm. Ta tại Thiên Dương chạy hơn 20 năm, tuyệt điển sẽ không để cho người ăn thiệt tỏi. Phân biệt láo ngực hoa kiểm định, đỏ lục quang mang chớp động. Cung cán sự lời nói này thật giả nửa nọ nửa kia, A chương 193, tham viếng, đem hàng nhập khẩu liên lạc sự vụ giao cho cung cán sự xử lý, xuất hiện mờ ám không thể tránh được. Chu Thanh Phong trải rộng ra sạp hàng càng lúc càng lớn, cần một cái chân chính quản lý hệ thống đến phụ trợ. Trước mắt phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể bắt ai dùng ai, lấy lợi ích thúc đẩy. Dựa theo cung cán sự điện thoại hộ khách ghi chép, Chu Thanh Phong lần trở về gọi. Trong điện thoại nói chuyện đều rất khách khí. Hắn chỉ nói minh bạch mình trong tay trước mắt có thứ gì hàng hóa, loại hình bao nhiêu, giá cả bao nhiêu, hỏi thăm đối phương có hay không hứng thú, cũng mời thay tuyến truyền. Hiện tại làm ăn không thể so hậu thế trong thương trường rực rỡ mơn màu, trên web sao hoa văn phong phú, quét thẻ quét mã liền có thể đem thương phẩm mua về nhà. Hiện tại mua cái hơn mấy ngàn vạn đồ điện liền cùng hậu thế hoa mấy chục vạn mua xe sáng trọng, khẳng định phải lặp đi lặp lại cân nhắc tương đối. Bất quá coi như người nào đó không bán cũng không quan hệ, hắn lại khái có thể đem tin tức truyền cho bằng hữu của mình đồng sự, như virus lây nhiễm hành marketing. Trình độ nào đó so đánh quảng cáo còn hiệu suất cao. Chu Thanh Phong từ bưu điện nông thôn điện chỗ tiếp một cây điện thoại tuyến đến Thánh Quang máy móc nhà máy. Tiền đúng chỗ, 3 tháng mới có thể sắp xếp gọn điện thoại 3 ngày giải quyết. Hắn còn muốn thử một chút điện thoại di động, hỏi qua sau mới biết được trong thôn không có khai thông di động thông tin phục vụ, chỉ có thị huyện mới có thể sử dụng. Không có tốt đẹp thông tin thủ đoạn, câu thông hiệu xuất thấp giận sôi. Chu Thanh Phong muốn tiếp tục mở rộng Thánh Quang máy móc nhân viên biên chế đều khó mà làm được, bởi vì có năng lực nhân viên văn phòng đều chiêu mộ không được đầy đủ, trong thôn căn bản không có. Chính là lúc này, trong thành phố Giáo sư nửa đêm đi truyền, nghe Thánh Quang máy móc kỳ dị nghe đồn mang theo lòng tràn đầy sợ hai thần phục đi vào chu thanh phong tầm mắt. Thời giáo già đi tham phá nhà máy, ăn xong bữa không tệ bữa ăn quê, nhìn xem đại biểu tối cao trình độ khoa học kỹ thuật máy tính cá nhân, tản bộ một vòng trong xưởng các loại sớm nên đào thải thiết bị, cũng lưu ý công nhân kỹ thuật cùng học đồ trên thân bị cưỡng chế phổ biến quản lý cùng kỷ luật. Đây thật là một cái sen lẫn lạc hậu cùng tiến tiến, hỗn loạn cùng có thứ tự xí nghiệp, càng suy nghĩ càng thú vị. Trong đêm, trong xưởng sư giúp Trịnh giáo sư an bài nhà khách xã dừng chân. Hôm sau hắn còn đi bái phòng ủy bản xã, đi dạo nông thôn đường đi đường đất. Từ nhiều phương diện hiểu rõ Chu Thanh Phong cho cái này vắng vẻ địa phương nhỏ mang tới biến hóa. Phố xá bên trên ngựa xe như nước, mặt đất dơ dấy bẩn thỉu. Thấp bé nhà ngói mặt tường pha tạp, ven đường lẻ tẻ bảy biển mấy nhà bán hàng rong, lão bách tính sinh hoạt khang khổ. Tùy tiện tìm quán nhỏ mua cái sớm một chút, chỉnh giáo sư hỏi nhiều vài câu, người trên đường phố đều nói mấy tháng này trong thôn náo nhiệt rất nhiều. Chu Thanh Phong vô danh cửa hàng, chỉnh giáo sư cũng đi. Cửa tiệm đóng chặt, cũng không biết có người hay không. Hỏi sắt vách thịt kho bày lại thầm, nói tiểu họa tự hành tung bất định, cứ mộ tơ một hồi đông một hồi tây, ai cũng không biết hắn ở đâu. Trong thôn hiện tại thật náo nhiệt, chu tiểu tử cho trong xưởng sư phó phát tiền lương đặc biệt hậu phóng. Theo tích hiệu tính, thật nhiều người một tháng trên trăm khối thu nhập. Ngay cả học trò tiền lương đều đủ nuôi gia đình. Bọn hắn có tiền liền nguyện ý hoa, chúng ta sinh ý cũng tốt làm. Trong thôn 10 cái làng đều nhìn chằm chằm nhà này nhà máy, thuê bọn hắn máy móc nông nghiệp đặc biệt tiện nghi, không hao phí mấy đồng tiền là có thể đem quá khứ mệnh chết người sống cho làm. Ai không thích? Nghe nói hãng này còn phát vay. Đúng vậy à, bọn hắn phái người đến thành phố dùng thuyền vận văn hóa học thuật trừ sâu đến, quy ra vay bán đi. Cùng loại sự tình quá nhiều, tất cả mọi người thích nhưng chỉ vay cho cung cấp hải tử đọc sách người ta. Nói cái gì nguyện đầu tư giáo dục người càng có uy tín, mới có thể trả nổi tiền. Thôn kia tiểu học không nhiều lắm chiêu mộ rất nhiều học sinh. Quá khứ người trong thôn lười nhắc đem hải tử nhà mình đưa tới đọc tiểu học, nhất là nữ oa không đọc sách. Kết quả Chu tiểu tử nói, cung cấp nuôi dưỡng nữ hải tử đọc sách gia đình là ánh mắt lâu dài, vay lợi tức có thể hàng một nửa. Kết quả liền một tuần này, trong trường học học sinh nhiều hơn phân nữa. Hàn huyên một hồi lâu, chính giáo sư cảm thấy toàn thân lại khô vừa nóng. Hắn là lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, động toàn thân nổi da gà, trong đầu vang đều nhanh khoa tay múa chân. Hắn nhìn thấy những này quái chiêu quả thực chính là nông thôn phát triển mới lựa chọn, mới đường đi. Trên đường phố đột đột đột vang, một cô gia lăng mở đến trạm sửa chữa trước. Thịt kho chủ quán một chỉ cỡi bộ to người trẻ tuổi, ấy, hắn chính là Chu tiểu tử. Nhập thu có chút lạnh, Chu Thanh Phong mặc vào thân áo ra, mang theo kính dâm xuất hiện. Hắn hạ mổ tờ liền đi mở tiệm cửa, giơ tay hướng thịt kho bảy kêu lên đến hai phần vị quay, một cân thịt kho. Được rồi. Bay quay bán hàng đại thẩm nết miệng liền cười can thịt cơm cho người bao no. Chính giáo sư ở bên cạnh nhìn xem, quan sát tỉ mỉ cái này khoa trương người trẻ tuổi. Cao lớn, xoáy khí, tuổi trẻ Thực sự tuổi còn rất trẻ. Bồi giáo sư tới hai cái học sinh, một nam một nữ, tất cả đều ngây người, không nghĩ tới cái này không đáng chú ý địa phương nhỏ toát ra như thế một vị lại thần. Ăn ở, lời nói cử chỉ, sự nghiệp khát vọng đều cùng người bình thường không giống. Cái này trên đường cái, người khác đều mặc thổ lý thổ khí, cho không chật thu. Không ít người quần áo vẫn là miếng vá ép miếng vá. Chính giáo sư ba người ngược lại là quần áo mới tinh, đã tính đến đẳng cấp. Nhưng chỉ cần vừa so sánh, Chu Thanh Phong giống như là ngoài không gian tới. Hắn một thân đen bóng áo da quần da, còn bao gồm cao bội chiến đấu giày, tăng thêm hắn thân cao vừa xuống xe, người khác cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Trình giáo sư loại này là hậu người thật đúng là không thể nào tiếp thu được loại này tân triều mạc. Hắn vốn là muốn tiến lên chào hỏi, tính chính thức nhận biết một fan. Nhưng sớm có người canh giữ ở trạm sửa chữa bên ngoài, trông thấy Chu Thanh Phong liền nhào tới chào hỏi. "Chu lão bản, huyện ta bên trong tiến chúc đội lão quách a nghe nói các ngươi thánh quang nhà máy muốn xây phòng ở, muốn cùng ngươi nói chuyện cái này công trình." Một cái thổ lão mà bao công đầu vượt lên trước bật đi ra. Kiến trúc nghiệp đối với kéo động d về cũng rất có ích lợi a, Chu Thanh Phong làm sao có thể bỏ qua. Hắn đã sớm thả ra Phong Thanh muốn cải tạo nhà máy, gần nhất đến liên hệ nghiệp vụ người cũng không biết. "Ngươi tốt, ngươi tốt." Chu Thanh Phong tùy tiện hóa trang đốc công nắm chặt tay, "Lại ấy này nói chúng ta cải tạo nhà máy hạng mục đã bao cho người khác. Ngươi nếu là nguyện ý, đi cùng chúng ta xã tiểu học bên kia liên hệ. Bọn hắn hiện tại vay cải tạo trường học." Thích Khoa Bảy lại thẩm bưng hai bắt vịn quay tới, ngay vậy thất kinh hỏi Chu tiểu tử, ngươi lại cho người ta vay a. Lần này vay ra ngoài bao nhiêu?" "Mấy vạn thôi đi." Chu Thanh Phong gãi gãi đầu, cười khổ không thôi. Trực tiếp lập nhà đầu tư, kéo động GDP hiệu quả cực kỳ rõ rệt chỉ cần phòng ở đắc kín, nhiệm vụ chỉ tiêu liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Mấy vạn a, Người thật cam lòng. Đại thẩm tắt lưỡi không thôi, hoàn toàn không hiểu ngươi thế nào không còn tiền cưới vợ đâu. 10 cái nàng dâu đều có thể cưới về nhà. Tốn ngân hàng lấy lời liền đủ cả đời, cho người khác mượn coi như khó thu trở về đi. Cấp cho trường học xây nhà, kia không phải là đổ xuống sông xuống biển. Đại thẩm mở đầu vài câu còn dẫn phát chu thành phong cảm thán, nhưng nghe được Tốn ngân hàng lấy lời, hắn chỉ lắc đầu. Đại thẩm, nghe ta một lời khuyên, có tiền liền mua nhà đi, tuyệt đối đừng Tốn ngân hàng lấy lời. Hiện tại mấy vạn có thể mua hảo chạch biệt lớn. 20 năm sau ngay cả nhà cầu cũng mua không được, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận chết. Lời này nghe quá kinh dị, thịt kho đại thẩm mạnh lắc đầu không gật ta, khả năng này có mấy vạn khối mua không được nhà cầu. Có nhiều tiền như vậy, ta liền tồn ngân hàng. Chu Thanh Phong thở dài, liền gặp được một mực tại bên cạnh xem trò vui Trịnh giáo sư. Một đồ hải mắt, hắn liền phát giác đối phương không phải người bình thường. Chương 194, tham viếng. Hơn 60 tuổi, tóc trắng rờ còn có thể có tốt khí sắc, niên đại này cũng không dễ dàng. Chu Thanh Phong chỉ nhìn một chút, liền chủ động hướng Trịnh giáo sư đưa tay vị lão tiên sinh này chẳng lẽ cũng là đến chán ta Trịnh giáo sư cười ha ha một tiếng, ngược lại cảm thấy người trẻ tuổi kia rất vui mừng, sau khi bắt tay nói thẳng ta họ Trịnh, trong thành phố Luyện Kim Học Viện tới. Nhìn các ngôi thánh quang máy móc tại trên báo chí quảng cáo, lại nghe rất nhiều nghe đồn, cảm thấy nhất định phải đến tăng một chút kiến thức. Thành phố Luyện Kim Học Viện. Chu Thanh Phong có chút mặn mòi. Hắn đem chạm sửa chữa cửa tiệm mở ra, mời thầy giáo giảm một đoàn người tiến đến, tiện tay kéo đến vài cái ghế dựa, đem sát vách thịt kho bảy đưa thức ăn tới bảy ở trên mảy, hỏi: "Đến giờ cơm, nếu không cùng một chỗ ăn cơm tối." Sát vách lao thím làm đồ ăn cũng không tệ làm đấy. Có lời gì? Đại khái có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Có gì hiếu kỳ, ta đều hết sức giải đáp." Trình giáo sư tự nhiên vui lòng, Chu Thanh Phong lại hô thịt kho bảy làm nhiều vài món thức ăn, nhiều đưa mấy tấm bắt đúa. Hai người sinh viên đại học hỗ trợ mợ tiệc, ngữ vị kia ánh mắt lưu luyến, Nam thì nhịn không được hỏi Chu tiên sinh, "Ngươi là thế nào làm ra thánh quang máy móc tới? Ngươi là muốn hỏi ta lấy tiền ở đâu lung tung trả đã a?" Chu Thanh Phong cũng không tỉ hiểm, vui vẻ nói dựa vào bán ra chút trên thị trường hút hàng thương phẩm nha. Bắt đầu là chút vật phẩm bình thường, gần nhất là làm việc thiết bị, bao quát điện thoại di động. Phảng muốn chào hàng Trên mặt bàn triển khai mấy bộ chữa trị qua máy phát, máy đánh chữ cùng 386 máy tính. Chu Thanh Phong còn cố ý hỏi một câu sẽ dùng máy vi tính này sao? Nam sinh viên lúc này bở rối, nửa ngày sau nói quanh co một câu ta là học máy khai thác còn dối. Về sau mặc kệ công việc gì, đều không thể rời đi máy vi tính. Thiết kế máy móc dùng cờ á giờ phần mềm nhưng thuận tiện. Chu Thanh Phong lại nhìn về phía Trịnh giáo sư, cười ha hả nói nếu không ta đưa các ngươi trường học một nhóm máy tính, cộng thêm những này máy phát, máy đánh chữ. Các ngươi ta đây nhà máy xem như làm việc ngoài giờ địa phương, phái một nhóm học sinh đến thực tập, như thế nào? Ta cho tiền lương thật không tệ, cũng không cần cầu tốt nghiệp, cuối tuần không lên lớp thời điểm đến làm việc là được. Ta chỗ này chẳng những thiếu nhân viên kỹ thuật, hành chính nhân viên cũng thiếu, là một nhân tài đều có thể phát huy được tác dụng. Năm 90 cả nước nhân khẩu đã đạt tới 1.14 tỷ. Học sinh cấp 3 chính là rất nhiều người cầu học đỉnh điểm, đọc trung chuyên chính là thành tích cao. Cả nước đại học ghi danh nhân số mới hơn 280 vạn, chúng tuyển nhân số 60 vạn. Có thể tiếp nhận giáo dục cao đẳng quốc dân vẫn là cực thiểu số. Sinh viên tốt nghiệp bao phân phối, rất hiếm có. Chu Phong thủ hạ nghiêm trọng thiếu người, nhất là thiếu hiểu kỹ thuật phần tử trí thức. Hắn muốn đem nhà máy xử lý lớn, muốn kiếm càng nhiều tiền, tăng lên càng nhiều GDP, liền không thể dựa vào một đám mũ chữ đến làm việc. Hiện tại trong xưởng quản lý rối loạn, chỉ có mấy cái tài vụ cùng kế toán kiêm nhiệm quản lý làm việc. Ta còn thiếu cái xử lý thường vụ quản lý, dự định hoa 1000 đồng tiền lương thông báo tuyển dụng, trước mắt tìm không thấy người có thể làm nhiệm. Các người nếu là có nhân tuyển thích hợp, đại khái có thể đề cử. Chu Thanh Phong vừa ăn vừa cười, nói về mình quảng cáo từ 500 tiền lương đổi thành 200 tiền lương, nói về sự nghiệp phát triển khó khăn, nói về nhân lực quốc cảnh, càng nói về trước mắt thị trường càng hiếm. Hai người sinh viên đại học đối mặt đầy bàn thức ăn ngon lại nghe sững sờ, ngẩn người thần. Nếu là không có cẩn thận điều tra qua, bọn hắn khẳng định cảm thấy tiểu tử này đang quắt lạc. Nhưng vẹn vẹn một ngày một đêm kinh lịch, cũng đã đầy đủ phô bày người trẻ tuổi kia thực lực. 1000 đồng tiền lương, gọi người miệng đắng nơi cô. Chính giáo sư vừa nghe vừa ăn, ngẫu nhiên tán thưởng vài câu, tiện thể nhắc nhở mình học sinh ăn cơm dùng nữa, miễn cho quá mức xấu hổ. Nghe được quản lý tiền lương 1000, hắn liền cười hỏi người quản lý này muốn làm gì. Đầu tiên muốn dựng quản lý cơ cấu. Chu Thanh Phong xuất ra một chồng giấy viết bản thảo, phía trên là hắn đối thánh quang máy móc điều lệ chế độ, nhân viên hệ thống phương hướng phát triển các loại suy nghĩ ghi chép. hắn rất thản nhiên lấy ra 13 vị bình điểm. Hiện đại sứ nghiệp quản lý là một môn phức tạp khoa học xã hội, Chu Thanh Phong căn bản không hiểu. Hắn chỉ có thể bằng vào mình đối hậu thế sứ nghiệp đủ loại mưa rầm thấm đất ký ức, kết hợp trước mắt tình huống viết như thế một fan quy hoạch điểm chính. Thời giáo già học sinh không hiểu, nhìn Chu Thanh Phong viết đồ vật thỉnh thoảng toát ra mới mẻ khái niệm cùng từ ngữ, liền đã không lời nào để nói, chỉ còn phục, cái này trẻ tuổi tiểu tử làm sao cái gì đều hiểu. Tuy tiện nói chút gì liền lộ ra huyền ảo cao thâm. Từng cái cương vị còn ghi rõ tiền lương, phía trên động một chút thì là ba chữ số. Bốn chữ số thế mà không chỉ quản lý một cái. Máy móc, điện cơ, điện tử phương diện đều nhận người, người tổng phụ trách toàn bộ đều là ngàn khối một tháng. Hai người sinh viên đại học đứng ngồi không yên, đều rất muốn hỏi hỏi cái này cấp trên tiền lương có phải thật vậy hay không. Chu Thanh Phong hoàn toàn như trước đây linh hoạt kỳ thật chúng ta thông báo tuyển dụng nghiên cứu phát minh nhân viên, làm việc thời hạn cùng địa điểm đều có thể điều chỉnh. Thì như ở trong thành phố làm cái bộ phận thiết kế. Hiện tại có máy phát, có điện thoại, liên hệ tới cũng thuận tiện. Bất quá vì cổ Vũ hiện trường làm việc, ở trong thành phố làm việc, chỉ có thể cầm tiền lương 80. Hai người sinh viên đại học đầu óc đã loạn. Như ngồi bàn trông nhìn xem Trịnh giáo sư, cái sau có đầy đủ luật duyệt, nhìn qua chu thanh phong quy hoạch bài viết, trầm giọng hỏi tiếp xuống, ngươi sẽ còn hướng xưởng này từ bên trong ném bao nhiêu tiền? Chu Thanh Phong xuất ra một bộ điện thoại di động đây là mổ tỏ dấu là 3200, bên ngoài một bộ 2 và 3. Cho bưu cục giao tiền sau 3 tháng mới có thể cầm tới. Cái này trong tay ta chỉ ít có 10 bộ, cầm tới thành phố bán chỉ cần 1 và 2, chính là hơn 10 vạn khối thu nhập, toàn bộ vùi đầu vào ta trong xưởng. Cái này vẹn vẹn một bộ phận, ta hậu kỳ sẽ còn đầu nhập càng nhiều. Máy phát điện nào cái gì, cũng rất đáng tiền nha. Chí ít hơn 10 vạn đầu nhập Hai người sinh viên đại học đã chó mặt. Chính giáo sư tiếp nhận Chu Thanh Phong trong tay điện thoại di động, xác nhận cái này mới tinh đồ chơi không phải đồ chơi, mà là hàng thật. 3200 năm ngoái công khai tiêu thụ, muốn 4 năm sau mới tiến vào thị trường quốc nội. Hắn không thể tin được có người vậy mà có thể lấy nửa giá bán. "Tiểu huynh đệ, người đồ cái gì nha?" Thời giáo giảm một mực trầm ổn, nghe thấy Chu Thanh Phong nói chuyện, chỉ xem Chu Thanh Phong quy hoạch, hắn cũng sẽ không đặc biệt kích động. Nhưng bây giờ thấy một bộ thật sự điện thoại di động muốn nửa giá tiêu thụ, hắn cũng như học sinh của mình ngồi không yên. Trong nước thanh niên nếu là đều cùng Chu Thanh Phong, kia thật là chạy bộ tiến vào chủ nghĩa cộng sản thực hiện bốn cái hiện đại hóa. Đừng nói bởi anh siêu mỹ diệt Nhật đổ mít đều không đáng kể. Chính giáo sư. Chu Thanh Phong cười ha hả quét sạch trước mặt mình bốn năm mâm đồ ăn, tiện thể ăn hết ba bát cơm, một chén lớn canh thịt. Có chút lửng dạo phía dưới, hắn thoải mái cười nói loại này điện thoại di động, ta dự định tại xí nghiệp tầng quản lý phổ cập, nhân thủ một đài. Loạng xoạng. Vị tiên nam đồng học không có ngồi vững vàng, đặt mông quẳng xuống đất, lầm bẩm. Hắn lại nhìn kê bộ 3200, đọng ngầu cả mắt. 1 vạn 2 a. Không đúng, giá gốc 2 vạn 3 a. Đầu năm nay buôn lậu đều có tiền như vậy a? để người có túi đầu liền bái xúc động. Trình giáo sư cảm thấy trong tay chầm xuống, cái này 3200 nếu là rất bể hắn đều không thường nổi. Nhẹ nhàng buông xuống điện thoại di động, hắn cười khổ nói Tiểu Chu, ngươi cái này phát triển mạch suy nghĩ, rất có quyết đoán. Nhưng ngươi làm là như vậy vì cái gì? Vì cái gì? 4 năm sau, một bộ người Bắc Kinh tài liệu giọt liền sẽ sẽ tại nước Mỹ rửa chén bát sinh hoạt miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Trong nước học hành gian khổ vài chục năm thanh bắt tốt nghiệp sẽ vọt đến nhọn cả đầu đi ra ngoài, có môn lộ đều nghĩ ra nước, có tiền suất ngoại đầu tư, có chí lực ra nước ngoại học, cái gì đều không phiêu dương lên qua. Có người vì đi Nhật Bản, bán đi mình tại Ma Đô phòng ở, tại Nhật Bản vùi đầu gian khổ làm ra 2, 30 năm, ngay cả thiên nữ đều không thể chiều cố. Chờ hắn đem tất cả thanh xuân hao hết, còn Dương Dương đắc ý mình một phen vất vả đạt được hồi báo. Vô số người nghĩ hết biện pháp thoát ly khổ hải, đi tìm nơi nương tựa chính mình tưởng tượng Trung Mỹ tốt tự do thế giới. Đương nhiên, về sau Ma Đô giá phòng nổ nắng ngày, Chu Thanh Phong là tục nhân, không có như vậy giả muộn. Hắn là bị muốn mạng nhiệm vụ thúc đẩy, cũng tương tự chỉ vì một sự kiện ta biết tất cả mọi người cảm thấy ta khờ. Nhưng ta cũng muốn thực hiện một chút nhân sinh của mình giá trị, muốn tranh khẩu khí a chưa 195, dù sao khoác lác không nộp thuế. Trịnh giáo sư tại Nam Đầu xã khảo sát 2 ngày, trở về Thiên Dương thành phố. Hắn trước khi đi cái gì đều không nói, chỉ là lưu lại mình người Phương thức liên lạc, mời Chu Thanh Phong có rảnh đi vào thành phố, nhất thiết phải đến nhà hắn làm khách. Chu Thanh Phong đối mời ngỏ ý cảm ơn, an bài thuyền lại đem thầy giáo giả cho đưa tiễn. Mà đối cùng thầy giáo giả tới hai cái học sinh, hắn liền trực tiếp nhiều. Giúp ta nhận người, hắn khác biệt chức vị, kéo tới một cái đầu người cho 10 đến 50 khối. Giúp ta liên hệ điện thoại di động cùng làm việc thiết bị người mua. Mỗi thành giao một bút, trích phần 50 khối. Trong đại học ra cảnh không phải số ít, càng có cần dựa vào học đồng sinh hoạt. Lấy thánh quang máy móc tiền lương, không lo không có lực hấp dẫn. Tại hai cái học sinh rời đi mấy ngày, Thiên Dương luyện kim học viện liền đến hai mươi mấy người. Có là học sinh, có vẫn là giảng sư. Bọn hắn cơ bản đều hướng về phía công việc cuối tuần tiện lợi, thứ sáu ban đêm đi thuyền làm việc, chủ nhật lại đi thuyền trở về lên lớp. Liên dự vào như thế một đống hỗn vật lẻ tẻ công nhân kỹ thuật, học đồ, tài vụ và kế toán, giảng sư, học sinh thánh quang máy móc sau đó trong 1 tháng dựng lên tổ lậu quản lý, nghiên cứu phát minh, chế tạo, tiêu thụ cơ cấu. Hơn 1 tháng thời gian Chu Thanh Phong lại 5 lần mua thương mại điện tử vị diện nhưng thu về đồ bỏ đi, cũng lần nữa chỉ định mua vứt bỏ đồ điện. Như điện thoại di động loại hình hút hàng thương phẩm toàn bộ tiêu thụ trong không. Chính hắn chạy mấy chuyến Thiên Dương thành phố, chuyên môn thấy mua sắm người, còn muốn cùng đi thành phố bưu cục giúp người xử lý thẻ sim. Một chương thẻ 5000 khối, tổng thể không trả giá đấy. Tổng cộng hơn 30 đài điện thoại di động, hơn phân nửa bán cho cục thành phố người, còn có chút phân cho tòa báo, xí nghiệp đơn vị cùng cá nhân. Có thể nửa giá cầm hàng, đối rất nhiều người mà nói đều là lớn lao tình nghĩa. Chu Thanh Phong vào những này tình nghĩa tập tại Thiên Dương thành phố thành lập các mối quan hệ của mình quan hệ. Mặc dù đại bộ phận đều là sơ giao, nhưng thật muốn làm việc thời điểm, tại ân tình xã hội nhận biết người cũng không biết người chính là hai chuyện khác nhau. Chứ điện thoại di động, còn lại làm việc thiết bị phần lớn cũng là nửa giá bán cho Thiên Dương báo báo, bộ phận quên tặng cho luyện kim học viện. Bởi vì Trịnh giáo sư tại lập đi lập lại suy nghĩ nửa tháng sau, cuối cùng đáp ứng đảm nhiệm thánh quang máy móc thường vụ cố vấn trước. Kỳ thật chính là giám đốc, chỉ là một cái giáo sư cho hương trấn chí nghiệp làm quản lý không dễ nghe, gọi cố vấn liền lộ ra thành quý chút. 1 tháng 1000 khối cố vấn phí. Chu Thanh Phong vì thế chuyên môn tại Thiên Dương TV báo tuần bên trên đánh quảng cáo, nhật liệt Hoàng Nên Thiên Dương luyện kim học viện hệ cơ điện trị chỉnh bình giáo sư đảm nhiệm thánh quang máy móc cố vấn chức. Nguyên bản còn muốn in lên cố vấn phí mỗi tháng 1000, dùng cái này sinh ra hoành động hiệu quả. Kết quả Trịnh giáo sư thả chết chứ không chịu khuất phục, chết sống không cho trèo lên câu này, cũng biểu thị ngươi muốn trèo lên, ta liền không làm, Chu Thanh Phong đành phải tôi, cũng thật sâu thiết hận. Thốt bao nhiêu lẫn lộn chủ đề, thế mà không thể dụng. Không thể công khai dụng, liền bí mật dụng. Nhưng kỳ thật không cần Chu Thanh Phong đi tuyên truyền ngàn khối lương tháng thuê giáo sư đại học việc này, một cái chớp mắt liền chuyển khắp toàn bộ Thiên Dương thành phố, quần tình kích động a. Luyện Kim học viện nội bộ liền cùng nước sôi mở nồi sôi, liên tục nghị luận một tháng. Quá khứ một ngày 10 cái điện thoại đến trưng cầu ý kiến truyện tuyển mộ, đoàn động hiệu ứng sau khi xuất hiện thánh quang máy móc vừa sắp xếp gọn hai bộ điện thoại liền không ngừng qua. Liên quan nam đầu xã đều ra một phen tiếng tăm. Tạp chí cùng đài truyền hình đều đến phỏ vấn, Phong thuận biên cố sự cho mình tẩy trắng. Chuyện là như thế này, vai thập niên trước, đáng chết quả đảng thoát đi đại lục, lôi cuốn đại lượng dân chúng vô tội xung làm chứng minh. Thiên Dương thành phố Sùng Khang huyện Khê trấn Nam Đầu xã Mã Vương Tôn có một họ họ chung người ta, vì thế cốt nhục tế rồi, trong nhà một nam đinh bị bắt đi. Qua mấy thập niên, tên này Nam đinh tại Hải ngoại dốc sức làm, có được phú khả địch quốc gia sản. Tại thời khắc hấp hối, căn dặn Tôn Nhi Chu Thanh Phong nhất định phải về nhà. Cho nên hắn mang tổ phụ đối đối cố hương niệm niệm thâm tình, dứt khoát quyết nhiên mang theo trăm triệu vạn gia sinh hồi hương. Nhìn về nơi xa đại lục này, không thể quên đi. Kiến thiết tổ quốc này, trẻ sơ sinh tâm địa. Cố sự này cảm động sâu vô cùng, thúc người rơi lệ. Hải ngoại người xa quê đối tổ quốc thâm tình là như thế không cách nào dứt bỏ. Cái này cũng thành công giải thích Chu Thành Phong vì cái lông có thể làm ra nhiều như vậy hàng nhập cậu. Còn hắn ban đầu làm sao lại ra hiện tại Mã Vương thôn cái kia chim không thèm bị xóa xỉnh, liền không ai không có mắt đề cập. Đang báo giấy, bên trên TV, ngay cả lãnh đạo thành phố đều bị hù dọa. Thành phố ngoại kiểu văn phòng còn cố ý đến đây thăm hỏi, Cổ Vũ Hải ngoại về nước nhân viên yên tâm đầu tư, đồng thời hỏi hắn, ngươi liền không thể ở trong thành phố xử lý sứ nghiệp a. Nhất định phải chạy đến Nam Đầu xã đi giày vò. Một tháng qua, Chu Thanh Phong tại truyền thông bên trên dạng rất nhiều lần cố sự này. Mỗi lần cố sự nói hở, nhưng hắn ra ra làm giàu địa điểm liền sẽ không giống. Ngay từ đầu Chu Thanh Phong ra gia gia tại Đài Loan, về sau tại Hồng Kông, lại về sau lại trở thành Singapore Hoa Kiểu, lại về sau dứt khoát thành nước Mỹ trở về, tài sản khắp toàn thế giới, đang khoác lác trong chuyện này, ra mặt của hắn là càng ngày càng dài. Không phải không người đối cố sự này đáp lại chất vấn, chí ít Mã Vương thôn liền có thể tìm ra trên trăm người để chứng minh, Chu Thanh Phong chính là trong thôn lớn lên đứa nhà quê, từ nhỏ đi tiểu chơi bùn, trộm đạo, làm không ít chuyện xấu. Hiện tại tiểu tử này có tiền liền không nhận thân thích, tìm hắn làm tiền, hắn lại dám đánh người, còn lớn tiếng ai còn dám luận nhận là gia gia hắn, liền đánh chết ai. Tẩy trắng quá trình quá mức tô Nhưng Chu Thanh Phong không thèm để ý, cũng không có ai để ý tất cả mọi người nhìn chằm chằm có thể hay không từ trên người hắn kiếm được tiền, cái khác cái gì đều không trọng yếu. Thời gian nửa tháng, Chu Thanh Phong muốn vi hình sang động cơ khai phát ra. Sắp được nói, loại này tiểu động cơ liền đã có sẵn thiết kế. Chính giáo sư đối Chu Thanh Phong suy nghĩ cấp cho khẳng định, hướng mình tại Ma Đô đồng học gọi điện thoại liền giải quyết vấn đề. Chu Thanh Phong hoa 20 vạn khối từ Ma Đô động cơ nhà máy mua được nguyên bộ khuôn đúc kệ tô đồ lao động, chính là hắn 50 cỡ cỡ sắp xếp lượng nhỏ động cơ Berlin. Toàn bộ Thiên Dương thành phố công nghiệp hệ thống bị dò xét điều tra, rất nhiều không vượt qua nổi nhà máy tiếp vào thánh quang máy móc gửi tới tư liệu cùng phía giới, bắt đầu ký kết đơn cung ứng linh bộ kiện, tiền hàng 3 tháng một kết, chất lượng không đạt tiêu chuẩn liền trả hàng. Hiện tại xí nghiệp tam giác nợ quá nghiêm trọng, tiền hàng 1 năm có thể kết toán chính là a Azi đã Phật. 3 tháng kết toán là tương đương tốt đẹp điều kiện. Coi như dạng này, thật nhiều nhà máy vẫn là thói quen có sửa, căn bản không có cách nào hoàn thành đơn đặt hàng, ngay cả hàng mẫu điều chế. Chu Thanh Phong không thể không lại ném tiền, cổ động rất nhiều có kỹ thuật có năng lực tư nhân ra mình mở nhà máy, lại là chính hắn bỏ tiền nhập cổ phần. Đệm bán hàng nhập khẩu tiền kiếm được toàn bộ đệm đi vào, liền cùng máy ốp trứng nợ từng cái mới nhỏ xí nghiệp nhà máy nhỏ. Trong thời gian này, chính bình truyền thụ thể hiện rất lớn cố vân giá trị. Hắn giúp Chu Thanh Phong giải quyết tiểu sắp xếp lượng động cơ benzin toàn bộ sản xuất liền, để hắn nghề chế tạo kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng, rất nhiều người cảm thấy có bản thiết kế liền có thể làm sản xuất, hình vẽ a. Cũng là Trịnh giáo sư hỗ trợ do xét Thiên Dương có thể nguyên bộ xí nghiệp đơn vị, để cái gì đều không có thánh quang máy móc có thể khiên động cái khác mười mấy gia quốc doanh đơn vị lại một ít xí nghiệp quốc doanh chủ khách quan không miễn ý nguyên bộ lúc, cũng là Trịnh giáo sư đông chạy tây chạy, hỗ trợ cổ vũ cũng tổ chức 7 8 nhà tư nhân xưởng nhỏ thành lập, làm cho cả nhỏ động cơ sản xuất liên có thể tạo dựng lên. Có Trịnh giáo sư hỗ trợ, Chu Thanh Phong mới có thể đánh một chút miệng pháo liền đem sự tình làm. Chương 196, tiểu hàn mục. Muốn thu hoạch được một cái nguyên bộ động cơ sản xuất hệ thống, không phải 1 2 tháng có thể giải quyết. Trịnh giáo sư tham quan thánh quang máy móc về sau, Chu Thanh Phong bỏ ra thời gian nửa tháng bên trong cùng nó lập đi lập lại câu thông. Tại xác nhận đối phương không phải cái linh vật, chuyên nghiệp năng lực cũng không ngại về sau, hắn chủ động tới cửa bái phỏng. Thành Tâm thuê. Đối với nghề chế tạo, Chu Thanh Phong chỉ có thể nói hiểu cái truy. Hắn chính là theo mình tại nông thôn thực tế thể nghiệm cùng hậu thế ký ức, nghĩ đến muốn khai phát một cái mang tốc động cơ xe ba gác hạng mục. Loại này hạng mục rất có phương pháp sản xuất thô sơ lên ngựa ý vị, ngược lại để Trịnh Giáo sư tương đương cảm thấy hứng thú. Song Phương lập đi lặp lại thảo luận, cuối cùng xác định hạng mục cần nhân viên, kỹ thuật nơi phát ra, cùng sản xuất tổ chức. Sung tốc tài chính ngược lại không phải là trọng yếu nhất. Chính mình lúc tuổi còn trẻ làm qua thợ mỏ, kiến quốc sau thi đại học, học chính là quặng mỏ máy móc. Hắn sau khi tốt nghiệp từ quặng mỏ sản xuất khoa trưởng làm lên, Có hơn 10 năm thực tiễn kinh nghiệm. Về sau hắn điều đi sở nghiên cứu khi nghiên cứu viên, cuối cùng tại Thiên Dương luyện kim học viện trở thành giáo sư rồi nghỉ hưu. Chính là phần này khó được lý lịch, để Chu Thanh Phong thực tình muốn thuê vị này thầy giáo giả đến giúp đỡ. Đặc biệt là người ta chủ động tới cửa đến khảo sát, Song Vương cũng coi là hữu duyên. Có vị này về hưu giáo sư khi cố vấn cầm lái, rất nhiều kỹ thuật lộ tuyến chi tiết vấn đề liền không cần Chu Thanh Phong đi quan tâm. Lão ra tử này cầm ngàn khối lương tháng, rất sung sướng chạy đến Nam Đầu xã nhà khách ở lại, đồng thời đem mình rất nhiều học sinh cũng kéo tới. Chu Thanh Phong cần phải làm là sắp xếp cẩn thận những này nhân viên chuyên nghiệp, cho bọn hắn sáng tạo thích hợp hoàn cảnh sinh hoạt cùng khích lệ điều kiện để bọn hắn ra sức làm việc. Hàng đầu một sự kiện liền lập nhà, bởi vì nhà khách xã đã muốn ở không được. Bất động sản có thể nhanh chóng kéo động JDVA. Xi măng, cốt thép, cốt gạch, đường ống, đồ vật bên trong, đây đều là đều cần đại lượng dùng tiền. Có thể thật sự tiêu hết tiền liền có thể chuyển hóa thành GDP. Chu Thanh Phong rất thù hận mình vì cái gì không có sớm nghĩ đến chiêu này. Nam đầu xã bảo dưỡng nhà máy già nhà máy cũ nát không chịu nổi, nhu cầu cấp bách tu sửa, dư tiền, cải biến. Nam đầu xã tiểu học trường học vô cùng thê thảm, học sinh khó mà an tâm lên lớp, cho vay, cải biến xây dựng thêm. Nam đầu xã đường đi khuyết thiếu cứng lại, đường đất đường đất chiếm đại bộ phận, nông thôn phát triển nhận hạn chế, cái này, lao tử không có nhiều tiền như vậy, sửa không nổi. Nhưng có thể đem bến tàu bên kia sửa một chút, thuận tiện đường thủy vận chuyển hàng hóa. Vì tại nửa năm năm tích tụ ra hợp lý GDP, Chu Thanh Phong đem mình tiền kiếm không chút do dự tiêu xài. Hương Sở thuộc Sùng Khang huyện mấy cái kiến đội đều bị gọi tới thi công, muốn đắp kín mấy tòa nhà 3 4 tầng nhà lầu lặt. Bao quát nhà máy, ký túc xá, trường học, muốn mua đồ dùng trong nhà, bàn ghế học cửa sổ, pha lê, trên dưới ống thoát nước lưới. Thiết kế tiêu chuẩn đều phải theo Chu Thành Phong yêu cầu đến, tiêu chuẩn của hắn tại rất nhiều người xem ra còn như mộng huyễn. Đây quả thật là phù hợp Chu Thành Phong trước mắt nhất thiết, đến từ Hải ngoại về nước trẻ sơ sinh, có tiền đại ngấp mũ, sẽ đi lại hình người máy rút tiền. Chỉ là những kiến trúc này đội sau khi đến, thi công hiệu xuất thấp giận sôi. Bọn hắn có thể dùng nhân công địa phương toàn dùng nhân công. Không nói đào đất cơ, xây gạch sửa tường loại hình sống ngay cả xi măng ván dựa vào nhân lực. Cái này lại chậm lại tốn sức mấu chốt lượng còn đặc biệt nhỏ. Năm 90 trong huyện kiến trúc thi công đội vậy mà không có gì công trình thiết bị Chu Thanh Phong nghĩ tới là hậu thế trên công trường phụ cập xi si mang máy trộn bê tông, không phải liền là cái lớn bình phối hợp một tổ điện cơ, dùng bánh răng nghiến răng kéo theo a. Cái đồ chơi này chẳng lẽ chế? Thanh quang máy móc gần nhất hung hăng chiêu mộ một nhóm đến từ thị lý nhân viên kỹ thuật. Động cơ bện gìn loại này, đại lượng chế tạo hạn mục độ khó không nhỏ, cần chỉnh giáo sư đi chủ tính trung quy hoạch. Làm cái di động thức xi si măng máy trộn bê tông cũng không cần như vậy phí sức đi. Xưởng trường ra lệnh một tiếng, trong xưởng mấy chục người lập tức động viên. Trước dùng ống thép nối hàn cái có thể di động giá đỡ, lốp xe đều dùng vứt bỏ trên ô tô rơ xuống là được lại dùng mỏm thép tấm hàn ra cái một mặt mang miệng, có thể lên hạ lắc lưu bình. Tiếp xuống chính là hàn bánh răng, chứa điện cơ cùng máy giảm tốc. 3 ngày thời gian liền giải quyết, thanh quang máy móc sửa to to nhỏ nhỏ mấy trong đài máy móc thiết bị, đài thứ nhất tự sản thiết bị vậy mà là xi si măng máy trộn bê tông. Cái này máy móc tạo tốt về sau, toàn nhà máy công nhân viên chức đều đứng ra khích lệ chu xưởng trưởng nhìn xa trông rộng, anh minh vĩ đại, lấy cực kỳ nhạy cảm thị trường khiu giác chỉ đạo hơn 50 tên nhân viên phân chiến 3 ngày đêm, hoàn thành nam đầu xã trong lịch sử kiện thứ nhất tự sản thiết bị. Trong thôn Văn Tuyên làm việc cùng vi vụ̣ trộm chạy tới hỏi, muốn hay không chúc mừng cái này, lịch sử tính thời khắc, thả cái pháo nghe cái vang, mời xã lãnh đạo đến cho đài này máy móc cấp băng. Đi một bên. Chúng ta không làm những này bệnh hình thức bại phong tạc khí. Chu Thanh Phong nghe nổi giận, chính hắn chủ trì đài này thiết bị nghi thức khởi động, chính là đẩy lên 3 pha điện công tắc nguồn điện, để đài này máy trộn bê tông chạy không tại như vậy một hồi. Ba đám người vỗ tay, chúc mừng máy trộn bê tông thử vận hành thành công. Sau đó đài này thiết bị liền bị vận đến nhà máy cải tạo công trường, tấn tỉ lệ đem xi măng, cát, nước đổ vào. Mở điện máy, nửa giờ sau điện cơ đốt Kiểm tra một chút, bánh răng không xứng đôi, lực càng quá lớn. Vừa mới còn tại vỗ tay nhân viên kỹ thuật yên lặng đem điện cơ tháo ra, đổi cái mới đi lên. Cẩn thận kiểm tra bánh răng cũng tiến hành tu chỉnh, cũng lần nữa mở điện, nửa giờ sau điện cơ lại đốt một cái. Đáng người mặt bắt đầu trợn nhìn. Lại kiểm tra một chút, là ổ máy giảm tốc tựa hồ có chút vấn đề, thời gian dài vận hành phát nhiệt dẫn đến giảm tốc bánh răng nghiến răng không đúng chỗ, điện cơ quá tải, dòng điện quá lớn. Đổi lại một cái điện cơ đi. Lần này đẩy công tắc nguồn điện công nhân kỹ thuật lão sư phó tay đều đan run. Một đài điện cơ liền 2300 khối, tiêu hủy một cái chính là 2300 biến thành cho. Lần thứ 3 điện cơ vận hành mấy giờ, vẫn là đốt. Phụ trách chế tạo cái đồ chơi này, 10 cái nhân viên kỹ thuật đều nhanh phát điên, cuối cùng là luyện kim học viện một cái con nhỏ sách chạy tới mắt nhìn, yếu ớt nói câu các người dùng điện cơ có phải là công suất quá nhỏ, không di chuyển được. Không thể a. Công nhân kỹ thuật sư phó cảm thấy mình đã bị vũ nhục, chúng ta cũng là tính toán qua, công suất tuyệt đối phù hợp. Con nhỏ sách vẫn là yếu ớt nói câu khả năng này là các người mua điện cơ chất lượng quá kém, Thiên Dương thành phố bản địa sinh ra đi. Hiện tại thành phố điện cơ nhà máy đồ vật đều không cách nào dùng. Xem xét điện cơ minh bài, quả nhiên là thành phố sinh ra hố hạng. Một lần nữa thiết kế bánh răng, một lần nữa điều chỉnh máy giảm tốc, một lần nữa tuyển hợp cách động cơ điện. Tạo cái này phá máy trộn bê tông dùng 3 ngày, cải tạo cũng dùng 3 ngày. Đợi đến lần thứ tư khảo thí, toàn công suất chuyển vận liên tục làm việc mười mấy tiếng, cái đồ chơi này rốt cục có thể dùng. Chu Thanh Phong Yên lặng đem hư mất 3 bộ điện cơ sửa xong, mệnh lệnh mua sắm sắp xuất hiện bán nát điện cơ xí nghiệp xếp vào mặt trái danh sách, cuối cùng nhìn xem nhà mình sản xuất đài thứ nhất thiết bị tại trên công trường phát huy ra mười mấy cái phụ công quấy hiệu suất. Hầu thế trà xanh biểu thích dùng đủ loại mỹ hảo từ ngữ để miêu tả tinh khiết cuộc sống điển viên, nhưng lại cực độ bài xích công nghiệp hóa. Ý thật các nàng thích chính là bị công nghiệp hóa sản phẩm vây quanh điển viên, để các nàng xuống đất làm việc là tuyệt đối không làm. Chân chính cuộc sống tốt đẹp chỉ có công nghiệp đảng người mới có thể sáng tạo. Quá khứ kiến trúc đội xây tường sư phó phải đợi quấy phủ công tại một khối trên đất chống quấy nhếu nửa ngày mới có thể cung cấp một chút bê tông. Hiện tại đổi máy trộn bê tông, thông cái điện sự tỉnh, bê tông liền liên tục không ngừng liên tục cung ứng. Kiến trúc đội có thể dùng càng ít người khô càng nhiều sống. Thật nhiều xây một đời tử phòng phòng lão sư phó thật giống như nhìn quái vật nhìn xem đài này máy móc, Chu Thanh Phong đối với cái này chỉ có thể than, con mẹ nó đều niên đại gì? Làm sao sẽ còn vì thế kinh dị? Máy trộn bê tông mới dùng một ngày, trong huyện kiến trúc đội đốc công liền chạy đến hỏi Chu Thanh Phong cái này máy móc bao nhiêu tiền một đài. Tính chi phí, cái này di động tức máy trộn bê tông thật đúng là không đắt, phí tổn thêm nhân công không đến 500 khối. Chu Thanh Phong mở cái lương tâm giá 2000 khối một đài. Có chút đắt, cái này còn chơi đắt. Có cái đồ chơi này, kiến trúc đội bên trong giảm đi bao nhiêu nhân công, tăng lên bao nhiêu hiệu suất? Chẳng lẽ người muốn mượn? Một ngày 20 khối, bao sửa chữa. Chu hỏi ngược lại. Hắn cảm thấy mượn quá không có lợi, còn không bằng mua càng tốt hơn một chút hơn. Ai biết đốc công nghe được 20 khối một ngày vậy mà mặt lộ vẻ vui mừng, duỗi ra ba ngón tay, cười toe tué toét răng vàng miệng rộng cười nói ta nghĩ thuê ba đại. Chương 197, máy trộn bê tông. Kinh tế tại kinh lịch đình trệ, hỗn loạn, thậm chí rút lui về sau, Trung Quốc từ thập niên 90 lại bắt đầu một vòng mới cơ sở công trình kiến thiết. Kiến quốc sơ xây dựng cơ bản chủ yếu hạng mục là sắt thép khoáng sản loại công nghiệp nặng cùng thủy lợi công trình, trước mắt thì bắt đầu cường hóa thành xã kiến thiết. Nói trắng ra là thập niên 90 loại hoa thành thị cùng nông thôn kiến thiết trình độ quá kém. Đương bảo là cùng Âu Mỹ so, thậm chí so ra kém Đông Nam Á thật nhiều người ra cái nước. Phát hiện đừng nói Singapore, Thái Lan Bangkok đều so mà đồ kiến thiết tốt. Muốn xây dựng cơ bản, muốn đóng lâu, tự nhiên không thể nào là một hai tầng phòng gạch gói, không thể là thấp bé từng đất, không thể là dựa vào nhân lực kiến thiết mấy chục mét hơn trăm mét nhà cao tầng. Nước Mỹ chứ danh, cao ốc Empire cao 381m, là năm 1931 xây thành. Cái này dựa vào chính là máy móc. Vật liệu xây dựng phương diện, Trung Quốc cốt thép xi măng sản lượng cấp tốc tiêu thăng đến đệ nhất thế giới, sản xuất lượng lớn vật liệu xây dựng cơ bản đều là mình tiêu hao hết. Đơn giản, thay thế nhân lực kiến trúc công trình máy móc cũng có được rộng lớn thị trường. Chu Thanh Phong cân nhắc sự tình không có khả năng chú đáo. Hắn phát hiện nông thôn nhu cầu cấp bách giá rẻ xe chuyển vật chiếc, quyết định muốn lên ngựa làm cải tiến cơ động xe ba gác, nhưng lại trong lúc vô tình phát hiện bây giờ kiến trúc đội thế mà còn không có phổ cập cơ bản nhất máy trộn bê tông. Một đài siêu cấp đơn sơ chụp lăn tức máy nhào trộn bê tông, bên chất liệu, gia liệu, nước vào cũng còn cần nhờ nhân công hoàn thành. Lớn nhất năng suất vì mỗi giờ 5 cái mét vuông. Dựa theo hậu thế tiêu chuẩn đến nói, đây là đồ bỏ đi không thể lại đồ bỏ đi sản phẩm. Để kiến trúc đội bao công đầu bỏ tiền mua, hắn không chịu. Nhưng để hắn thuê, hắn liền vui lòng. Chu Thanh Phong vẫn là quá non, đổi hắn khẳng định trực tiếp mua xuống. Nhưng thuê cũng có thể nha, dù sao thứ này phí tổn tiền nghi, kỹ thuật hàm lượng cứ thấp. Cho lão tử sản xuất 10 đài di động thức giản dị máy nhào trộn bê tông. Chu Thanh Phong cảm thấy cái này suy nghĩ vẫn là có thể làm, dù sao sản xuất ra chuyển thành thuê cũng là dễ để về hắn thậm chí có thể chuyên môn thành lập một công ty khai triển cái này nghiệp vụ. Có đại thứ nhất kinh nghiệm, thứ hai đài máy trộn bê tông chỉ dùng 2 ngày liền sản xuất ra. Chu Thanh Phong lập tức an bài một giảng sư đại học đem toàn bộ sản xuất quá trình quy pháng hóa, đem tiêu chuẩn cho kỹ càng ghi chép lại. Vật liệu, giờ công, kiểm tra Hết thể nhất định phải có quy phạm. Nghĩ năm đó TV quảng cáo bên trong trời thiên phong cái gì sản phẩm phù hợp ISO tiêu chuẩn, Chu Thanh Phong nghe nghe nhiều nên thuộc, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. ISO cái gì, hắn là không hiểu, nhưng xem nghèo vẽ hổ, đây là không có vấn đề. Hiện tại xí nghiệp người càng ngày càng nhiều, ta không có khả năng quản lý mỗi người, cho nên ta lập đi lập lại cường điệu quy phạm. Từ thiết kế, mua sắm, chế tạo, tiêu thụ, sửa chữa, tài vụ, huấn luyện, nhất định phải cho ta làm ra một cái có có thể thao tác tính hợp lý quy phạm tới. Ta về sau chỉ nhìn quy phạm không nhìn người, mỗi một cái ngành nghề đều phải có mình quy phạm. Dù là quy phạm là sai, trước khi sửa chữa cũng nhất định phải theo quy phạm tới. Có thể thiết lập hoặc sửa chữa quy phạm đưa ra càng hợp lý ý kiến thì có thể đạt được tiền thưởng. Trong xưởng tất cả mọi người tiền lương đều so nơi khác cao, tiền lương cao nên có hiệu suất cao. Cho dù là trong xưởng sạch sẽ cũng nhất định phải có quy phạm. Nghĩ kéo kéo lấy lạ lừa gạt, ta nhất định khai trừ. Chu Thanh Phong là lười, lười đến không tâm tư tại nội bộ làm quá nhiều chuyện. Tất cả nhân viên tốt nhất cũng giống như máy móc đồng dạng, dựa theo thiết lập chương trình đi làm việc. Phương pháp sản xuất thô sơ lên ngựa nha, không có quy phạm liền tự mình thành lập một bộ đi. Thành lập quy phạm quá trình đồng dạng là cái quá trình học tập, cái này nói không chừng so đơn thuần dập khuôn người khác quy phạm còn tốt chút. Thiết lập quy phạm sự tình ném cho người khác đi đau đầu, Chu Thanh Phong không có đem thứ hai đài máy trộn bê tông vùi đầu vào mình nhà máy cải tạo công trường, ngược lại để người tìm hiện thị những kiến trúc khác đội đốc công, lái xe kéo đi cho người ta biểu thị chào hàng, không mua không có vấn đề, có thể mướn. Chẳng những có thể lấy thuê thánh quang máy móc còn khẩn cấp vấn luyện một nhóm máy trộn bê tông thao tác nhân sửa chữa. Mỗi đài máy trộn bê tông phối 2 người Cam đoan để hộ khách cầm tới thiết bị lập tức liền có thể dùng, 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, không hề có một chút vấn đề. Hứa hẹn ba bao, bao sửa, bao lui, bao đổi. Hộ khách không phải thượng đế, hộ khách là lão bản. Lão bản không hài lòng liền không có tiền cầm. Bực này phục vụ ý thức tuyệt đối vượt mức quy định, xa so với xí nghiệp đơn vị bộ kia mặt cương thi đẹp mắt nhiều. Chỉ là Thiên Dương nội thành liền có mười mấy nhà công trường biểu thị nguyện ý dùng thử thánh quang máy móc máy trộn bê tông, huyện thị trở xuống lớn nhỏ công trường không có cũng có 80, tất cả mọi người đối thuê thiết bị rất có hứng thú. Thông qua máy móc rốt cuộc tìm được một hạng đem ra được đập bóng sản phẩm. Mua sắm nhân viên bắt đầu hướng Thiên Dương thành phố chế tạo xí nghiệp hạ Đơn, mua sắm móng tấm, điện cơ, bánh răng, máy giảm tốc, lốt xe, ổ trục. Lấy 2 ngày một đài tốc độ nhanh chóng sản xuất. Nhà máy nội bộ chuyên môn thành lập một cái thuê bộ, muốn hơn 100 người đơn giản huấn luyện, hai người một tổ mang theo máy trộn bê tông chạy khắp nơi. Thuê người muốn bao nhân viên phục vụ ăn ở. Tiền thuê đắt chút, nhưng có một đài máy trộn bê tông, trên công trường chỉ ít tiết kiệm 10 cái công nhân bình thường tiền lương, liên đối nhân viên quản lý đều có thể ít chút. Kỳ hạn công trình tăng tốc, làm việc hiệu suất tăng lên, nhà ai không yêu. Thành quang máy móc thuê rất nhiều đều là hương trấn bên trong không nghề nghiệp người trẻ tuổi, một tháng chỉ cần 40 khối tiền lương liền có thể vui vẻ nhảy dựng lên. Bọn hắn phần lớn chỉ có tiểu học văn hóa, không có gì làm việc cương vị có thể lựa chọn, không phải chờ sắp xếp việc làm ở nhà, chính là sinh sự từ việc không đâu. 40 khối một tháng, cái này tiền công tại trong thôn thật không ít. Thật nhiều gia đình phụ mẫu đều không kiếm được nhiều tiền như vậy, nghe thánh quang máy móc nói người, bọn hắn nắm lấy côn đồng, nắm chặt lỗ tai, áp lấy hài tử nhà mình đến báo danh, buộc bọn hắn bắt đầu làm việc đi. Thanh niên nhóm đối với chuyện này là mọi loại không ngật ý, bọn hắn hướng tới là thành thị, là thanh nhàn lại giàu có sinh hoạt. Nhưng năm đó anh quốc cách mạng công nghiệp là thế nào đem mất đất nông dân đuổi tiếng nhà máy. Gián trước nửa sau, chị bệnh cứu người nha. Hưng ra công an xuất thủ, không cần bất kỳ lý do gì, không nghề nghiệp lưu động chính là tội. Đối với không nghe lời tiểu thanh niên, bắt vào cục cảnh sát bên trong giam một đêm, thùng nước tiểu bên cạnh khảo một đêm, ngày thứ hai đều tinh thần tỏa sáng đi làm làm việc. Chiều này đặc biệt dễ dụng, bắt một cái trị một cái. Hiện tại cảnh sát thúc thúc cũng không so hậu thế đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại a như thế dày vỏ. Nam đầu xã khắp nơi tán loạn tiểu lưu manh đều gần như tê liệt, tất cả đều vì chủ nghĩa xã hội kiến thiết góp một viên mà đi. Chạm xa xã chỗ nương tựa xã tiểu học, cùng Chu Thanh Phong quen biết dư đại phu xuyên thấu qua cửa sổ liền có thể nhìn thấy cũ nát trường học một ngày một cái dạng. Cầm Chu Thanh Phong cung cấp mấy văn bay, trường học lập tức cải biến, phá thổ động công, phá lầu dạy học bên cạnh, một tòa hai tầng mới lâu ngay tại nhanh trong kiến thiết bên trong. Tầng lâu không cao, nền móng không cần bao sâu. Mấy mấy cái công nhân tại mặt đất phát họa, một tuần liền mở đảo xong tất. Tiếp xuống tốc độ thật sự là rất nhanh. Công trưởng toàn độ ngày thi công, cốt thép xi si mang cái gì thật giống như không cần tiền vật tới. Chu Thanh Phong dựa vào bán đồ điện tạo dựng giao thiệp lưới tại phát huy tác dụng, vật liệu xây dựng từ thành phố dùng đường thủy vật đến, một mực không thiếu. Dư đại phu lão bà cũng tại cửa sổ nhìn xem, không hiểu hỏi không phải nói hiện tại cốt thép khan hiếm a. Chúng ta sáng một năm khó được mua được mấy tấn. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai công trường. Thiếu ai vật liệu xây dựng, có thể thiếu Chu tiểu tử. Hắn bò lớn dùng tiền, bó lớn thời thông. Từ trong thôn đến thành phố, ai không cho hắn cái mặt mũi? Dư đại phu quay đầu nhìn xem trên mặt bàn bộ kia sửa qua quãng, suy nghĩ lại một chút chuyện cho thân gia kia bộ nhập khẩu xe đạp, thở dài lại chịu phục nói Chu tiểu tử quả thật có thể nhìn lớn, không giống như là xã chúng ta bên trong có thể ra người. Chu Thanh Phong an bài tốt làm việc, chính cùng Mã Tĩnh lão sư sóng vai ngồi tại tiểu học phía sau núi trong bãi cỏ, trước mặt chính là Nhật Tân Nguyệt dị tiểu học lầu dạy học, trường học đạt được mới lâu, kiến trúc đội đã kiếm được tiền, hắn đạt được mấy vạn GDP. Tất cả đều vui vẻ. Mã lão sư ở dưới ánh tạ dương tiếu tiểu diễm. Chu Phong thừa cơ hôn gương mặt của nàng, đến ngữ lão sư khuôn mặt đỏ bừng, liều mạng nện hắn dừng lại. Nhưng đệ xong, nữ lao sư vẫn là phải bị hắn kéo, bổ sung xấu hồ giấy rủa. Hai người chính tình đồng ý cắt, Chu Thanh Phong trong đầu cái nào đó ngượng giới hạn xúc động, đột nhiên nhảy ra một câu DDP về nhiệm vụ đã lớn bước vượt mức hoàn thành, phải trang nhận lấy bán thưởng, sớm kết thúc. Chương 198, tự tiến cử cái chiếu. Chu Thanh Phong tiếp nhiệm vụ là trong vòng nửa năm tăng lên nam đầu xã 10% DDP. Chợt nhìn nhiệm vụ này còn rất khó khăn. Mở đầu thời điểm, trong tay hắn chỉ có 4 vạn đến khối tiền, lại không có rổng phân ruộng khối này lợi nhuận, bán thương mại điện tử vị diện thương phẩm còn không tính số. Từ mỏ đầu dày vào chạm sửa chữa, bán cái chia sẻ xe đạp, sửa hàng không mâu hạm sửa tàu ngầm hạt nhân làm việc trên cao cho vệ tinh xoa bùi làm lên. Hơn 3 tháng thời gian, sừng sốt dựa vào vung tệ đem nhiệm vụ này giải quyết cho. Đầu tư có thể hữu hiệu kéo động kinh tế, hậu thế kinh tế thật không lựa ta. Nam đầu xã là cái đứng đắn nông nghiệp hương, kinh tế âm u đầy tử khí, duy nhất bảo dưỡng nhà máy thiếu nợ mười mấy vạn. Toàn xã 1 năm GDP không đến trăm vạn, chỉ cần có thể sáng tạo mười vạn nguyên sản xuất giá trị, liền có thể hoàn thành 10% kinh tế tăng trưởng. Nhưng Chu Thanh Phong loại này ngôn nhân Hắn quả thực là đem mình hơn 3 tháng kiếm được hơn 50 vạn toàn bộ lấy ra đầu tư. Nam Đầu xa muốn mình chọn hàng năm cảm động nhân vật, hắn tuyệt đối là nhân tuyển duy nhất, vô tư không sợ làm công hiến, khắp thiên hạ cũng chỉ có cái này số 1. Khởi đầu thánh quang máy móc, lần lượt chiêu mộ hơn 200 số công nhân, đánh quảng cáo tại toàn thành phố mở rộng, dùng nhiều tiền tổ kiến nhỏ sắp xếp lượng động cơ sản xuất liên, còn khám phá thị lý công trình máy móc thị trường, tiềm thể thôi động trong thôn giáo dục sự nghiệp phát triển. Nha, đúng rồi. Thành xã hậu cần thể hệ thành lập, cái này GDP tăng trưởng cũng coi như tại Chu Thành Phong trên đầu. Bên ngoài hắn đầu tư hơn 50 vạn Nhưng trên thực tế hắn kéo theo kinh tế tăng trưởng hơn trăm vạn. Nói cách khác năm nay nam đầu xã GDP về trực tiếp gấp đôi. Nhiệm vụ hệ thống đại khái là cảm thấy không cần thiết lại tiếp tục cái này GDP yêu cầu, dứt khoát sớm kết thúc phát thưởng lệ, hoàn mỹ cấp hoàn thành, thu hoạch được 10 vạn điểm khoán. Chu Thanh Phong điểm khoán số dư còn lại tăng lên tới hơn 11 vạn, lại có thể đi dị giới lãng. Hơn 3 tháng thời gian, đối với nhân khẩu chỉ có hơn 1 vạn huyên nghèo, không đơn thuần là kéo theo có nghề nghiệp, nhiều chừng trăm vạn lưu động tài chính. Chu Thanh Phong còn tiêu phí đại lượng thủy điện, bản sống để đó không dùng nhà máy, đối kinh tế kéo theo hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Chu Thanh Phong nhận ban thưởng, hài lòng đổ vào trong bụi cỏ. Mã Tịnh vừa mới còn tại liều mạng dãy rủa, xem xét nam nhân buông tay, nàng lại tiến lên trước, nhưng người nằm xuống, bám lấy đầu nói gần nhất trường học nhiều thật nhiều học sinh, đều là bị vật thật vay chính sách bắt tới. Vật thật vay chính là cho trong thôn nông dân cấp cho trăm nguyên tả hữu cứu cấp vay, lợi tức phi thường thấp. Chu Thanh Phong bản ý là xúc tiến tiêu phí, dù sao chỉ dựa vào đầu tư kéo động kinh tế cũng không dài lâu, phải làm cho lão Bạch tính trong tay có tiện. Mã rất ủng hộ cái này vay, còn giúp Chu Thanh Phong hoàn thiện một phen, đơn thuần đưa tiền không được. Trong thôn thôn dân tố chất không thể cam đoan bọn hắn lấy tiền đi tiến hành sản xuất, ăn uống, ca cược chơi gái nhiều hơn, chỉ có thể cho đồng giá vật thật. Bởi vì nông dân không thế chấp, cho nên cho đồng giá vật thật còn chưa đủ, nhất định phải khảo sát vay người uy tín. Bình thường khảo sát không có chút ý nghĩa nào, chi phí cao, hiệu quả chênh lệch, người trong thôn căn bản sẽ không nói thật. Dứt khoát, chỉ tiền cho vay đưa hài tử đến đi học gia đình. Lấy thôn dân quá khứ công khai hành vi để phán đoán quan niệm của bọn hắn như thế nào. Mỗi nhà có một đứa bé đến đi học, liền có 100 đồng vay hạn mức. Nữ hài đi học còn có thể tăng lên tới 200. Chiêu này quả thực tuyệt Tin tức này chuyển đến, nam đầu xã thôn dân cơ hồ mở bức. Không ít gia đình vô cùng cần thiết tiền mặt đến thoát khỏi khó, nhưng ánh mắt tiện cận bọn hắn lại thường thường lựa chọn để hài tử nhất là nữ hài ở trong nhà. Hiện tại tốt, muốn vay. Có thể. Đem hài tử đưa trường học đến, ít nhất phải một cái học kỳ mới có thể có đến vay, hài tử nếu là thành tích học tập tốt, còn có thể thu hoạch được khác biệt hạn mức miễn nợ miễn lại bao thưởng. Kỳ thật hoa này không được mấy đồng tiền, nhưng liền vì điểm ấy tiện nghi, nam đầu xã tiểu học trong thời gian ngắn học sinh nhiều gấp đôi, lão sư cùng trường học đều không đủ dụng. Thanh Phong càng là hưng phấn ôm mã Tịnh truyện vài vòng còn cưỡng ép hôn một cái. Văn Trương đăng tại thành phố cấp trên báo chí để mã Tịnh thật cao hứng, huyện giáo dục cục cho nàng bồi dưỡng danh ngạch cũng làm cho nàng cao hứng. Nhưng chỉ có trên bãi tập hải tử càng ngày càng nhiều, dưới sân núi mới trường học đơn giản hình thức ban đầu, nàng mới chính thức thỏa mãn, cảm thấy mình vì nông thôn bọn nhỏ làm điểm hiện thực. Thanh Phong, người đưa cho trường học lớn tivi cùng máy quay phim, bị trong huyện phòng giáo dục cầm đi. Mã Tịnh cũng nằm xuống bọn hắn nói chúng ta tiểu học không dùng được tốt như vậy thiết bị, muốn cho huyện trọng điểm trung học dùng. Sớm biết dạng này, ngươi còn không bằng bán đứng tivi. Lớn tivi hơn một vạn giá gốc, không duyên cớ bị trong huyện cứ đi. Toàn trường thầy trò đều cực kỳ phẫn nộ. Chu Thanh Phong quay đầu nhìn qua nữ lao sư bên mặt, "An ủi đừng lo lắng, ta lại cho một đài cho các ngươi." Mã Tịch lại cười khúc khích, "Chúng ta cũng không lỗ, trong huyện cho trường học của chúng ta 5 cái giáo sư vấn luyện danh nghệ. Quá khứ những cái kia quan lão ra thế, nhưng là một cái cũng không cho, nói cái gì huấn luyện chúng ta đơn thuần lãng phí. Hiệu trưởng còn muốn trong huyện cho một nhóm cũ bàn học, thay thế chúng ta những cái kia thiếu cánh tay chân ngắn nát cái bàn. Bàn học. Chu Thanh Phong nhớ tới mình đã từng muốn đem rỉ giới vật liệu gỗ vận ra bán, nhưng vật liệu gỗ chiếm diện tích lớn, quá dễ thấy, không bằng nhập khẩu đồ điện giá trị cao. Hán đội Vàng nói ta cho các ngươi trường học làm một nhóm vật liệu gỗ, chính các ngươi nghĩ biện pháp làm chút bàn ghế học. Mã Tịnh hé miệng cười một tiếng giống ta lần thứ nhất gặp ngươi, lấy được tấm kia vừa nát lại nặng bàn lớn a. Chớ xem thường cái bàn kia a, đây chính là đứng đắn trăm năm tưởng mục. Trong thôn người không biết hàng, căn bản không biết cái bàn kia siêu cấp đắt tiền, chỉ biết là cái bàn kia dùng vật liệu gỗ đặc biệt vững chắc. Ngẫm lại mới gặp Mã Tịnh lúc, cô gái này lao sư sợ hãi rụt rè một bộ cực độ ủy khuất bộ dáng, chính Chu Thanh Phong cũng bất cười. Nhưng hắn cười, Mã lại giận, lại đưa tay lên bóp, nửa người đều vượt trên tới. Hai người anh anh em, em rất nhanh thân cùng một chỗ. Môi lưỡi khó rời, dưới sườn núi một đám hùng hái tử ló đầu ra, cùng chuột chối nhìn ra xa trong đùi cỏ nam nữ, từng cái hi hi ha ha cười nhẹ. Chờ Mã Tĩnh nghe thanh âm phát hiện không đúng, nàng đã bị vây xem đã lâu. Nghĩ đến mình giáo sư hình tượng tổn hao nhiều, Mã Tĩnh lại đem nam nhân đập dừng lại, đỏ mặt đem học sinh của mình từng cái đổi đi. Chu Thanh Phong nằm chịu nén, lại hết sức vui mừng. Sửa sang lại tóc cùng trên quần áo kẻ cẩn nhấn cổ, Mã Tĩnh quay đầu lại hỏi nói ai, ngươi buổi tối tới ta ký túc xá không? A, muốn tự tiến cử cái chiếu rồi sao? Chúng ta thật lâu rồi. Chu thanh Phong mặt nhậy mày dặn kinh hỉ. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Rõ ràng là cái trong thôn đại nhân vật, ngươi há miệng liền tận nói bậy. Mã Tịch lại đập dừng lại ta tháng sau liền muốn đi bồi dưỡng. Nghĩ đến ngươi lập công lớn, tự tay làm cho ngươi bữa cơm mà thôi, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì? Nói xong cũng không đợi đạt được đáp ứng, nữ lao sư thật nhanh tại nam nhân trên mặt hôn một cái, xoay người chạy mất, giống chạy chối chết con chó nhỏ. Chu Thanh Phong thì một mực nằm tại trường học này phía sau núi trong ngùi cỏ, ngửa đầu nhìn lên trên trời đám mây, cười ngây ngô. Một con châu chấu tại trong bụi cỏ nhảy lên, bật lên vượt qua Phong trước mắt. Hắn trong túi đột nhiên nhảy ra một cây chỉ có mười mấy khắp nặng bạch kim ngân phi toa, tại vũ sư chi thủ điều khiển hạ, vèo bay lên đem châu chấu xuyên thấu, lại không hề có một tiếng động trở về. Hết thể nhìn qua đều rất không tệ A